Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13? chương 361 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái kia tiểu sa di tiến vào đại điện về sau. Lập tức chui xuống đất không gian. Một đám phổ hóa từ trưởng lão. Thấy hắn về sau. Lúc này biến sắc. Đồ hốn chứng. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Nếu là nắm những cái kia yêu ma dẫn tới. Phải bị tội gì? Tiểu sa di hoàng sợ nói. trưởng lão bước giận. Người ở phía trên đều bị giết sạch. Ta cũng là không có cách nào. Mới trốn vào tới. Ngươi, mắng chửi người vị kia trưởng lão. Còn muốn lên tiếng lần nữa. Một vị trưởng lão khác lại là khẽ quát một tiếng. Được rồi. Tiến vào đều tiến đến. Liền để hắn đợi đi. Ngược lại đối phương cũng không có khả năng biết chúng ta tại dưới mặt đất. Chờ đến bồ đề tự phái tới viện binh tới Chúng ta là có thể yên tâm Một bên khác Mọi người hỏa túc xông vào đại điện bên trong Nhưng không thấy vị kia tiểu xa di Chuyện gì xảy ra Người làm sao biến mất Không đúng Không phải hắn biến mất Là có trận pháp che giấu hắn Thạc trưởng lâm cao mày nói Nhiều như vậy cá lớn đều không chạy mất Liền để này một cái tiểu tạp mau chạy Đừng lo lắng Ta đến xem Long cuồng lập tức thi triển Phật môn công pháp thiên nhãn thông Hai mắt lúc này biến thành một mảnh màu vàng kim Ngoa Tào Long Huynh Đây không phải Phật môn thiên nhãn thông sao Ta trước đó gặp được một lần Là thất ra cùng một cái Phật môn phương trưởng đối chiến thời điểm Đối phương thi triển Nghe nói là trong Phật môn đỉnh cấp thần thuật. Có thể hiểu rõ hết thầy hư ảo. Ngươi từ nơi nào học được. Long cuồng vo nhẹ một tiếng. Nói. Phật nói. Không thể nói. Không thể nói. Thạc trưởng lâm. Long huynh Ngươi cũng không phải thật hòa thượng. Này cũng có chút trang bức A. Long cuồng không có phản ứng đến hắn. Hắn cũng không thể nói cho người khác biết. Hắn là tại đào Hoa An bên trong họp A Bởi vì đào Hoa An mố một nhiệm kỳ sư thái Cùng thượng Phật quan hệ không tệ Cho nên đào Hoa An đỉnh cấp Phật môn thần thuật rất nhiều Này nếu để cho thạch trường lâm bọn hắn biết Còn không cười đến dụng răng Thiên nhãn thông nhìn lướt qua về sau Long cuồng lập tức liền phát hiện toàn bộ trong đại điện Phật môn chứng nhãn Pháp Hai tay của hắn bấm niệm Pháp quyết Khẽ quát một tiếng, mở, Phật môn trận pháp. Trong nháy mắt bị mở ra. Phía dưới kia thành thơi một đám phổ hóa từ trưởng lão. Thấy cảnh này, lúc này sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Các ngươi sao có thể phá vỡ ta phổ hóa từ trận pháp? Không quan trọng hai cái Phật quang chứng nhãn trận pháp. Liền muốn che giấu chúng ta. Các ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi. Thấy long cuồng dẫn đầu xuống tới. Phủ hóa tự mọi người. Càng là khiếp sợ đến cực điểm. Đệ tử Phật môn. Ngươi là đệ tử Phật môn. Ngươi vì sao muốn phản bội Phật môn. Đối phương tuyệt đối là đệ tử Phật môn. Đây nhất định trăm phần trăm không có giả. Bởi vì đối phương đỉnh đầu. Nhận qua cáo tóc. Điểm qua giới luật Phật. Đây là trăm phần trăm đệ tử Phật môn thân phận. Môn phái khác. Cùng vốn không pháp phục chế. Có thể là. Đệ tử Phật Môn. Làm sao lại trợ giúp này chúc tà ma yêu nhiệt. Ta là các ngươi cha. Dứt lời. Long cuồng trực tiếp ra tay. Chưa từng chút nào lưu tình nửa phần. Đại thừa Kim Cương quyền. Tiểu thừa Bàn Nhược trưởng. Hàng Long Phục Hổ quyền. Tiểu thừa Như Lai Thần trưởng. Các huyên đệ. Hậu Hạ. Thạch trường lâm mấy người cũng là cùng nhau tiến lên Trực tiếp hạ tử thủ Cùng lúc đó Bồ đề tử bên trong Một đảo thân ảnh Nhanh chóng xông vào đại điện bên trong Chủ trì Phủ hóa tử báo nguy 800 vạn yêu ma Lúc nào cũng có thể bị thả đi Người khoác màu đỏ áo cà xa bộ đề tử chủ trì Ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên Thấy đối phương cũng vén vén chẳng qua là liếc qua. Không phải đã để Thiên Hộ cùng Phật Tâm Miếu đệ tử đi qua viện chợ sao? Thiên Hộ cùng Phật Tâm Miếu cái kia cùng một đội ngũ, không biết chuyện gì xảy ra. Tại phủ hóa từ bảy vạn rằm cót hơn. Bị ngăn cản, tốc độ chậm lại không ít. Có thể là tao ngộ những cái kia tà ma đồng bạn ngăn chặn. Không nóng nảy, lại để cho giống có thể tự đệ tử Theo một đường khác gấp rút tiếp viện, dạng này quá chậm, mà lại không có ý nghĩa quá lớn. Có thể hay không, phái ra thần đế, hoặc là thần tôn cảnh cường giả, cũng đủ để hiểu phổ hóa từ mối nguy. Chủ chi cười lạnh, thần đế, đó cũng đều là thượng Phật bảo bối, là ngươi muốn đồng liền động Cái kia thần tôn đâu? Thần tôn dù sao cũng nên có thể phái đi ra một vị a Đừng suy nghĩ. Thượng Phật đáp an bài dòng giã 10 năm. Do thần tôn cường giả. Bố trí Phật môn thông thiên trận. Hấp thu cái thế giới này tất cả nguyện lực. Nắm tất cả thần đế. Tu vi đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó lại khai triển độ ma đại hội. chờ bọn hắn phi thăng thành tiên. Người muốn cho thượng Phật giải trừ Phật môn thông thiên trận. Phái ra thần đế cùng thần tôn. Quả thực là người si nói mộng. Thần Hoàng Chi Cảnh. Thần Vương Chi Cảnh. Cũng là có thể phái đi ra một chút. Thượng Phật sao có thể dạng này. Gần nhất ngã Phật Môn gặp nạn. Chính là nên phái ra cao thủ ứng chiến thời điểm. Hắn từ bỏ một thoáng Phật Môn thông thiên trận. Phái ra cao thủ bình định chuyện này. Có gì không thể. Nếu là phái đi ra một vị thần đế cường giả khẳng định có khả năng chém giết những cái kia hạng run rế. Chủ trì nhẹ hừ một tiếng. "Chúc mừng ngươi." Heo cũng nghĩ như vậy. Bất quá đáng tiếc, liền heo đều có thể thấy rõ đạo lý, thượng Phật chưa hẳn có thể thấy rõ, hoặc là nói, hắn là cố ý không muốn xem hiểu rõ. Chủ trì có ý tứ là, "Ngươi đừng quên, thượng Phật nhiệm kỵ." Cũng nhanh đến Hắn chỉ cần lại để cho 10 vị thần đế. Đổ kiếp phi thăng thành tiên. Hắn là có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trở lại tiên giới Linh Sơn. Quả thật. Lần này thần giới Phật môn gặp nạn. Hắn sẽ có một ít trách nhiệm. Nhưng chuyện này đã phát sinh. Hắn vô pháp cải biến. Bất quá. Hắn nếu là có thể lại nhiều mang đi vài vị thần đế đến tiên giới. Cái kia công lao của hắn. Cũng đủ để san bằng ở cái thế giới này công tác sai lầm Hắn muốn Là đạt được Linh Sơn Ban Thượng Chỉ cần có thể đạt được Linh Sơn Ban Thượng Hắn liền có cơ hội nhường tu vi của mình càng tiến một bước Đến tại chúng ta cái thế giới này Phật môn sẽ như thế nào Vậy thì không phải là hắn cần hỏi tới Bởi vì sau khi hắn rời đi Còn sẽ có một vị mới thượng Phật tới nhận chức hắn Cuộc diện dối rắm Lưu cho vị kế tiếp thượng Phật là đủ truyền lời đệ tử Nắm chặt nắm đấm Trên mặt phấn nổ đỏ mừng Trên trán gân xanh nổi lên Giữ tờn giống như từng đầu trên giấy núi cử long Người xuất ra lòng dạ tử bi Hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặt kệ Mặt cho ta đệ tử Phật môn Để cho người ta tàn sát Chủ chi liếc mắt nhìn hắn Vẻ mặt đảm mạc nói, lòng dạ tử bi, đây chẳng qua là khẩu hiệu mà thôi. Ngã Phật môn như thật sự là lòng dạ tử bi, như thế nào lại giới luật sâm nghiêm, vượt xa môn phái khác. Cái gọi là tử bi, cái gọi là đại ái vô cương, bất quá là vì hấp dẫn đệ tử mà thôi. Đại đảo 3.000 thành thần thành ma thành Phật thành tiên mỗi một loại nói, đều có thể đi đến cực hẳn. Thượng Phật cũng là người, không phải thánh nhân, hắn chỉ là muốn hoàn thành mục tiêu của hắn, sau đó trở lại linh sơn tiếp tục tu luyện mà thôi. Như thế nào lại nắm chúng ta những người này để vào mắt? Ngươi cũng đừng quá mức ngây thơ, nghe ta, trước phái gia tộc có thể từ đệ tử, trước đi cứu viện, đến mức những chuyện khác, ngược lại lại không cần ngươi ta gánh lấy, không cần hỏi nhiều. Húng hồ, phủ hóa từ nơi đó, còn có một vị cao thủ tỏa chấn, một chút, hẳn là còn không đến mức xảy ra vấn đề gì, rõ, truyền lời đệ tử cấp tốc lui xuống đi, mà chủ chỉ thì là hướng phía sau lưng bộ đệ tử cấm địa nhìn sang, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cấm địa bên trong, Phật môn gần 200 vị thần tôn, đang toàn lực ứng phó. Trợ giúp Phật môn 15 vị Thần Đế. Tu luyện nhanh hơn bộ Pháp. Ở vào Phật môn thông thiên trận chính giữa Thượng Phật. Thấy Thần Đế nhóm Tu Vi. Liên tục không ngừng phòng dâng lên. Khóe miệng cũng không khỏi đến hơi hơi nâng lên. Rất tốt. Chỉ cần này 15 vị Thần Đế cường giả. Toàn bộ đều tấn thăng Linh Sơn. Là hắn có thể đổ san bằng chính mình sai lầm. Sẽ không nhận trừng phạt. Hoàn Mỹ cầm tới ban thường. Hắn cũng không phải người ngu. Hắn dĩ nhiên biết. Không có phái ra cao thủ tiến đến tác chiến. Phật môn những người này. Không biết đến cỡ nào oán hận chính mình. Thế nhưng biết là một mã sự tình. Làm thế nào? Lại là mặt khác một mã sự tình. Nguyên bản. Thượng Phật cũng là nghĩ phái ra cao thủ. Tiến đến Bình Định. Đối phó những cái kia nhếu loạn Phật môn yêu mà Bất quá Làm hắn nghĩ tới Đối mới có khả năng là sư huyên đã từng đang nói với chính mình khí vận chi tử thời điểm Hắn liền trước tiên cự tuyệt loại ý nghĩ này Nếu như đối phương là cái kia cái gọi là khí vận chi tử Hắn không chỉ không có khả năng chiến thắng đối phương Ngược lại còn sẽ đem mình chôn vội đi vào Trong truyền thuyết Đây chính là liền Phật môn hai vị thánh nhân đại lão ra Cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại Nghe nói Mỗi một vị khí vận chi tử Khí vận đều là cấp cao nhất Nhất vô song Bọn hắn không thể chiến thắng Thậm chí hồ Mỗi một người bọn hắn Đều có trở thành thánh nhân tiềm lực Đây là thần giới này trúc đệ tử Phật môn Căn bản không hiểu kinh khủng tồn tại Hán tình nguyện bị những người này ở đây sau lưng chửi mắng. Cũng không muốn đi đối đầu khí vận chi tử. Thanh danh cái gì lại không thể ăn. Nào có trở lại Linh Sơn. Để cho mình đạt được ban thưởng. Tiếp tục tu luyện tới đáng tiền. Một phần vạn chính mình tu luyện thành Phật. Đã có thể chân chân chính chính. Trở thành thiên thu vạn đại. Vượt ngang kỷ nguyên mà bất tử tồn tại. Hoang cổ thánh địa biên cảnh. Một chúng yêu thú. Mai phục trong rừng Kéo ra khỏi một đầu lít nha lít nhít mà thật dài chiến tuyến. Tô Linh Vũ thì là nằm tại một chỗ trên cành cây. Nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện tu luyện một thoáng hắn công pháp. Nhưng vào lúc này. Một vệt bóng mờ. Cấp tốc bay tới. Rơi xuống bên cạnh hắn. Là một đầu hoàng kim sư tử thần thú. Cửa ra. Dòng có thể tử đệ tử đều đi ra Liền dòng có thể tử phủ cận mấy cái tiểu tử miếu đệ tử Cũng đều một khối ra tới Tập kết một đảo đại quân Đang hướng phía bên này tới đây chứ Tô Linh Vũ chở mình một cách ngồi dậy Nhếu mày Có chút khó hiểu nói Kỳ quái Phật môn đám này con lừa chọc Không phải đã bị chúng ta giết không dám đi ra sao Làm sao hiện tại lại ra tới Mà lại hi-a lập tức ra tới nhiều như vậy. Bọn họ có phải hay không muốn đi bồ đề tự? Bồ đề tự tại phía đông. Bọn hắn thật muốn đi bồ đề tự. Cái kia liền sẽ không hướng tới bên này. Có thể phương hướng của bọn hắn. Giống như cũng không phải đối chúng ta à. Tô Linh Vũ nhú mày. Liền nghĩ đến liễu xuyên do. Không đúng. Có vấn đề. Bọn hắn có thể là đi tiếp viện người nào. Hoặc là đi đối phó người nào. Mặc dù ta không biết đối phương là ai. Thế nhưng rất có thể. Lại là vô danh tôn đệ tử. Hoặc là giống như chúng ta. Đối phó Phật môn người. Hoàng Kim Sư tử vẻ mặt lạnh lẽo. Cái kia liền không thể để bọn hắn đi qua. Không sai. Mặc kệ bọn hắn là muốn đi tiếp viện vẫn là cái gì. Khẳng định là có người tại Tông kích Phật môn phân đà loại hình. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai. Chỉ cần là cùng Phật môn đối nghịch Ta vạn yêu đế chủ. Nhất định giúp giúp tràng tử. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13? Chương 362 nổ tung liền là nghệ thuật. Thần giới. Khương Thái Huyền bộ. Tình hình chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến nhập quyết liệt giai đoạn. Khương Thái Huyền mấy năm qua này ở tại thần giới vào nam ra bắc. Mượn nhờ sư Tôn Lộc Tiêu nhiên ban cho Tưởng Vân chân lôi, lại thêm Lộc Tiêu nhiên truyền thủ cho trận pháp năng lực Hắn không biết vơ vét nhiều ít cổ mộ Nhiều như vậy cổ mộ Không biết có nhiều ít tài sản Toàn bộ đều bị một mình hắn bắt lại Trên tay hắn thần tinh Không thua 50 ước cực phẩm thần tinh Cho nên đang bố trí trần pháp thời điểm Cũng một chút không có nương tay Trần pháp là một cái tiếp một cái Cực kỳ tập trung bố trí Mượn nhờ những trận pháp này Khương Thái Huyền vừa lên đến Liền đánh Phật môn tiếc viện bộ đội Chạy chối chết Toàn thể mộng so Càng để bọn hắn mộng so là Khương Thái Huyền bố trí trần pháp Công kích trần tuyến thật dài Liền coi như bọn họ vượt ngang ở ngoài ngàn dặm Như cũ có thể gặp được Khương Thái Huyền cùng thủ hạ vô danh tông nhị đại đệ tử Bố trí trần pháp Đây quả thực để bọn hắn khí chỉ muốn chửi thề Vốn định dừng lại Ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Đằng sau lại không ngừng truyền đến bồ đề tự thúc dục Nói là phổ hóa tự Đã lửa xém lông mày. Tiếp tục cứu viện. Không thể làm gì. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì lại lần nữa đi lên. Trận pháp bên này vô danh tông đệ tử. Lập tức gọi tới Khương Thái Huyền. Bắt ra. Mau nhìn. Con lửa chọc nhóm lại bắt đầu đi lên. chúng ta trận pháp. Đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiếp tục như vậy nữa. Liền muốn chân ướp chân giáo tự mình sống mãi với nhau. Khương Thái Huyền sắc mặt. Thủy Trung ngưng trọng. Có trận pháp công dịch. Bọn hắn còn muốn tiến lên. Xem ra. Nhóm này con lừa chọc. Nhận được là mệnh lệnh bắt buộc A. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại. Tất cả đều hướng về một phương hướng. Xác định vị trí phá vây Cứ như vậy xem Đoán chừng không được bao lâu Liền có thể phá hủy trận pháp Có thể là này một nhóm con lừa chọc Nhân xấu còn nhiều nữa Xem cái kia đằng sau đội ngũ thật dài Đoán chừng phải xuyên qua tới không ít A Khương Thái Huyền yên lặng một thoáng Chợt mở miệng nói Dùng thần binh Chúng ta những năm này trộm mộ đạt được nhiều như vậy thần binh Hiện tại tất cả đều lấy ra Cho ta ném ra bên ngoài dẫn nổ a quân trường minh đám người nhất thời trợn tròn mắt Nắm thần binh đều dẫn nổ Vậy chúng ta còn cần hay không rồi? Đây là chuyện không có biện pháp Kẻ địch càng là điên cuồng liền càng nói rõ chúng ta chẳng đánh sự tất yếu Mà lại Thần binh dẫn nổ Chúng ta có có thể được Dù sao cũng so nhường bọn họ chạy tới đem chúng ta giết muốn tốt hơn nhiều a Còn nữa nói. Chúng ta trộm mộ nhiều năm như vậy. Trên cơ bản là nhân thủ một thanh thần khí. Còn tại hộ cái gì thần binh A Quân trường binh đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a Chúng ta đều dùng thần khí. Còn muốn thần binh làm cái gì. Dẫn nổ dẫn nổ. Hết thầy dẫn nổ. Nổ tung liền là nghệ thuật. Các huyên đệ Cho ta hung hăng đánh Giết sạch con lừa trọc Vô danh tông vạn tuế Cái kia vốn là đang ở dốc hết toàn lực Liều mạng phá thư trận pháp đệ tử Phật môn Bỗng nhiên ở giữa Thấy đối diện trên bầu trời Phóng tới từng đạo trùm sáng Có công kích sẽ kim chung cháo đệ tử tiến lên Rất nhanh sẽ kim chung cháo các đệ tử Liện thật nhanh xông về phía trước Thi triển Phật môn công pháp Kim Trung Cháo Một đường to lớn màu vàng kim bức tường ánh sáng Trong lúc đó xuất hiện tại trước mặt mọi người Cũng cơ hội là tại cùng thời khắc đó Đối diện công kích Cũng toàn bộ đều rơi xuống Kim Trung Cháo phía trên Dầm dầm dầm Trong khoảnh khắc Kim Trung Cháo hình thành to lớn kim tường liền bị oanh rung động không thôi Không ra ba hơi liền bắt đầu dần dần nước xuất ra đảo đảo vết sách Thấy cảnh này Đệ tử Phật môn hoảng sợ không thôi Thật mạnh lực công dịch Kim trung cháo nhanh như vậy liền không chịu nổi Tu vi của đối phương đến mạnh bao nhiêu Có thể là Tu vi của đối phương Nếu quả như thật mạnh như vậy Vậy thì tại sao Muốn bố trí trận pháp tới công dịch chúng ta Ngay tại đệ tử Phật môn mê hoạt thời điểm Cái kia kim trung cháo hình thành to lớn kim tường Cũng trực tiếp bị nổ tung ra Bạch quang lóa mắt Nhưng mọi người không khỏi hiếp mắt lại Mà lúc này đây Mọi người cũng cuối cùng thấy rõ Cái kia trùm sáng là cái gì Đó là từng kiện từng kiện tản ra kim quang binh khí hoặc là khôi giáp Chúng nó đều là dùng bị dẫn đốt trạng thái Ném qua tới Đi tới nơi này một bên. Trực tiếp nổ tung lên. Là thần binh. Đáng chết. Mau bỏ đi. Thần binh dẫn nổ. Không thua gì một cây sáng thí thần cảnh. Thậm chí là một cây tạo thần cảnh một kích toàn lực. Khó trách. Khó trách đối phương có thể tại không quan trọng mấy hơi bên trong. liền trực tiếp phá hủy bọn hắn Phật Môn Kim Trung Cháo. Có thể là bọn hắn là thế nào có nhiều như vậy thần binh. Trong chớp nhoáng này Chúng nội tâm của người Cũng không khỏi đến có chút sụp đổ Nếu như nói đối phương là một đám cao thủ lời Nội tâm của bọn hắn Hơi còn có thể hiểu được như vậy từng cái Thế nhưng hiện tại Bọn hắn lại là dựa vào từng đạo trận pháp Cùng dẫn nổ từng kiện từng kiện thần binh phương thức Tới đối phó chính mình Đây quả thực so với bọn hắn là một đám cao thủ Còn muốn cho người phát điên Bọn gia hỏa này Không khỏi cũng quá mức sao có đi Thần binh dẫn nổ Lập tức nhường đệ tử Phật môn thí công Lại lần nữa chậm lại không ít Khương Thái huyền mọi người Ngắn ngủi lại chiếm cứ thường phong Mộ đệ tử đại điện Chuyện lời đệ tử Lại một lần nữa nhanh chóng chạy đến Chủ trì Xảy ra chuyện Chuyện gì xảy ra Ngày nhường rộng có thể tự trưởng lão cùng đệ tử Tiến đến phủ hóa tự trợ giúp Bọn hắn tài hoang cổ cấm địa biên cảnh Đến sớm yêu thú phục kích Mà thiên hội tự cùng với Phật tâm miếu Hiện tại vẫn chưa tồn tiến một bước Chủ trì hơi nhú mày Nghĩ không ra Lần này đã vậy còn quá phiền toái Các lộ thần tiên Toàn bộ đều đi ra chỗ hết tài năng Xem ra Nhất định phải phải nghĩ biện pháp Phái ra một số cao thủ Chống đỡ khẽ chống chàng tử Nếu như ta không có nhớ lầm Hoang cổ cấm địa bên kia Còn có ta Phật môn vài vị Đại Thừa Thần Vương Cường Giả Cùng với Bất Tử Thần Hoàng A Để bọn hắn ra mặt Tương trợ một cách đi Rõ Trong hạp tốc Lục tiêu nhiên còn chưa kịp tu luyện Tu vi vậy mà lại lại lần nữa bắt đầu đung đưa Vậy mà lại đột phá tiếp. Thành công đạt đến bất tử thần hoàng cửu trọng cảnh giới. Ta lại đột phá. Xem ra các đệ tử làm rất không tệ à. Hắn đưa tay trực tiếp chặt đứt chính mình một cái tay. Sau một khắc. Mấy tay cầm liền nhanh chóng theo tay cột bên trên mọc ra đến. Toàn bộ quá trình. Không đến ngắn ngủi 15 giây. Bất tử thần hoàng quả nhiên mạnh mẽ. Tu vi của ta tại sơ kỳ thời điểm liền có thể rất nhanh chữa trị ngón tay loại hình đứt gãy. Hiện tại đạt đến thần hoàng cảnh cửu trọng về sau, ta tốc độ khôi phục đã có thể nhanh chóng chữa trị một cái tay. Mà lại, đây là ta không có sử dụng Thanh Đế Trường Sinh huyết tình huống dưới. Nếu là vận dụng Thanh Đế Trường Sinh huyết, chỉ sợ ta có thể trong nháy mắt chữa trị thương thế của mình a. Chỉ một điểm này Lục tiêu nhiên cũng không biết mạnh hơn người khác gấp bao nhiêu lần. Thời điểm chiến đấu, thương thế càng nặng, phát huy thực lực cũng là càng thấp. Lục tiêu nhiên có được càng nhanh chóng hơn chữa trị thân thể thực lực. Sức chiến đấu tự nhiên cũng muốn so những người khác càng mạnh một chút. Đương nhiên, đây không phải nói lục tiêu nhiên liền là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là bất tử thần hoàng, xưng là bất tử thần hoàng. Cũng sẽ chết. Xưng là bất tử thần hoàng nguyên nhân. Chẳng qua là bất tử thần hoàng chính mình chữa trị thân thể thương thế tốc độ phải nhanh một chút. Nhất là giao đấu một chút bất tử thần hoàng phía dưới kẻ địch. Ngươi còn không có nắm ta có rách ra đâu. Ta đã chính mình chữa trị tốt. Tướng đối với loại tồn tại này. Bất tử thần hoàng. Khẳng định là bất tử. Thế nhưng... Như quả tu vi của đối phương phải cường đại hơn một chút Hoặc là đối phương công pháp rất mạnh Đủ để cho lục tiêu nhiên tạo thành trọng thương Lục tiêu nhiên chữa trị thương thế Khẳng định là sẽ yếu đi rất nhiều Tốc độ chữa trị thứ này Không phải một cái vĩnh cửu bất biến Nó không chỉ có quyết định bởi tại một người tu vi Thế chất Còn muốn quyết định bởi tại trong chiến đấu địch nhân thực lực Công pháp cùng với binh khí Các phương diện nhân tố Thiếu một thứ cũng không được Bất quá lục tiêu nhiên cũng không lo lắng Bởi vì ở cái thế giới này Không có người có khả năng vận dụng tiên thuật Trừ phi là khí vận chi tử Nếu như đối phương là khí vận chi tử Tu vi không có vượt qua hắn Hắn cũng là có lòng tin có thể đánh bại đối phương Cho nên Vẫn là muốn tu luyện A Chỉ cần tu luyện tới thần đế Cái thế giới này, liền không ai có thể làm được qua chính mình. Đương nhiên, tốt nhất là trực tiếp tu luyện tới tiên nhân. Ngược lại có vượng tài bảo vệ mình. Chính mình cái gì cũng không cần lo lắng cái gì thiên đảo quy tắc tới đối phó chính mình. Mình có thể yên tâm thi triển tiên thuật cái gì. Nghĩ như vậy, lục tiêu nhiên lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện chính mình vừa mới tăng lên qua tiên pháp chờ hàng loạt công pháp. Phủ hóa từ nơi này. Đánh cũng là tối mày tối mặt. Theo long cuồng. Thạc trường lâm bọn hắn không ngừng tiến công. Trong địa lao chân thực bộ ráng. Cũng cuối cùng dần dần hiện hiện ra. Nơi này có yêu mà. Có rất nhiều yêu mà. Nơi này là Phật môn địa lao. Bọn hắn tại đây bên trong giam giữ lấy yêu mà. Nhất định là muốn đi tham gia độ ma đại hội. Đồ ma đại hội. Đó là đồ chơi gì? Thạch trường lâm đám người còn không biết đồ ma đại hội. Long cuồng lập tức giải thích nói. Đồ ma đại hội. Chính là muốn bắt 100 triệu cái tả hữu yêu ma. Nhưng bồ đề tử thần đế cấp bậc cao tăng. Dùng phật pháp đồ hóa. Cho mình thích lũy công đức. Cứ như vậy. Bọn hắn liền có thể bình yên vô sự đổ kiếp. Tiến dai thành tiên Bất quá Cùng hắn nói là độ ma đại hội Chẳng thà nói là tra tấn đại hội Cái này đại hội Sẽ đem cái kia 100 triệu đầu yêu ma Dùng Phật kinh tươi sống sàn vặt đến chết Đơn giản tàn nhìn tới cực điểm Nói trắng ra là liền là đối phó không phải Cùng với không phục tùng Phật môn tồn tại Hai loại thế lực đối địch ở giữa đối kháng thôi ma bọn hắn, còn muốn dùng độ ma lớn xe cây xanh này tới điểm tô cho đẹp một thoáng. Thảo, Phật môn thật sự là có đủ dối trá. Đúng đấy, đầu trọc đều đáng chết. Long cuồng, hắn có loại cảm giác muốn khóc, bởi vì hắn hiện tại cũng là đầu trọc a. A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai. Chư vị tại ngã Phật rõ ràng sạch chỗ. Cứ gì muốn tạo này sát lục Di không bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Khổ hại vô nhay. Quay đầu là bờ. A-di đà Phật. Long cuồng thần tâm chấn động. Âm thanh lạnh lùng nói. Không thích hợp. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này tu vi không thấp. Giống như đã đạt đến bách vực chiến thần chi cảnh. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hòa thượng mỉm cười. Lần nữa mở miệng nói. Nếu biết. Còn không quỳ xuống. Long cuồng vẻ mặt âm trầm. Còn chưa lên tiếng. Thạc trường lâm đã đem hắn kéo về phía sau. Đừng sợ hắn. Bất quá là không quan trọng một cách bách vực chiến thần. Có sợ gì chi. Long cuồng cả người đều là một mặt mộng so biểu lộ. Đại ca. Các ngươi bất quá là tạo thần cảnh. Sáng thi thần cảnh rác rưỡi mà thôi. Đây chính là bách vực chiến thần A.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 Nơi này không gian chật hẹp. Ta không thể hóa long. Nếu có thể hóa long. Ta còn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Cùng hắn đánh một trận. Không thể hóa long lại không được. Long cuồng sợ thạch trường lâm bọn hắn làm ra chút gì đó làm người hít thở không thông kỹ thuật. Cho nên lập tức nhắc nhở một chút. Cái kia cao tăng lại nhếu mày. Chợt lắc đầu nói. Không biết mùi vị. Đang khi nói chuyện. Hắn đã bắt đầu vận chuyển trong cơ thể Phật lực. Hùng hậu Phật lực. Nhường trên người hắn hiện ra một vệt thánh khiết kim sắc quang mang. Rút lui. Long cuồng vẻ mặt ngưng tụ. Lập tức triệu tập mọi người cấp tốc rút lui. Cao tăng cười ha ha. Phật trưởng vung khẽ. Lập tức cắt đứt mọi người đường lui. Lão nạp như là đã ra tay. Tự nhiên không có khả năng nhường các ngươi thối lui. Cam triệu số phận đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Thạch Trường Lâm đám người, lại dồn dập móc ra riêng phần mình túi chứ vật. Bên trong chất đống đại lượng cực phẩm thần tinh, cộng lại có chừng gần trăm vạn. Cái kia cao tăng cũng tốt, long cuồng cũng được. Lập tức xứng sở ngay tại chỗ, Thạch Trường Lâm dương dương đắc ý cười một tiếng, vừa mới ở phía trên. Chúng ta lấy ra thần tinh cũng vô dụng, thế nhưng hiện tại. Tại đây cách biệt kiến trong không gian Này mấy chục vạn thần tinh Nếu như nổ tung hết Coi như ngươi là bách vực chiến thần Cũng gánh không được a Cao tăng bắt đầu chầm mặt Vẻ mặt âm tình bất định Thế nào Còn cuồng không Tiếp tục cuồng A Ngươi thế nào không cuồng Cao tăng khí sắc mặt tái xanh Lại lại không thể làm gì Thạc trường lâm bọn hắn nói không sai Tại đây cái nhỏ hẹp biệt kín trong không gian. Nếu quả như thật để bọn hắn lập tức sấn nổ nhiều như vậy thần tinh. Dù cho hắn là cái bách vực chiến thần. Cũng là không chịu được nữa. Hít thở sâu một hơi về sau. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Coi như các ngươi gặp may mắn. Cút đi. Chúng ta đi. Thạch trường lâm đám người lập tức giơ tối chứ vật. Bắt đầu rút lui. Long cuồng nhìn không được đỏ mắt nói. Các ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thần tinh. Cũng đều là cực phẩm thần tinh. Thất ra theo Phật môn bên kia lừa gạt tới. Phật môn nghĩ để cho chúng ta hỗ trợ thẩm tra là ai đối Phật môn âm thầm ra tay. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Ra tay chính là chúng ta. Hắt hắt hắt. Long cuồng trừng to mắt. Còn có dạng này kỹ thuật. Quá tao. Phật môn đồ vật. Không hố ngu sao mà không hố. Đúng. Long huynh Ngươi vừa có phải hay không nói. Nếu như ngươi hóa thành bản thể. Tu vi có phải hay không còn có thể lại đề thăng một cái đại cảnh giới. Các ngươi muốn làm gì. Cũng chớ làm loạn a Cũng không có gì. liền là chờ một lúc cái kia cao tăng không có chết. Ngươi giải quyết. Long cuồng lập tức cảm giác có một loại không tốt lắm cảm giác. Ai biết. Tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới. Thạc trường lâm bọn hắn liền trực tiếp nắm thần tinh đều cho ném vào phổ hóa từ trong địa lao. Chạy. Không biết là người nào hô một tiếng. Đại gia co càng liền chạy. Phi tốt bay lên. Một giây sau. Phổ hóa từ trong địa lao. Liền truyền đến một tiếng Tây tâm liệt phế tiếng hò hét. súc sinh. Các ngươi chết không yên lành. Cơ hộ là tại lời nói này xong cùng thời khắc đó. Hơn phân nửa phổ hóa tự. Trực tiếp liền bị oanh lên thiên. Vô số khói đen điên cuồng trốn chạy đến. Đây đều là các nơi chùa miếu Chuyển giao đến phổ hóa tự. Chuẩn bị vận chuyển về bồ đề tự yêu ma. Chọn vẹn 800 vạn chi chúng. Trong một chước mắt. Phổ hóa tự ma khí trùng thiên. Liền trên bầu trời. Đều bị một mảnh hắc vân bao phủ. Khá lắm. Cái này chơi có chút quá độ. Thạch trường lâm bọn hắn. Căn bản không nghĩ tới. Nơi này thế mà ẩm giấu nhiều yêu ma như vậy. Vốn đang coi là vẻn vẹn chẳng qua là mấy chục vạn. Xem bộ dạng này. Mấy trăm vạn đều có. Các yêu ma điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn. Cái kia tiềm ẩm tại phủ hóa từ trong địa lao Phật môn trưởng lão cùng đệ tử. Ban đầu liền bị thạch trường lâm bọn hắn cho nổ thành trọng thương. Lúc này yêu ma bừa bãi tàn phá Càng là giống như bị điên công khích bọn hắn Thậm chí có chút yêu ma Trực tiếp liền đem để tử Phật môn cho ăn sống nuốt tươi Phô thiên cách địa tả khí bên trong Thanh đồng cổ điện Mang theo ra các tử quỳnh Phi tốt thoát đi Thấy thạch trường lâm đám người Lập tức la lớn Vô danh tông các huyên đệ Ngũ tiểu thư tại đây bên trong Thạch trường lâm đám người nhìn lướt qua. Thật sự là ngũ tiểu thư. Đáng chết con lừa chọc. Lại đem ngũ tiểu thư đều bắt lại. Nhanh. Nắm ngũ tiểu thư cứu ra. Mọi người phi tốt nhanh tiếp. Ta khí còn tải liên tục không ngừng lan tràn. Một cố lại một thiết lực. Từ trong đó trốn tới. Ha ha ha. Chúc ta u minh tùng. Cuối cùng lại trốn ra được. Tông chủ đại nạn không chết. Tất có hậu phúc Thiên thu vạn đại Nhất thống thần giới U minh tông tông chủ Nắm chặt nắm đấm Vẻ mặt lạnh như băng nói Phật môn Các ngươi chờ đó cho ta Cách nhục ngày hôm nay Ta u minh tông Sớm muộn cũng có một ngày Sẽ để cho các ngươi nhìn lần vạn lần bồi thường Ta u minh tông Sớm muộn cũng có một ngày muốn trở thành này thần giới cường đại nhất ma tông. Sau đó chuyên giết con lửa trọc. Ồ, tông chủ, mau nhìn, trong đám người có cái đầu trọc. U Minh tông tông chủ ngẩng đầu nhìn lướt qua, không nghiêng lịch. Vừa hay nhìn thấy đứng tại không trung long cuồng, bởi vì Thạch Trường Lâm đám người đã tiến lên, cho nên hắn cũng không có đi cứu ra các tử quỷ. Pha pha pha. Đầu trọc, thật chính là đầu trọc. Chư vị đệ tử, lúc báo thù đến, chúng ta U Minh Tông, bị Phật môn khi dễ lâu như vậy, trước thu hồi một điểm tiền lãi, giết, ra lệnh một tiếng, U Minh Tông trưởng lão đệ tử, tại U Minh Tông Tông chủ dẫn đầu dưới, điên cuồng hướng phía Long cuồng tiến lên, đang chuẩn bị cứu người Long cuồng trong lúc đó đụng phải U Minh Tông đám người công dịch, cả người đều là một mặt mộng so. Ú Minh Tông đám người tu vi. Mặc dù không phải hết sức nhịp thiên. Cũng bị Phật môn nhốt rất lâu. Nhưng Trung Quy là người đông thế mạnh. Như ông vỡ tổ sông lên. Trực tiếp liền đem long cuồng cho đánh được vòng. Các ngươi là bệnh tâm thần sao? Đánh ta làm cái gì? Đáng chết con lừa chọc. Không đánh ngươi đánh người nào. Tất cả ánh sáng đầu đều phải chết. Ta nhật Ly mã ác. Long cuồng khí đơn giản sụp đổ. Đầu chọc liền nhất định là hòa thượng sao. Hết lần này tới lần khác đối phương một đám người vây công. Hình người của hắn trạng thái. Hoàn chân không tốt đánh. Hắn sắp không được. Giết hắn cho ta. Giết cái này chết con lừa chọc. U minh tông mọi người. Càng đánh càng vui mừng. Càng đánh càng vui mừng. Long cuồng miệt khuất tới cực điểm. Nhật Ly mã áp. Thật coi lão tử dễ khi dễ. Hóa long. Nổi giận gầm lên một tiếng. Long cuồng trực tiếp hóa ra bản thể. Thượng cổ long hoàng bóng người to lớn. Tại thời khắc này. Chiếu giỏi tại tất cả mọi người trong mắt. Khí thế của hắn. Càng là theo thập vực vũ thần. Đi đến bách vực chiến thần cảnh giới. Toàn bộ vũ minh tung. Tại chỗ ngu ngốc. Hòa thượng này làm sao còn có thể hóa long. Mà lại hóa long về sau tu Vi làm sao còn tăng lên Này không thích hợp A Đây không phải chơi xấu sao Thạc trưởng Lâm cùng Gia Cát Tử Quỳnh đám người tổ hợp Ngũ Tiểu Thư Không nghĩ tới ngày vậy mà tại nơi này Gia Cát Tử Quỳnh yếu ớt nói Ta cũng không nghĩ tới Lại ở chỗ này gặp được các ngươi A Ngũ Tiểu Thư Ngươi nói chuyện làm sao lọt gió A Ngươi răng mèo đâu? Ngươi hổ nha làm sao không thấy? Đám này đáng chết Phật môn. Thậm chí ngay cả ngũ tiểu thư ngài răng hàm đều cho gõ đi. Quả thực là phát rồ. Gia cát tử quỳnh sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng vo nhẹ một tiếng. Đừng thảo luận cách này. Nói trở lại. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Là chuyên qua tới cứu ta sao? Thạc trường lâm đám người vẻ mặt. Lập tức có chút phức tạp. Kỳ thật. Chúng ta không biết ngài tại đây bên trong. Chỉ là đơn thuần cùng Phật môn đối nhịp. Bởi vì. Quá sư phụ lão nhân ra ông ta. Bị Phật môn giết. Ra cát tử Quỳnh chấn Đồng trong lòng. Cái này. Làm sao có thể. Sẽ không. Sư tôn ta cường đại như vậy. Hắn làm sao lại chết. Chúng ta cũng không muốn. Thế nhưng đây là thật. Gia Cát Tử Quỳnh khí huyết cuồn cuộn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tiểu thư, ngươi muốn ném bi thương à? Quá sư phụ mặc dù đã chết, thế nhưng hắn anh linh thường tại. Hắn như cố sống ở trong lòng chúng ta. Gia Cát Tử Quỳnh lau đi khóe miệng máu tươi, gật gật đầu. Các ngươi nói không sai, nơi này quá hỗn loạn. Chúng ta trước mắt, vẫn là rời khỏi nơi này trước. Lại bàn bạc vĩ hơn. Rõ. Mọi người quay đầu nhìn lướt qua. Thấy Long Cuồng đang ở điên cuồng thôn phể một đợt tà ma. Không khỏi nhếu mày nói. Long Cuồng cái tên này đang làm gì? Không biết a Hắn đây là lại phát cái gì thần kinh? Hắn là yêu thú. Khả năng thôn phể những yêu ma này. Sẽ tăng cường tu vi của hắn đi. T. Cái này Long Cuồng. Thật sự là thật khôn khéo a Ta nói hắn vừa mới làm sao không tới cứu ngũ tiểu thư. Tình cảm là vì muốn thừa cơ thôn phải những yêu ma này. Tăng lên tu vi của mình. Ngũ tiểu thư. Này long quá bất trung tâm. Thế nào giống chúng ta? Không hề làm gì. Trước tiên. liền chạy tới cứu ngài. Không bằng đem nó nướng lên ăn. Gia cắt tử quỳnh. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Được không? Ngũ tiểu thư nói rất đúng. Chúng ta vẫn là rời đi trước các địa phương nguy hiểm này lại nói. Trước mọi người chân vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Một giây sau. Từ không bên trong. Liền đột nhiên hạ xuống tới. Một đầu to lớn Phật trưởng. Cái kia Phật trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Phóng xuất ra vạn trưởng hào quang. Đem mây đen đầy trời cùng ma khí. Tất cả đều vạch phá. 800 vạn yêu ma Lập tức chấn động trong lòng. Là Phật môn trận pháp. Đáng chết. Có Phật môn đại lão ở trên không bố trí trận pháp. Các yêu ma trong nháy mắt bắt đầu tuyệt vọng dâng lên. Long cuồng thôn phể xong U Minh Tông về sau. Một lần nữa hóa thành hình người. Lớn tiếng gầm thét lên. Là Phật môn như Lai Phật Quang trận. Trận pháp này vừa ra. Chỉ cần không phải Phật môn người. Đều sẽ bị phong ấm ở bên trong Không gian trần pháp cũng không cách nào thoát đi Đại gia mau trốn à Dứt lời Hắn lập tức bắt đầu tụng niệm Phật Kinh Mặt ngoài thân thể Bắt đầu phóng xuất ra một tầng kim quang nhàn nhạt Gia Cát Tử Quỳnh lập tức mở miệng nói trận pháp này phạm vi quá lớn Chúng ta đã không còn kịp rồi Đều là ta hại các ngươi Nếu như không phải ta Các ngươi chỉ sợ sớm đã cháy đi Bất quá Mọi người chúng ta đều là vô danh tông đệ tử Có thể chết cùng một chỗ Trên hoàng tuyển lộ Cũng xem như có cách bạn Thạch trường lâm đám người Yên lặng thúc dục trên khải giáp trần pháp Ngũ tiểu thư Thật xin lỗi Chúng ta khôi giáp bên trên có truyền tống trận Thế nhưng khôi giáp bên trên truyền tống trận Chỉ có thể truyền tống bản thân Chúng ta đi trước một bước Gia Cát Tử Quỳnh Còn có hay không khôi giáp rồi Các ngươi cũng là cho ta một bộ A Tiếng nói vừa mới hạ xuống Trên thân mọi người hào quang ló lên Đã trong nháy mắt thoát đi Gia Cát Tử Quỳnh nhìn lên trên bầu trời đát lan tràn xuống tới Phật Quang Cả người lại lần nữa ngổn ngang Nàng lại song bị bắt Thanh Đồng Cổ Điện tức giận căm phấn nói Nam nhân miệng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 Bọn hắn chạy trốn Dù sao cũng so cùng ta cùng một chỗ bị Phật môn bắt lấy Thanh đồng cổ điện tức dẫn nói Ngũ tiểu thư ngài liền là quá thiện lương Dứt lời Phật trưởng đã đem hai người tính cả phía dưới yêu mà Toàn bộ đều đè trở về phủ hóa từ trong địa lao Mà long cuồng nhưng bởi vì toàn thân bao phủ Phật quang Bị này như lai Phật quang trần cho trực tiếp loại bỏ Thật giống như theo mắt lưới bên trong loại bỏ đi ra tiểu ngư. T. Cái này Phật quang trần quá mạnh. Đoán chừng phải có không ít Phật môn cao tăng. Cùng một chỗ thi triển. May mà ta sẽ Phật môn công pháp. Bằng không mà nói. Coi như là ta hóa long Tu Vi đột phá đến bách vực chiến thần đỉnh phong. Cũng trốn không thoát này lòng bàn tay của Phật như Lai A. Đang khi nói chuyện. Bầu trời đã rơi xuống 81 vị Phật môn trưởng lão. Trong đó bách vực chiến thần đỉnh phong. liền có hơn 50 người. Ngàn vực chiến thần. Cũng có hơn 20 người. Còn lại trong mấy người. Có 5 vị đại thừa thần vương. Còn có 2 vị thần hoàng cảnh cường giả. Tu vi không thể bảo là không cao. Đội hình không thể bảo là không xa hoa. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Nghĩ không ra nơi này Lại còn có một vị tránh đi Phật quang trận tồn tại Thấy Long cuồng Mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ Long cuồng con người đảo một vòng Lập tức tiến lên phía trước nói Tiền bối Đừng đồng thủ Điều là người một nhà Tiểu Tăng là đào Hoa An tính tâm sư Thái Tỏa Hạ Quan Môn Đệ Tử Đảo Hiểu Thiên Tâm A-di-đà Phật Nguyên Lai là tính Tâm sư mỗi tỏa hạ đệ tử, khó trách có thể tránh Phật quang trận. Tính Tâm sư mỗi gần đây được chứ? Thật tốt tốt, tốt rất a. Ăn mà mà rương, thân thể lần bổng. Mỗi ngày còn có thể chỉ đạo đệ tử nhiều lần. Lời nói xoay chuyện, hắn lần nữa mở miệng nói, lần này may mắn mà có chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Như bằng không thì Này mấy trăm vạn yêu mà Sẽ phải tất cả trốn ra Sinh linh đổ thán A Mọi người gật gật đầu Ngươi cũng không tệ Đối mặt mấy trăm vạn yêu ma Đều không có chạy trốn Như thế dũng khí Quả nhiên là ngã Phật môn mấu mực Một vị thần vương cảnh tăng nhân Đưa tay chính là ném ra một túi thần tinh Đây là đưa cho ngươi phần thưởng Nhìn ngươi về sao không ngừng cố gắng Long cuồng nhận lấy ban thưởng Vỗ tay bái tạ Đa tạ tiền bối Vãn bối nhất định sẽ nỗ lực tu hành Phật Pháp Làm thêm việc thiện Mọi người lại gật đầu một cái Sau đó hạ xuống đi Này phổ hóa tự bị công kích quá mức nghiêm trọng Đã không cách nào lại tiếp tục chứa đứng những yêu ma này Nếu chúng ta tới liền nắm những yêu ma này Hổ tống đến bồ đề tự đi Để tránh tái suốt cái gì chỗ sơ suốt. Được rồi. Một bên khác. Quân bất kiến đang ở một chỗ nhường. Bỗng nhiên ở giữa. Thạc trường lâm đám người xuyên qua tới. Thở. Ta đi. Quân bất kiến giật mình kêu lên. Lập tức lui lại. Trong chút lát. Cột nước không ổn định. Giữa trời loạn vũ. Mọi người cũng là dọa đến sắc mặt đại biến. dồn dập nhảy ra. Ta đi. Thất ra ngươi thử cũng quá xa à. Thất ra ngày thô điểm. Đều tung tói đến trên người ta. Y phục của ta có thể là vừa mua. Thất ra ngày này ngược đều có thể nước tiểu ba trượng. Có thể à. Quân bất kiến sợ run cả người. Một mặt âm trầm nói. Các ngươi làm sao đột nhiên liền truyền đưa tới rồi. Nhanh như vậy liền gặp được Phật môn đại lão rồi. Không phải. Việc này nói rất dài dòng. Ngày trước tiên đem chim thu lại. Quân bất kiến. Một bên đề quần hệ đai lưng. Một bên lần nữa mở miệng nói. Mau nói. Là như vậy. Chúng ta phùng mình đi phổ hóa tự. Kết quả gặp Long cuồng Long cuồng Hắn không phải ta đại sư huyên đồ đệ. Thái cổ sơn mạc thượng cổ Long Hoàng sao. Con hàng này hiện tại gia nhập Phật môn. Bất quá tâm vẫn là đi chung với chúng ta. Sau đó chúng ta hợp lực. Diệt phủ hóa tự. Phát hiện phủ hóa tự bên trong giam cầm lấy Phật môn phải dùng tới tổ chức độ ma đại hội yêu ma Ngũ tiểu thư cũng ở trong đó đây. Người nào? Quân bất kiến đột nhiên đề cao tiếng nói. Ngũ tiểu thư? Ta ra các sư thư. Đúng. Nàng bị Phật môn bắt lấy. Cũng muốn đi tham gia cái gì độ ma đại hội. Phật môn đám kia khốn kiếp. Nắm nàng hai khỏa hổ nha đều cho đánh rớt Nói chuyện đều lọt gió Lão thảm rồi Quân bất kiến con ngươi co rụt lại Lập tức giết chặt nắm đấm Đám súc sinh này Vậy mà gan dám như thế đối sư tỷ của ta Thật coi ta vô danh tông không có ai sao Vậy các ngươi làm sao không đem sư tỷ của ta cứu ra Vốn là cứu ra Kết quả Phật môn đại lão chạy tới Bố trí một cái gì như lai Phật quang trận Lại đem yêu ma đều bắt được Chúng ta mấy cách đành phải trước gấp trở về nói cho ngài Thảo Sư tôn ta vừa mới vừa bị bọn hắn hại chết Đám này đáng chết con lừa chọc liền bắt sư tỷ của ta Còn nắm sư tỷ của ta răng cho đánh giúp Thật coi ta vô danh tông không có ai sao Hôm nay Ta quân bất kiến Liền muốn dùng vô danh tông tương lai trưởng môn nhân thân phận. Diệt đám này đáng chết con lửa chọc. Dẫn đường. Thẳng đến phổ hóa tự. Khương Thái Huyền bên này. Ban đầu dựa vào dẫn nổ thần binh. Đã đem đối phương tiến công khí thế áp chế lại. Có thể là bọn hắn hơi dừng lại nghỉ. Đối phương lại nhanh chóng xông về phía trước. Mà lại lần này. Đối phương đã bắt đầu dùng Phật môn trưởng lão xung phong. Một thanh thần binh. Đã không có khả năng nắm đối phương nổ chết hoặc là nổ thương. Hiệu suất yếu đi rất nhiều không ít. Nhìn xem cái kia trận pháp bị dần dần phá hư. Đối phương lại một lần bắt đầu hành động. Khương Thái Huyền khẽ cắn môi. Quân trưởng Minh. Ngươi thần khí đâu? Cho ta nắm thần khí lôi ra đến. Oanh bọn hắn một chầu. Quân trưởng Minh cắn răng nói, bắt ra, đây chính là thần khí A, đều là các huyên để đáy lòng con. Cứ như vậy dẫn nổ, có phải hay không quá độc áp, lòng người không tàn nhẫn, làm sao đứng vững, cho ta dẫn nổ, mau chóng chuồn đi. Quân trưởng Minh mặc dù không bỏ được, thế nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nắm bảo quản thần khí túi chứ vật lấy ra. Cùng mọi người cùng một chỗ dấn đốt. Ném ra bên ngoài. Sầm sầm sầm. Trong một chút mắt. Đại địa lại bắt đầu rung động lên. Mà lại so với trước càng nhanh. Kịch liệt hơn. Cái kia dâng lên mây hình ngấm Thật giống như lớn mà đối với bầu trời. Bắn ra một đảo lại một đảo kia cái gì giống như. Làm sư âm nổ mạnh lui tràn ra đi. Mọi người thấy chiến quả không khỏi mừng rỡ dâng lên. Khá lắm, lập tức nổ chết hơn 20 cái thập vực vũ thần, còn có mấy cái bạch vực chiến thần đây. Có thể là bọn hắn còn chưa kịp hưng phấn. Mắt sắc Thạch Trường Lâm liền lần nữa lại vô không thích hợp. Các ngươi mau nhìn, chúng ta mặc dù nổ chết một chút Phật môn cao thủ, thế nhưng còn lại Phật môn cao thủ lại bắt đầu công kích Trần Pháp. Lần này còn có thiên vực đấu thần cường giả tham dự vào đâu Bắt ra Chúng ta thần khí cũng không phải thần binh Không có nhiều như vậy à Lại nổ xuống Quần đều không đến mặt vào Khương Thái Huyền nhú mày Xem ra nhóm này con lừa chọc Thu nạp chính là mệnh lệnh bắt buộc à Bất quá Bọn hắn đánh cho càng mạnh mẽ Nói rõ tình huống bên kia càng cuốn cuồng Chúng ta hiện tại giúp đi mặc dù không có vấn đề Có thể là bên kia huyên để liền phiền toái Mà lại một phần vạn Là chúng ta vô danh tông huyên để đâu Chúng ta cũng là vô danh tông đệ tử Cũng không thể nắm chính chúng ta cho đánh không có A Là không thể còn như vậy đánh xuống Đối phương nhân số nhiều lắm Còn có mặt khác Phật môn phân đà Tại liên tục không ngừng tiếp viện tới Số người của chúng ta quá ít Mà lại Dạng này một mực mang xuống Một phần vạn Phật môn phái tới thần hoàng cảnh phía trên cường giả Vậy coi như phiền phức lớn rồi Ta hiện tại chỉ có thiên vực đấu thần tam trọng cảnh Tu Vi Tối đa cũng liền vượt cấp một cái đại cảnh giới chiến đấu Có thể đánh thần vương cảnh mà thôi Dạng này Trường Minh Người mang một nhóm người Đến đằng trước bố trí trận pháp. Mật độ không muốn lớn như vậy. Thường cách một đoạn khoảng cách bố trí một cái. Nổ bất tử bọn hắn. Cũng muốn hù dọa bọn hắn một chút. Để bọn hắn chậm lại một chút tốc độ. Những người khác. Nắm đường tránh ra. Để bọn hắn đi qua. Sau đó chúng ta từ phía sau tập kích quấy rối Mục đích của bọn hắn muốn đi tiếp viện cái gì. Chắc chắn sẽ không cùng chúng ta ham chiến. Chúng ta tại đằng sau. Ngược lại ưu thế càng nhiều. Rõ. Tô Linh Vũ bộ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu. Tô Linh Vũ liền đem ưu thế. Một mực một mực nắm bắt tại trong tay của mình. Hắn trên tay có đông đảo thần thú cùng yêu thú. Đây đều là hắn nhiều năm như vậy. Nhọc nhăn khổ sở để dành tới gia nghiệp. Chính hắn ban đầu công pháp. Chiến thần bát hoang. Luyện được không ra thế nào Thế nhưng ngự thú thần quyết Trên tay hắn Có thể nói là phát dương quang đại Thậm chí hồ Dựa vào ngự thú thần quyết Tu vi của hắn Đều tăng lên tới thần vương cảnh nhất trọng Vượt cấp chiến đấu hắn cấp độ không cao Kém xa Khương Thái Huyền Quân bất kiến đám người Thế nhưng so binh lực So nhiều người Căn bản không có người có khả năng so với hắn so sánh Cho nên Đệ tử Phật Môn Bị hắn đánh ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra Từng cái chạy trối chết Mắt thấy Tô Linh Vũ lớn chiếm ưu thế thời điểm Trên bầu trời Bỗng nhiên ở giữa Nhiều mấy đảo khí tức Nhưng Tô Linh Vũ không nhìn được nhú mày tới A-di-đà Phật Yêu nghiệt to gan Vậy mà dám can đảm khi nhục ta để tử Phật môn. Thật coi ngã Phật môn không người hay không. Tô Linh Vũ trọng mắt hơi hít Thần vương cảnh. Hắn hướng phía huyền quy chờ một đám thần thú hô lớn. Các ngươi nhanh lên diệt đám này con lửa chọc. Ta tới chống đỡ lấy mấy tên thần vương này cảnh cường giả. Cậu ra yên tâm. Giao cho chúng ta đi. Tô Linh Vũ vận chuyển chiến thần bát hoang. Cầm trong tay thí thần búa. Hoang cổ lá chắn. Bay thẳng bầu trời. Mà trên bầu trời. Cũng gấp nhanh rơi xuống ba đảo kim sắc Phật Quang. Làm Tô Linh Vũ vận chuyển chiến thần bát hoang thời điểm. Sau lưng của hắn. Hiện ra một vệt không đầu hư ảnh. Tràn ngập đến từ tuyên cổ khí tức. Hùng hậu mạnh mẽ làm người giận sôi Phàng phất một pho tượng chiến thần. Sưng sưng giữa đất trời. Mà cái kia ba vị Phật môn thần vương Sau lưng cũng đều riêng phần mình hiện ra một đạo Phật đà tôn giả hư ảnh Bốn người mang theo tứ đại thần hồn Đột nhiên ở trên bầu trời đụng vào nhau Oanh Trong khoảnh khắc Giữa thiên địa một mảnh thương mang Trên bầu trời tầng mây Bị lăng không nổ ra một đường to lớn hư không khu vực Trên bầu trời Thật giống như lại xuất hiện một cái mới mặt trời Tô Linh Vũ bản thân đã là thần vương cảnh nhất trọng. Mặc dù vượt cấp trình độ không cao. Có thể là có hoang cổ lá chắn gia trì. Hắn căn bản không sợ ba vị Phật môn thần vương công dịch. Trong tay thí thần búa. Ngược lại lệnh ba vị thần vương. Kiêng rè không thôi. Trong một chước mắt. Hào quang đầy trời. Không ngừng va chạm. Dẫn phát một đảo lại một đảo kinh thiên trùm sáng nổ lên. Ha ha ha. Đường đường Phật Môn Thần Vương. liền bực này trình độ. Cũng không gì hơn cách này đi. Ba vị Phật Môn Thần Vương. Lửa giận thao thiên. Lại lại không thể làm gì. Có thể nhưng vào lúc này. Trên bầu trời. Trong lúc đó lại lần nữa rơi hạ một đảo càng cường khí thí. A-di-đà Phật. Không quan trọng yêu nghiệt. Cũng dám xem thường ngã Phật Môn. Xem ra vẫn là ngã Phật môn, quá mức nhân từ ác. Cái kia khí thế kinh khủng, nhường Tô Linh Vũ vẻ mặt trong lúc đó nhất biến. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá, yi yi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò. Mời quý vương y o lơ lơ o, vinh. chia sẻ cho em ạ. Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13? chương 365 âm người chúng ta là chuyên nghiệp. Là thiết ngộ tiền bối tới. Hắn nhưng là thần hoàng nhất trọng cảnh cường giả. Ha ha ha. Cái này. Xem tiểu tử này. Còn như thế nào hung hăng càn quấy. Trên bầu trời. Một sợi lại một sởi kim sắc quang mang. Xuyên thấu tầng mây. Đem tầng mây tắt ra. Theo tầng mây lui tán Một tôn to lớn Cao tới vài trăm mét màu vàng kim bồ tát hư ảnh Theo tầng mây bên trong hạ xuống tới Thật lớn Tô Linh Vũ con ngươi co rụt lại Trên chiến trường yêu thú cùng các thần thú bọn họ Cảm nhận được cổ này khí thí Cũng không nhìn được một hồi lại một trận tim đập rộn lên Cao thủ mạnh mẽ ngay tại ở Hắn chưa hẳn ra tay Vẹn vẹn chẳng qua là nương tựa theo khí thí Cũng đủ để cho người đánh mất sức chiến đấu Hiếp sức rõ ràng Giờ này khắc này Đi vào trên chiến trường cách này cách gọi là thiết ngộ Liền là một cách trong số đó Bồ Tát thần hồn hạ xuống Một đảo người mặt màu trắng tinh tăng bào Dâu tóc bạc trắng lão tăng Chầm rãi rơi xuống Theo hắn rơi xuống Một chút mây mù khí Cũng theo hắn rơi xuống. Vườn quanh ở xung quanh hắn. Đưa hắn làm nổi bật giống như một cái trích tiên hạ phàm. Đó là bị hắn khuyết tán ra tới thần lực. Cưỡng ếp đè xuống tới tầng mây. Ba vị Phật môn thần vương cường giả. Lập tức đi vào trước mặt hắn. Hướng phía hắn dừng thẳng tay thi lễ. A-di-đà Phật. Chúng ta gặp qua thiết ngộ tiền bối. Thiết ngộ lão hòa thượng gật gật đầu. Các người khổ cực. Lui ra đi. Tiếp đó. Nơi này liền giao cho ta. Rõ. Ba vị Phật môn thần vương. Thối lui đến thiết ngộ lão hòa thượng sau lưng. Ba người bọn họ. Cũng không có đi phía dưới trợ giúp. Làm thần vương. Bọn hắn có thần vương tôn nghiêm. Phía dưới này yêu thú thần thú. tu vi cao nhất. Cũng bất quá mới đi đến nhân loại thập vực vũ thần mức độ. Cấp độ này, còn không đáng đến bọn hắn đường đường thần vương cảnh cường giả ra tay. Như thế có sai lầm bọn hắn mỹ lệ. Mà lại, thiết ngộ lão hòa thượng, thân là bất tử thần hoàng cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cũng là cực kỳ khó được. Nếu như mình đám người thật tốt quan sát một phiên, nói không chừng có thể học tập đến một chút đồ vật. Thiết ngộ lão hòa thượng nhìn lướt qua tô linh vũ. Ánh mắt tại trên tay hắn thí thần búa cùng hoang cổ lá chắn bên trên. Dừng lại như vậy một giây. Toát ra một vệt thần sắc khác thường. Sau đó. Hắn mới vừa nhìn xem tô linh vũ. Tiếp theo mở miệng nói. Các hạ tức vì nhân tục. Vì sao muốn cùng yêu ma cấu kết. Chẳng phải là có sai lầm nhân loại mỹ lệ. Ta xem các hạ cùng ta Phật môn hữu duyên. Chẳng thà. Do lão nạp làm người dẫn đường cho ngươi. Đỡ ngươi vào ta không môn. Ta cam đoan. Các hạ đáy ngộ tuyệt đối sẽ không thấp hơn Phật môn bất luận một vị nào thần vương cảnh cường giả. Như thế nào? Tô Linh Vũ cười lạnh. Ta có thể là giết các ngươi Phật môn nhiều như vậy để tử ác. Chẳng lẽ. Các ngươi liền một chút cũng không thèm để ý. Ha ha ha. Thiết ngộ lão hòa thượng. Cười ha ha. Chợt mở miệng nói Bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Các hạ chỉ cần có thể thay đổi triệt để Đem phía dưới này một chúng yêu thú thần thú Tất cả đều đưa đến bồ đề tự Để chúng nó tham gia chúng ta Phật môn đổ ma đại hội Ngươi cũng xem như lấy công chuộc tội Ta sẽ còn nhường bồ đề tự Cho ngươi thêm một bút phá lễ ban thưởng Như thế nào Tô Linh Vũ tại nội tâm thủ một ngón giữa. Phật môn thật đúng là có đủ vô sỉ. Cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kết quả đến nơi đây. Thế mà để cho mình ra bán thủ hạ của mình. Đi đổi lấy mình tại trong nhà Phật địa vị. Chỉ sợ. Thật muốn chờ hắn đáp ứng về sau. Đem những này thủ hạ. Đưa đến bồ đề tự. Để bọn hắn độ hóa. Chính mình vài phút. Liền sẽ trở thành con rơi. Hắn cũng không tin. Phật môn người sẽ hảo tâm như vậy. Bất quá nha. Nếu là lúc trước. Tô Linh Vũ khẳng định là không nói hai lời. Trực tiếp liền công ghi đi. Có thể là trải qua lục tiêu nhiên dạy bảo về sau. Tô Linh Vũ chắc chắn sẽ không như vậy xa bị. Có thể chiếm tiện nghi. Liền chiếm tiện nghi. Hắn giả bộ tâm đồng nói. Thiết ngộ lão hòa thượng mỉm cười. Tự nhiên là thật. Cái kia. Ngươi cho ta viết cái giấy cam đoan. Dùng máu tươi của ngươi thể Thiết ngộ lão hòa thượng gật gật đầu. Có khả năng. Rất nhanh. Hắn liền trực tiếp viết người tiếp theo giấy cam đoan. Sau đó từ ngón tay bước ra chính mình một giọt tinh huyết. In ở phía trên. Cái này giấy cam đoan. Có thể đi. Hắn đem giấy cam đoan ném đến Tô Linh Vũ trong tay. Hắn cũng không sợ Tô Linh Vũ sẽ ra vẻ. Bởi vì giấy cam đoan bên trên. Chỉ viết. Nếu như Tô Linh Vũ tiến vào Phật Môn. Hắn sẽ cho Tô Linh Vũ thần vương cảnh đãi ngộ. Cùng với nếu như Tô Linh Vũ hiến tế này chút yêu thú cùng thần thú. Hắn sẽ ngoài định mức lại cho Tô Linh Vũ một bút không nhỏ tài nguyên. Thế nhưng... Nơi đó có cái tiền để, cái kia phải là Tô Linh Vũ gia nhập Phật Môn. Nếu như Tô Linh Vũ thật gia nhập Phật Môn, chính hắn tại Phật Môn bên này, cũng là một cái công lớn, sẽ thu hoạch được không ít tài nguyên ban thưởng. Nếu như Tô Linh Vũ không gia nhập Phật Môn lời, vậy hắn liền sẽ đối Tô Linh Vũ trực tiếp tiến hành chém giết, ngoại trừ một chút thời gian bên ngoài. Cái gì khác cũng sẽ không chậm trễ. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Tô Linh Vũ đạt được cam đoan của hắn sách. Trực tiếp dùng thần lực nắm cái kia một đạo tinh huyết theo giấy cam đoan bên trên để luyện ra. Sau đó, không chờ đối phương phản ứng lại, hắn liền trực tiếp thôi đồng ngự thu thần quyết. Đem ý niệm của mình, rót vào giọt tinh huyết này ở trong. Đây là hắn mấy năm qua, một mực vận dụng ngự thu thần quyết. Thăm dò ra tới phương pháp công kích. Bởi vì ngự thu thần quyết. Bản thân liền là dùng tinh thần lực xâm lẫn hắn người tinh thần công pháp. Mặc dù hắn còn không có nghiên cứu ra. Ngự thu thần quyết có thể hay không trực tiếp dùng tới khống chế người. Thế nhưng. Hắn đã sớm thăm dò ra tới. Ngự thu thần quyết. Có thể xem như tinh thần lực tới công kích. Tu vi của hắn. Không thể vượt sai cao như vậy. Đi treo lên đánh một vị thần vương cảnh cường giả Thế nhưng tinh thần lực của hắn Đang hấp thu nhiều như vậy Thần thú cùng yêu thú về sau Đi qua thiên truy bách luyện Sớm đã vượt qua hắn trước mắt cảnh giới Tinh thần lực của hắn Vượt cấp một cách đại cảnh giới Cũng không là vấn đề Ngự thu thần quyết Trực tiếp thôi động Trong nháy mắt liền để thiết ngộ thân thể chấn động Liền sau lưng thần hồn hư ảnh Cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên. Hèn mặt. Ngươi vậy mà âm ta. Thiết ngộ trong lúc đó bảo dần lên. Hắn cũng không phải là không có phòng bị. Hắn thực lực của chính mình rất mạnh. Bên người lại có ba vị thần vương. Mà lại tô linh vũ tu vi. Cũng không có hắn mạnh. Cho nên hắn căn bản không có sợ. Chẳng qua là hơi phòng ngự một thoáng. Có thể là. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nhìn tính vạn tính Cái này tô linh vũ Vậy mà đột nhiên ra tay Hơn nữa còn là tinh thần công dịch Bất ngờ không đề phòng Bị thiệt lớn Cả người trong nháy mắt một mặt mộng so Một kích này không phải tầm thường Trực tiếp khiến cho hắn linh hồn Tại trong thời gian ngắn Mây muội một bên Không kềm chế được Mà thừa cơ hội này Tô Linh Vũ trực tiếp co cẳng liền chạy. Sư Tôn nói qua. Nếu như đối phương mạnh hơn chính mình. Vậy liền chạy. Nếu như đối phương so với chính mình nhiều người. Cũng muốn chạy. Bây giờ đối phương không chỉ mạnh hơn chính mình. Còn so với chính mình nhiều người. Không chạy là kẻ ngu. Hắn đánh bất quá đối phương. Theo thấy đối phương trong nháy mắt đó. Cũng đã bắt đầu trong bóng tối làm tính toán. Không nghĩ tới đối phương quả nhiên trúng chiêu. Chạy trốn trước đó. Hắn liền trực tiếp dùng ngự thú thần quyết. Tới câu thông phía dưới thần thú cùng yêu thú. Để bọn hắn trong nháy mắt trốn vào hoang cổ thánh địa. Đáng chết. Đừng để bọn hắn chạy. Đuổi theo cho ta. Thiết ngộ đã thèn quá hóa giận. Hắn nhưng là đường đường Phật môn thần hoàng cảnh cường giả. Kết quả lại bị một tên mau đầu tiểu tử ám toán. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Lúc này liền chỉ huy đệ tử Phật môn. Hướng hoang cổ thánh địa bên trong đuổi theo. Tô Linh Vũ mang theo các thần thú bọn họ. Một bên chạy. Một bên ném thần tinh dẫn nổ. Hoang cổ thánh địa bên trong thần tinh khoáng mạc rất nhiều. Mà lại thần thú yêu thú là không cần này chút thần tinh. Cho nên hắn mấy năm này. Thu thập thần tinh. Khả năng so đào mộ trở nên giàu có lão bát Khương Thái Huyền còn muốn nhiều không biết bao nhiêu lần Một bên chạy Một bên ném thần tinh dẫn nổ Nhường phía sau đệ tử Phật Môn Không ngừng ăn quả đắng Tô Linh Vũ hết sức thông minh Hắn không dùng quá mức đại lượng thần tinh Để tránh đem này chút đệ tử Phật Môn chọc giận Bọn hắn không nguyện ý tới Hắn chẳng qua là dùng một bộ phận rất nhỏ thần tinh tới dẫn nổ Thoạt nhìn Ngược lại càng giống là tại triều lấy đằng sau câu ngón tay Tới à Ngươi theo đuổi ta à Đuổi tới ta ta liền để ngươi hắc hắc hắc Tổn thương không cao Có thể là vũ nhục tính cực lớn Phật môn mọi người Cũng là bị tức tươi sống hòng mất Nhất là thiết ngộ Hắn hôm nay cảm giác thông minh của mình đều hứng chịu tới vũ nhục. Cái này tô linh vũ. Chẳng qua là không quan trọng một cách nho nhỏ thần vương cảnh nhất trọng mà thôi. Lại đem chính mình đùa nghịt xoay quanh. Hắn nếu là không giết tô linh vũ. Về sau đơn giản cũng không cần đợi tại Phật môn. Mất mặt. Vì vậy. Khi hắn linh hồn khôi phục lại bình tĩnh về sau. liền lập tức thi triển Phật môn thần thuật. Đến đây truy kích Tô Linh Vũ. Tô Linh Vũ đã sớm đoán được bọn hắn muốn tới. Cũng đoán được trong bọn họ sẽ có cao thủ. Hắn biết mình nghĩ phải dựa vào tốc độ tới vứt bỏ đối phương. Vậy cơ hộ là không thể nào. Cho nên, hắn đem mọi người hướng một cái hồ nước vị trí dẫn đi qua. Khi đi tới hồ nước bên trên về sau, hắn lập tức dừng lại đối phía sau công dịch nhưng lại hướng phía ở trong hồ, Vứt xuống từng khối thần tinh, sầm sầm sầm, trong một chớp mắt, toàn bộ hồ nước đều bị chấn động, trên mặt nước sóng cả mãnh liệt, bọt nước tung bay, sau đó liền tiếp theo co càng chạy trốn, đi vào hồ nước một bên khác, mới vừa dừng lại, từng cây nằm sấp ở trong sách, nhìn chằm chằm mặt hồ, sau một khắc Đệ tử Phật Môn Liền đi tới trên mặt hồ Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó Theo đáy hồ đột nhiên bay lên một đầu hình thể siêu cấp to lớn thần thú Thoạt nhìn tựa như một đầu cá sấu Thế nhưng hình thể lại so một ngọn núi còn muốn to lớn Nó kéo ra huyết bồn đại khẩu Cơ hồ tại trong trước mắt Liền đem tất cả đệ tử Phật Môn cho toàn bộ thôn phể Cái kia ba vị thần vương Cùng một vị thần hoàng cảnh cường giả, trong lúc đó dừng lại thân ảnh của mình, trợn to trong mắt, nhìn tròng chọc vào trước mắt cá sấu lớn cá, thần, thần, thần tôn cấp đại yêu, cá sấu đại yêu, lườm mấy người liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng nhân loại, người nào cho tư cách của các ngươi, bước vào bản tôn lãnh địa, hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta lúc này đi, đi, nếu tới đều tới, còn muốn đi. Một bầy chó nhân loại, thật coi này hoang cổ thánh địa, là của các ngươi hậu hoa viên sao. Dứt lời, nó trực tiếp lấn người mà lên. Thân thể cao lớn, gần như thôn thiên thực địa. Nghe được cái kia thảm liệt thanh âm. Huyền quy đám người nhìn không được mở miệng yếu ớt nói. Quả nhiên không hổ là cá xấu yêu tôn A, Vừa xuất mát Bất tử thần hoàng cũng chịu không được May mà chúng ta thông minh Lợi dụng cá sấu yêu tôn Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn Nếu không Đoán chừng lúc này Toàn quân bị diệt Chính là chúng ta Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vơ y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 13 chương 366 trong đám người chui ra một đám đầu chọc đầu chọc chui ra một tên phản đồ Bất quá tiếp đó Chúng ta muốn đi đâu Diệt này một đợt người về sau Có thể yên tĩnh một lát sao Tô Linh Vũ trầm tư một lát Chợt ánh mắt kiên định nói Không được Chúng ta muốn đi Tây Phương. Này một nhóm đệ tử Phật Môn là muốn đi Tây Phương tiếp viện. Khẳng định là phía Tây có Phật Môn bị công khích. Chúng ta nhất định phải đi qua. Một phần vạn có thể tìm tới sư huyên của ta sư tỉ bọn hắn đâu. Huyền Quy nhỏ giọng nói. Cửa ra. Kỳ thật cần gì chứ. Tông chủ đều đã chết. Ngày cần gì phải còn đi tìm những sư huyên để kia nhóm. Ngược lại ngài cũng xếp không ít để tử Phật môn. Cũng xem như vì ngài đích sư tôn báo thủ. Tiếp đó. Không bằng liền cùng chúng ta trốn ở này hoang cổ thánh địa bên trong. Cùng chúng ta một khối tu luyện. Ngài suy nghĩ một chút. Hiện tại tôn chủ vừa chết. Mặt khác vài vị ra cùng hai vị đại tiểu thư. Khẳng định phải đến cướp đoạt cái kia vị trí tôn chủ A. Tu vi của ngài mặc dù đã đạt đến thần vương cảnh. Có thể là nói không chừng còn có mạnh hơn ngài. Đã đạt đến thần hoàng cảnh cũng khó nói. Mà lại. Coi như tu vi của ngài cao hơn bọn họ. Có thể là ngài không thể vượt sai đại cảnh giới chiến đấu A Bọn hắn đều có thể à. Ngươi làm sao hơn được bọn hắn. Cùng hắn ra ngoài cho người ta làm mã tử. Chẳng thà tại đây hoang cổ thánh địa. Chiếm núi làm vua. Trước tu luyện tới thần đế lại nói cũng không muộn a Có chúng ta những thần thú này phổ tá ngài. Lại thêm ngài liên tục không ngừng hấp thu thần thú. Bảo đảm ngài tiền độ vô lượng. Võ vận xương. Ai ai ai. Cửu ra có lời thật tốt nói. Có lời thật tốt nói. Ta đừng động thủ à. Nhỏ này cậu có thể không nhịn được ngài thí thần búa. Tô Linh Vũ cầm trong tay thí thần búa. Đặt vào huyền quy trên cổ Thần lực gắt gao kẹp lại đầu của hắn Khiến cho hắn vô pháp co lại đến chính mình trong mai rùa đi Ngươi dám giật dây ta phản bội sư môn Ngươi cái con rùa già Ta nhìn ngươi là sống quá lâu Đều sống già nên hồ đồ rồi Coi như sư tôn ta chết rồi Ta cũng là vô danh tôn một phần tử Nếu không phải sư tôn ta Ta bây giờ còn tại hạ giới Là cái rác rưỡi đâu Thế nào có thể trở thành hiện tại thần vương cảnh cường giả Ta cho ngươi biết Ta sinh là vô danh tông người Chết là vô danh tông dược Ngươi cái con rùa già Thân là sư tôn ta yêu sủng Lại khuyên đồ đề của hắn tự lập môn hộ Lòng dạ đáng chém Cửu ra bớt giận Cửu ra bớt giận Ta cũng là vì ngài nghĩ A Lại nói Ngày sư tôn đều đã chết Không còn nữa ngài tự lập môn hộ Cũng không sai à Vậy ngươi cũng không thể tại sư tôn ta vừa mới chết thời điểm liền nói chuyện này Ta hôm nay không phải đem ngươi chặt nấu canh không thể Huyền quy dọa đến sắc mặt xanh mét Vội vàng quay đầu hướng phía mặt khác thần thú kêu cứu Các huyên đệ Nhanh cứu ta à Đại gia đều là huyên đệ Các ngươi không thể thấy chết không cứu à. Có thể là khi nó nghiêng đầu đi về sau. Lại phát hiện một đám thần thú. Đã sớm nhẹ quét sạch xe trước mặt mình một mảnh thổ địa Đang hai mắt tỏa ánh sáng. Như lang như hổ nhìn chầm chầm nó. Thậm chí. Đều lưu lại chảy nước miếng. Nhanh. Cửu ra nhanh làm thịt nó. Ta đã sớm muốn ăn này huy tôn tử. Một mực không có cơ hội. Hôm nay xem như để cho ta tìm tới cơ hội. cửu ra. Một nửa nấu canh. Một nửa đổ nưỡng. Lão già chết tiệt này sống trên vạn năm. Bổ tinh ít khí. Đối thần khí có tăng lên rất nhiều. À. Ni mát. Huyền quy sổ một câu nói tục về sau. Một giây sau. Nó cổ Tây dần. Trực tiếp mất đi chỗ có ý thức. Tô Linh vũ sấm lên đầu của nó túi. Âm thanh lạnh lùng nói. Thấy không? Cái này là ý đồ phân liệt chúng ta vô danh tông xuống tràng. Sư tôn ta. Mãi mãi cũng là sư tôn ta. Mặc kệ hắn còn sống vẫn phải chết. Vậy cũng là sư tôn ta. Nếu ai còn dám ly rán thầy trò chúng ta ở giữa tình cảm. Cùng ta cùng vô danh tông quan hệ trong đó. Lão già chết tiệt này. liền là xuống tràng. Cầu ra nước tiểu tính. Cửa ra uy vũ. Cửa ra chân nam nhân. Chúng thần thú tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Nắm huyền uy một phân thành hai. Đưa lên vỉ nướng cùng canh trong nồi. Kỳ thật. Điều này cũng tại không cho chúng nó. Lúc trước. Nếu như không phải huyền uy. Chúng nó bên trong rất nhiều thần thú. Cũng không đến mức bị lục tiêu nhiên thu làm yêu sủng. Mặc dù nói. Cũng bởi vì lục tiêu nhiên nguyên nhân Đi vào thần giới Thu được không ít tu vi Có thể là này thủy chung không cải biến được Linh hồn của bọn chúng bên trong Còn có lục tiêu nhiên máu huyết sự thật này Nếu như lục tiêu nhiên cùng nữ nhân nào sinh nhi tử loại hình Chúng nó như cũ rất nguy hiểm Bởi vì lục tiêu nhiên máu huyết Có thể dễ dàng khống chế chúng nó Lục tiêu nhiên trực hệ con cái Đó được sống nhau huyết mạch lời Như cũ có cơ hội khống chế chúng nó Đó chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ Có thể nói Trong cơ thể của bọn nó Vĩnh viễn Đều chôn giấu một cái to lớn tai họa ngầm Dưới loại tình huống này Người nào không đối huyền quy hận thấu xương Mọi người đem huyền quy ăn xong lau sạch Liền nó cây nấm đều không lưu lại Bị hoàng kim sư tử làm kim châm nấm nuốt Dựa theo nó lời giải thích Này gọi dùng hình bổ hình Ăn cái gì bổ cái gì Sau khi ăn xong Mọi người liền lập tức hướng phía tây phương tiến lên Muốn nhìn một chút Phật môn đến cùng đang dở trò gì Cùng lúc đó Phổ hóa từ bên trong Cái kia 81 vị Phật môn cao thủ Cũng đem những yêu ma này Từng nhóm đóng gói Túi chứ vật cùng chứ vật giới chỉ Là không thể cất giữ sinh mệnh Mà độ ma đại hội Khẳng định không thể đổ chết đi yêu ma Cho nên bọn hắn cần cùng trước đó Xe chở tù một dạng Có thể trang sinh mệnh lồng giam Cũng may Phật môn vì cầm tù yêu ma Sớm cũng không biết làm được nhiều ít cái Cuối cùng đóng gói xong Hiện tại Cũng là thời điểm Nắm những xuất sinh này, đưa đến bồ đề tự. Đám này hạng giá áo túi cơm, vọng tưởng đối ngã Phật môn ra tay. Nhưng cuối cùng, đối ngã Phật môn, lại có gì tổn thương? Bất quá là trêu đùa mà thôi. Không sai, từng ấy năm tới nay như vậy. Nhưng phàm là cùng ta Phật môn làm đúng. Cái nào sống đến cuối cùng? Còn không đều là bị ngã Phật tinh diệu chi Phật Pháp chấn áp. Được rồi. Đi nhanh lên đi. Không cần thiết làm chế nải độ ma đại hội. Bằng không mà nói. Thượng Phật sợ là muốn tức giận. Nâng lên Thượng Phật. Này chúc Phật môn trưởng lão vẻ mặt. Trong nháy mắt liền trang nghiêm bắt đầu kính nể. Thượng Phật đối với bọn hắn mà nói. Đây chính là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Là bọn hắn những tiểu nhân vật này. Mong muốn mà không thể thành. Nếu là có thể vì Thượng Phật hiệu lực. Có thể có được Thượng Phật ưu ái. Cái kia đều là loại cho nên bọn họ một bước lên trời phi phàm tạo hóa. Mọi người chờ xuất phát về sau. liền lập tức chuẩn bị rời đi. Long cuồng thăm thắm thở dài. Lúc này. Đều còn không có vô danh tông để tử tới. Xem ra lần này. Là thật không thể ra sức Hắn chẳng qua là một cái nhị đại đệ tử Không có đạt được lục tiêu nhiên tự mình chỉ bảo Hắn tự nhiên vô pháp phát huy ra Giống lục tiêu nhiên thân truyền đệ tử như vậy thực lực cường đại Xem ra Chỉ có thể đến bộ đệ tử Lại tính toán sau Nếu quả như thật không có người tới cứu ra các tử quỳnh Hắn đến lúc đó Cũng chỉ có thể cho ra các tử quỳnh thu thập một chút cho cốt, chuẩn bị canh quan tài. Có thể mọi người ở đây vừa mới bay lên, chuẩn bị bay cách nơi này thời điểm một giây sau, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Phật môn con lửa chọc, vậy mà dám can đảm bắt sư muội ta, thật coi ta vô danh tông là dễ khi dễ hay sao? Cái kia to lớn quả cầu ánh sáng bên trong Tầm chứa làm người hoàng sợ khí tức. Mạnh mẽ không tưởng nổi. Giống như có thể xé sách hết thầy. Phá hủy hết thầy một dạng. Là thần tinh. Có người dẫn nổ thần tinh. Một vị Phật môn trưởng lão. Nhưng không được hoảng sợ kêu đi ra. Sau một khắc. Tất cả Phật môn trưởng lão. Vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể cảm thụ được. Đòn công khích này quy lực. Tuyệt đối không thua một cái thần hoàng cảnh đỉnh phong công dịch. Có thể dùng thần tinh sáng tạo ra tới cường đại như vậy công dịch. Đối phương phải dùng nhiều ít cực phẩm thần tinh. Nói ít cũng phải 7.8 triệu cực phẩm thần tinh. A Này là ai làm. Cũng quá hào đi. Quả thực là hào vô nhân tính. Nhanh phòng ngự. Vì kia thần hoàng cảnh Phật môn cường giả. Lập tức chỉ huy mọi người đồng thời ra tay. Một giây sau. Tất cả mọi người liền cùng lúc vận chuyển lên Đại Thừa Kim Trung Cháo. Cùng Đại Thừa Kim Cương Quyết. Kim Trung Cháo có khả năng tại phía trước thi chuyển ra phòng ngự bình chướng. Mà Kim Cương Quyết thì có khả năng cường hóa bản thân. Bọn hắn này 81, không. Lại thêm một cách long cùng. Dòng giã 82 vị Phật môn cao thủ. Đồng thời ra tay. Làm ra Đại Thừa Kim Trung Cháo phòng ngự. Đủ để đem đối phương dẫn nổ thần tinh uy lực Ngăn cản đi 6 khoảng 7 phần 10 công dịch Còn sót lại công dịch Lại dùng đại thừa kim cương quyết ngăn cản Một chiêu này Mới có thể hóa dài Đại thừa kim trung tráo bình chứng vừa mới hình thành trong nháy mắt Cái kia thần tinh nguồn sáng Cũng là rơi xuống Nó lấy cực kỳ thô bạo Không nói lý một loại tư thái Trực tiếp nện xuống đến Kịch liệt lực trùng kích Bị kim trung cháo ngăn cản được hơn phân nửa Còn sót lại sóng sung kích Không ngừng đánh thẳng vào chư vị Phật môn trưởng lão ngũ tàng lục phủ Thế nhưng Có đại thừa kim cương quyết hộ thể Toàn thân của bọn hắn trên dưới Ba quát ngũ tàng lục phủ Thậm chí là mỗi một cỏng tóc gáy Đều được cường hóa Vì vậy Bị đỡ được hơn phân nửa công kích thần tinh nguồn sáng Đã không cách nào lại đối bọn hắn tạo thành trọng thương Một chút nhẹ nhàng thương thí Bọn hắn vẹn vẹn dựa vào chính mình thân thể mạnh mẽ năng lực khôi phục Đều có thể khôi phục nhanh chóng Thậm chí liền Phật môn trị liệu công pháp Đều không cần dùng Mọi người tại bình chứng phía dưới Nhìn nhau liếc mắt Nhích miệng nở nụ cười Hóa giải một trận to lớn công dịch Không có cái gì so chuyện này càng vui vẻ hơn Nếu có, cái kia chính là chờ một lúc, bọn hắn sẽ chém giết này người giật xây, cướp đi hắn còn lại thần tinh. Nhưng mà, mọi người ở đây đang đắc ý thời điểm, bỗng nhiên ở giữa. Long cuồng hướng phía trong đó hai vị bách vực chiến thần cảnh Phật môn trưởng lão sau lưng, đồng thời đánh ra một trường. Đại thừa bản nhược trưởng, Phanh, này hai đảo công kích, cơ hồ là đã dùng hết toàn lực của hắn. Hung hăng đánh vào trên thân hai người Để cho hai người tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi Khí tức bắt đầu hốn loạn dâng lên Thần lực vô pháp trường khống Mà bọn hắn phụ trách kim trung cháo khô vực Cũng trong nháy mắt sụp đổ Phòng ngự bình chứng xuất hiện một cái lỗ hồng lớn về sau Liền như là bại đây chi thế Cấp tốc lan tràn ra Không tốt Mọi người sắc mặt đại biến Thần tinh nổ tung sinh ra mãnh liệt sóng sung kích. Đã theo cái kia lỗ hồng lớn. Điên cuồng vọt xuống tới. Cái kia năng lượng quá mức mạnh mẽ. Căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. liền trực tiếp nắm tất cả kim Trung cháo phòng ngự bình chướng. Toàn bộ xé bỏ. Một giọt đều không thừa. Quang mang đem tất cả Phật môn trưởng lão bao phủ ở bên trong. Cái kia thần hoàng cảnh trưởng lão. Gầm thép một tiếng. Nói, đừng hốt hoàng Dùng la hán điệp tỏa Băng vào ta vì đầu Hình thành hình nón chi thế Phân hóa công kích này Chúng ta có đại thừa kim cương quyết hộ thể Coi như không có kim Trung cháo Công kích này cũng không làm gì được chúng ta Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò mấy quý Vương y To oh. Lơ, lơ, o, oh, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 13. chương 367 thời đại này người đều không phải là người. Nương theo lấy thần hoàng cao tăng một tiếng hò hét. Mọi người liền lập tức toàn lực thi triển đại thừa Kim Cương quyết. Sau đó bài biện ra la hán điệp tỏa hình dáng. Dùng hai vị thần hoàng cảnh cao tăng ở phía trên đứng vững. Phân tán này áp lực nén. Công kích trong nháy mắt trùng kích vào đến. Cái kia có thể so với thần hoàng cảnh đỉnh phong nổ tung lực. Nhưng mọi người ở đây. Không khỏi là thần tâm run lên. Thần lực trong cơ thể. Điên cuồng chạy trốn vận chuyển. Thậm chí hồ. Bởi vì uy lực quá mức mạnh mẽ. tầng cao nhất hai vị thần hoàng cảnh cao tăng. tại tiếp nhận đánh trong nháy mắt đó. Liền trực tiếp nhìn không được thả hai cái cái giám Phóc Cũng may bởi vì nổ tung sinh ra sóng sung gích rất mạnh Tốc độ cực nhanh Mọi người vẻn vẹn chẳng qua là người được từng tia Một giây sau Liền bị công gích chỗ cuốn đi Đứng vững công gích này Hai vị thần hoàng cảnh cường giả Không khỏi thở dài một hơi Trên mặt toát ra vẻ vui mừng Còn tốt Đứng vững này một đợt công gích Này một đợt công kích là đối phương dẫn nổ thần tinh mới sáng tác ra tới. Thần tinh là hạng gì đắt đỏ đồ vật. Hắn có thể dẫn nổ một đợt. Đắt là tốn hao to lớn. Luôn không khả năng lại đến đợt thứ hai đi. Nhưng mà. Bọn hắn nụ cười trên mặt. Còn chưa kéo dài giấy lên bao lâu. Liền trong nháy mắt để ngồi cũng ngưng động. Bởi vì. Đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Lại là một cố càng thêm khí thế khổng lồ buôn xuống. Lại là dẫn nổ thần tinh. Mà lại lần này. So với một lần trước còn muốn mạnh hơn. Càng nhiều. Đoán chừng có chừng bên trên ngàn vạn thần tinh bị dẫn nổ. Oanh. Sóng sung ghi đập xuống giữa đầu. Trong khoảnh khắc. liền để mọi người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhất là hai vị ở vào trên cùng thần hoàng cường giả. Trong đó một vị. Trực tiếp liền bị chấn đoạn cổ. Trong ấp cùng ngũ tạng lục phủ. Trực tiếp bị chấn nát thành thịt nát. Thân thể tại chỗ ngã xuống. Một vị khác cũng không khá hơn chút nào. Thần tâm thân thể toàn bộ bị thương. Mà lại xương cốt cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Bất quá hắn tương đối thông minh. Làm đợt công kích thứ hai tiến đến thời điểm. Hắn trực tiếp hạ thấp thân thể của mình. Kể từ đó. Một vị khác đồng môn liền sẽ tiếp nhận so với hắn càng lớn một đợt tổn thương Mà hắn là có thể yếu bớt không ít tổn thương Bằng không Hai người đồng thời gánh vác tổn thương Có lẽ còn có cơ hội sinh tồn Thế nhưng hai người Đều sẽ phải gánh chịu trọng thương Tại chiến đấu như vậy bên trong Gặp trọng thương Đây chính là cực kỳ bất lợi một cái quy mô cục diện Hơi không cẩn thận Khả năng liền đại biểu cho tử vong. Cho nên đây chính là hắn rút lui nguyên nhân. Nổ tung hoàn tất. Toàn bộ phủ hóa từ vùng trời. Đều dâng lên một cố to lớn mây hình nấm. Phóng lên tận trời. Giống như một cây trụ trời. Một đám Phật môn trưởng lão. Đã không thể nói là hạ sủi cào rơi xuống. Mà lại như lại như đạn pháo. sầm sầm dầm. Không ngừng oanh vào trong lòng đất. Chiến đấu sóng sung kích quá mạnh Bọn hắn căn bản là không có cách Tại dưới tình huống đó Khống chế lại thân thể của mình Đậu đậu thật đậu đến Quá trâu bò Đây là vị nào ra Ra tay liền là một hai ngàn vạn Cực phẩm thần tinh Đây quả thực là hào khí trùng thiên A Long cuồng không nhịn được tắt lưới Phải biết Giống tiểu Phật Đà Tử Phương Trượng Cùng kỳ sức lực cả đời Cũng bất quá mới góp nhập gần trăm vạn thần tinh. Mà ở trong đó. Trực tiếp ra tay liền là hắn gấp 20 lần tả hữu. Cái này cần kinh khủng đến cỡ nào. Những cái kia Phật môn trưởng lão. Không có thời gian lập dị, Thật nhanh theo từng cái trong động đất leo ra. Gắt gao nhìn chằm chằm long cuồng. Đều là tên vương bát đản này. Nếu như không phải hắn âm thầm đánh lén. Bọn hắn những người này căn bản sẽ không thua thảm như vậy. Ít nhất. Đối phương đợt công kích thứ hai. Cũng mới vừa mới phá đi kim chung cháo lồng phòng ngự. Bọn hắn đại thừa kim cương quyết hộ thể. Còn có thể một chút chống cự. Tên vương bát đàn này. ngươi này Phật môn phản đồ. Vậy mà dám can đảm cùng yêu ma cấu kết. Đối với chúng ta tối hạ độc thủ. Long cuồng liền vội mở miệng nói. Dừng lại. Có thể đừng nói như vậy. Lão tử ta đảm đương không nổi. Ta vốn chính là vô danh tông đệ tử. Chỉ bất quá đi vào thần giới về sau. Bị đào hoa àm đám kia chết Nico bắt lấy. Nếu như không khi cùng còn. Ta liền phải chết. Cho nên nghiêm ngặt đi lên nói. Ta từ vừa mới bắt đầu. Liền là các ngươi Phật môn kẻ định. Lại thêm các ngươi giết chúng ta vô danh tông tông chủ. Lại bắt chúng ta vô danh tông ngũ tiểu thư Ta hận không thể chính mình tự tay đập chết ngươi nhóm này chút con lừa chọc Chúng ta lúc nào Chém giết cái gì vô danh tông tông chủ rồi Hừ Bước ở chỗ này rào biện Phật môn nhiều người như vậy Không phải là các ngươi giết Cũng là người khác giết Ngược lại các ngươi đừng hòng trốn thoát Đang khi nói chuyện Trên bầu trời đã hạ xuống tới quân bất kiến thân ảnh Thạch trường lâm bọn hắn đều tại địa phương xa xa chờ lấy đâu. Nơi này chiến đấu. Đã không thích hợp bọn hắn. Quân bất kiến liền không có nhường bọn họ chạy tới. Vạn nhất đối phương sắp chết phản công. Lấy ra cái gì đại chiêu. Bọn hắn căn bản gánh không được. Vì lý do an toàn. Hắn liền để mọi người tránh ở một bên quan chiến là được rồi. Long cuồng thấy quân bất kiến hạ xuống. Nhất thời ghiếp mắt lại. Mỉm cười nói. Nguyên lai là thất ra buông xuống. Ta còn tưởng rằng là vị nào ra đâu. Thất ra ra tay thật là là đại thổ bút. Đi lên liền là dẫn nổ một hai ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Quân bất kiến cười hắc hắc. Nói. Này tính là gì? Ta cho ngươi biết. Này chúc thần tinh. Đều là Phật môn cho ta. Trước đó Phật môn muốn lôi kéo ta. Bị ta lường gạt tốt mấy ngàn vạn thần tinh Hắc hắc hắc Ta bây giờ còn có không ít còn thừa đây Phật môn mọi người Nghe được câu này về sau Càng là khí như muốn phun máu Từng cái tròng mắt đều đỏ Ni mát Tình cảm này lấy ra nổ bọn hắn thần tinh Vẫn là Phật môn chính mình đưa lên Đây quả thực là giết người chu tâm A Được rồi Không nói nhảm nhiều Thừa dịp bọn ra hỏa này thổ thương. Ta trước làm thịt bọn hắn lại nói. Dứt lời. Quân bất kiến liền lập tức tràn vào trong đám người. Toàn lực thi triển long thần quyết. Một đảo màu hoàng kim long hình tư ảnh. Theo thân hình của hắn chuyển di. Mà không ngừng bơi lội. Thoạt nhìn sinh động như thật. Lại tràn đầy một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Phản phất như thật thần long buông xuống. Quân bất kiến hai tay, càng là bao trùm lấy một đôi to lớn màu vàng kim long chảo. Theo hắn vũ động, long chảo thậm chí đem trong không khí thần lực, đều cho trực tiếp tàn phá xé sách. Long chảo thoáng qua một cái, hai vị bách vực chiến thần, đồng loạt bị xé nứt thành thịt, máu tươi hốn hợp có thịt mạt, chảy xuôi đầy đất. Sau đó là bốn vị, 6 vị, 8 vị. Theo thời gian trôi qua, tử vong cũng đang không ngừng lan tràn ra. Hắn liền thật giống như một cách lấy mạng tử thần một dạng. Tùy ý song rủi trên chiến trường. Long cuồng thấy cảnh này. Không nhịn được nhếu mày. Có một chút kinh ngạc. Kỳ quái. Tại sao ta cảm giác thất ra công pháp? Cùng trong cơ thể ta trời sinh long tục công pháp. Có chút tương tự. Này là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế. Long thần quyết bản thân liền là dùng long tộc công pháp khai sáng mà đến. Cũng xem như long tộc đỉnh cấp công pháp. Long cuồng thì là long tộc huyết mạch. Trong cơ thể ghen. Bản thân liền tự mang long tộc công pháp. Cho nên có thể đủ cảm giác giống nhau. Cũng là rất bình thường. Nhanh. Mau lui lại sau. Phật môn trưởng lão phát ra trận trần gào thép tới. Quân bất kiến tu vi. Bản thân là chỉ có thiên vực đấu thần nhất trọng. Thế nhưng sử dụng long thần quyết về sau. Hắn có thể vượt cấp một cái đại cảnh giới chiến đấu. Nơi này bách vực chiến thần. Cùng thiên vực đấu thần. Ở trước mặt hắn. Đều chẳng qua là nho nhỏ rác rưỡi mà thôi. Căn bản cũng không đủ xem. Quân bất kiến liền như là chém cải trắng một dạng. Điên cuồng chém giết này chút Phật môn trưởng lão. Thằng nhãi danh. Chớ có càn rỡ Mắt thấy quân bất kiến tùy ý chém giết đồng môn của mình Mấy vị kia thần vương cảnh cường giả Rốt cục gánh không được Trong đó hai vị thần vương cảnh Trực tiếp gào thét một tiếng Liền bay thẳng quân bất kiến tới Đến được tốt Quân bất kiến cười lạnh Hai tay đều xuất hiện Hai cây long trào hư ảnh Trực tiếp liền kẹp lại đối phương nắm đấm Cúp cho ta Dần dư mắng mỏ một tiếng Quân bất kiến thần lực trong cơ thể cấp tốt vận chuyển Hai tay phát lực Vậy mà sống sờ sờ vặn gãy đối phương hai người riêng phần mình một nắm đấm Giống như xoay dưa hấu giống như Cưỡng ếp đem đối phương hai người nắm đấm hái xuống Phúc phúc Màu vàng kim máu tươi Trong nháy mắt bão tố súng mánh tiến ra Hai vị thần vương cường giả Còn chưa kịp hết thảm một tiếng. Quân bất kiến hai tay nghiêng bổ. Bao trùm tải trên bàn tay long chảo hư ảnh. Trực tiếp đem hai người trên lồng ngực máu thịt xé sách. Sâu đủ thấy xương Màu lửa đỏ trái tim đều có thể đủ nhìn rõ ràng. Sóng sung kích càng đem hai vị thần vương đánh lui. Thật mạnh. Trong lòng mọi người run lên. Mặc dù mọi người là vừa vặn chịu qua một trận trọng thương. Có thể là mọi người thực lực. Vẫn là còn tại đó. Thần vương cảnh. Thủy Trung vẫn là thần vương cảnh. Nhưng mà. Quân bất kiến lại tại vừa đối mặt tình huống dưới. Giống như này dễ dàng đem đối phương chém giết. Này phần thực lực. Này phần tu vi. Đơn giản mạnh mẽ để bọn hắn trởn mắt hốc mồm. Mắt thấy quân bất kiến liền muốn lấn người tiến lên. Triệt để chém giết hai vị thần vương. Vị kia thần hoàng cảnh cao tăng, đột nhiên ra tay, hóa thành một vệt kim quang. Trước mắt đã tới, một quyền đối đầu quân bất kiến long trào, phanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Trong khoảnh khắc, hai người đều bị lẫn nhau thần lực bức lui. Quân bất kiến con mắt hít lại, mà vị kia thần hoàng cảnh cao tăng, thì là lập tức mở miệng nói, kẻ này thực lực quá mạnh. Ta thân thể bị trọng thương. Vô pháp chiến thắng hắn. Bay trận. Nhưng ta có thể phát huy ra thần hoàng cảnh nhất trọng hoàn mỹ thực lực. Bằng không chúng ta đều sẽ chết. Hắn bị trọng thương. Bởi vì cách này nguyên nhân. Hắn hiện tại chữa trị tốc độ rất chậm. Nếu như không sử dụng trận pháp. Hắn không bảo đảm mình có thể chân chính diệt sát quân bất kiến. Ra lệnh một tiếng. Phật môn chư vị trưởng lão. Lập tức phân tán chỗ ngồi Đồng thời thi triển trận pháp Mỗi một vị trưởng lão sau lưng Đều sẽ hiện ra một đảo kim sắc Phật đà tôn giả thần hồn Đem chung quanh thế giới Chiếu giỏi như là hoàng kim Phật môn thần hoàng Chắp tay trước ngực Khói miệng dương nhẹ Trên thân chiếu giỏi ra một đảo màu vàng kim nhàn nhạt bồ tát hư ảnh Là hán Phật tâm trận Mở Long cùng ánh mắt run lên. Không tốt. Là Phật môn la hán Phật tâm trận. Trận pháp này vừa ra. Cái kia thần hoàng cảnh cường giả. Liền sẽ cấp tốt chữa trì thân thể. Đồng thời khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó. Thất ra có thể liền phiền toái. Nhưng hắn còn chưa kịp chuẩn bị ra tay. Một giây sau. Quân bất kiến liền trực tiếp hóa thành một đầu bốn trào kim long. Ngoa Tảo Long cuồng trực tiếp liền trợn to trong mắt. Một mặt không thể tin nhìn xem trong sân một màn này. Quân bất kiến. Đường đường một người. Vậy mà biến thành một đầu long. Đây là đang nói đùa hắn sao? Dùng hắn thân phận của long tục. Có thể là có thể tận mắt ra tới. Đây tuyệt đối là chân long. Không phải cái gì tư hóa huyến thuật A. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Cái kia Phật Môn Thần Hoàng sau lưng. Bồ Tát Vư Ảnh. Đã dần dần ngưng là thật chất. Đó là nó đã chữa trị Phật Môn Thần Hoàng thương thế Lúc này Phật Môn Thần Hoàng. Nghiếm nhiên đã khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Ngay Tài Quân bất kiến lời chào. Đi vào trước mặt hắn trong nháy mắt đó. Phật Môn Thần Hoàng. Đột nhiên ở giữa mở cặp mắt ra. Hai đảo màu vàng lệ mang. Giống như lời kiếm bắn đi ra. Siêu mạnh mẽ uy áp. Cùng quân bất kiến lời trảo phạm vi bên trong dư ba đối kháng. Vèn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt. Liền bộc phát ra có thể so với trăm vạn cực phẩm thần tinh nổ tung uy năng. Oanh. Sóng sung kích trong nháy mắt trùng kích ra ngoài. Một người một sổng. Lẫn nhau liên tục rút lui. Có thể là. Cái kia hơn 10 vị Phật môn trưởng lão. Lại là vững như thành đồng. Lông tóc không tổn hao gì. Liền thân con cũng không hề nhúc nhích từng tia. Quân bất kiến mắt dòng bên trong toát ra một vệt cảnh giác vẻ mặt. Mà vị kia Phật môn thần hoàng. Thì là mỉm cười. Là hán Phật tâm trận. Có thể nhường trận pháp này bên trong. Hết thầy đệ tử Phật môn. Chung nhau nhận bị thương tổn. Bọn hắn những người này. Tu vi không bằng ngươi ta. Thế nhưng đem chúng ta chiến đấu sóng sung kích. Chia đều xuống tới. Đối bọn hắn mà nói. Nhưng liền không có tổn thương gì. Quân bất kiến hừ lạnh một tiếng. Thân hình lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Thẳng tắp hướng phía những cái kia bày trận Phật môn trưởng lão tiến lên. Thấy cảnh này. Phật môn thần hoàng. Trên mặt toát ra một vệt mỉa mai vẻ mặt đến. Sau đó thuấn di đi vào quân bất kiến trước mặt. Ngăn trở quân bất kiến phương hướng đi tới. Cả hai lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trên bầu trời. Kim sắc quang mang không ngừng nổi lên. Một lần lại một lần sáng ngời. Gần như muốn lói mù trúng mắt người tiết tấu. Quân bất kiến có khả năng vượt cấp một cách đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng lại không là vượt cấp một cách đại cảnh giới miêu sát kẻ địch. Nhưng mặc dù là như thế. Hắn có thể cùng một vị thần hoàng nhất trọng cảnh cao thủ đơn đấu. Cũng xem như đủ mạnh. Long cuồng ở một bên xem trợn mắt hốt mồm. Ta dọc cái ngoan ngoãn tới. Thất ra đây cũng quá mạnh A Quả thực là mạnh không biên giới A Quân bất kiến trước đó liền đã biểu hiện ra. Tu vi của hắn. Chỉ có thiên vực đấu thần nhất trọng cảnh. Hóa long về sau. Hắn cũng là cũng giống như mình. Có thể tăng lên một cách đại cảnh giới. Nhưng là vấn đề là. Chính mình không thể làm đến vượt cấp chiến đấu. Mà quân bất kiến lại có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Nói tới nói lui. Này cũng đều là tông chủ truyền thủ cho công pháp. Tông chủ cho vô danh tông nhất đại đệ tử nhóm. Truyền thủ cho công pháp. Cũng đều là cực kỳ đặc thủ. Không giống bình thường công pháp. Mới để bọn hắn có khả năng vượt cấp một cách đại cảnh giới chiến đấu. Bằng không quân bất kiến tuyệt đối không thể có thể cường đại như vậy. Thật là khiến người ta hâm mộ á. Nếu như hắn cũng có thể là tôn chủ nhất đại đệ tử. Cái kia thì tốt biết bao. Bất quá. Nói trở lại. Tôn chủ hiện tại đã chết. Không biết tiếp đó. Sẽ có người nào tiếp nhận tôn chủ chư vị đâu. Bảy vị ra. Hai vị tiểu thư. Đều là tôn chủ để tử đích truyền Nói cách khác Trong bọn họ mỗi người Đều có tư cách Tiếp nhận vị trí tôn chủ Đầu tiên bài trừ chính mình cách kia tiện nghi sư tôn Vân Ly Ca Mặc dù Vân Ly Ca là chính mình trên danh nghĩa đích sư tôn Thế nhưng Long cuồng cũng không cho rằng hắn có tư cách đi cạnh tranh một thoáng vị trí tôn chủ Không có cách khác liền vẹn vẹn nói một chút Tư chất của hắn Tại tất cả sư huyên để tỉ mũi bên trong. Căn bản cũng không đủ xem. Thật không phải long cuồng cố ý muốn dùng mình hắn. Thật chính là hắn không được. Tông chủ tại thời điểm nha. Hắn còn có thể mượn nhờ tông chủ sùng ái. Miễn cưỡng chống đỡ một thoáng. Hiện tại tông chủ không còn nữa. Hắn khả năng còn không sánh bằng tu vi của mình. Thậm chí hồ. Hắn cũng có thể sớm đã bị người cho đánh chết tươi. Sống hay chết còn không biết đây. Một điểm nữa. Ngũ tiểu thư cũng không được. Ngũ tiểu thư bị Phật môn bắt đi. liền phản kháng đều không phản kháng được. Đoán chừng cũng là chiến năm cảnh bã. Cùng với nàng khẳng định là không có tiền đồ. Cũng là thất gia. Thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. dáng vẻ đường đường. Đã có thể vượt cấp chiến đấu. Lại có thật nhiều thần tinh. Bằng không. Chính mình trước nghĩ biện pháp Quy hàng một thoáng thất ra Dù sao mình dáng dấp đẹp trai như vậy Mà lại cũng là long tục Hắn hoặc nhiều hoạt ít Có thể sẽ cho mình một chút mặt mũi Tốt Quyết định như vậy đi Chờ một lúc Chính mình trước nghĩ biện pháp Tìm hợp lý mượn cớ Sau đó nói đồng thất ra nhường thất ra thu chính mình làm đồ đệ Hoàn mỹ Lúc này Trên trận quân bất kiến. Cùng Phật môn thần hoàng. Càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng mạnh. Sóng sung gích có thể. Đã bắt đầu ảnh hưởng cái kia chư vị Phật môn dài già rồi. Quân bất kiến hóa thành kim long. Lại thêm một cái móng vuốt. Lực chiến đấu của hắn còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Theo móng vuốt số lượng gia tăng. Mà không ngừng tăng cường. Chiếu cái dạng này xuống. Không cần thời gian một nén nhăn. Hắn cũng đủ để siêu việt đối phương. Triệt để bắt lại thắng lợi. Nhưng lại tại hình thức một mảnh tốt đẹp thời khắc. Đông Nam phương hướng. Đột nhiên kéo tới vài luồng Chí cương trí dương khí thế. Khí thế kia nhường vô danh tông mọi người. Trong lúc đó con ngươi co rụt lại. Đáng chết. Là Phật môn viện binh đến rồi. Đã hóa long quân bất kiến. Vẻ mặt trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên Hắn sở dĩ lựa chọn hóa long Không có giữ lại lá bài tẩy của mình Vì chính là có khả năng cấp tốt chiến đấu Để tránh đối phương tới viện quân Có thể là kết quả không nghĩ tới Nhìn tính vạn tính Vẫn là tính sai một bước Đối phương viện quân Đã chạy tới Cái này Chỉ sợ tạm thời liền cứu không ra sư tỉ Nhưng vấn đề là, nếu như lần này không thể đem ra Cát Tử Quỳnh cứu ra, lần sau, hắn khả năng liền không cách nào lại cứu Gia Cát Tử Quỳnh. Bởi vì, Gia Cát Tử Quỳnh một khi bị chuyển rời đến Bồ Đề Tự, hắn nhưng không có bản lãnh thông thiên, đi đối phó Bồ Đề Tự. Chẳng lẽ nói, Sư Tôn đã bị này rút con lửa chọc giết đi, chính mình còn muốn chơ mắt nhìn Sư muội Cũng phải bị này chút con lừa chọc cho chém giết sao. Nổi giận gầm lên một tiếng. Quân bất kiến cảm giác nội tâm của mình. Cực độ không cam lòng. Một cỗ lấm liệt đến cực điểm chiến ý. Đang không ngừng lan tràn. Tựa hồ kích hoạt lên trong cơ thể hắn Long Thần Quyết. Nhưng Long Thần Quyết càng nhanh hơn vận chuyển. Giờ khắc này. Long Thần Quyết vậy mà chính mình tấn thăng. Theo thần thuật tấn thăng đến áo nghĩa công pháp. Mà quân bất kiến tu vi. Cũng lại lần nữa tăng vọt. Rất nhanh liền đạt đến thiên vực đấu thần nhị trọng. Mượn nhờ hóa long cùng vượt cấp chiến đấu tăng phúc hiệu quả và lợi ích. Hắn chân thực thực lực chiến đấu. Vào giờ phút này. Đã tăng lên tới thần hoàng chi cảnh nhị trọng. ma lại. Hắn còn có chiến thần quyết đây. Chiến thần quyết có thể cho hắn trong chiến đấu. Liên tục không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Cho nên, lực chiến đấu của hắn, sẽ chỉ càng ngày càng tăng cường. Căn bản sẽ không giống người bình thường như thế. Rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Ban đầu, Phật môn thần hoàng, còn còn có thể cùng quân bất kiến nho nhỏ đối chiến một thoáng. Có thể là, nương theo lấy quân bất kiến tu vi tăng cường. Hắn lập tức liền bị áp chế lại. Ngắn ngủi hai hơi. Trên người hắn. Liền có hơn mấy đảo vết cào. Sâu đủ thấy xương. Trên người tăng bào. Cũng đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Có hy vọng. Quân bất kiến bắt đầu điên cuồng lên. Hắn muốn tại đây thời gian ngắn nhất bên trong. Đem những này Phật môn trưởng lão. Toàn bộ chém giết. Cứ như vậy. Hắn vẫn là có hy vọng. Mang theo ra các tử quỳnh chạy trốn. Nương theo lấy hắn tăng lớn công kích xu thế. Phật môn thần hoàng. Rõ ràng đã không chịu nổi. Thương thế trên người. Nhiều một đảo lại một đảo. Nhanh đổi trận. Đổi thành niết bàn kim cương trận. Hắn không nhìn được kinh hô một tiếng. Niết bàn kim cương trận. Cũng là Phật môn vô thượng trận pháp một trong. Trận pháp này có hiệu quả. Là tăng lên trên diện rộng chính mình khôi phục thương thế tốc độ. Ban đầu. Hắn là không sợ quân bất kiến. Có thể là quân bất kiến càng ngày càng đột nhiên thế công. Đã để hắn không thể thừa nhận. Ngược lại chỉ cần mình lại kiên trì cuối cùng mấy hơi. Chờ Phật môn đại bộ đội một khi đi vào. Chính mình liền an toàn. Hắn quân bất kiến liền là mạnh hơn. Cũng không có khả năng dựa vào sức một mình. Nắm thiên đô cho lật qua a Một bên long cuồng cùng thạch trường lâm đám người. Thấy cảnh này. Nhất thời biến sắc. Nhanh, phá hư bọn hắn trận hình, tuyệt đối đừng để bọn hắn trần pháp bố trí thành công. Một khi bố trí thành công, là hắn có thể kéo dài thời gian dài hơn. Mọi người tâm thần khẽ động, lập tức công hướng rất nhiều Phật môn trưởng lão. Long cuồng trực tiếp hóa long, nắm tu vi của mình, tăng lên tới bách vực chiến thần. va chạm hai vị cùng là bách vực chiến thần tu vi Phật môn trưởng lão. Thạch trường lâm bọn hắn không là đối thủ của đối phương. Cho nên liền trực tiếp dẫn đốt thần tinh ném ra bên ngoài. Không ngừng tông kích. Trong lúc nhất thời. Phật môn trần pháp. Liền bị tại chỗ xáo trộn. Cái kia Phật môn thần hoàng. Mất đi trần pháp gia trì. Cả người sức chiến đấu. Trong nháy mắt trên phạm vi lớn giảm xuống. Ban đầu liền đã bị quân bất kiến áp chế hắn. Hiện tại càng không phải là đối thủ của quân bất kiến. Quân bất kiến vui mừng quá đổi. Cơ hội tốt. Con lừa chọc. Cho ta chịu chết đi. Không tốt. Giờ khắc này. Quân bất kiến cùng đối phương. Đều tiến nhập tử vong trước trong nháy mắt đó. Nhưng cũng ở ngay lúc này. Trên bầu trời. Đột nhiên rơi xuống dưới một vệt kim quang. Trong nháy mắt đem vị kia Phật môn thần hoàng. Bao phủ ở bên trong Oanh Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Quân bất kiến long trào Cũng hung hăng đánh ra đến cái kia một vệt ánh sáng phía trên Chỉ trong nháy mắt Cột sáng liền lan tràn ra Đem quân bất kiến sống sờ sờ oanh mở Đáng chết Hắn cắn răng chửi bậy một ngụm Còn kém như vậy từng tia Liền từng tia Đáng tiếc đơn giản để cho người ta tan nát cõi lòng Phá phá phá phá Đến cùng là ma cao một thức Phật cao nhất trưởng Ngươi trăm phương ngàn kế Nhìn tính vạn tính Thủy chung vẫn là đánh không lại ngã Phật môn Phá phá phá Ngươi giết không được ta Mà tử kỳ của ngươi Cũng đến Đang khi nói chuyện vị kia Phật môn thần hoàng Đã bắt đầu vận chuyển thần lực Ý đồ thừa thắng sông lên Đem quân bất chiến bắt lại Này đảo cột sáng Là trên bầu trời đệ tử Phật môn Đem hết toàn lực Đản sinh ra hộ thể thần quang Quân bất kiến công kích vô pháp đánh tan nó Nói cách khác Hắn gần như tương đương mở phòng ngự hắc Bởi vậy Mặc dù quân bất kiến lúc này lực công kích mạnh hơn hắn Hắn cũng không sợ chút nào Quả nhiên là trời muốn diệt ta vô danh tông sao Quân bất kiến một đôi mắt rồng bên trong Tràn ngập vô cùng vô tận phấn nộ. Hắn mắt nhìn đối phương. Muốn đối với mình phát động công dịch. Nội tâm không nhìn được một mảnh bi phấn. Hắn không sợ tu vi của đối phương. Chẳng qua là phấn nộ tại đối phương đồng bạn quá nhiều. Khiến cho hắn vô pháp dốc hết toàn lực. Thi triển thực lực của chính mình. Nhưng lại tại Phật môn thần hoàng rất đối đắc ý thời điểm. Một giây sau. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Sau đó. Một chút đệ tử Phật Môn. Liền như là hạ sủi cảo một dạng. Gì rào rơi xuống rơi. Chuyện gì xảy ra. Phật Môn thần hoàng trong lòng một chầu. Làm sao viện quân mới vừa tới đến. Liền trên bầu trời. Bị người công dích. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò Mời quý vương y O lơ lơ o vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy Vì sao còn muốn thu đồ đệ 13 chương 369 nhập ma chi Phật Trong hạp cốc Một cố khí thế đột nhiên tăng vọt Toàn bộ hẻm núi xung quanh sinh linh Đều bị này một cố khí thế Kinh khủng chỗ trấn áp hoảng sợ run dậy lên Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai người cũng là đột nhiên chấn động. Theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Này khí tức. Thật mạnh. Đây là ai đột phá sao? Là có người đột phá đến thần tôn cảnh giới? Chẳng lẽ là sư tôn? Tống Tích Niên ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt thần sắc nghi hoạt đến. Mà Lê Trường Sinh thì là một bộ đối đãi ngô ngốc bộ ráng nhìn xem hắn. Người là ngô ngốc sao? Sư Tôn tu vì, có thể là tiên nhân phía trên tồn tại a. Làm sao có thể là thần tôn đột phá? Nói cũng đúng a. Chẳng lẽ là sư tôn một cách nào đó yêu sủng, hoặc là sư tôn lại thu một cách nào đó đồ đệ. Ngọa Tào, cái kia là người mới a. Hiện tại người mới đều mạnh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta như thế sắp tu luyện đến thiên vực đấu thần đỉnh phong. Đã là rất không tệ. Không nghĩ tới. Này chút nhân tài mới nổi. Thế mà còn nhanh hơn ta. Không được. Hai anh em chúng ta. Đến tranh thủ thời gian tu luyện. Bằng không. Chẳng phải là muốn tài sư tôn trước mặt mất mặt. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian tu luyện. Sư hai người huyên đệ. Lại tranh thủ thời gian tăng tốc bắt đầu tu luyện. Lục tiêu nhiên bên này. Trải qua mấy tức đột phá. Cuối cùng triệt triệt để để. Hoàn thành thần tôn nhất trọng cảnh tiến dai. Cái này khiến hắn cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Cuối cùng bước vào thần tôn cảnh giới. Thần tôn đều đến. Thần đế sẽ còn xa sao. Chỉ muốn đạt tới thần đế về sau. Lại thêm hắn có thể vượt cấp giết địch thực lực. Trên thế giới này. Chỉ cần không phải gặp được đại quy mô thần đế vây đánh chính mình. Trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên. Dùng hắn này loại tương đối cậu thả tính cách tới nói. Cũng sẽ không có đại quy mô thần đế tới vây đánh chính mình. Bởi vì hắn luôn luôn tương đối là ít nổi danh. Nói trở lại. Nhị cậu tử cũng nên nhanh đến bồ đề tử phủ cận A. Thần giới thật sự là quá mức bao la. Cho dù là tu vi đi đến thần đế về sau. Cũng không phải nói một bước liền có thể đi đến chân trời góc biển. Cũng không biết nó có tìm được hay không lão thất lão bát cùng lão cửu. Cũng đừng chờ bọn hắn bị người làm chết khô. Đều không tìm được mấy người bọn hắn. Vậy còn có cái cái sắm dùng. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Vượng tài còn không tỉnh lại nữa. Bất quá vượng tài lên cấp thời gian ban đầu liền không dài. Đoán chừng còn muốn một quãng thời gian. Coi như là lục tiêu nhiên lại cuốn cuồng. Cũng không có cách nào. Ai? Chờ lấy đi. Ngay tại lục tiêu nhiên chuẩn bị lại lần nữa tiến vào lúc tu luyện. Hắn đã tấn thăng làm tiên khí tố thân ấm. Trong lúc đó khởi xướng ánh sáng tới. Có đệ tử sống lại. Làm sao có nhiều đệ tử như vậy phục sinh? Đã xảy ra chuyện gì? Lục tiêu nhiên trong lòng không nhìn được giật mình. Lập tức cha nhìn thoáng qua. Còn tốt, không phải là của mình đổ để bọn hắn, mà là mặt khác một chút nhị đại đệ tử. Tông chủ, chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngài. Nơi này là địa ngục A Thoạt nhìn cũng không có đáng sợ như vậy A Các đệ tử ngó giáo giác hỏi. Lục tiêu nhiên mặt tối sầm. Đều là lão tứ cùng lão lục hai cái này ngu ngốc. Cũng không có việc gì. Tuyên truyền chính mình chết làm cái gì. Hắn vo nhẹ một tiếng Chợt cho mọi người giải thích một chút Khi biết nơi này không là địa ngục Tất cả mọi người khi còn sống Mọi người không khỏi là vui mừng quá đổi Dù sao Có thể còn sống người nào muốn chết ta Lục tiêu nhiên sau đó đem mọi người an bài đi qua Cùng trước đó cái kia một đợt các đệ tử cùng một chỗ tu luyện Thật vất vả làm xong chuyện này Hắn tố thân ấm Vậy mà lại lại lần nữa phát sáng lên Lần này Phục sinh lại có thể là huyền quy Huyền quy thấy lục tiêu nhiên trong nháy mắt Đầu tiên là sứng sờ Chợt lập tức gào khóc dâng lên chủ nhân Ta xem như nhìn thấy ngài A Ô ô ô Ngài không biết Cở ra cùng những cái kia lăn con bê Lại đem ta giết đi Một nửa làm canh Một nửa làm đồ nưỡng Liên tiểu đệ của ta đều không có buông tha. Bị Hoàng Kim Sư tử tên súc sinh kia ăn. Ngày có thể phải làm chủ cho ta a Lục tiêu nhiên vẻ mặt có chút quái gì. Hơi hơi nhớ mày tới. Không thể nào. Linh vũ mặc dù là ta cuối cùng thu nhận đệ tử. Thế nhưng hắn phẩm tính. Tuyệt đối là quá quan. Làm sao lại khi dễ ngươi đây. Có phải hay không là ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình. Vượng tài tài thu đồ để thời điểm Đều sẽ kiểm tra một chút Nếu như nói Đối mới có khả năng có lòng phản loạn Cái kia nàng dù như thế nào Cũng sẽ không để đối phương thành vì đồ đệ của mình Tông chủ Ta cũng không có nói cái gì Ta chính là khuyên cửa ra hai câu Cửu ra liền đem ta làm thịt rồi Ta oan buồn à Ngày có thể phải làm chủ cho ta a Chính xác trăm phần trăm Lục tiêu nhiên lại hỏi một lần về sau Cũng không có qua nói nhảm nhiều Trực tiếp vận dụng ngự thu thần quyết Bắt đầu xem xét huyền quy trí nhớ Khi hắn thấy huyền quy khuyên giải tô linh vũ tự lập môn hộ thời điểm Lập tức liền hiểu Huyền quy vì sao lại bị tô linh vũ chém giết Hít thở sâu một hơi về sau Lục tiêu nhiên xuất ra mình đã thăng cấp đến tiên khí cấp hiên viên kiếm khác. Huyền Quy khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói. Chủ nhân. Ngươi muốn làm gì? Chủ nhân ngươi không được qua đây a Cấu mạng à? Một bên khác. Tại phủ hóa từ trên bầu trời. Nương theo lấy trước đó tới cứu viện để tử Phật môn bị công kích. Trên bầu trời. Cũng chuyển tới Khương Thái Huyền Thanh Âm. Thất sư huyên chớ hoàng sợ. Ta đến rồi. Nương theo lấy đảo thanh âm này. Trên bầu trời. Lại tăng vọt vài luồng nổ tung. Đệ tử Phật môn bị tạc choáng váng. Trên bầu trời viện quân bị oanh nổ. Cách kia hộ thể thần quang đã không cách nào lại hình thành. Một cách tự nhiên. Cũng không cách nào lại bảo hộ Phật môn thần hoàng. Quân bất kiến đầu rồng to lớn. Giữ tờn cười một tiếng. Khủng bố đến cực điểm. Lão già. Ngươi có viện quân. Ta cũng có sư đệ. Xem ra. Kế hoạch của ngươi. Muốn thất bại. Phật môn thần hoàng vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hư lạnh một tiếng. Xoay người chạy. Nhưng hắn vừa mới vừa nhấc chân chạy trốn. Quân bất kiến liền như bóng với hình. Gấp đuổi theo. Không cho hắn mẩy may cơ hội chạy thoát. Quân bất kiến đưa tay ở giữa Long chảo liền đem đối phương mắt cá chân trí chỗ sau đó hung hăng đập vào mặt đất lên một thoáng hai lần, ba lần chết con lựa trọc những ngươi ở trước mặt ta trang bức Tra A tiếp tục giả vờ A Ngươi làm sao không trang bức lại nổi lên tới vui sướng trang bức A Phật môn thần hoàng đúng không B sư tỷ của ta đúng không? Cùng không biên giới đúng không? Để cho ta quy y Phật môn đúng không? Tới A. Lại nổi lên tới hung hăng càn quấy A. Đứng dậy A. Quân bất kiến như là ngược cầu. Hung hăng đánh đối phương một chầu. Đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Đối phương sau lưng Bồ Tát hư ảnh. Lúc sáng lúc tối dâng lên. Nghiếm nhiên một bộ thủ không nhỏ bị thương nhẹ bộ dáng Trên bầu trời Phật môn tiếp viện bộ đội Bị tạc cũng là một đoàn loạn ma Một cố không hiểu đau lòng Đột nhiên sông lên Phật môn thần hoàng trong lòng Vì cái gì? Hắn tại sao phải như thế phạm tiện? Tại sao lại muốn tới nơi này? Trang bức không có giả dạng làm Ngược lại còn bị người ta đánh cùng cậu một dạng Hiện tại đoán chừng liền mệnh đều muốn mất đi Mấy ngàn năm khổ tu Vậy mà không bằng đối phương một tên mau đầu tiểu tử long hóa. Nay đặc biệt. Quả thực là khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Vừa hận tới cực điểm. Thằng nhãi xanh. Ngươi chớ có quá mức tùy tiện. Thật coi ngã Phật môn không người hay không. Phật môn thần hoàng. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cướng ếp đẩy lui quân bất kiến từng tia. Sau đó dơ thẳng lên trời thép dài. Sau lưng Bồ Tát thần hồn hư ảnh Cũng trong nháy mắt này Phi tốt tăng vọt Cái kia Bồ Tát thần hồn Phóng xuất ra muôn vàn hào quang Lại sau đó Phật môn thần hoàng Triệu hồi ra chính mình tiểu thế giới Đem Bồ Tát thần hồn thần quang Chiếu dõi đến phía trên tiểu thế giới Cái kia nguyên bản tự ái khôn mặt Giờ phút này đã tràn ngập một cỗ mà yêu tà khí Tại cực độ phấn nộ về sau, hắn đã có chút nhập ma Ha ha ha! Ta bằng vào ta tiểu thế giới làm chuẩn cơ. Dùng thần hồn của ta làm dẫn con. Đem triệu hoán tại phổ hóa tự tu hành các đệ tử anh Linh. Ta biết ta không giết được ngươi. Mọi người ở đây, cũng chưa chắc có người có thể giết ngươi. Thế nhưng ít nhất, ta có thể giết sạch thủ hạ của ngươi cùng bằng hữu. Ta muốn cho ngươi xem một chút. Cái này là cùng Phật môn đối nghịch đại giới. Ngươi chỉ xứng cả một đời sinh hoạt tại hối hận bên trong. Dứt lời. Phật môn thần hoàng. Trực tiếp bốc cháy lên tinh huyết của mình tới. Hắn là muốn hy sinh chính mình. Hy sinh chính mình hết thảy Đổi lấy triệu hoán từng tại nơi này hy sinh những đệ tử kia anh Linh. Đây là một môn hết sức tà môn chiêu thức. Dựa vào là triệt triệt để để hy sinh thần hồn của mình cùng tiểu thế giới Một khi sau khi thành công Chính mình đem lâm vào vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh hoàn cảnh Thế nhưng Hắn vì chém giết quân bất kiến thủ hạ cùng bằng hữu Đã lựa chọn triệt để hy sinh chính mình Ngay tại hắn triệt để hiến tế chính mình thần hoàn cảnh nhất trọng tiểu thế giới cùng thần hồn thời điểm Một giây sau Toàn bộ phủ hóa tự cũng bắt đầu dâng lên đạo đạo kim quang. Đó là từng tại phủ từ ngày đêm tu luyện. Sau đó bị người chém giết. Chíp tại phủ hóa từ Phật môn anh linh nhóm. Anh linh nhóm vừa ra trận, chính là điên cuồng hướng phía quân bất kiến những đệ tử kia tiến lên. Hèn mạc. Quân bất kiến giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức hướng phía anh linh nhóm bay qua. Có thể là anh linh thật sự là rất rất nhiều. Mặc dù hắn một cách long tức, là có thể phun diệt mấy chục thậm chí là trên trăm cây anh Linh. Thế nhưng như cũ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Nắm đối phương toàn bộ chém xếp hoàn tất. Thạch trường lâm đám người. Vẻ mặt lập tức đại biến thất sắc. Long cuồng trước tiên. Liền hóa thân nguyên hình. Tới đề cao mình thực tế sức chiến đấu. Này chút anh Linh bên trong. Có thể là không thiếu có một ít đỉnh cấp cao thủ Nếu như gặp phải một hai cái Trực tiếp nắm chính mình một đao răng rắc Vậy hắn đời này có thể coi là là chơi xong Nhưng mặc dù là như thế Tình huống cũng là hạt cát trong sa mạc Bởi vì anh Linh không chỉ là bao quát hôm nay chết trận anh Linh Đồng thời còn bao gồm trước kia tại phủ hóa tự tỏa hóa Chết trận anh Linh Cái kia dù sao cũng là một vị thần hoàng cường giả nguyện rùa. Bảo phát đi ra uy lực. Thật sự là không thể khinh thường. Càng biến thái chính là. Chúng nó tựa hồ là đạt được vị kia thần hoàng cường giả chỉ dẫn. Tất cả anh linh. Tất cả đều tránh đi thực lực mạnh nhất quân bất kiến. Chỉ đi đối phó thạc trường lâm đám người. Trong chút lát. Đã có mấy vị đệ tử. Gặp độc thủ. Thạc trường lâm đám người. Cũng là vết thương chồng chất. Thở hồn hển Quân bất kiến nhìn không được hung hăng gắt một cái. Thảo. Nếu như có thể lại có một nhóm viện quân. Vậy cũng tốt. Hiện tại sư tôn đã chết. Ai biết bọn hắn chết về sau. Còn có thể hay không phục sinh. Cho nên đây mới là hắn chân chính phấn nổ nguyên nhân. Cũng không biết. Có phải hay không lão thiên gia thật cất nhắc hắn.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13? chương 370 thần hoàng đều xuất hiện. Cái thanh âm này là tiểu sư đệ. Quân bất kiến vui mừng quá đổi. Sau một khắc, Tô Linh Vũ liền mang theo một đám thần thú. Như là thần binh thiên hàng. Đi vào phổ hóa từ trên chiến trường. Có thần thú gia nhập. Này trúc do Phật lực cùng thần lực. Cùng với Phật môn thần hoàng tiểu thế giới bên trong quy tắc chi lực. hỗn hợp ngưng tủ mà thành Phật môn anh Linh. Trong nháy mắt liền bị đánh tan thân thể. Ý niệm lại một lần nữa chìm vào bùn đất bên trong. Tô Linh Vũ đi vào quân bất kiến bên người. Quân bất kiến đã hóa thành hình người. Tại bộ ngực hắn bên trên nhẹ đập một cái. Khá lắm. Thế mà mang đến nhiều như vậy thần thú. Xem ra sư tôn ngữ thú thần quyết. Ngươi học không sai à. Tô Linh vũ cười hắc hắc. Giống nhau giống nhau. Đều là sư tôn giáo thật tốt. Đúng rồi. Ngũ sư tỉ tại đây bên trong. Phật môn người. Nắm nàng trộp tới. Thảo. Đám này cậu con lừa chọc. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn đem thiên hạ này đầu chọc. Tất cả đều giết. Cách đó không xa long cuồng. Nghe được câu này về sau. Khuôn mặt nhìn không được hung hăng một quất. Vội vàng hô. Cửa ra. Đầu chọc có thể không nhất định đều là hòa thượng. Nó điều này vội vàng hoảng biểu lộ. Xem Hỏa phượng chờ thần thú. Lập tức cười lên ha hà. Quân bất kiến hai người. Cũng không có quá nhiều nói nhảm. Lập tức bắt đầu tìm kiếm Phật môn lồng giam. Bởi vì mỗi một cái Phật môn tù trong lồng. Không chỉ có riêng chẳng qua là một cái da cát tử quyền. Còn có không ít mặt khác yêu ma. Nếu như tất cả đều phóng suốt. Yêu ma tất cả đều lập tức lao ra. Hậu quả khó mà lường được. Tụi biết có thể hay không đối các đệ tử tạo thành tổn thương. Cũng may. Long cuồng ở thời điểm này. Lập tức từ trong đám người chui ra ngoài. Thất ra. Cửa ra. Ta biết ngũ tiểu thư ở đâu cách lồng giam. Ta mở ra. Hắn rất mau tìm ra tới ra các tử quỳnh lồng giam. Đem lồng giam mở ra. Sau một khắc. Các yêu ma giống như điên lao ra. Bất quá. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái lồng giam yêu ma. Đối với bọn hắn mà nói. Còn có thể tiếp nhận. Tô Linh Vũ một cái ý niệm. Các thần thú bọn họ liền bao vây tới. Những yêu ma này. Lập tức liền nghe lời dâng lên. Rất nhanh, Gia Cát Tử Quỳnh liền được thả ra, thấy Gia Cát Tử Quỳnh trong nháy mắt đó, quân bất kiến cùng Tô Linh Vũ, cuối cùng xem như thở dài một hơi. Nhưng nhìn đến Gia Cát Tử Quỳnh cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có bị người đánh giúp hai khỏa hổ nha. Lòng của hai người, cũng nhìn không được có chút đau. Đám chó đẻ này Phật môn con lựa chọc, lại đem sư tỷ hổ nha đều cho đánh giúp súc sinh. Thật là một đám súc sinh. Hổ nha có thể là một cái gương thi biểu tượng. Bọn hắn lại vô tình cho sư tỷ đánh vỡ. Sư tỷ đến tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn à. Giờ này khắc này. Hai người bọn họ. Đều đang hận thực lực của chính mình vì cái gì không đủ mạnh. Không thể giết đến tận bồ đề tử Vì sư tôn báo thù rửa hận. Là sư tỷ rửa sạch nhục nhã. Sư tỷ. Ngươi chịu khổ. Tô Linh Vũ hút mắt có chút mỏi nhừ. ngữ khí nghẹn ngào nói. Gia Cát Tử Quỳnh miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười tới. Đều đi qua. Khó cho các ngươi. Vì ta liều sống liều chết. Cùng Phật môn tác chiến. Chúng ta thật hận không thể giết sạch tất cả con lừa trọc. Quân bất kiến nắm chặt nắm đấm. xương ngón tay kéo gẹt rung động. Gia Cát Tử Quỳnh gật gật đầu. Phật môn nhất định là muốn giết. Nhưng không phải hiện tại. Chúng ta thực lực còn rất yếu. Vẫn là phải ra tay trước rụt phát dục lại nói. Nơi này cũng không phải là nơi ở lâu. Chúng ta tranh thủ thời gian rút đi. Rõ. Quân bất kiến hướng phía trên bầu trời hô một tiếng. Lão bát. Đừng đánh nữa. Nên rút lui. Hiểu rõ. Khương Thái Huyền hướng phía các đệ tử truyền lại một cái thần niệm. Mọi người lập tức cùng Phật môn thối lui dây dư Đệ tử Phật môn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện Lập tức tiến lên Ý đồ phản công truy sát Nhưng mà Khương Thái Huyền cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy đạt được Thần khí hốn hợp có thần tinh ném ra bên ngoài Trực tiếp dẫn nổ Oanh Sau một khắc Trên bầu trời Lại dâng lên một cố to lớn trùm sáng Quang mang mãnh liệt cơ hồ muốn đâm rách mọi người ánh mắt. Đáng giận. Chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này trốn sao? Đệ tử Phật Môn. Tức dẫn đến cực điểm. Phủ hóa tử không có. Hơn 10 vị Phật Môn trưởng lão không có. Còn có này đến đây trợ giúp các lộ đệ tử Phật Môn. Đồng dạng là thương vong thảm trọng. Này nếu để cho kẻ địch trốn. Phật Môn mặt mũi ở đâu? Phật Môn sau này. Nên làm sao tự xử Toàn bộ thần giới người Đến như thế nào chây cười Phật môn Tuyệt không thể liền dễ dàng như vậy để bọn hắn chạy trốn Cho dù chết Cũng muốn giữ gìn ta Phật môn tôn nghiêm Một chút tính cách cấp tiến để tử Phật môn Không chịu nổi này khuất nhục Vậy mà chắp tay trước ngực Bắt đầu bốc cháy lên chính mình Phật lực tới Các ngươi là điên rồi sao Dạng này sẽ vãn kiếp bất phục. Một vị trưởng lão. Lúc này nhìn không được kinh hô một tiếng. Mà một vị trưởng lão khác. Thì là lắc đầu. Tùy bọn hắn đi thôi. Chuyện cho tới bây giờ. Tất cả mọi người đã xếp mắt đỏ. Phật tâm đã loạn. Trận chiến này nếu không chung kết. Bọn hắn cũng sẽ sinh ra tâm ma. Sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ rơi vào ma đạo. Trưởng lão kia nghe nói lời ấy. Không khỏi thăm thắm thở dài. Nương theo lấy đệ tử Phật môn nhóm bản thân hy sinh. Một cố lại một cố hùng hậu Phật lực. Tràn vào bầu trời. Trên bầu trời. Lập tức tạo thành một đảo màu hoàng kim thời không chi môn. Thời không chi môn vừa mới hình thành. Một cố cuồn cuộn mà lại mạnh mẽ Phật lực. Liền như là thác nước. Điên cuồng đè xuống tới. Cảm nhận được vậy đến từ trên đỉnh đầu khí tức khủng bố. Ra các tử quỳnh đám người. Đều là không nhìn được biến sắc. Thật mạnh khí tức. Là thần hoàng cảnh cường giả. Mà lại còn không chỉ một cái. Tô Linh vũ ánh mắt bên trong. Toát ra một vệt ngưng trọng. Tu vi của đối phương rất mạnh. Không phải bình thường thần hoàng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Xem này khí tức mạnh yếu trình độ. Ít nhất cũng phải có thần hoàng cảnh tứ trọng trở lên. Chúng nhân trong lòng. Đột nhiên chìm xuống. Thần hoàng cảnh nhất trọng. Đã đầy đủ đáng sợ. Bây giờ. Vậy mà lại tới thần hoàng cảnh tứ trọng phía trên cường giả. Hơn nữa còn không phải một cái. Cứ tính toán như thế đến. Đánh như thế nào qua được. Không đúng. Chính xác tới nói. Đây cũng không phải là có đánh hay không qua được vấn đề. Đây là có thể hay không chạy trốn vấn đề. Bởi vì làm khí tức kia xuất hiện trong trước mắt. liền trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Thần hoàng cảnh khí thế là cường đại dường nào. Ở đây cũng chỉ có quân bất kiến. Khương Thái Huyền cùng Tô Linh Vũ ba người. Có thể chống cự. Hoặc là lại thêm long cuồng hóa long về sau. Có thể cũng có thể miễn cưỡng chống cự. Có thể là những người khác đâu. Bốn người bọn họ, luôn không khả năng nắm những người khác vứt xuống. Chính mình một mình đảo mệnh à, A, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, chư vì chấp mê bất ngộ, khiến cho ta để tử Phật môn. Hy sinh nhiều như thế, mặc dù lão nạp tu hành Phật Pháp nhiều năm, hôm nay, cũng không thể không đại khai sát giới. Nương theo lấy đảo thanh âm này vừa ra. Một đảo toàn thân tản ra kiên quang thân ảnh. Theo cách kia một đảo thời không chi môn bên trong. Xuyên qua tới. Hắn một thân màu vàng kim áo cà xa. Sau lưng thần hồn. Là một tôn Phật đà tôn giả. Mặc dù chỉ là trong Phật môn cấp thấp nhất một loại thần hồn. Có thể này vẫn như cũ không cải biến được hắn là một vị thần hoàng cảnh tứ trọng cường giả sự thật. Cũng sẽ không giảm xuống tu vi của hắn cùng lực công gích. Khi hắn theo thời không chi môn bên trong triệt để đi sau khi đi ra. Khí thế kia càng là điên cuồng tăng vọt. Úp tới thạch trường lâm chờ một đám vô danh tông nhị đại đệ tử. Cùng hỏa phượng chờ một đám thần thú. Vô pháp tự kiềm chế. Trong cơ thể thần lực vận hành. Đều lâm vào đình chạy bên trong. Thật mạnh. Gia cát tử quỳnh nhiến chặt hàm răng. Nàng lập tức mở miệng nói. Quân sư đệ. Khương Sư Đệ. Tô Sư Đệ. Ba người các ngươi Tô Vi đủ mạnh. Các ngươi nhanh đi. Có thể đi một cách là một cái. Có thể là chúng ta sao có thể vứt xuống ngài mặt kệ. Ta hiện tại liền là cái vướng víu. Các ngươi mang theo ta. Sẽ chỉ cùng ta cùng một chỗ một dạng. Chết không có chỗ chôn Còn không bằng các ngươi rời đi trước. Còn có thể vì chúng ta vô danh tông bảo tồn một tia hỏa chủng Tương lai. Tốt vi sư tôn báo thủ. Quân bất kiến ba người nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong đều chảy ra một vệt khổ sở. Để bọn hắn nhìn tận mắt sư tỷ của mình. Còn có nhiều như vậy sớm chiều chung đụng huyên đệ. Bị Phật môn chém giết. Ai có thể tiếp nhận. Có thể là. Nếu như không trốn. Bọn hắn những người này. Tất cả đều phải chết tại đây bên trong. Một khi bọn hắn toàn đều đã chết tương lai. Ai có thể vì vô danh tông báo thù đâu? Ngũ sư tỷ bảo trọng, quân bất kiến hàm răng cắn, trực tiếp hóa long rời đi. Khương Thái Huyền cùng Tô Linh Vũ hai người cũng riêng phần mình quay người rời đi. Không phải bọn hắn không trọng cảm tình, chính là bởi vì bọn hắn trọng cảm tình, bọn hắn mới sẽ rời đi. Chết không đáng sợ, đáng sợ chết không ai báo thù. Hành động theo cảm tính Bất quá là mãng phu cách làm Hôm nay cứu không được sư tỷ bọn hắn Thế nhưng ngày sau Bọn hắn nhất định có thể vì sư tỷ bọn hắn báo thù Nếu như tất cả đều chết ở chỗ này Vậy liền thật cái gì cũng bị mất Nhưng lại tại ba người Còn không tới kịp rời đi Một giây sau Theo cách kia thời không chi môn bên trong Lại dâng trào ra một cỗ mạnh mẽ khí tức. So vì kia thần hoàng cảnh tứ trọng Phật môn cường giả. Còn muốn càng mạnh mấy phần. Thần hoàng cảnh ngũ trọng cường giả. Buông xuống. Tới ngã Phật môn quấy rối một phiên. Còn muốn chạy trốn. Thật sự cho rằng. Ngã Phật môn. Là cái gì a mêu a cậu. Đều có thể dương oai địa phương sao. Trước đó vì kia thần hoàng cảnh tứ trọng cao tăng. Chấn áp Gia Cát Tử Quỳnh Thạch Trường Lâm Cùng với một đám thần thú Mà này một vị Phật môn thần hoàng Thì là trực tiếp chấn áp quân bất kiến Khương Thái Huyền cùng Tô Linh Vũ ba người Thần hoàng cảnh ngũ trọng Chẳng qua là chấn áp ba người Dù cho quân bất kiến ba người chân thực sức chiến đấu Đã đầy đủ mạnh mẽ Có thể là Như cũ không phải là đối thủ của bọn họ thần lực lúc này vì đó mà ngừng lại, vận chuyển thông thả, toàn thân trên dưới lực lượng đều bị áp chế đến số không giới điểm. Đáng chết, phá cho ta." Hương Thái Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng Hoàng Tuyển lộ thần hồn, điên cuồng chạy trốn phun trào. Thân thể quanh mình dược khí không ngừng bùng nổ, va chạm vậy mà ngơ hồ có một loại muốn đột phá đi ra cảm giác. Có thể ngay lúc này. Cách kia thời không chi môn bên trong. Lại tới đảo thứ ba khí tức. Vẫn như cũ là một vị thần hoàng cảnh ngũ trọng cường giả. Xong. Ba người cơ hộ là vừa mới xuất hiện ý nghĩ này. Một giây sau. Một cố trọng kích. Coi như đầu rơi xuống. Oanh. Trong chớp nhoáng này. Ba người đồng thời giống như thiên thạch rơi xuống. Dầm sầm dầm. Lần này. Cái kia thần hoàng cảnh cường giả. Cũng không phải dùng khí thế trấn áp. Mà là trực tiếp vận dụng thần lực công dịch. Ba người đem mặt đất hung hăng ném ra ba cái to lớn hố sâu. Mặt đất to lớn đất đá nước toát ra. Có hòn đá. Thậm chí có mười mấy mét cao. Đều bị này cử lực sống sờ sờ băng bay lên. Có thể nghĩ. Một chiếc này công dịch. Có cường đại cỡ nào? Sư đệ.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 13 Chương 371 ta muốn thiên hạ này từ đó không Phật. Khủ khủ. Quân bất kiến ba người. Theo riêng phần mình trong hố leo ra. Khóe miệng đắt là tràn ra máu tươi tới. Thần Hoàng ngũ trọng cảnh tu vi. Đối bọn hắn mà nói. Vẫn là quá mạnh. Mạnh mẽ đắt không phải là ba người bọn hắn. Có thể đối kháng trình độ tươi. Cho dù là vượt cấp chiến đấu, đều không thể đối kháng tồn tại. Đối phương một chiêu sau khi thành công, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp liền là một trường, đè xuống đầu. Thần lực hội tụ, hóa thành màu vàng kim trường ấm. phu thiên cách địa tuôn đi qua. Trong không khí thần lực đều bị áp súc giảm xuống. Giống như hùng hậu sức gió. Đem ba người áp chế liền hô hấp đều làm không được. Ba người vừa mới bất ngờ không đề phòng Chịu đối phương một chiêu Đã là thổ huyết thủ thương Lại đến một thoáng Ai cũng đoán được sẽ xuất hiện tình huống như thế nào Gia Cát Tử Quỳnh nội tâm đã triệt để tuyệt vọng Quân bất kiến ba người Đều là không cam lòng nhìn chằm chằm đảo này Phật trưởng Bởi vì đối phương quá mức mạnh mẽ Dùng về phần bọn hắn những người này Muốn đồng thủ Thần lực đều có chút hỗn loạn, chỉ có thể trốn, mong muốn đối kháng. Căn bản chính là người si nói mộng. Vạn mét, ngàn mét, trăm mét, Phật trưởng chớp mắt hạ xuống. Cái kia linh điểm lẻ loi một giây, thoạt nhìn, liền như một thế kỷ một dạng dài đằng đắng. Cái này khiến quân bất kiến ba người, có thủ dày vò, đều nói chính mình không sợ chết. Có thể là ai có thể chân chính thản nhiên đối mặt tử vong. Có thể liền tại bọn hắn coi là. Từ một mình chiêu này. hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cái kia ra chiêu Phật môn thần hoàng. Phản phất cảm ứng được cái gì giống như. Lông mày hơi hơi nâng lên một thoáng. Oanh. Phật trưởng trong lúc đó bảo liệt. Ở trên mặt đất nổ ra một cái to lớn màu vàng kim quả cầu ánh sáng. Nó giống như một cái mặt trời nhỏ một dạng. Vô cùng chói mắt. Sóng sung kích quét ngang ra ngoài. Nhưng phương viên hai trăm vòng trăm dặm đại địa. Đều bị càn quét hết sạch. Liền long cuồng. Thạch trường lâm đám người thân ảnh. Cũng đều bị oanh lui. Nhưng cũng may. Vẹn vẹn chẳng qua là dư ba. Đối bọn hắn mà nói. Cũng chỉ là khí huyết cuồn cuộn Cũng không tạo thành trí mạng tính tổn thương. Tiểu sư đệ. Gia Cát Tử Quỳnh kinh hô một tiếng. Long cuồng thị là la lớn. Bọn hắn không chết. Khí tức của bọn hắn cùng sinh cơ vẫn còn ở đó. Gia Cát Tử Quỳnh chấn động trong lòng. Không chết. Gặp mạnh mẽ như vậy công kích. Vậy mà đều không chết. Cái này sao có thể? Không đúng. Còn có một cỗ khí tức. Gia Cát Tử Quỳnh bản thân mình đã khôi phục có chút thần lực. Cho nên nàng đã có khả năng cảm giác được một bộ phận đồ vật Là có người tới Cho nên trợ giúp quân bất kiến bọn hắn Ngăn trở một chiêu này công kích Là ai Làm khói bụi dần dần lui tán Chói mắt kim sắc quang mang Đầu tiên đập vào mi mắt Ra cát tử quỳnh con ngươi co rụt lại Sau đó chính là hút mắt mỏi nhừ Hơi nước tràn ngập Là hắn đến rồi Khói bụi triệt để lui tán Một đảo màu hoàng kim lớn người thân ảnh Đem quân bất kiến ba người bao bao ở trong đó Quân bất kiến ba người Sống sót sau tai nạn Cũng cuối cùng thở dài một hơi dồn dập đứng lên Hướng lên trước mặt bóng lưng Chắp tay hành lễ Gặp qua tam sư huyên Phương thiên nguyên hai tay đặt sau lưng Không có quay đầu Tầm mắt đảm mạc nhìn lên trên bầu trời thần hoàng cường giả. Nhàn nhạt mở miệng nói. Vì sao không thấy sư tôn bóng dáng? Ba người rồn dập cúi đầu. Vẻ mặt có chút ảm đảm. Lại trả lời không ra phương thiên nguyên. Phương thiên nguyên đáy mắt. Lướt qua một vệt đau đớn. Là thế này phải không? Hắn đã mơ hồ đoán được cái gì? Trong lồng ngực. Một cỗ lửa giận vô hình. Đang ở không ngừng lên men cùng nổ tung. Sát ý đang tràn ngập. Cách kia hoàng kim cử nhân bên trong. Vậy mà hỗn hợp ra từng tia huyết sắc sát khí. Tại hoàng kim cử nhân sau lưng. Hiện ra một đường to lớn ma viên thân ảnh. Ma viên trên thần Bao quanh đảo đảo xích sắt. Thật sâu đâm vào trong xương nó. Giống như tại phong ấm nó một dạng. Nhưng này vẫn như cũ không ngăn cản được. Trên người nó phát ra mạnh mẽ sát ý cùng thao thiên khí thế. Nó, thật giống như một vị đến từ tuyên cổ yêu vương. Dùng không thể địch nổi chi tư. Lại đến thế gian. A-di-đà Phật. Thật mạnh yêu khí. Nghĩ không ra. Trong bọn họ, lại còn có mạnh mẽ như thế một con. Bất quá. Hắn chẳng qua là thần vương cảnh ngũ trọng thực lực. Còn không đủ để đối với chúng ta. Tạo thành uy hiếp. Nếu như thế. Vậy liền xuống diệt bọn hắn đi. Dứt lời. Vị kia thần hoàng cảnh ngũ trọng cao thủ. Liền chuẩn bị ra tay. Bất quá. Bên cạnh hắn vị kia thần hoàng tứ trọng cao thủ. Lại là nói khẽ. A-di-đà-phật. Không quan trọng một tiểu tốt con mà thôi. gì tu sư huyên xuất má. Đối đãi ta tiến hắn một đoạn. Trong chút lát. Sau lưng của hắn Phật đà tôn giả hư ảnh Tản mát ra càng mạnh mẽ hơn hào quang đến Đưa hắn phụ trợ giống như một vị tiên Phật hạ phàm Kim quang sáng chói Sau đó Hắn một tay vung ra một quyền Phật môn đại thừa kim cương quyền Đầy trời tầng mây Đều bị một quyền này bên trên thần lực chỗ quấy Hốn hợp cót không thể địch nổi thần lực Đè xuống đầu Ui áp lại một lần nữa bắn ra. Chúng nhân trong lòng. Phản phất lại đè xuống một ngọn núi lớn. Khô hấp lại lần nữa vì đó ngưng tụ. Thần hoàng cảnh tứ trọng uy áp. Mạnh mẽ làm người giận sôi Cái kia kim sắc Phật quyền. Giống như núi to lớn. Dài đến ngàn trượng không chỉ. Lại tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Cùng chung quanh thần lực. Ma sát ra hỏa diễm lực lượng đến Còn bí mật mang theo nồng đầm hỏa diễm nguyên tố Tại Phật môn trong mắt mọi người Một chiêu này về sau Phương Thiên Nguyên tuyệt đối là không chịu được nữa Mặc dù không biết vì cái gì Hắn không quan trọng thần vương cảnh ngũ trọng Vừa mới có thể thừa nhận được ở một chiêu kia Nhưng vừa mới một chiêu kia Uy lực bản thân liền không đủ lớn Cũng không là vị nào cao tăng một kích toàn lực Cho nên Phật môn mọi người Cũng không cảm thấy Phương Thiên Nguyên có cái gì thần hộ kỳ kỹ địa phương Nhưng lại tại cái kia Đại Thừa Kim Cương quyền hạ xuống thời điểm Phương Thiên Nguyên lại không có bối rối chút nào vẻ mặt Thậm chí hồ Hắn liền mỹ mắt của mình đều không có nhất đồng đậy Oanh Quyền quang hung hăng nện ở Phương Thiên Nguyên bất diệt kim thân phía trên Lại một lần dẫn phát kịch liệt hơn nổ tung Cẩn thận Nhanh phòng ngự Xa xa long cuồng Lập tức kinh hô một tiếng Nói cho đại gia Chuẩn bị phòng ngự Có thể là làm đại gia bày ra thần lực lồng phòng ngự thời điểm Cái kia nổ tung sóng sung hít Cũng chưa từng xuất hiện Đây là Mọi người còn đang nghi hoặc liền thấy Hoàng Kim cử nhân dối ra một cái cánh tay to lớn Đem cái kia nổ tung sinh ra sóng năng lượng. Một mực khóa kiến tải trong lòng bàn tay. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trên bầu trời hết thầy Phật môn trưởng lão cùng đệ tử. Thấy cảnh này. Tất cả đều khiếp sợ trởn mắt hốc mồm. Quai hàm đều rơi đầy đất. Đây là đang nói đùa sao? Không quan trọng một giới ngũ trọng thần vương cảnh. Vậy mà ngăn trở thần hoàng tứ trọng công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, càng đem công kích kia áp xuất tại trong lòng bàn tay. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Đây quả thực là mạnh mẽ không tưởng nổi. Đáng chết khốn nạn. Thần hoàng tứ trọng cao tăng vẻ mặt lạnh lẽo. Phương Thiên Nguyên đây quả thực là tại trần trụi nhục nhã hắn, mà liền tại hắn vừa vừa mới chuẩn bị động thủ. Chém dếp phương thiên nguyên thời điểm. Một giây sau. Bên tai của hắn. Đã vang lên sư huyên thanh âm nhắc nhở. Phủ tử. Mau tránh ra. Cũng cơ hộ là tại cùng thời khắc đó. Hắn liền thấy. Phương thiên nguyên tan biến ngay tại chỗ. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh. Phủ tử con ngươi co rụt lại. Cả người đều thấy lông tơ tạc lập ra. Nay đặc biệt là thần vương cảnh ngũ trọng nên có tốc độ Ngươi đồ vật Trả lại cho ngươi Nhàn nhạt phun ra một câu về sau Phương thiên nguyên trực tiếp đem cái kia bị áp xúc Phổ tử vừa mới phát ra công dịch Vô tình khắc ở trên ngực hắn Oanh To lớn lực công dịch Trực tiếp đem phổ tử đánh lui vạn mét xa Khốn nạn Phổ tử nổi giận gầm lên một tiếng Đang muốn ra tay Bên tai lại một lần chuyển đến sư huyên cảnh lên tiếng. Phủ tử. Cẩn thận đằng sau. Cơ hộ tại đối phương mở miệng trong nháy mắt. Một đảo cường đại đến nhường phổ tử căn bản là không có cách tiếp nhận lực công dịch. Liền hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Ẩm. Cách ghi hùng hậu thần lực. Dùng vô tình tư thái. Trực tiếp liền đánh nát phổ tử phòng ngự thần lực. Tiếp theo là phổ tử trên người thần khí áo giáp. Lại sau đó, chính là phổ tử thân thể. Cuối cùng, thì là phổ tử gia thịt, bạch cốt, cho đến xuyên thùng phổ tử thân thể. Phổ tử cả người đều mở mịt. Hắn còn chưa kịp phản ứng đâu. Đối phương vậy mà liền vô tình đánh xuyên thân thể của hắn. Càng đáng sợ chính là, phương thiên nguyên trong tay. Còn nắm một khỏa đỏ tươi, nhảy lên trái tim. Đó là trái tim của hắn. Mà lại, trước đó nhất kích, vẹn vẹn chẳng qua là phương thiên nguyên thả ra hắn thu thập. Chính mình vừa mới một cách đại thừa kim cương quyền mà thôi. Cho nên nghiêm ngặt đi lên nói, giờ này khắc này, đây mới là phương thiên nguyên lần thứ nhất ra chiêu. Một chiêu, liền xây xếp mình. Có thể là có thể là hắn là làm sao làm được. Phương thiên nguyên rõ ràng chỉ có thần vương chi cảnh ngũ trọng thực lực. Cùng chính mình kém lấy 9 cái tiểu cảnh giới đâu. Làm sao có thể có thể mưu sát chính mình. Đáng tiếc là. Hắn đã không cách nào lại nghĩ rõ ràng chuyện này. Bởi vì cái kia một cách đại thủ. Trực tiếp đem trái tim tay không bóp nát. Phúc phúc. Trong khoảnh khắc. Trái tim liền biến thành một bãi bùn nhão. Sau đó. Phương Thiên Nguyên phản phất vứt bỏ rác rời một dạng. Đưa hắn từ trên cao vứt xuống. Trong không khí lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong Phản phất liền một cây châm rơi xuống Đều có thể nghe được rõ ràng Mãi đến mấy tức qua đi Phụ tử thi thể Hung hăng ngã rơi trên mặt đất Oanh Mặt đất bên trên lại bị ném ra tới một cái hú to Mặc dù bỏ mình Nhưng phụ tử thần hoàng cảnh thân thể Vẫn như cũ mười phần cứng rắn Tất cả mọi người là một mặt si ngốc nhìn lên bầu trời phía trên phương thiên nguyên. tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Này liền chết. Đường đường một cái thần vương cảnh tứ trọng cường giả. Chân chân chính chính Phật môn cường giả. Vậy mà không có ngăn cản được phương thiên nguyên nhất kích. Bị phương thiên nguyên trực tiếp miêu sát. Thần hoàng cường giả liền này. Liền này. Mà phương thiên nguyên không có giống mọi người một dạng chấn kinh. Chẳng qua là đem tầm mắt Đưa lên đến cái kia còn lại hai vị thần hoàng ngũ trọng cảnh cường giả trên thân Người nào chết trước Vẫn là cùng chết Hai vị thần hoàng ngũ trọng cao tăng Lẫn nhau con ngươi co rụt lại Cái trán đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới Phương Thiên Nguyên cho bọn hắn áp lực Thật sự là quá mạnh Bọn hắn đến bây giờ đều không rõ Cái này nho nhỏ thần vương Là làm sao làm được miêu sát một vị thần hoàng tứ trọng cường giả Lão thiên gia Chẳng lẽ nói hiện tại Thần hoàng cũng không sánh nổi thần vương sao A-di-đà Phật Thiện tai thiện tai Các hạ tu vi Quả thực làm cho bọn ta bội phục Bất quá Quan ra nên giải không nên ghét Các hạ tuy mạnh Ngã Phật môn cao thủ lại càng nhiều Ta xem không bằng Lẫn nhau ở giữa. Bãi binh ràng hòa. Như thế nào? Phương thiên nguyên không có trực tiếp đáp lại hai người. Chẳng qua là trực tiếp dẫm chân tiến lên. Không có khả năng. Bởi vì ta muốn thiên hạ này từ đó không Phật. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản trưởng Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13. chương 372 này cũng không trách ta. Như vậy không tốt đâu. Các hạ thực lực tuy mạnh. Nhưng ngã Phật môn. Cũng không phải ăn chay. Thật muốn đánh dâng lên. Đến cuối cùng. Hối hấn nhất định là các hạ. Phương Thiên Nguyên vẻ mặt vẫn như cú đảm mạc như lúc ban đầu. Đánh thắng được liền giết. Đánh không lại liền uy hiếp. Phật môn. Liền này một ít trình độ sao. Đang khi nói chuyện. Hắn đã đi tới trước mặt hai người. Không cho hai người cơ hội giải thích. Bên ngoài thân hoàng kim cử nhân. Chính là hai quả đấm đều xuất hiện. Trực tiếp đánh vào hai vị Phật môn cao tăng trên thân. Trong khoảnh khắc. Liền đem hai người bước lui mấy vạn mét khoảng cách. Kẻ này rất mạnh. Hai chúng ta nhất định phải hợp lại. Bằng không. Hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Đúng. Cùng tiến lên. Hai người chắc chắn chủ ý về sau. Lập tức lấy ra riêng phần mình thần khí tới. Một người tay cầm thiền trượng. Một người tay cầm giới đao. Phật môn binh khí. Luôn luôn là thần giới nhiều nhất. giàu có nhất. Hai người làm thần hoàng cảnh cường giả. Đã trang bị thần khí hộ thể. Mặc dù. Chẳng qua là hạ đẳng nhất thần khí. Nhưng mà phương thiên nguyên. Lại chẳng qua là khinh thường cười một tiếng. Hạ đẳng thần khí. Cũng xứng gọi là thần khí sao. Hừ. Xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử. Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có không tiếp tục nói. Dứt lời. Hai người đồng thời ra tay. Hóa thành hai đảo màu vàng hào quang. Chớp mắt đi vào phương thiên nguyên bên người Một trái một phải Đồng thời phát đồng công dịch Thần hoàng cảnh ngũ trọng uy năng Tại thời khắc này Toàn bộ bảo phát đi ra Phương thiên nguyên cũng không đùa nghịch Trực tiếp lấy ra phá toái hư không chùi cùng đỉnh sơn thần trụ Hắn tay trái cầm chùy Tay phải cầm trụ Hai tay cùng ra Xem lẫn bất diệt kim thân lực lượng cường đại uy năng Tại thời khắc này, toàn bộ bảo phát đi ra. Sư Tôn nói qua, có thể miêu sát. Tận lực muốn miêu sát. Lãng phí thời gian sẽ chỉ mang đến không thể dự đoán chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, hắn không có mảy may lưu thủ. Hai đại thần khí vừa ra, trực tiếp làm cho đối phương hai vị thần hoàng cường giả. Tại chỗ sụp đổ, mấy vừa phương thiên nguyên dễu cực hai người thời điểm. Bọn hắn còn tưởng rằng, Phương Thiên Nguyên là đang trang bức. Thật không nghĩ đến. Trong nháy mắt, Phương Thiên Nguyên liền lấy ra tới vượt xa hai người bọn họ thần khí. Càng làm hai người sụp đổ chính là, vẫn là hai cái. Công dích hạ xuống cái kia trong một sát na. Phương Thiên Nguyên cái kia hùng hậu lực công dích. Liền trực tiếp đem hai người băng bay ra ngoài. Hai người phun máu bay ngược. Trong tay thần khí. Thừa nhận rồi đại bộ phần công kích. Một người giới đao. Lại bị nện công. Một người khác thiền trưởng. Càng là xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Nay khủng bố đến cực điểm một màn. Để cho hai người hoàng sợ tới cực điểm. Vốn cho là. Chính mình nương tựa theo thần khí. Còn có thể kéo về một chút khoảng cách. Hiện tại xem ra. Trinh lịch này không chỉ không có kéo xuống. Ngược lại còn lớn hơn Thật mạnh Chúng ta không phải là đối thủ của hắn Không thể tiếp tục như vậy nữa Bằng không chúng ta đều sẽ chết ở trên tay hắn Đệ tử Phật Môn Nhanh chóng triệu hoán càng nhiều Phật Môn cường giả đến đây Bằng không chúng ta hôm nay Tất cả đều muốn chôn vùi ở chỗ này Đệ tử Phật Môn Lại một lần nữa bắt đầu hiến tế dâng lên Bùng cháy chính mình Phật lực rót vào cái kia thời không chi môn bên trong Bắt đầu chịu hoán phủ cận thần hoàng cảnh cường giả Lúc này phương thiên nguyên Lại lần nữa lấn người tiến lên Mà hai người chỉ có thể liều chết chống cự Bất quá Chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến một giây Cái kia hư không bên trong Lại vọt tới một vị thần hoàng cảnh cường giả khí tức Lại có thần hoàng cường giả đến rồi này khí tức mạnh Là thần hoàng cảnh lục trọng cường giả. So hai người bọn họ thần hoàng cảnh ngũ trọng còn cường đại hơn. Gia cắt tử quỳnh đám người. Trong lòng run lên. Mà phương thiên nguyên. Thì là chưa từng chút nào bối rối nửa phần. Trên tay hắn công dích. Càng ngày càng lăng lệ. Càng nhanh hơn nhanh. Hai vị kia thần hoàng ngũ trọng cảnh cường giả. Càng ngày càng ngăn cản không nổi. Thằng nhãi xanh. Ngươi dám, lúc này, cái kia thời không chi môn bên trong, thần hoàng lục trọng Phật môn cường giả, đã cách rất gần. Tùy thời đều có thể bước ra này thời không chi môn bên trong. Người dù chưa đến, sát ý đã là phô thiên cách địa tuôn đi qua. Đáng tiếc là, phương thiên nguyên căn bản không quản hắn sẽ tới hay không đến. Làm công dịch tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm. Hắn vậy mà đem hư không chi chùi ném ra Áp chế trong đó một vị thần hoàng ngũ trọng cao thủ Sau đó Hắn ngưng tụ toàn lực Hoàng kim cử nhân hư ảnh hai tay đổ nắm chắc sơn thần trụ Đỉnh sơn thần trụ trong nháy mắt phóng to Hình thành một cây dài đến vạn mét to lớn cột sắt Hướng phía một vị khác thần hoàng ngũ trọng Đập xuống giữa đầu Không Vị kia thần hoàng ngũ trọng cảnh cao thủ Dơ cao lên trong tay thiền trưởng Mong muốn ngăn cản Có thể là thiền trưởng vừa mới vừa dơ lên trong nháy mắt Liền bị đỉnh sơn thần trụ Sống sờ sờ đạp nát Sau đó uy năng thế đi không giảm Lại đem đầu của hắn Tại chỗ nện thành bạo liệt trái dư hấu Nhưng hắn thân thể Tại chỗ ngã xuống Cơ hội là tại cùng thời khắc đó Hỏa phượng chờ một đám thần thú Liền sông về phía trước. Đưa hắn thi thể. Sống sờ sờ xé nát thôn phệ. Thần hoàng ngũ trọng cao thủ. Trong thân thể thành phần dinh dưỡng. Quá mê người. Đối bọn nó tăng lên. Có lớn lao ít lợi. Đến mức vừa mới cái kia thần hoàng cảnh tứ trọng cao thủ. Đã sớm bị phía dưới long cuồng trước tiên nuốt. Thằng nhãi xanh. Người muốn chết. Phật môn thần hoàng lục trọng. Nửa cái chân đều đã bước ra cái kia thời không chi môn Không ngang con hoàn toàn bước ra thời không chi môn Hắn đã thi triển chính mình thần khí Ra tay đối phó Phương Thiên Nguyên Phương Thiên Nguyên cũng không lãng phí thời gian Đầu cũng không quay lại Vung tay chính là ném ra trong tay đỉnh sơn thần trộ Xé sách trường không Chớp mắt đã tới Đi tới trước mặt hắn Ẩm Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang Hắn vậy mà đem đối phương đã bước ra cái kia thời không chi môn nửa cách chân Cho oanh trở về thời không chi môn bên trong Sau đó Phương thiên nguyên quơ lấy phá toái hư không trụy Toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân Quát chói tai một tiếng Trực tiếp oanh bảo một vị khắc Phật môn trưởng lão trong tay thiền trưởng Cũng đưa hắn thân thể đánh nát Nhưng hắn hoàn toàn chết đi Hỏa phượng chờ thần thú Lại một lần bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần hoàng cường giả. Này ẩm chứa trong đó mạnh mẽ tinh hoa. Để chúng nó bên trong không ít yêu thú. Thần lực trong cơ thể. Cũng bắt đầu sinh động. Hiển nhiên là muốn đột phá. Một chút tu vi hơi thấp thần thú. Trực tiếp ngay tại chỗ đột phá. Cái kia thời không chi môn bên trong thần hoàng. Đã đẩy ra đỉnh sơn thần trụ. Thấy cảnh này. Hai mắt màu đỏ tươi như máu Ánh mắt bên trong tràn ngập làm người sợ hãi sát ý Thằng nhãi xanh Ta hôm nay không giết ngươi Thề không thành Phật Cắn răng Mỗi chữ mỗi câu nói ra câu nói này về sau Hắn một tay cầm thần khí tràng hạt Một tay cầm thiền trượng Bay thẳng phương thiên nguyên tới Hai người chiến tải cùng một chỗ Mạnh mẽ công dịch bổ sung năng lượng Làm cho cả bầu trời Đều nổ ra một vòng không mây khu vực Sóng sung kích thậm chí nhường thời không chi môn Đều bị rung chuyển Thật mạnh Tam sư huyên thật sự là quá mạnh Hắn đã vượt cấp 11 cái tiểu cảnh giới đi Nhìn hắn cái dạng này Còn có thể vượt cấp mấy cái tiểu cảnh giới đâu Phía dưới quan chiến mọi người Không khỏi là một hồi vô cùng lo sợ Làm vô danh tông đệ tử Mọi người đều biết, vô danh tông nhất đại đệ đề tử, đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng là vượt cấp nhiều ít, lại không phải cố định. Giống Tô Linh Vũ dạng này, không có thật tốt tu luyện chính mình bản mệnh công pháp chiến thần bát hoang, mà là đi chủ tu Ngữ thú Thần Quyết. Nhiều nhất chỉ có thể vượt cấp 3-4 tiểu cảnh giới, mà quân bất kiến, Hương Thái Huyền dạng này. Thì là có thể vượt cấp một cái đại cảnh giới tà hữu. Trong đó quân bất kiến. Bởi vì có khả năng hóa long. Hóa long về sau. Tự thân tăng lên một cái đại cảnh giới tô vi. Cho nên nghiêm ngặt đi lên nói. Hắn là có thể vượt cấp hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác. Hắn hiện tại mặc dù là thiên vực đấu thần nhị trọng cảnh. Có thể là hắn có thể siêu việt thần vương cảnh. Đối với chiến thần hoàng cảnh nhị trọng tả hữu cường giả Không phải nói hắn nhất định đánh thắng được đối phương Thế nhưng hắn cùng đối phương đối chiến Chắc chắn sẽ không bị đối phương giết chết Cái này là vượt cấp mị lực chỗ Nó tức là thủ đoạn bảo mệnh Đồng thời cũng là thủ đoạn giết người Là làm người vội vàng không kịp chuẩn bị Lại hâm mộ đến cực điểm năng lực đặc thủ Phương Thiên Nguyên hiện tại Vượt cấp 11 cái tiểu cảnh giới. Cũng thì tương đương với một cái đại cảnh giới lẻ một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là chỉ có thể vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới. Không bằng quân bất kiến. Nhưng hắn giờ này khắc này. Cũng vẫn như cũ là mạnh mẽ làm người giận sôi Phía dưới tam đại đệ tử nhóm. Lại thêm long cuồng chờ một loại thần thú. Thấy cảnh này. Cũng nhìn không được toát ra thần sắc hâm mộ tới. Đến cùng là vô danh tông nhất đại đệ tử. Có thể vượt cấp chiến đấu. Quả nhiên là đẹp trai bỏ đi. Một bên khác. Đệ tử Phật Môn. Còn đang thiêu đốt chính mình Phật lực. Mấy người. Bởi vì triệt để tiêu hao cản lực lượng của mình. Đã biến thành tượng đá. Từ đó vĩnh viễn không thể phục sinh. Nhưng nhìn xem phía trên chiến trường kia. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào phương thiên nguyên. Một chút Phật môn trưởng lão, nhìn nhau liếc mắt, không khỏi khẽ thở dài một cách một hơi. Sau đó, chắp tay trước ngực, cũng bắt đầu tụng niệm Phật kinh, bắt đầu bùng cháy chính mình Phật lực, tới triệu hoán càng mạnh mẽ hơn Phật môn trưởng lão. Bọn hắn không có lựa chọn quyền lợi, lại không nói thần hoàng cảnh cường giả cường đại đến mức nào chớp mắt là có thể đổi kịp bước tiến của bọn hắn. Bọn hắn trốn đều trốn không thoát. Xem nói tới mặt. Còn có quân bất kiến đám người nhìn xem. Chính mình cũng là không thể nào chạy mất. Nếu như không hiến tế mình. Phật môn vô pháp thắng được tràng thắng lợi này. Bọn hắn chỉ sợ liền báo thủ cơ hội đều không có. Ngược lại đều là chết. Bọn hắn ít nhất phải tại trước khi chết. Làm những gì. Phía dưới quân bất kiến đám người. Đã chú ý tới một màn này. Lập tức lấn người tiến lên Cho tam sư huyên đánh hềm trợ Đừng để nhóm này cháu trai đạt được Tốt Sư huyên để ba người ra nhập trộn lẫn trong chiến đấu Trên bầu trời Lăng không lại nhiều tăng thêm mấy đảo sát phạt lực lượng Trong trước mắt Đệ tử Phật môn các trưởng lão tiếng kêu thảm thiết Lại một lần vang lên Mà liền tại phía trên chiến đấu kịch liệt thời điểm Phía dưới một đảo thân ảnh Đột nhiên nhanh chóng sông vào trong đám người. Ra cắt sư thư. Ta cuối cùng tìm tới ngươi. Lăng tiểu thư. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là lăng tâm nguyệt. Lăng tâm nguyệt thở dốc mấy hơi thở hồng hộp về sau. Mới vừa mở miệng nói. Ta trước đó đi tìm tứ sư huyên. Vừa tìm được lộc sư huyên. Ban đầu muốn cứu ngươi. Kết quả lại không tìm được ngươi. Rơi vào đường cùng. Hai người bọn họ, liền ra một cái tổn hại chiêu. Để cho ta khắp nơi tuyên dương ngươi đã tử vong tin tức. Cho nên tất cả mọi người chạy tới công kích để tử Phật môn. Ngươi nói cái gì? Gia Cát tử Quỳnh khôn mặt. Lập tức nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Không chỉ là hắn. Đồng thời, những người khác cũng đều sườn sốt. Tông chủ không chết. Mia nó. Tông chủ thế mà không có chết. Tin tức đều truyền tới. Hắn này đều không chết. Song song. Song đại họa. Gia Cát Tử Quỳnh vỗ chán một cái. Cách này Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên. Thật sự là thành sự không có. Bại sự có dư. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại Cản Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13 chương 373 Phật Môn truy sát lạc ấn Lăng Tâm Nguyệt một mặt vô tội nói Thật không trách ta Ta chỉ làm một thoáng giao mà thôi Ai biết bọn hắn nhanh như vậy liền đem Phật Môn đánh thảm như vậy Diệt nhiều như vậy Phật Môn phân đà Không phải Các ngươi tại sao phải tạo cái này giao Này cũng không trách ta. Là sư huyên của ngươi cùng sư để thương lượng. Bọn hắn ban đầu muốn nói ngươi bị Phật môn bắt. Có thể là lại sợ Phật môn tra được trên đầu ngươi. Dù sao lúc kia. Hai người bọn họ đã diệt bao quát tiểu Phật đà tự ở bên trong mấy cái tông môn. Phật môn rất dễ dàng tra được trên đầu ngươi. Một phần vạn Phật môn đến lúc đó giết ngươi. Hoặc là lợi dụng ngươi đi uy hiếp hai người bọn họ. Cái kia mới là thật phiền toái. Gia các Tử Quỳnh một mặt im lặng. Vậy ngươi về sau biết chuyện này? Chẳng lẽ liền không có đi ngăn cản sao? Con mắt của ngươi chỉ là vì nắm quân sư để bọn hắn mấy cái nổ ra đi. Bọn hắn đều đi ra. Ngươi liền không thể tìm tới bọn hắn giải thích rõ ràng. Ta tìm A. Lăng tâm nguyệt vẻ mặt thành thật. Ta hết sức nỗ lực đi tìm. Có thể là tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Ta căn bản đuổi không kịp. Ta chỉ cần nghe ở đâu Phật môn bị công kích. Liền lập tức đuổi theo xem xét. Có thể là mỗi lần ta đi qua. Bọn hắn đều đánh xong. Ta còn theo ở phía sau. Vơ vét những cái kia chùa miếu bảo khố. Còn nhặt được gần trăm vạn thần tinh đây. Lăng tâm nguyệt còn xuất ra mấy cái túi chứ vật tại ra các tử quỳnh trước mặt lung lay. Ra các tử quỳnh triệt để hóa đá. Tình cảm sư tôn bị giết chuyện này. Là một cái thiên đại hiểu lầm. liền bởi vì cái này hiểu lầm. Bọn hắn diệt Phật môn nhiều như vậy phân đà. Đây cũng không phải là đơn giản đánh mặt. Đây là cùng Phật môn trở thành không chết không thôi đối lập tử địa. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu chẳng qua là cứu mình. Không cao điều như vậy, tối đa cũng liền là diệt một hai cái Phật môn phân đà, còn không đến mức quá mức làm người khác chú ý. Hiện tại liền Phật môn thần Hoàng đều giết, muốn điều thấp đều điều thấp không đi xuống. Sư Tôn có thể là hết lần này đến lần khác căn dặn bọn hắn, đi vào thần giới về sau, nhất định không nên gây chuyện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đánh bậy đánh bạ Chọc cường đại nhất Phật môn. Lần này thảm rồi. Bị Phật môn để mắt tới không nói. Đoán chừng nhường Sư Tôn biết. Nếu là muốn chọc giận chết Sư Tôn. Nói không chừng. Sư Tôn sẽ còn đem bọn hắn đánh ra chóc thịt bong. Cách mông nở hoa. Năm ngũ tiểu thư. Làm sao bây giờ? Thạc trường lâm nhìn không được nhỏ giọng hỏi một tiếng. Gia Cát Tử Quỳnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Có chút đau đầu. Ngay lúc này. Nơi xa lại bay tới một đảo màu đen lưu quang. Tốc độ cao đi vào trước mặt mọi người. Ta có thể tính tìm tới các ngươi. Ai ra bác ơi. Dọc theo con đường này. Nhưng làm ta cho mệt chết. Nhị cậu tử le lưới. Trên thân nơm nước lo sợ. Bước đi đều có chút lạnh cống. Dọc theo con đường này. Nó liều mạng toàn lực chạy. Một khắc đều không có ngừng Chạy nó toàn bộ hưu bào Kém chút không có báo hòng Nhị cầu tử Ngươi cũng phi thăng thành thần Hỏa phượng chờ thần thú Tiến lên lên tiếng chào Nhị cầu tử hồng hộp Phun ra hai ngụm trọc khí Bây giờ không phải là nói này chút thời điểm vụ vù, vù Nó bình yên tính một chút huyết dịch Sau đó mới vừa lần nữa mở miệng nói Ta tới nói cho các ngươi biết. Tông chủ không chết. Hắn hiện tại sống rất tốt đây này. Các ngươi tuyệt đối đừng lại cùng Phật môn đối nhị. Tranh thủ thời gian cùng ta trở về tu luyện đi. Mọi người hơi có chút yên lặng. Sao thế rồi? Các ngươi làm sao đều không nói lời nào a Quân trường Minh chỉ chỉ trên trời. Ngươi tới quá muộn. Chúng ta lại giết một nhóm đệ tử Phật môn cùng trưởng lão. Còn có thần hoàng đều giết mấy cái. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lại là một đảo đệ tử Phật môn thi thể. Rơi xuống tại nhị cầu tử bên người. Mấy con thần thú. Thật nhanh tiến lên đây. Trực tiếp đem nó cho sống sờ sờ phân thây nuốt mất. Nhị cầu tử. Không phải. Ta nói tay của các ngươi làm sao lại nhanh như vậy đâu. Thần hoàng là rau cải trắng a Các ngươi nói thế nào giết liền giết đi. Một chút mặt mũi đều không đủ cho Phật môn Lưu A. Ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta vẫn là nghĩ muốn làm sao thoát thân a. Gia Cát Tử Quỳnh sắc mặt nghiêm túc nói, "Sư tôn nói quá, hoặc là liền không nên trêu chọc người khác. Nếu quả như thật trêu chọc người khác, vậy liền nhất định phải ngổ cỏ tận gốc. Không chút lưu tình." Đem những này để tử Phật môn đều giết chết Một cái cũng không cần lưu lại Lăng tâm nguyệt khuôn mặt Nhưng không được hung hăng khẽ nhăn một cái Nàng đã từng là hạ giới ma Tông Tông chủ Cũng xem như một cái giết người không chớp mắt chủ Có thể là nói thật Cùng với nàng cha này chút đồ để so ra Nàng thật là có chút kém Vậy nếu là lại cùng chính mình cha so sánh Đoán chừng chính mình thì càng bất nhập lưu. Nói như vậy dâng lên. Cha chẳng phải là hết sức vô sỉ. Hết sức không biết xấu hổ. Chờ một chút ta vì cái gì lại muốn đem hắn xem như là cha ta. À à Lăng tâm nguyệt cảm giác mình nhỏ đầu đều muốn hỏng mất. Hoàn toàn không nghe chính mình sai sự sửa. Đều là cách này chết lục tiêu nhiên. Thối lục tiêu nhiên. Nắm chính mình khiến cho người không ra người Tưởng không rượu Đầu ấp một mảnh hốn đồn Tại phía xa trong hạp tốc Đang tu luyện lộc tiêu nhiên Bất thình lình hắt xì hơi một cái A thấm Hắn vuốt vuốt mũi Không nhịn được nhíu mày tới Tiên sư nó Là ai ở sau lưng mắng ta Nguyện rủa cha nàng ra cửa bị xe đụng chết Cả một đời tìm không được vợ, Tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tốt nhất xuôi gió đi tiểu đều dọt dày lên. Tiếng nói vừa ra. Hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình thần lực. Có chút không quá an phần sao động. Lập tức đem hắn giật mình kêu lên. Ta dựa vào. Vào xem lấy mắng chửi người. Tu luyện phân thần. Hắn liền bề bổn luống cuốn tay chân bổ cấu. Nắm thần lực đảo hồi trở lại bình thường vận hành lộ tuyến đi lên. Thật sự là tà môn Ta thông minh như vậy thiên tài Còn chưa từng có tẩu hỏa nhập ma qua Ta chính là nhắm mắt lại tu luyện Cũng như cũ có thể tu luyện không kém chút nào Hôm nay là chuyện gì xảy ra Phổ hóa từ phía trên Mọi người tải nghe được ra các tử quỳnh lời nói về sau Lập tức bắt đầu hành động Ngũ tiểu thư nói rất đúng Giết Đem những này để tử Phật môn Tất cả đều giết sạch Mọi người cùng nhau tiến lên Xông đi lên phối hợp quân bất kiến đám người Điên cuồng chém giết đệ tử Phật Môn Trong lúc nhất thời Đệ tử Phật Môn giống như như sủi cảo Di rào rớt xuống Khương Sư Đệ Nhanh đi bày trận Bố trí tù hồn trận Nắm linh hồn của bọn hắn toàn bộ đều thu tập Tuyệt đối đừng nhường linh hồn của bọn hắn chạy mất Miễn cho bị Phật môn người phát hiện Quân bất kiến hướng phía Khương Thái Huyền hét lớn một tiếng Khương Thái Huyền bên trong xuống bắt đầu bố trí tù hồn trận Trên bầu trời Vị kia thần hoàng lục trọng cảnh cao tăng Cũng đã bị Phương Thiên Nguyên đánh gần như tàn phế Một cánh tay không có Một cánh tay khác còn lại một nửa Hai chân đều đoạn Một con mắt bị đánh bảo Liền sang cửa cũng bị mất Hắn phun ra một búng máu. Từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy khí thô. Nhìn lướt qua phía dưới. Nội tâm một mảnh bi thương. Đệ tử Phật Môn. Đã bị tàn sát hầu như không còn. Căn bản cũng không thừa cái gì. Hiện tại nơi này. Còn có hắn một người đang khổ cực chống đỡ. Mà lại. Hắn cũng không chịu được nữa mấy hơi thời gian. Nếu không phải bồ đề tử cao tăng không ra. Ta đường đường Phật môn Há lại sẽ chịu các ngươi những yêu ma này khi nhục Hôm nay ta nhận thua Bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này coi như xong Ta muốn dùng thần hồn của ta Tu vi của ta Ta hết thầy Cho các ngươi in dấu xuống Phật môn truy sát là ấm Có cái này Phật môn truy sát là ấm Chỉ cần chung quanh tồn tại đệ tử Phật môn liền sẽ liều lính truy sát các ngươi Này thần giới Phật môn lớn đâu? Ta ngược lại muốn xem xem. Các ngươi có thể thừa nhận được nhiều ít đệ tử Phật môn truy sát. Ha ha ha ha ta tại trong địa ngục. Chờ các ngươi. Giờ khắc này. Hắn đã tuyệt vọng. Hắn chấp niệm. Đã để hắn đò nhập ma đảo bên trong. Hắn không sẽ quàn. Bởi vì Phật môn truy sát là ấm. Sẽ dẫn đến nhiều ít đệ tử Phật môn tử vong đối bộ đệ tử, đối đầu Phật. Hắn đã triệt triệt để để thất vọng, mà đối phương Thiên Nguyên đám người, hắn lại tràn ngập cực kỳ tức giận cùng oán hận. Giờ này khắc này hắn, đã sẽ không để ý Phật môn, cũng sẽ không để ý Phương Thiên Nguyên đám người. Hắn muốn cho Phật môn cùng Phương Thiên Nguyên đám người lẫn nhau lâm vào tử chiến cuộc diện. Hắn biết mình sống không được Cho nên hắn muốn Phật môn cùng vô danh tông người. Đều tới cho mình chôn cùng. Phương Thiên Nguyên nhớ mày. Trong lòng cảm ứng được một tia cảm giác không ổn. Lập tức lấn người tiến lên. Phá toái hư không chùi cùng đỉnh sơn thần trụ. Đồng thời ra tay. Hai lần giáp công. Vung hướng thần hoàng cao tăng. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là. Đối phương vậy mà không có tránh. Chẳng qua là mặt cho bằng tự mình ra tay Đem thân thể của hắn đánh nát thành màu hoàng kim xương máu Bất quá Ngay tại cái kia màu hoàng kim xương máu hình thành trong nháy mắt Vô số đảo màu hoàng kim vạn chữ ấm ký Theo trong huyết vụ nổ bắn ra đến Cũng như là thiên nữ tán hoa Điên cuồng chui vào mọi người trong cơ thể Đây là vật gì Mọi người sắc mặt nhất biến Mơ hồ cảm giác Trên người mình. Giống như thêm một cái con mắt một dạng. Chính mình hoàn toàn không có từng tia việc riêng tư có thể nói. Phương thiên nguyên sắc mặt nghiêm túc rơi xuống. Hướng phía mọi người mở miệng nói. Trong chúng ta chiêu. Cái kia Phật môn trưởng lão tại tử vong thời khắc. Cho chúng ta xuống tới Phật môn truy sát lạc ấm. Dựa theo cách nói của hắn. Này truy sát lạc ấm. Sẽ để cho chung quanh đệ tử Phật môn. Toàn bộ tới vây công chúng ta. Chúng ta nhất định phải trở về tìm sư tôn. Nhìn một chút lão nhân ra ông ta. Có thể hay không giải trừ cái này lạc ấm. Không thể nào. Cái đồ chơi này có như thế thần hồ kỳ kỹ. Quân bất kiến có chút hoài nghi. Mà long cuồng thì là giảng giải. Là thật. Hắn không có nói lão. Phật môn có một môn truy sát lạc ấm. Một khi thi triển. Trung quanh đệ tử Phật môn. Chỉ cần cảm ứng được. liền sẽ tới đuổi giết chúng ta. Bất luận tu vi của bọn hắn thực lực mạnh yếu. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Mọi người đã cảm ứng được chung quanh có không ít Phật môn lực lượng. Tại chiều lấy bên này tụ tập tới. Mia nó. Biến thái như vậy. Quân bất kiến giật nảy mình. Mà Phương Thiên Nguyên thì là lần nữa mở miệng nói. Thời gian cấp bách. Thừa dịp hiện tại, Phật môn vẫn còn chưa qua tới cái gì cao nhân. Chúng ta nhanh đi về tìm sư tôn. Bằng không liền không còn kịp rồi. Đi, mọi người lập tức tốc độ cao thoát đi phổ hóa tự. Cái kia long cuồng thì là đem mười mấy cái giam giữ lấy yêu ma lồng giam. Toàn bộ mang đi. Nhiều như vậy yêu ma. Có thể có ít. Mà mọi người ở đây sau khi đi không bao lâu. Một đảo lại một đảo kim sắc quang mang Cũng ở thời điểm này cấp tốc bay tới Thấy phù hóa tử cảnh tượng Một đám đệ tử Phật môn Không khỏi là chấn động trong lòng Thật là thê thảm Toàn bộ phù hóa tự Vậy mà đều bị oanh bình Đám này yêu ma thủ đoạn Không khỏi cũng quá mức ngoan độc Bọn hắn trốn không thoát Phật môn tiền bối Tại trên người của bọn hắn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 thần giới. Bồ Đề tự thánh địa, ngồi xíp bằng thượng Phật, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được trong trận pháp 15 vị thần đế, khí tức đã điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái. Hắn không khỏi khóe miệng dương nhẹ. Sau đó, là có thể chuẩn bị độ ma đại hội. Một khi độ ma đại hội hoàn thành, này 15 vị thần đế đều sẽ thu hoạch được đến từ Linh Sơn công đức gia trì. Một cách tự nhiên, có thể dễ dàng đột phá tiên kiếp, trở thành tiên nhân tồn tại. Đến lúc đó, bọn hắn là có thể phi thăng tới tiên giới Linh Sơn, trở thành Linh Sơn ngàn tỷ tầng dưới chót bên trong một thành viên. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, vì toàn bộ Linh Sơn cung cấp niệm lực. Tới lúc kia, chính mình một cách tự nhiên, cũng là thuận thế có khả năng dựa vào công lao. Hướng lên tiến dai một tầng. Linh Sơn là có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Ở vào thấp nhất. Chỉ có thể hấp thu các giới nguyện lực. Đem hắn độ hóa. Chuyển hóa làm thích hợp nguyện lực. Nhưng tuyệt đại bộ phận. Còn muốn cung cấp nuôi dưỡng bên trên một tầng. Khả năng bọn hắn liền một phần vạn cũng không chiếm được. Nhưng mặc dù là như thế. Bọn hắn vẫn là muốn đi nỗ lực tu luyện. Bởi vì nỗ lực tu luyện, thu hoạch càng nhiều nguyện lực, mới có thể tại Phật đảo một đường. Đi càng xa, chỉ có trở thành càng cao cấp bậc tồn tại, mới có thể giữ lại càng nhiều nguyện lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây cũng là vì cái gì? Hắn muốn lựa chọn tới tiểu thế giới này nhậm chức nguyên nhân. Hắn chính là muốn tăng lên chính mình đầy đủ địa vị, hướng lên lại tiến dai một tầng. Tiếp theo lại tăng lên nữa địa vị của mình. Bất quá. Liền lúc này. Hắn phản phất cảm ứng được cái gì giống như. Hơi hơi híp mắt lại. Sau một khắc. Hắn ánh mắt khẽ động. Cả người liền thuẫn di ra ngoài. Lại lần nữa xuất hiện. Hắn đã đi tới bồ đề tử bên ngoài một chỗ nho nhỏ trên vách núi. Tại đây bên trong. Không biết lúc nào. Nhiều một cách thanh y đạo nhân. Hắn bị bao phủ tại một mảnh trong xương mù trắng. Xem không rõ lắm bộ dáng. Bất quá. Từ trên người hắn khí tức. Thượng Phật liền có thể tùy tiện đánh giá ra lai lịch của hắn cùng thân phận. Khách quý ít gặp A. Nghĩ không ra. Này một phương tiểu thế giới bên trong. Ngoại trừ ta. Lại còn có một tôn tiên nhân. Đối phương cũng là mỉm cười. Bần đảo bởi vì nhiệm vụ tại thân. Ở lúc này phương tiểu thế giới đã lâu Chưa từng hiện thân bái kiến Thượng Phật Mong được tha thứ Thượng Phật sắc mặt đạm mạc nói Không cần làm nhiều như vậy lời khách sáo Thượng Phật đó là này trúc sâu kiến phàm nhân kêu Các hạ thân là tiên nhân Cũng không cần tham gia náo nhiệt Vẫn là trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi Thượng Phật sảng khoái Nếu như thế Ta đây liền nói thẳng Mười vị thần đế đại thành. Thượng Phật chỉ sợ đã bắt đầu chủ bị đổ ma đại hội. Đổ ma đại hội qua đi. Này 15 vị thần đế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cơ bản đều là cử đi Linh Sơn. Thượng Phật hoàn thành nhiệm vụ. Tại Linh Sơn địa vị. Hẳn là sẽ bên trên thăng một cấp. Chẳng qua là. Linh Sơn 99 cấp. Cho dù là theo 81 cấp đi đến cấp 80. Thượng Phật lại có bao nhiêu tiền đồ? Thượng Phật hơi hơi mắt lại, mang theo trêu chọc. Kỳ thực tràn ngập cảnh giác quét nhìn liếc mắt đối phương. Làm gì? Các hạ chẳng lẽ còn muốn từ Linh Sơn đào người hay sao? Sao dám theo Linh Sơn đào người? Chỉ bất quá là muốn cùng Thượng Phật hợp tác một chút. Thượng Phật hẳn phải biết, Phật môn chú trọng chính là mạnh được yếu thua. Nếu như có thể nắm Thượng Phật thực lực tăng lên Cho dù là không có này 15 vị Thần Đế Hẳn là cũng đủ làm cho Thượng Phật tại Linh Sơn đẳng cấp Tăng lên nhiều tầng A Các hạ nói không sai Bất quá 15 vị Thần Đế Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ Các hạ khẩu vị lớn như vậy Nuốt hạ sao Cái này không cần Thượng Phật quan tâm Thượng Phật chỉ nói Muốn hay không làm khoản giao dịch này là được rồi Thượng Phật mỉm cười Vẫn là không cần Phật môn mọi người Chú trọng cái thanh tâm quả dục Bần tăng vẫn là thật tốt hoàn thành ta độ ma đại hội Sau đó đem ta những đệ tử này Đưa đến Linh Sơn đi An an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ của ta là đủ Được a Ban đầu Ta là mang theo thành tâm tới Chọn vẹn chuẩn bị hai đảo hậu thiên khí. Không nghĩ tới. Thượng Phật vậy mà chứng mắt. Đáp như vậy. Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Chúc Thượng Phật. Làm tốt độ ma đại hội. Bần đảo đi trước một bước. Hấu duyên gặp lại. Chờ một chút. Ngươi vừa mới. Nói cái gì. Thượng Phật lại là đột nhiên gọi lại đối phương. Tựa hồ là đã sớm dự đoán được Thượng Phật biểu lộ. Đối phương thì là mỉm cười Chợt mở miệng nói Thượng Phật nghe được Trong không khí trầm mặt rất lâu Thượng Phật mới vừa lần nữa mở miệng nói Ngươi đến cùng là ai Ngươi không phải người của thiên đình Người của thiên đình sẽ không xin ta Linh Sơn làm việc Nhưng ngươi lại là tiên nhân Ngươi là địa phủ Vẫn là tiên giới tán tốt Hồng hoang cổ tục Cũng hoặc là Là đến từ cái chỗ kia Thượng Phật không cần lo lắng Cũng không cần biết ta đến từ phương nào Thượng Phật chỉ cần biết Người ta ở giữa giao dịch Chỉ có ngươi biết ta biết Trừ cách đó ra Không có người thứ ba biết Thượng Phật chỉ cần trả giá này 15 vị đỉnh phong thần đế Liền có hai đảo hậu thiên khí Chờ chúng ta sự tình sau khi hoàn thành Sẽ còn lại cho Thượng Phật Hai đảo hậu thiên khí. Này bốn đảo hậu thiên khí. Hẳn là đủ để cho Thượng Phật Tu Vi. Theo nhân tiên tri cảnh. Tăng lên tới thiên tiên tri cảnh. Tại Linh Sơn. Hẳn là đủ để tiến vào 75 cấp bên trong. Há không so giúp này 15 vị thần đế độ kiếp. Hoàn thành nhiệm vụ. Muốn có lời nhiều. huống chi. Này 15 vị thần đế. Hẳn là sẽ không toàn bộ có việc. Nếu như có thể trở về một chút Thượng Phật vẫn như cũ có khả năng tổ chức độ ma đại hội Chẳng khác nào là Thượng Phật ngoài định mức kiếm lấy Nó không thơm sao Thượng Phật trong mắt Bắt đầu chuyển động Đối phương đề điều kiện Đích thật là hết sức mê người Hậu thiên khí Có được bốn sợi Tu vi của mình Hoàn toàn chính xác sẽ tăng nhiều không ít Đừng nói là đột phá thiên tiên Thậm chí cũng có thể. Trực tiếp đột phá đến thiên tiên đỉnh phong cũng khó nói. Bất quá. Đối phương mong muốn 15 vị thần đế. Xem ra muốn đối phó. Cũng không phải bình thường người A. Cái thế giới này. Là tiên giới phía dưới. Tiên nhân là vô pháp ra tay. Bằng không tất nhiên sẽ gặp thiên đảo quy tắc chấn áp. Cho dù là tiên nhân thân thể. Tại thiên đảo quy tắc phía dưới. Cũng sẽ bị hóa thành cho bụi Không có người có khả năng chống cử thiên đảo quy tắc Cho dù là thánh nhân Cũng là thiên đảo bên dưới một con cờ mà thôi Nói cách khác Tại trong thế giới này Thần đế Cũng đã là tồn tại cường đại nhất Bởi vì thần đế không nhận thiên đảo quy tắc trói buộc Có thể tùy ý chiến đấu Đối phương nếu có thể ra thủ bút lớn như vậy Cái kia sẽ nói rõ Đối phương theo địa phương khác Sợ là cũng sẽ triệu tập một chút thần đế Nhiều như vậy thần đế Đều có thể dẹp tan tiểu thế giới này Cái này thần giới Tựa hồ cũng không có cái gì cường đại đến Phải vận dụng mấy vị thần đế tồn tại a Chờ một chút Chẳng lẽ là Cái tên kia Thượng Phật trong lúc đó con ngươi co rụt lại Chợt nhỏ giọng nói Đào hữu Chẳng lẽ là nghĩ muốn đối phó cái kia khí vận chi tử Không sai Thượng Phật quả nhiên lời hại Lập tức liền đoán được Thượng Phật sắc mặt Trong nháy mắt liền băng lánh xuống tới Nếu như là cái gì khác còn dễ nói Nhưng nếu như là khí vận chi tử Cái kia thôi được rồi Bần tăng lại không muốn đi đối phó cái gì khí vận con trai Đồ chơi kia có độc Đụng tới có thể sẽ chết Thượng Phật không cần phải lo lắng. Ngài chẳng qua là nắm 15 vị thần đế. Cho ta mượn dùng mà thôi. Mà không phải ngài tự mình tham dự chiến đấu. Không sẽ cùng khí vận chi tử. Có cái gì gặp nhau. Mà này. Ngài lại có thể đạt được bốn đảo hậu thiên khí. Đối với ngài tới nói. Chẳng lẽ thù lao còn chưa đủ phong phú sao? Dĩ nhiên. Thượng Phật cũng không cần cuốn cuồng nhanh như vậy làm quyết định. Có thể về trước đi hào hào suy nghĩ một chút. Này hai đảo hậu thiên khí. Thượng Phật lấy trước đi. Tính là tiền đặt cọc. Nếu như Thượng Phật không nguyện ý. Có thể trả lại cho ta. Dứt lời. Hắn ném ra ngoài hai đảo hậu thiên khí. Không nghiêng lịch. Vừa vặn rơi xuống Thượng Phật lòng bàn tay. Sau đó. Hắn thì hơi hơi vừa chắp tay. Cười nhạt rời đi. Tan biến tại này giữa đất trời. Chỉ để lại thượng Phật. Sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ra tay xa hoa như vậy. Còn muốn đối phó khí vận chi tử. Cách này người. Đến cùng là người phương nào. Bất quá. Khi hắn nhìn về phía trong tay bình xứ bên trong hai đảo hậu thiên khí về sau. Lại không nhìn được toát ra một vệ tham lam vẻ mặt. Cái kia một đảo mây mù tan biến về sau. Rất nhanh liền tại vạn rằm cót hơn xuất hiện. trở về sau hắn. Thì là một vị dáng người khuôn mặt Mỹ lệ nữ tử. Mặc dù chỉ là một nữ tử. Mà lại khí thế đã nổi liếm. Có thể mặc dù là như thế. Nàng tiết lộ ra ngoài khí thế. Vẫn như cú tản ra từng tia từng tia đế quy. Nàng. Đúng là một vị thần đế. Chủ nhân. Cái kia lão lừa chọc không có đồng ý. Đây là tự nhiên. Đối phó khí vận chi tử. Lớn như vậy nguy hiểm. Hắn tự nhiên là cần muốn suy tính một chút. Hừ, không có dũng cảm con lừa chọc. Cơ hội cực tốt bày ở trước mắt. Vậy mà không biết chân quý. Còn muốn lo trước lo sau. Này rất bình thường. Hắn bất quá là linh sơn một cách đổ lót chuồng tồn tại ánh mắt đương nhiên sẽ không cao bao nhiêu. Bất quá không quan trọng Cũng chính bởi vì ánh mắt của hắn không cao Cho nên chúng ta càng có hy vọng bắt lấy hắn Mà lại Chỉ cần hắn cùng chúng ta dính liếu quan hệ Sẽ cùng tải lên thuyền của chúng ta Muốn chạy Cũng chạy không thoát Chỉ cần có thể chém giết lục tiêu nhiên trợ giúp sư tôn Hoàn thành mới phong thần bá nghiệp Chúng ta cũng đem thoát khỏi sâu kiến thân phận Đứng ngạo nghế cửa thiên tri thưởng Nhìn xuống nhân gian sâu kiến Hẻm núi bên này Lục tiêu nhiên ban đầu đang trong tu luyện Bỗng nhiên ở giữa Trong cơ thể chuyển đến một hồi cuồn cuộn mạc lại mạnh mẽ khí tức Là vượng tài suốt quan Tấn cấp thành công Chủ nhân chủ nhân Ta tấn cấp thành công ngươi có muốn hay không ta Lục tiêu nhiên vẻ mặt vui vẻ Đương nhiên là có Ta đều nhớ ngươi muốn chết, nhanh, cho ta nắm các đồ để tin tức điều ra đến. Ta phải tranh thủ thời gian nhìn một chút bảo bối đồ để của ta nhóm thế nào. Vượng tài, chủ nhân ngài dạng này thật được không? Thoạt nhìn thật giống như ngài để cho ta nhấc lên váy. Sau đó ngài nói cho ta biết, ngài muốn tìm là con trai của ngài. Lục tiêu nhiên, ta tìm nhi tử tại sao phải xốc lên váy của ngươi. Ngươi chẳng qua là một con chó a Ngươi còn muốn làm ta hài mẹ hắn. Chủ tư tưởng của người ta không có thể khai sáng một chút sao. Này đều huyền huyến thế giới. Người cùng cầu cũng là có thể. Người khác có lẽ đi. Ta không được. Năm đó ta nhìn một chút phiên. liền trực tiếp phun Ta biến thái còn không có đi đến trình độ kia. Vượng tài. Vậy tại sao rất nhiều nam nhân còn ra thích bạn gái mang thú tai cùng các đuôi nhỏ? Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài nghe qua sao? Diệp công ra thích lòng. Thế nhưng không thích chân lòng. Nam nhân có khả năng tiếp nhận đóng vai. Nhưng không tiếp thụ thật cầu. Mấy ngươi tôn trọng chúng ta nam nhân. Tạ ơn. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó dò. Mời quý Vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13. chương 375 thân phận của Lộc tiêu nhiên. Chủ nhân ngươi không hiểu ta tốt. Ta sẽ đấm lưng. Sẽ bóp chân. Sẽ xoa bóp. Vẫn là nghiêm chỉnh mỏm nối thức xoa bóp nha. Ta rất biết hút. Sẽ còn bàn Ta biết chiêu thức Người nghĩ cũng nghĩ không giả Mà lại ta còn biết phân thân những ngươi thu hoạt được mấy lần vui sướng ngươi chớ cùng ta kéo con bê Mau đem ta bảo bối các đồ để tin tức đều cho ta bày ra Đừng chậm chế sự tình Được A Chủ nhân ngài có nhu cầu gì Tùy thời điểm ta A Người ta chuông Tùy thời chờ lấy ngài điểm Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mẩy. Cái này vượng tài lưu manh dâng lên. Là một bộ một bộ. Ngày ngày đều thèm lấy thân thể của mình. Cái tên này. Sẽ không phải giống như nạp lan hồng ngọc. Đều là xuyên qua tới. Kiếp trước đều là thiên thượng nhân gian á. Hay hoặc là. Là muốn nắm chính mình bồi dưỡng thành đại lão. Lại thành vì mình chó cái. Sau đó là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Trở thành mẫu nghi thiên hạ thánh nhân chó cái Chính thái bồi dưỡng kế hoạch Sáng tạo một cái hoàn mỹ lão công Ni mát Nếu là như vậy Vậy mình có thể phải cẩn thận đề phòng nàng Trước thật tốt tu luyện Chờ lợi dụng nàng tu luyện tới thánh nhân về sau Lại một cước nắm nàng đạp Vượng tài rất nhanh cho lục tiêu nhiên tạo ra các đệ tử tin tức Cái này khiến lục tiêu nhiên không khỏi có chút tắc lưới Quân bất kiến thế mà đã là thiên vực đấu thần nhị trọng. Khương Thái Huyền là thiên vực đấu thần tam trọng cảnh. Tô Linh Vũ Càng là Khoa Trương. Đã đạt đến thần vương nhất trọng cảnh. Gia Cát Tử Quỳnh tin tức cũng hiển lộ ra. Tạo hóa cảnh. Xem ra vận khí của nàng thật không tốt a Đi lên về sau. Vẫn bị Phật Môn cầm tù. Đều không làm sao trên việc tu luyện. Thế nhưng... Làm lục tiêu nhiên thấy phương thiên nguyên tu vi thời điểm. Tại chỗ liền không nhìn được sổ một câu nói tục. Mia nó. Phương thiên nguyên vậy mà tu luyện đến thần vương ngũ trọng cảnh. Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Hắn là ăn phân hóa học vẫn là ăn phân u vê. Này tốc độ tăng lên. Khó tránh khỏi có chút quá mức xòa người đi. Khó quái tu vi của mình tăng lên nhanh như vậy. Tình cảm này mấy cái đệ tử nhóm đều tốt ra sức á. So Tống Tích Niên cùng Phương Thiên Nguyên còn muốn ra sức nhiều. Lục Tiêu Nhiên nhìn lướt qua tu vi của hai người. Hiện tại cũng mới đi đến thần vương nhất trọng. Có thể là hai người là bởi vì gặp chính mình. Những người khác vẫn còn chưa qua tới ăn tiên đan đâu. Tăng lên tốc độ. Lại không thua gì hai người này. Bởi vậy rõ ràng. Hai người khẳng định là lười biếng. Lục tiêu nhiên lập tức cho phân thân truyền đi chỉ lệnh. Nhưng phân thân hung hăng giúp hai người này một chầu. Ni mát. Hưởng thụ lấy nhiều như vậy tài nguyên. Tu luyện chậm như vậy. Không đánh bọn hắn một chầu. Lục tiêu nhiên trong lòng đều không thoải mái. Rất nhanh. Hẻm núi bên kia liền vang lên một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà lục tiêu nhiên thì tiếp tục quan sát các đệ tử tin tức. Hiện tại chưa từng xuất hiện đệ tử. Cũng chỉ có Ly Ca cùng Vô Hà. Cũng không biết hai người này thế nào. Nhất là Ly Ca. Đứa nhỏ này tư chất kém như vậy. Còn gây chuyện khắp nơi. Cũng không biết có hay không bị người đánh chết. Lục tiêu nhiên thần thức. Nhìn lướt qua tố thân ấm. Còn tốt. Ly Ca còn sống. Máu tươi của hắn cũng không có phục sinh hắn. Hắn lại mở ra chuyển động tin tức. Ao ao ao đầy màn hình đều là các đệ tử tin tức. Đệ tử của Ngài Khương Thái Huyền bị Phật môn trưởng lão công dích. Đệ tử của Ngài Quân Bất Kiến bị Phật môn cao tăng công dích. Đệ tử của Ngài Tô Linh Vũ bị Phật môn trưởng lão công dích. Đệ tử của Ngài Phương Thiên Nguyên bị Phật môn thần hoàng công dích. Lục tiêu nhiên. Thật vất vả. Trên màn hình không tiếp tục xuất hiện ly ca bị người đánh tin tức. Kết quả đệ tử khác đều đang đánh nhau. Cách này khiến Lục Tiêu Nhiên vô cùng tức giận. Ban đầu tất cả mọi người là tại cậu thả lấy tu luyện. Kết quả êm đẹp tất cả đều lập tức chạy ra ngoài. Còn không phải Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên hai cách này danh con. Không nghe chính mình triệu hoán. Tự cho là thông minh. Vì đem tất cả nổ ra đến. Nói mình bị người giết. Như thế rất tốt. Tất cả mọi người tại đánh Phật Môn. Phật môn còn giống như là thần giới mạnh nhất Tông môn. Cái này thật sự là không chết không thôi. Vượng tài. Tranh thủ thời gian cho ta phát động siêu cường lực linh hồn hấp dẫn. Đem bọn hắn đều cho ta hấp dẫn tới. Không cần. Bọn hắn đang theo lấy bên này chạy tới đây. Ồ. Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn đã mơ hồ đoán được cái gì. Đoán chừng là nhị cậu tử tìm được đại gia. Tốt. Cứ như vậy, bọn hắn liền đều có thể đủ trở lại bên cạnh mình. Chỉ cần bọn hắn đi vào, chính mình liền mang theo bọn hắn chạy trốn. Sau đó tìm một một chỗ yên tĩnh, để bọn hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Xem chừng các đệ tử lại tăng cấp một đợt. Khả năng mình tại một hai năm bên trong, liền có thể tấn thăng đến thần đế. Chờ tu vi của mình tăng lên tới thần đế. Đây còn không phải là đi ngang. Đương nhiên Chính mình cũng sẽ không đi cao điệu trang bức Chẳng qua là có tu vi nơi tay Trong lòng chân thật Trôi qua thư thái Tựa như một ít bộ kiện Ngươi có khả năng không cần Nhưng ngươi không thể không đủ dài Không rất cứng Không đủ bền bỉ Thời điểm như vậy Cùng người khác nói chuyện Ngươi mới có thể không sợ Hy vọng các đệ tử tranh thủ thời gian trở về Cũng đừng lại trêu chọc cái gì phiền toái lớn. Đúng rồi. Vượng tài. Ngươi lần này có muốn hay không dâng lên cái gì trí nhớ. Lục tiêu nhiên hơi ghém quên việc lớn. Hắn mấu chốt nhất liền là thân phận của mình. Vì cái gì khí vận con trai sẽ tới bắt chính mình. Lại vì cái gì. Thượng thiên muốn thiết lập khí vận chi tử. Nghĩ tới một bộ phận. Ta là Tảo Hóa Ngọc Điệp bên trong một đầu đại đảo lực lượng. Thiên đảo 50. Bỏ chạy thứ nhất. Ta chính là cái kia thứ nhất. Bởi vì ta không muốn cùng Hồng Quân cậu tặc tàng tiểu với nhau. Cho nên liền theo Tảo Hóa Ngọc Điệp bên trong trốn thoát. Khí phận chi tử thiết lập. Thì là vì bắt lấy chủ nhân. Cái kia. Thân phận của ta là. Là. Không phải bàn cổ truyền thế. Lục tiêu nhiên thử nói ra nghi vấn của mình. Bởi vì hắn theo trước đây thật lâu. liền bắt đầu hoài nghi điểm này. Ngoại trừ bàn cổ. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi. Mình còn có thân phận gì. Mà lại. Ngoại trừ bàn cổ. Tựa hồ thiên đảo cũng không cần thiết thiết chí khí phận chi tử. Tới bắt chính mình. Nhưng mà một giây sau. Vượng tài lại lắc đầu. Cái này. Ta nói không chừng. Bởi vì là chủ nhân thân thể khí huyết tạo thành. Đích thật là dùng bàn cổ tinh huyết. Xương cốt tạo thành. Ta sở dĩ bị chủ nhân hấp dẫn. Thì là bởi vì chủ nhân bản thân có được bàn cổ khí tức. Mà tạo hóa ngọc điệp. Ngay từ đầu là bàn cổ tiên thiên trí bảo. Sau này mới bị hồng quân cái kia hạng giá áo túi cơm cướp đi mà thôi. Cho nên ta đối chủ nhân có trời sinh lực tương tác. Liện thiên đảo an bài hồng quân. Thiết trí khí vận chi tử. Cũng là vì bắt lấy chủ nhân. Để phòng ngừa chủ nhân hấp thu bàn cổ khí huyết quá nhiều. Từ đó phục sinh bàn cổ. Thế nhưng. Thế nhưng. Nương theo lấy chủ nhân càng ngày càng mạnh về sau. Ta phát hiện. Giống như có chút không thích hợp. Chủ nhân khí tức bên trong. Tựa hồ có một loại. so bàn cổ còn cường đại hơn tồn tại. Lục tiêu nhiên hơi có chút kinh hãi, kỳ thật hắn có cái bí mật, chỉ có hắn tự mình biết, liền vượng tài cũng không biết, cái kia chính là, chính hắn cũng là một cái người xuyên Việt, nói cách khác, thân thể của hắn, nhưng thật ra là bản cổ tinh huyết xương cốt đúc thành, thế nhưng trên thực tế, hắn linh hồn không phải, lại thêm trước đó cùng thiên cơ lão nhân đối thoại. Hắn đại khái có thể suy đoán ra chính mình bộ phận thân phận tin tức. Đầu tiên điểm thứ nhất. Chính mình có thể là bị tiệt giáo mang đến hạ giới truyền kiếp. Bởi vì trước mắt đủ loại tin tức cho thấy. Thiên cơ lão nhân rất có thể là tiệt giáo đệ tử. Bất luận là thiên cơ lão nhân nói những cái kia có quan hệ với Tông môn sự tỉnh. Vẫn là thiên cơ lão nhân trên vách tường cái kia một bộ cổ họa. Đều để lục tiêu nhiên loại suy nghĩ này. Dựa theo trong truyền thuyết thần thoại chuyện xưa Có quan hệ với tiệt giáo hậu quả Lục tiêu nhiên là hết sức rõ ràng Tiệt giáo rất có thể là mong muốn lợi dụng chính mình tới lật bàn Thế nhưng tiệt giáo mong muốn lợi dụng chính mình tới lật bàn Cho là mình là thiên mệnh chi tử Nhưng trên thực tế Chính mình có thể là siêu việt tiệt giáo ngoài tưởng tượng tồn tại Đây cũng chính là điểm thứ hai Thân phận chân thật của mình Rất có thể là bàn cổ truyền thí. Chẳng qua là. Cái này truyền thí. Chỉ bao gồm thân thể. Bởi vì nguyên chủ linh hồn. Đã bị chính mình đánh nát. Bàn cổ rất có thể lợi dụng chính mình tới phục sinh. Cho nên đây cũng là vì cái gì. Thiên đạo sẽ thiết trí khí vận chi tử. Mong muốn tới săn giết chính mình. Để phòng ngựa bàn cổ phục sinh. É mơ mơ. Làm sao cảm giác mình thật giống như một cái khôi lỗi một dạng. Mỗi người đều nghĩ từ trên người chính mình tới chiếm tiện nghi đâu. Điểm thứ ba. Cũng là nhất điểm trọng yếu nhất. Chính mình linh hồn. Không phải bàn cổ. Nhưng là đánh nát bàn cổ linh hồn tồn tại. Như vậy nói cách khác. Chính mình linh hồn thể. Cũng có thể nói là ý thức của mình bản thể. Là siêu việt bàn cổ tồn tại. Nếu không mình không có khả năng đánh nát bàn cổ linh hồn. Chiếm cứ bàn cổ chuyển thế thân thể. Dù sao. Bàn cổ cái này đại lão. Hẳn là coi là trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất đi. Chính mình còn mạnh hơn hắn. Vậy mình đến mạnh bao nhiêu? Vượng tài. Trên cái thế giới này. Sẽ có so bàn cổ còn cường đại hơn tồn tại sao? Đương nhiên là có à. Bàn cổ vì sao muốn khai thiên tích địa? Dĩ nhiên chính là bởi vì hắn đã tu luyện đến cực hạn Nhất định phải đột phá cái vũ trụ này thứ nguyên. Mới có thể đi vào một bước tu luyện. Không chỉ là hắn. Bao quát hồng quân lão tổ cùng thiên đảo cũng thí. Hai người bọn họ tu vi đều không đủ đi đến bàn cổ đỉnh phong thời kỳ cấp độ. Cho nên mới lựa chọn dung hợp trở thành một người. Tự nhiên cũng là vì đột phá đại la thiên. Tiếp theo thần Du Thái Hư. Tu luyện tới cấp bậc cao hơn cấp độ. Vũ trụ là không có cực hạn. Tu luyện cũng là không có cực hạn. Nhưng thế giới hiện tại tu luyện. Thì là có cấp độ. Thật giống như chủ nhân tu luyện tới thần cảnh. Nhất định phải tới thần giới. Mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Tu luyện đến tiên nhân. liền nhất định phải đi tới tiên giới mới được. Là một cách đạo lý. Lục tiêu nhiên vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Mẹ nó. Ban đầu coi là tu luyện tới thánh nhân liền có thể an tâm. Hiện tại xem ra. Tu luyện tới thánh nhân còn không được à. Dù sao liền hồng quân lão tổ loại cấp bậc này tồn tại. Cũng còn muốn tiếp tục đi tu luyện. Chẳng lẽ thật sự là ứng câu nói kia. Làm công là không có chung kết. Không phải tại đây bên trong làm công. Liện là ở nơi đó làm công Bất quá Lục tiêu nhiên đau đầu sau khi Cũng hiểu rõ chính mình không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy Bởi vì hắn trước mắt có mấy loại nhức đầu tình huống Thứ nhất là thần giới Phật môn Thứ hai là người thần bí kia Dựa theo thiên cơ lão nhân lời giải thích Hắn không phải thuộc về thiên đình thế lực Lại đối với mình mười phần ngấp ngé Thứ ba là tiên giới Ba quát linh sơn, thiên đình, cùng với tiệt giáo thậm chí là thánh nhân ở giữa tranh chấp. Thứ tư, thì là hồng quân lão tổ cùng thiên đạo. Thứ năm, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Khả năng liền là bàn cổ lão cậu, cũng muốn lợi dụng chính mình phục sinh. Vừa nghĩ như thế, lục tiêu nhiên đột nhiên cảm thấy có loại sinh không thể luyến cảm giác.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 Lục tiêu nhiên chắc chắn chủ ý Chờ các đồ đệ vừa về đến Trước hết cầu thả dâng lên Phát sụp đến người đồng đều tiên nhân lại nói Các đệ tử như là đã bắt đầu hướng phía bên này chạy tới Cái kia hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian Hắt hắt Ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt Thần giới một góc Một vị kéo dài hơi tàn lão giả Lôi kéo một vị trẻ tuổi tay Thở hồn hền thuyết giáo. Hàn cú. Ta sợ là không được. Lần này. ứng Phật môn triệu hoán. Chúng ta tông môn bản muốn nhân cơ hội chiếm cách tiện nghi. Cũng thuận tiện sống Phật môn lấy tốt. Có thể chưa từng nghĩ. Đối phương vậy mà như thế lời hại. Đem chúng ta tông môn trực tiếp toàn diệt. liền thừa ta ngươi. Hàn cú một mặt bất đắc dĩ nói. Tông chủ. Ngài đều tổn thương thành tình trạng như thế này. liền chớ nói chuyện. Chết như vậy chậm một chút. Không được. Ta nếu không nói. Ta sợ ta về sau đều cũng không nói ra được. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Hàn cú. Ta là không được. Sau khi ta chết. chúng ta tông môn. Cũng chỉ có ngươi còn sống. Lần này tông môn gặp đại nạn. Ngươi đều không chết. Nói rõ ngươi là một cái có người có đại khí vận A Ta cách này nắm tông môn chuyển cho ngươi Hàn cú một mặt im lặng Hắn ở đâu là bởi vì có đại khí vận A Hắn là biết Phật môn muốn đối phó lục tiêu nhiên đồ đệ Cho nên toàn bộ sơn môn đều ra ngoài tham dự tiểu trừ thời điểm Hắn một mực trong nhà cầu trốn tránh đây Chờ mọi người đều đánh xong thời điểm Hắn đi trên chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt Kết quả không nghĩ tới Vừa vặn đụng phải bị người đánh cho gần chết Tông Chủ Lúc này mới đem Tông Chủ cho cứu trở về Sau đó Tông Chủ liền nghĩ lầm hắn là có đại khí vận Có thể tại như thế chiến trường kịch liệt bên trên sống sót này đơn thuần hiểu lầm Tông Chủ Ta chỉ sợ không được à Ngày muốn không phải là tìm người đi Ta không phải cái gì làm Tông Chủ tài năng A ngươi làm được Ngươi muốn tin tưởng mình Nhớ năm đó Ta cũng cảm thấy ta không được Toàn bộ tông môn nhiều người như vậy Ta dáng dấp lại xấu lại thấp Trước tông chủ phu nhân Không phải là lập tức liền nhìn chúng ta Để cho ta trở thành tân nhiệm tông chủ Hiện tại ta ra hỏa cảm thấy ngươi rất có tiền đồ Phu nhân Ta không thể cùng ngươi tướng mạo Tư Trông Kiếp sau gặp lại Dứt lời Tông chủ cũng triệt để tuyên cáo ở ra sắm Hàn cú. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì tông chủ phu nhân xấu như vậy. Kết quả tông chủ còn một mực yêu nàng yêu chết đi sống lại. Tình cảm đó là tiền nhiệm tông chủ lưu lại phu nhân. Đồng thời còn đem hắn đến đỡ lên vị trí tông chủ. Ngay lúc này. Bên tai của hắn. Đột nhiên vang lên một đảo thu kệ thanh âm. Phu quân. Ô ô ô, ngươi làm sao đi một mình a Ngươi vứt xuống ta một người. Để cho ta sống thế nào A Ta một người lẻ loi trơ chọi. Này nếu để cho người khi dễ. Nhưng làm sao bây giờ à? Hàn Cú nhìn nàng kia cao lớn vô kệ hình thể. Khuôn mặt nhìn không được hung hăng co quắp một thoáng. Tông chủ phu nhân ngẩn đầu lên. Nhìn thoáng qua Hàn Cú. Rắc lớn giọng nói. Hàn trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tôn chủ. Hiện tại trong Tông môn, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ta biết ta có dung nhan chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Thế nhưng ngươi cũng không thể đối ta có cái gì ý nghĩ xấu. Bằng không, ta, lời còn chưa dứt. Hàn cú đã là nhất kiếm chạm ra. Đưa nàng đi gặp tôn chủ, quẹt. Hàn Cua áp tâm nôn mửa một thoáng, sau đó thì là xúc miệng, quay người rời đi. Hắn mới sẽ không đợi tại đây cái phá tông môn đâu, người đều chết hết, hắn còn để lại tới làm cái gì? Muốn cho hắn làm tông chủ, nói đùa cái gì? Đồ đần mới trở về làm tông chủ đây. Một cái phá sơn môn tông chủ, có cái gì tốt làm? Bất quá, hắn còn chưa kịp bước ra đại điện, Trong đầu liền vang lên mấy đạo thanh âm, đinh cảm nhận được ngài đã trở thành tông môn tông chủ, tối cường tông môn hệ thống phù trợ kích hoạt, thỉnh cầu khóa lại, đinh cảm nhận được tâm tình của ngài có chút sa sút, ngài tông môn khí vận kim long bắt đầu tự động trưởng thành, đem tăng lên trên diện rộng tông môn khí vận, đinh cảm nhận được trong đó của ngài tâm có chút bất an, ngài tông môn sơn môn Bắt đầu tự động thành lập áo nghĩa cấp bậc Đại Trần Hổ Sơn Đinh Cảm nhận được ngài muốn rời khỏi Ngài Tông Môn tàng kinh các Cống hiến ra 100 trăm đạo thần thuật Đinh Cảm nhận được ngài đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn Ngài Tông Môn bảo khố Tự động sản xuất ra cực phẩm thần tinh một số Cực phẩm thần binh một số Cực phẩm thần khí mới đi Đinh Nếu như khóa lại thành công Ngày là có thể trưởng khống này cách tông môn hết thầy. Xin hỏi. Có hay không khóa lại. Hàn cú khẽ giật mình. Lại tới. Hắn gặp phải hệ thống cũng không chỉ một. Trước đó lúc ở hạ giới. liền có người muốn đưa cho mình hệ thống trái cây. Kết quả bị chính mình vứt bỏ. Sau này đi vào thần giới về sau. Lại có hệ thống tìm tới cửa. Bị chính mình bóp nát. Hiện tại thế mà còn tới. Thật coi hắn là xa bị ác. Muốn cho ta khóa lại không có vấn đề. Thế nhưng ta muốn đầu tiên nói trước một điểm. Ta sẽ không theo lục tiêu nhiên đối nghịch. Các ngươi muốn cho ta đánh lục tiêu nhiên. Đó là không có khả năng. Chỉ cần ngươi không cho ta đánh lục tiêu nhiên. Hoặc là cùng lục tiêu nhiên đổ đệ. Thân nhân. Bằng hấu đối nghịch. Ta liền đáp ứng khóa lại. Đinh. Kiểm chắc đến ký trù không biết xấu hổ. Nghĩ ăn không lấy không còn không làm việc. Hệ thống đã rút lui. Đồng thời hướng ngươi thủ một ngón giữa. Phun một cái nước bọt. Lại ngài mẹ nó thấy. Thanh âm tan biến. Hàn cú hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm để ý. Cái gì cầu thí đồ chơi hệ thống. Cả ngày liền muốn lừa hắn đi đánh lục tiêu nhiên. Cái kia lục tiêu nhiên có thể là dễ trêu sao. Nhìn một chút lục tiêu nhiên hiện tại. Có đa ngưu. Đồ đệ của hắn cũng bắt đầu làm thần giới Phật môn. Ngưu xoa như vậy tồn tại. Khiến cho hắn đi đánh. Hắn hiện tại liền lục tiêu nhiên đồ đệ đều đánh không lại a Đánh ngươi muội đánh. Không có cách. Này cái tông môn đã bị diệt. Xem ra ta muốn đi tìm một cái khác tông môn cầu thả lấy. Lần này tìm cái gì tông môn đâu. Nghe nói phủ cận có cái tung môn Gọi phiếu miêu tung Không bằng đi thử xem nước Phương thiên nguyên bên này Gần vô danh tung toàn viên Đều đang nhanh chóng hướng phía hẻm núi phương hướng bay qua Tu vi của hắn cũng là hết sức biến thái Đã đạt đến thần vương cảnh ngũ trọng Tốc độ di chuyển tự nhiên rất nhanh Có thể là những người khác tu vi xa xa không đạt được trình độ này Vì phòng ngựa những người khác bị đánh lén. Hắn cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội hành quân. Dù cho hắn lại nghĩ lập tức tìm tới sư tôn lão nhân gia ông ta. Cũng là không được. Mà bởi vì trên người có Phật môn truy sát là ấm quan hệ. Dọc theo con đường này. Cũng liên tục không ngừng xuất hiện Phật môn cao thủ truy sát. Đại gia cẩn thận. Lại có đệ tử Phật môn đến đây. Bay trận. Bay trận. Quân bất kiến cùng Khương Thái Huyền hai người mở miệng. Riêng phần mình dẫn đầu đệ tử. Lập tức bố trí phòng ngự trận pháp. Cũng không phải nói bọn hắn không có tư cách chiến đấu. Chẳng qua là tu vi của bọn hắn. Thật sự là quá yếu. Nếu như tùy tiện tiến lên. Sẽ chỉ làm chiến đấu thời gian kéo dài. Bởi vậy. Này một đường đi tới chiến đấu. Đều là có phương thiên nguyên chấp trường. Gặp được đệ tử Phật Môn Trực tiếp miêu sát Lúc này Phía trước vừa mới xuất hiện vài vị đệ tử Phật Môn Phương Thiên Nguyên liền cầm trong tay đỉnh Sơn Thần trụ Xông thẳng lên trước Một gãy vung vẩy ra ngoài Thần lực ngưng tụ nhường đỉnh Sơn Thần trụ bên trên Cũng bắt đầu tản mát ra một đảo hào quang màu hoàng kim Đó là thần lực quá mạnh mẽ Tràn ngập thần khí Nhường thần khí ở vào một loại đầy tràn trạng thái. Đỉnh Sơn thần chùa còn không có đi vào bên người. Tràn ra thần lực. liền trực tiếp đem mấy vị kia để tử Phật môn. Oanh bảo thành xương máu. Phương Thiên Nguyên khẽ nhú mày Mơ hồ cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp. Vừa mới cảm thấy không thích hợp. Còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau. Trên bầu trời. liền đột nhiên rơi xuống một vệt kim quang. Đem quân bất kiến đám người. Bao phủ ở bên trong. Không tốt. Phương Thiên Nguyên biến sắc. Lập tức trở về viện binh. Có thể là. Hắn vừa mới vừa mới chuyển thân. Từ không bên trong. Liền có mấy đảo khí thí. Thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. Thần Hoàng. Phương Thiên Nguyên con ngươi co rụt lại. Bất diệt kim thân toàn lực thi triển. Một giây sau giã xã 17 đạo công kích, liền hung hăng đập vào thân thể của hắn phía trên. Sầm sầm sầm, nổ tung không ngừng nổ vang. Cho dù là cách bất diệt kim thân cùng thần khí, cũng làm cho phương thiên nguyên ngũ tạng lục phủ một hồi khuấy động. Dù sao, đây chính là 17 vị thần hoàng công kích a. A Di Đà Phật. Chúng ta 17 vị chùa miếu chủ trì, đã chờ đợi ở đây đắc lâu. Chứ vì giết ta để tử Phật môn rất nhiều Bây giờ Chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao Khói bụi tiêu tán Phương thiên nguyên thân thể Xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong Trên người hắn Đảo không có bao nhiêu thương thế Cái kia kim sắc cử nhân Vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại Chẳng qua là sắc mặt của hắn Có một chút ngưng trọng 17 vị thần hoàng Trong đó có 8 vị thần hoàng tứ trọng cảnh, 6 vị thần hoàng ngũ trọng cảnh, cùng với 2 vị lục trọng cảnh thần hoàng, cùng một vị thất trọng cảnh thần hoàng, đội hình cực kỳ cường đại. Nếu như nói, bọn hắn không phải duy nhất một lần đi vào, Phương Thiên Nguyên đảo cũng sẽ không quá quan tâm. Thế nhưng bọn hắn cùng đi đến, Phương Thiên Nguyên hoàn chân không phải tốt như vậy đánh. Hắn thần niệm. Hướng phía đằng sau nhìn lướt qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Quân sư đệ. Các ngươi vẫn được sao? Quân bất kiến la lớn. Vẫn được. Đây là một cái tử kim bát vô. Là một cái cực phẩm thần khí. Mười phần cứng rắn. Chúng ta vô pháp từ bên trong đánh nát nó. Thế nhưng một chút. Còn không có trở ngại. Cũng là sư huyên. Nhất thiết phải cẩn thận A Trong đó một vị Phật môn thần hoàng. Mỉm cười. Nói. Cẩn thận. Chỉ sợ cẩn thận không được nữa a Đối mặt 17 vị thần hoàng. Coi như tu vi của ngươi cực cường. Công pháp cực tốt. Cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hắn nói không sai. 17 vị thần hoàng hợp lại. Hiệu quả cũng không phải một cộng một như thế. Nhiều mặt hợp lại. Mà lại nhân xấu càng nhiều. Hiệu quả tăng thêm càng lớn. Có thể nói. 17 vị thần hoàng cộng lại. Cho dù là phương thiên nguyên có khả năng vượt cấp chiến đấu cũng muốn địa phương một thoáng. Bất quá. Phương thiên nguyên nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Cũng không phải nói hắn tự tin đánh thắng được. Chẳng qua là. Sư mũi các sư đệ. Còn có vô danh tông các đệ tử. Tất cả đều bị bắt lấy. Hiện tại. Chỉ có một mình hắn Có thể cứu đại gia Hắn lui không thể lui Này một trận chiến Không phải thắng tức tử Không có có dư thừa nói nhảm Chiến thần quyết phát động Bất diệt kim thân phát động Hai đại thần thuật Không hạn chế cường hóa thân thể về sau Phương thiên nguyên liền chân đạp thiên cương Một cái cất bước Chính là hóa thành lưu quang Lan tràn ra ngoài vạn mét xa Đi vào trong đó hai vị thần hoàng tứ trọng cảnh Phật môn trước mặt trưởng lão Hắn muốn từng cách đánh tan Dùng giảm bớt kẻ địch ưu thí Đáng tiếc Ý nghĩ của hắn mặc dù tốt Nhưng là đối phương cũng không ngốc Cơ hội ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt đó Mặt khác hơn 10 vị Phật môn thần hoàng Thì là đồng thời ra tay 15 đảo Phật môn thần thuật Đột nhiên rơi xuống trên người hắn Lúc này khiến cho hắn rất cảm thấy cố hết sức Thân thể trực tiếp liền mất đi khống chế Bị đánh bay ra ngoài 10 vạn .000 mét xa Và sụp một tòa vạn mét núi cao Âm ấm Giữa thiên địa Đột nhiên vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nổ mảnh Này đánh xuống một đòn Kỳ thật phương thiên nguyên đách nhảy ra vòng vây của đối phương Hắn hoàn toàn có khả năng thi triển thái hư hốn đồn bộ chạy trốn Thế nhưng hắn không có. Bởi vì ra các tử quỳnh bọn hắn. Còn trong tay của đối phương. Đối phương ngay từ đầu liền bóp chuẩn. Thiết chí cái bấy này. Đầu tiên là dùng mấy cái tôm cá nhãi nhép. Tới hấp dẫn chính mình hỏa lực. Sau đó lại nghĩ biện pháp khóa lại ra các tử quỳnh đám người. Tiếp theo 17 vị thần hoàng mới vừa xuất thủ đối phó chính mình. Dùng bảo đảm chính mình mặc dù lạc bại. Cũng không có chạy trốn. Người đều nói Phật môn dùng lòng dạ tử bi. Không nghĩ tới. Vậy mà cũng như thế biết coi bói mà tính. Đúng là mỉa mai. A-di-đà Phật. Các hạ nghiệp chứng nặng nề. Chém giết ta để tử Phật môn không ít. Đối phó các hạ mực này yêu tà hạng người. Tự nhiên không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Đại gia không muốn cùng hắn nói nhảm. Hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu. Mời phần nguy hiểm. Đại gia nhanh chóng hợp lực. Đưa hắn chém giết. Bằng không mà nói. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì. Sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Rõ. Mọi người cùng nhau trả lời một tiếng. Đồng thời ra tay. 17 vị Phật môn trưởng lão. Đồng thời thi triển ra riêng phần mình thần hồn. Hết thảy 12 vị Phật đà tôn giả. Cùng với 5 vị la hán tôn giả. Tư chất không tính quá mạnh. Nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trực tiếp tiến vào quyết liệt giai đoạn. Giữa thiên địa khắp nơi đều là nổ vang âm thanh. Hào quang không ngừng loạn xạ. Nhưng mọi người không kịp nhìn. Cút cho ta. Bị áp chế phương thiên nguyên. Dần dần lâm vào nổi giận trạng thái. Cái kia ma viên thần hồn. Phát ra trận trận gầm nhẹ gào thét Trên người xích sắt. Vậy mà mơ hồ có loại mong muốn nổ tung cảm giác. Trên bầu trời. Hết thảy 18 đảo kim quang. Ở trong đó. Phương thiên nguyên cường đại nhất. Hắn dùng thần vương ngũ trọng cảnh tư thái. Mạnh mẽ huyết chiến 17 vị thần hoàng. Trên bầu trời giống như số vầng mặt trời. Tại lẫn nhau không ngừng tranh đấu. Bọn hắn mỗi một lần va chạm. Đều sẽ dẫn phát cực kỳ mãnh liệt thần lực ba động. Nhường phong vân đảo lưu. Nhường nhật nguyệt biến sắc Nhường phía dưới sơn hà. Cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tử kim bát vu bên trong. Quân bất kiến khí nắm đấm nắm chặt. Hán toàn lực vận chuyển long thần quyết. Một quyền đánh vào tử kim bát vu bên trên. Không chỉ không để cho tử kim bát vu sinh ra chút nào lắc lư Ngược lại còn nhường lực lượng phản bắn trở về. Chấn tải mọi người trên thân. Phúc phúc. Một chút tu vi yếu kém để tử hoạt là thần thú. Không thể thừa nhận quân bất kiến quyền uy. Tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Thần lực trong cơ thể. Bắt đầu hỗn loạn dâng lên. Long cuồng lập tức hô. Thất ra không thể. Này Phật môn thần khí bên trên. Gia chỉ 17 vị Phật môn thần hoàng lực lượng. Ngày công kích căn bản là không có cách thẩm thấu ra ngoài. Sẽ chỉ ở bên trong chấn làm chúng ta bị tổn thất. Đáng giận. Chúng ta cư nhiên như thế chủ quan. Nhưng Tam Sư Huyên bị khắp nơi bó tay chân. Bằng không. Hắn coi như là đánh không lại. Chạy cũng là rất dễ dàng. Gia Cát Tử Quỳnh một bên thi triển thanh đế trường sinh quyết. Cho mọi người chỉ liệu. Một bên An Vũ nói. Chớ có bối rối. Trời không tuyệt đường người. Lăng tâm nguyệt buồn bã nói. Thế nhưng nơi này có hơn phân nửa. Đều không phải là người A. Gia Cát Tử Quỳnh. Nàng một mặt im lặng nhìn xem lăng tâm nguyệt. Lăng tâm nguyệt thì là chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng không phải người A. Ngươi là Cương Thi. Ngươi vẫn là im miệng đi. Ta sợ ta nhìn không được đánh ngươi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 Kỳ thật này cũng không thể trách nàng. Nàng trước kia tại hạ giới thực lực rất mạnh. Địa vị cũng rất cao. Cho nên cho tới nay. liền là nhanh mồm nhanh miệng. Căn bản không cần mơ mộng lấy nịnh nọt người nào. Lúc này. Trên chiến trường. Phương Thiên Nguyên càng đánh càng liệt. Đối phương 17 vị thần hoàng hợp lại. Thật sự là quá mạnh. Mà lại phương thức chiến đấu. Cực kỳ thông minh. Bọn hắn dùng thần hoàng ngũ trọng cảnh cùng thần hoàng lục trọng cảnh cường giả tới công kích. Thần hoàng thất trọng cảnh tới chống cử phương thiên nguyên công kích. Thần hoàng tứ trọng cảnh thì là làm phụ trợ. Tất cả Phật môn thần hoàng. Đều phóng xuất ra lẫn nhau thần hồn. Màu vàng kim Phật đà cùng màu vàng kim Bồ Tát hư ảnh. Giống như từng tôn mặt trời tại chiếu sáng mặt đất. Trên bầu trời. Dị tượng phun trào. Sóng gió tụ về hợp. Hào quang lúc mạnh lúc yếu. Long cuồng một mặt ngưng trọng nói. Tam gia mặc dù có chiến thần quyết cùng bất diệt kim thân. Thế nhưng chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Cái kia tám vị thần hoàng tứ trọng Phật môn cao thủ. Tụng đọc Phật môn vô thượng kinh văn một trong đại phạm thiên trải qua. Nó cũng là cùng chiến thần quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng nó tăng phúc tốc độ càng nhanh. Dù sao nơi này có dòng dã tám vị Phật môn thần hoàng. So với tam gia một người thi triển chiến thần quyết. Khẳng định vẫn là mạnh hơn một chút. Gia cát tử quỳnh hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Trên mặt toát ra một vệt vẻ lo lắng. Chỉ mong tam sư huyên. Có thể chịu đựng được. Lăng tâm nguyệt nhìn một chút. Yên lặng mở miệng nói. Tốt nhất là đừng có lại tới Phật môn cao thủ. Bằng không thì hắn coi như là nghĩ chống đỡ đoán chừng cũng không chịu nổi. Ra các tử Quỳnh Không chỉ là hắn. Toàn bộ tử kim bát vu bên trong. Đều yên lặng. Tất cả mọi người là một mặt mộng so nhìn xem lăng tâm nguyệt. Lăng tâm nguyệt. Cái kia. Ta có phải hay không lại nói sai. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Từ đằng xa vậy mà lại lần nữa bay tới ba đảo thân ảnh. Hai vị thần hoàng cảnh ngũ trọng. Một vị thần hoàng cảnh lục trọng. Cảm nhận được đối phương khí thí. Mọi người khuôn mặt. Lúc này nhìn không được hung hăng co gấp một thoáng. Nay đặc biệt là đang nói đùa sao. Lăng tâm nguyệt cũng là một mặt mộng so. Trời có mắt rồi. Nàng chẳng qua là há miệng tùy tiện nói một thoáng. Làm sao vậy mà thật thành sự thật. Nhưng mà kệ nàng thế nào, trong hiện thực hoàn toàn chính xác đã tới 3 vị thần hoàng cảnh. Ba người tới trong nháy mắt, không có nhiều lời, liền trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Phương Thiên Nguyên ban đầu chỉ cần tiếp nhận 8 vị thần hoàng công kích, thoáng một cái, liền trực tiếp tiếp nhận 11 vị thần hoàng công kích. Hơn nữa còn là thần hoàng ngũ trọng cùng thần hoàng lục trọng phía trên. Vì kia thần hoàng thất trọng Phật môn trưởng lão Đồng dạng là cầm trong tay hai cái thần khí Một thanh kim thiền trưởng Một tôn đại kim chung Phương thiên nguyên mỗi một lần công kích Hắn đều sẽ cấp tốc tiến lên Dùng thần khí ngăn cản Phương thiên nguyên căn bản là không có cách đối mặt khác thần hoàng tạo thành nửa điểm thương tổn Cho dù là hắn lúc này ở thi triển bất diệt kim thân Cũng chỉ có thể không ngừng tiếp nhận công kích của đối phương. Trên bầu trời nổ vang tiếng đoạn không rước tay. Màu vàng kim trùm sáng. Càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Cuối cùng. Nó phản phất đạt đến một cái cực hạn về sau. Trực tiếp dẫn nổ ra. Phương Thiên Nguyên bất diệt kim thần Tại lần này. Trong lúc đó đụng phải một lần mãnh liệt vô cùng trùng kích. Cả người. Giống như một tòa ngọn núi lớn màu vàng ấm một dạng. Sống sờ sờ bị oanh vào trong lòng đất. Theo sát phía sau. Chính là phô thiên cách địa công kích Rơi xuống trên người hắn. Lúc này. Liền vị kia ngăn cản nó công kích thất trọng thần hoàng. Cũng bắt đầu gia nhập công gích. Chọn vẹn 12 vị thần hoàng. Oanh gích phương thiên nguyên. Căn bản không cho phương thiên nguyên nửa phần cơ hội phản ứng. Cả vùng cũng bắt đầu không ngừng rung động. Chư vị Phật môn trưởng lão công dịch bởi vì quá thân thiết tập hợp. Công dịch kia quẳng sáng. Thậm chí ở trên bầu trời tạo thành 12 đảo đường thẳng cột sáng. Liên tục không ngừng. Hoàn toàn không có trung đoạn. Tam sư huyện. Lòng của mọi người. Trong nháy mắt nâng lên cổ họng Lo lắng không thôi. Mật độ mạnh mẽ như thế công dịch. Đơn độc dùng phương thiên nguyên một người. Nên như thế nào tiếp nhận? Ra các tử quỳnh đám người. Không khỏi là ở vào cực độ tự trách trong trạng thái. Nếu như bọn hắn có thể lên đi trợ giúp Phương Thiên Nguyên. Cho dù là vô pháp hạ gục đối phương. Cũng có thể hơi cho Phương Thiên Nguyên giảm bớt từng tia áp lực. Ít nhất không cần giống bây giờ như vậy hổ thẹn Không biết. Có phải hay không mọi người nguyện lực đầy đủ. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sởi tóc. Trên bầu trời, trong lúc đó vang lên một đảo tiếng phượng hót, bang, đảo này phượng gáy, vang vọng đất trời ở giữa, nghe tiếng trong bốn biển. Nó trong đó ẩm chứa tiên linh thanh âm, làm cho tất cả mọi người nội tâm, giống như đều bị tình hóa. Thật là thuần khiết phượng hoàng tiên âm, có người tới, có người hô một tiếng, mà ra các tử quyền cùng quân bất kiến mấy vị sư đệ. Thì là nhãn tình sáng lên. Phượng Hoàng Thanh âm. Cái kia. Chẳng lẽ là nàng. Nếu thật là nàng. Vậy liền quá tốt rồi. Mặc dù tu vi của nàng không nhất định giống Phương Thiên Nguyên dạng này biến thái. Thế nhưng chí ít có một điểm. Nàng có thể làm cho Phương Thiên Nguyên thở dốc một hơi. Mà bọn hắn cần. Cũng chỉ là nhường Phương Thiên Nguyên thở dốc một hơi. Thu hoạt được một cái cơ hội. Chỉ thế thôi. Có thể cơ hộ mọi người ở đây đầy cõi lòng hy vọng thời điểm. Lăng tâm nguyệt lại là đột nhiên mở miệng nói. Lại muốn tới người. Lão thiên gia. Tới sẽ không lại là Phật môn người A. Có thể tuyệt đối đừng trở lại. Bằng không thì chúng ta há không là chết chắc. Tiếng nói vừa ra. Cái kia phượng hoàng tiên âm. Lại trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Tử Quỳnh. Quân Bất Kiến Khương Thái Huyền Tô Linh Vũ Bốn người nhất thời yên lặng Nhìn trừng trừng lấy lăng tâm nguyệt Lăng tâm nguyệt thì là một mặt mộng so nói Các ngươi nhìn ta làm gì à Ta lần này cũng không có nói nhường Phật môn người tới A Ta lần này không có nói sai cái gì à Gia các Tử Quỳnh nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói Ngươi nói thêm câu nào. Ta cam đoan đem ngươi đánh liền cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngươi tin không? Lăng tâm nguyệt lập tức che miệng nhỏ của mình. Có thể. Là bởi vì nàng không nữa qua nói nhảm nhiều. Cái kia miệng quả đen đặc hiệu bị che khuất. Ban đầu đã tan biến phượng hoàng tiên âm. Giờ này khắc này. Vậy mà lại lần nữa vang lên. Bang. Nương theo lấy đảo này phượng hoàng tiên âm tới gần. Xa xa chân trời Một đảo thải hà cấp tốt kéo tới Đồng thời gèm theo Còn có một cố cực kỳ khí thế khổng lồ Phật môn mọi người Ánh mắt khẽ động Người đến Không phải ta người trong Phật môn Này Tu Vi Là thần vương bát trọng Chỉ cần không phải cùng kẻ này một dạng Có thể vượt cấp chiến đấu Vậy liền không ngại Hờ thế gian này Có thể không phải người nào đều có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng, mọi người ở đây tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một giây sau, theo cái kia thải hà bên trong. Trong nháy mắt bay ra một đảo bí mật mang theo màu vàng kim lưu ly hào quang phượng hoàng thân ảnh. Tốc độ của nó, nhanh làm người giận sôi Cho dù là Phật môn thần hoàng cường giả, cũng không thể tùy tiện bắt được. Cơ hội là trong trước mắt. Nó liền lướt qua cái kia tụng nhớ ký đại phạm thiên trải qua tám vị Phật môn trưởng lão. Phật môn mọi người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, cũng đã bắt đầu hét thảm lên. a hỏa, có hỏa, đây là lửa gì? Làm sao dập tắt không được? Toàn trường tất cả mọi người, đều trong nháy mắt trông đi qua Chỉ thấy cái kia tám vị Phật môn thần hoàng trên thân. Cũng bắt đầu bốc cháy lên một loại lưu ly bảy màu hỏa. Hỏa diễm tình thế rất mạnh. Cơ hồ tại trong trước mắt. Liền đem tám vị Phật môn thần hoàng tứ trọng cường giả bao bọc. Để bọn hắn điên cuồng rằng co. Còn lại 12 vị thần hoàng. Thì là vẻ mặt kinh hãi. Lập tức dừng lại công kích phương thiên nguyên. Bởi vì cái kia thất thải phượng hoàng đợt công kích thứ hai. Đã lại lần nữa kéo tới. Tản ra. Phật môn thất trọng thần hoàng Trước tiên hô một tiếng Mọi người nhất thời dùng tốc độ nhanh nhất rút lui mở Thất thải phượng hoàng này một đợt vẹn vẹn chẳng qua là nhường trong đó một vị Phật môn ngũ trọng cảnh trưởng lão Bốc cháy lên Lúc này Cái kia 8 vị thần hoàng tứ trọng cảnh cường giả Đáp tải ngọn lửa bảy màu bên trong Bị cháy thành cho bụi Phật môn mọi người Sắc mặt đại biến Yêu nghiệt phương nào Còn không xuất hiện nhanh chóng xuất thân hình Tù sư để ta sư muội Còn muốn giết sư để ta Các ngươi con lừa chọc Mới là yêu nghiệt Thất thải phượng hoàng ngừng ở trong hư không Dần dần tan biến Hiện ra một đảo thân mang thất thải vũ y tuyệt mỹ nữ tử Nhị sư tỷ Mọi người sắc mặt vui mừng quá đỗi Quả nhiên là nhị sư tỷ cơ vô hà. Có nàng tại. Mọi người lần này coi như là được cứu rồi. Lúc này cơ vô hà. Khí thế cùng trước đó đã có khác biệt lớn. Nếu như nói. Phương Thiên Nguyên cải biến. Lúc trước gấp 5 lần. Cái kia cơ vô hà cải biến. liền lúc trước gấp 10 lần. Cơ vô hà không chỉ dung mạo tuyệt mỹ. Thân hình tuyệt mỹ. Thậm chí liền ra thịt đều trở nên ấm ánh sáng long lanh. Chỗ chết người nhất chính là khí thế của nàng. Cao quý. Lánh diễm. Giống như một tôn nữ hoàng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn nửa phần. Cơ vô hà quét mọi người liếc mắt. Lánh ngạo ánh mắt bên trong. Chảy qua một vệt đau lòng. Trong nháy mắt một bắn ở giữa. Phượng Tây ngô đồng ấm. Liện trong khoảnh khắc hóa thành một đảo điện quang bắn ra. Tại cái kia tử kim bát vô thần khí bên trên. Hung hăng va chạm một thoáng. Ông nương theo lấy một tiếng nặng chiếu tiếng vang. Cái kia tử kim bát vô bên trên. Răng rắc một tiếng. Vậy mà bắt đầu chậm rãi nước ra. Tô Linh Vũ thấy cảnh này. Lập tức gọi ra thí thần búa. Hung hăng một búa bổ vào vết sách bên trên. Lúc này liền đem tử kim bát vô sống sờ sờ đánh nát. Phúc phúc. Trong đám người. Vị kia thất trọng thần cảnh cao tăng. Trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt áp độc nhìn chầm chầm cơ vô hà. Cùng lúc đó. Vị kia thần hoàng cảnh ngũ trọng. Bị ngọn lửa bảy màu bao phủ Phật môn cao thủ. Cũng hóa thành một đoàn cho tàn. Thật mạnh tu vi. Này yêu nữ thực lực quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Rút lui trước. Hắn thấp giọng hô một câu. Chư vị thần hoàng cảnh cao tăng. Đều là không nhìn được cắn chặt răng. Hao tốn lớn như vậy đại giới. Thật vất vả. Mới đánh đến nước này. Kết quả vậy mà không có giết một người. Vẫn phải rút lui. Đây quả thực biệt khuất để cho người ta nói không ra lời. Thế nhưng mọi người rõ ràng thế cuộc trước mắt. Không chạy trốn. Liện chỉ có một con đường chết, đi, mọi người toàn lực khởi động trên người mình thần hồn. Thần hồn vừa ra, lại thêm Phật môn thần thuật. Mọi người tại trong nháy mắt, là có thể thoát đi đến trăm rằm hơn. Đáng tiếc, mọi người ở đây muốn đi thời điểm. Một vệt kim quang, đột nhiên theo mặt đất bắn ra. Hung hăng đánh vào mọi người con đường đi tới lên. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Đánh ta nửa ngày Cũng nên ta hoàn thủ đi Phật môn chư vị cao tăng Tim đột nhiên máy động Ngưng trọng tới cực điểm Xong Phương Thiên Nguyên đã khôi phục lại Bọn hắn mới vừa 17 vị hợp lại Đều không có thể chiếm được Phương Thiên Nguyên tiện nghi Sau này lại tới 3 vị Mới vừa áp chế Phương Thiên Nguyên Bây giờ Chết 9 vị Còn thử lại 11 vị thần hoàng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 Phật làm khó dễ được ta. Đối mặt cơ vô hà cùng phương thiên nguyên uy hiếp. Chư vị Phật môn cao tăng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nhìn nhau liếc mắt. Dùng đại nhật như lai trận phòng ngự. Ta tới triệu hoán Bồ đề tự cường giả. Bằng không. Hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Rõ. Vì kia thần hoàng thất trọng cường giả. Phân phó một tiếng. Còn lại tăng chúng Lập tức bắt đầu thi triển công pháp. Long cuồng la lớn. Nhị tiểu thư. Tam giả. Đừng để bọn hắn thi triển thành công. Đại Nhật như lai trận một khi thi triển. Không phải siêu việt bọn hắn một cách đại cảnh giới. Mới có thể đột phá A. Cơ vô hạ cùng phương thiên nguyên nghe nói như thế. Ánh mắt khẽ động. Không nói hai lời. Lúc này bột phát ra riêng phần mình toàn bộ lực lượng. Một người sau lưng. Hiện ra bị dây sắt đảo đảo quấn quanh Ma Viên. Một người sau lưng. Hiện ra thất thải Phượng Hoàng. Hai đảo thần hồn xuất hiện trong nháy mắt. Nhật Nguyệt ảm đảm tối tâm. Thiên địa ảm đảm phai mờ. Phản phất tất cả phong thái. Đều bị này Ma Viên cùng thất thải Phượng Hoàng chiếm cứ. Mà liền tại hai đảo thần hồn xuất hiện trong nháy mắt đó. Đối phương mời một vị thần Hoàng cường giả. Cũng đồng thời phóng xuất ra thần hồn của mình. Chọn vẹn 11 tôn la hán cường giả. 10 vị thần hoàng. Đem vị kia thần hoàng thất trọng cường giả bao vây ở bên trong. Mà bọn hắn thì theo 360 độ. Đem hắn bao vây cũng một mực hộ ở trong đó. Trên bầu trời. Mơ hồ xuất hiện một đảo cao tới 10 vạn trưởng kim Phật hư ảnh. Dùng Phật trưởng đem mọi người nắm nâng trong đó. Oanh. Cơ vô hà cùng phương thiên nguyên cả hai công hít Rơi vào trên người đối phương Vậy mà không có sáng tạo ra tới bất cứ thương tổn gì Thậm chí hồ Không có đem đối phương dung chuyển nửa phần thân ảnh Thật mạnh Cơ vô hà cùng phương thiên nguyên con ngươi co rụt lại Mơ hồ có loại không tốt lắm cảm giác Trận pháp này là chuyện gì xảy ra Vậy mà như thế mạnh Long cuồng sắc mặt nghiêm túc giới thiệu nói trận pháp này không phải bình thường trần pháp Xem như bồ đề tự đỉnh cấp áo nghĩa trong trần pháp một khâu Nó đáng sợ nhất Không phải dùng mấy người kia thực lực tới tạo nên trận pháp Mà là dùng Phật môn khí vận tới tạo nên trận pháp Toàn bộ Phật môn cái kia đến cường đại đến mức nào Cho nên Cho dù là chỉ có từng tia khí vận Cũng không phải hiện tại chúng ta có khả năng dung chuyển. Nếu như thế. Vậy liền đi. Cơ vô hà kịp thời ly đoạn. Đối phương đang tại triệu hoán Phật môn cường giả. Nếu đánh không lại bọn hắn. Vậy liền rời khỏi nơi này trước lại nói. Đi tìm sư tôn. Lão nhân gia ông ta khẳng định có biện pháp đối phó bọn gia hỏa này. Bằng không. Mặc dù chúng ta có khả năng vượt cấp giết địch. Nếu như đối phương tìm đến thần tôn trở lên cường giả Vậy chúng ta nhất định phải chết Long cuồng đắng chát cười một tiếng Chỉ sợ Không xong rồi Cơ vô hà mày liễu hơi nhú Có ý tứ gì Long cuồng chỉ chỉ cái kia một đường to lớn kim Phật hư ảnh Thấy cái kia sao Nó liền là đại nhập như lai trận hạc tâm Tay nào ra đòn trưởng Tại nắm nâng bảo hộ lấy Phật môn thần hoàng Mà một cái tay khác, liền là chuyên môn vì ta nhóm lưu. Trước mắt chúng ta không có nhúc nhích, nó mới sẽ không công kích. Một khi chúng ta muốn rời khỏi, nó liền sẽ ngăn cản chúng ta. Quân bất kiến hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đáp như vậy, vậy nó vì sao hiện tại không ra tay đối phó chúng ta? Thực lực của nó cường đại như vậy. Một trường hạ xuống, chẳng phải là trực tiếp đem chúng ta giải quyết. Vừa lại không cần Phật môn đại lão ra tay Long cuồng lắc đầu Nó không có cái kia quy lực công dịch Đối với chúng ta không tạo được tổn thương Nó chẳng qua là kết hợp phòng ngự trận pháp cùng khốn trận làm chủ trận pháp Một cái tay phòng ngự Một cái tay quấy thời không lực lượng Để cho chúng ta vô pháp thoát đi vùng thế giới này Cái này là đại nhật như lai trận chỗ ảo diệu Bằng không Nó liền là trực tiếp công kích chúng ta trận pháp Kỳ thật ta cảm thấy Bản ý của nó Khả năng liền là Linh Sơn cho phía dưới một điểm nhỏ ăn hội Bởi vì Linh Sơn không muốn ra lực trợ giúp đám này tầng dưới chót con lừa chọc Hay hoặc là nói Là lười nhắc ra tay trợ giúp đám này liền tiên nhân đều không phải con lừa chọc Liền vẹn vẹn chẳng qua là cho bọn hắn một điểm phòng ngự cơ chế Nhưng chính bọn hắn triệu hoán thần giới Phật môn tu sĩ xuất chiến. Phật môn luôn luôn dối trá. Không phải tầng cao nhất. Làm sao có thể hưởng thụ đạt được Phật môn chỗ tốt. Có điều. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. cờ vu hạ cho Phương Thiên Nguyên đưa một cái ánh mắt. Phương Thiên Nguyên lập tức ngầm hiểu. Hóa thành một vệt kim quang. Hướng phía nơi xa bay đi. Mà liền tải hắn vừa mới bay khỏi trong nháy mắt đó Kim Phật hư ảnh Quả nhiên như là long cuồng nói tới như vậy bắt đầu động Tốc độ của nó thoạt nhìn không nhanh Nhưng lại tải trong nháy mắt Liền đi tới phương thiên nguyên trên thân Áp chế phương thiên nguyên thân thể Oanh Cực mạnh một trường Trong khoảnh khắc Liền đem phương thiên nguyên áp chế Cái kia lực lượng khổng lồ Mặt cho hắn toàn lực thi triển bất diệt kim thân. Đem toàn thân mình thần lực. Đều bùng nổ đến cực hẳn. Cũng không cách nào thoát khỏi. Nhiều nhất chẳng qua là lẫn nhau chống lại. Mở cho ta. Phương Thiên Nguyên gầm thép một tiếng. Bên ngoài thân hoàng kim cử nhân. Sơ cao hai tay. Mạnh mẽ đem Phật tay nâng lên. Phật môn chư vị trưởng lão. Sắc mặt đại biến. Này đại nhật như lai trận. Có thể là bọn hắn dùng Phật Pháp lực lượng Triệu tập Phật môn khí vận hình thành Nói câu không dễ nghe Lực lượng này đáp siêu việt thần giới thần lực Nó đã thuộc về tiên giới lực lượng Mặc dù chỉ có hơi hơi một tia Cũng không phải thần giới tu sĩ Có thể chống cự Cho dù là một vị thần tôn Thậm chí nói là thần đế Cũng có thể bị áp chế Trong thời gian ngắn Vô pháp thoát đi. Phương thiên nguyên vậy mà có khả năng nhô lên này Phật trưởng. Có thể là hắn vượt cấp giết địch. Tối đa cũng chẳng qua là vẹn vẹn vượt cấp đến thần hoàng ngũ trọng tả hữu cấp độ A. Hắn là như thế nào nắm dơ lên này Phật trưởng. Là thần hồn. Là thần hồn của hắn. Trong đó một vị Phật môn trưởng lão. Phát hiện mánh khóe. Giờ này khắc này. Nắm nâng Phật trưởng. Vậy mà không ngừng phương thiên nguyên cùng bất diệt kim thân sinh ra hoàng kim hư ảnh. Còn có phía sau hắn thần hồn. Cái kia một tôn. Bị xích sắc xuyên thấu xương cốt. tầng tầng phong ấm ma viên thần hồn. Một vị Phật môn trưởng lão. Đối đầu cái kia ma viên ánh mắt. Trong khoảnh khắc. liền cảm nhận được một cố nồng đầm sát ý. hận ý. Tức giận. Điên cuồng đập vào mặt. Phốc. Liếc mắt. Vèn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Hắn đều không thể thừa nhận cái kia ma viên thần hồn bên trong thô bảo ma khí. Kiên thủ thần tâm. Không nên bị hắn ảnh hưởng tới. Một vị trưởng lão khác lập tức cùng hắn thay thế vị trí. Trước mắt mọi người tập thể thi triển đại nhật như lai trận. Nếu như hắn có cái gì sơ suốt. Một khi trận pháp bị đột phá. Bọn hắn đời không được chịu hoán kẻ địch liên xác bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Vụ vụ. Đa Tạ sư huynh, cẩn thận một chút, kẻ này ma tính cực cường, hoàn toàn không phải ngươi ta có thể đối kháng, chỉ có chờ đến Phật môn tiền bối buông xuống mới có thể đối phó hắn. Rõ, cơ vô Hà bên này thì là trước tiên. Nhưng mọi người rời đi, hiện tại Tam sư đệ đang hấp dẫn hỏa lực, các ngươi nhanh chóng rời đi. Đi tìm sư tôn. Gia Cát Tử Quỳnh lo lắng nói. Cái kia tam sư huyên làm sao bây giờ? Các ngươi đi trước. Nơi này có ta. Các ngươi lưu tại nơi này cũng là vô dụng. Có ta ở đây. Có thể còn có cơ hội. Bằng không mà nói. Một phần vạn Phật môn đại lão thật tới. Chúng ta một cách đều chạy không thoát. Sư tôn mặc dù có tố thân ấm phục sinh chúng ta. Có thể là mọi người cùng nhau chết. Tố thân ấm phụ tại hẳn là cũng sẽ lớn hơn. Cho nên. Lưu lại người. Càng ít càng tốt. Quân bất kiến đám người. Nắm chặt nắm đấm. Đáng hận. Này thời điểm mấu chốt. Chúng ta vậy mà giúp không được gì. Đừng nói nữa. Lúc này. Không thêm phiền toái. Cái kia chính là tốt nhất. Tô Linh Vũ cùng Khương Thái Huyền. Một người triệu tập thần thú Một người triệu tập nhị đại đệ tử Đã bắt đầu tiếp tục hướng phía trong hạt cốc rất gần Gia Cát Tử Quỳnh tắn răng Cuối cùng cũng chỉ có thể hít thở sâu một hơi Có chút bất đắc dĩ an ủi Cũng chỉ có thể như thế Sư tỷ Ngày nhiều bảo trọng Cơ vô hà gật gật đầu Gia Cát Tử Quỳnh lập tức theo đại bộ đội rời đi Mà cơ vô hà cũng không dám trì hoãn nửa phần. Lập tức thi triển chân hoàng cỡ biến. Một cấu ngọn lửa bảy màu. Đưa nàng bao bao ở trong đó. Phối hợp phượng hoàng thần hồn. Trong nháy mắt liền tạo thành một đầu thất thải phượng hoàng. Hóa thành một đảo thất thải hào quang. Và về phía cái kia áp chế phương thiên nguyên kim Phật cánh tay. Chư vị Phật môn cao tăng. Không khỏi cười lạnh. Hài hước đến cực điểm. Này Đại Nhật như lai trận. Há lại ngươi nghĩ vư thì tư Đây chính là ngã Phật môn cấp cao nhất trận Pháp. Áo nghĩa trận Pháp một trong. Không sai. Đại Nhật như lai trận. Không phải tiên nhân không thể phá đi. Các ngươi không quan trọng sâu kiến. Cũng xứng. Lời còn chưa dứt. Cơ vô hà đã đâm vào Đại Nhật như lai trận trên cánh tay. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Cái kia kim Phật hư ảnh cánh tay. Vậy mà phát sinh từng tia trích đi. run dậy một cái. Cái gì? Phật môn một đám cao tăng. Lập tức bắt đầu hoảng loạn lên. Cái này sao có thể? Là thần hồn. Nữ tử này thần hồn. Cũng là không thể tầm thường so sánh. Vẫn là vị kia cao tăng. Trước tiên phát hiện mánh khóe. Tại chỗ hét lên một tiếng. Mọi người hướng phía cơ vu hà Phượng Hoàng thần hồn nhìn sang. Lập tức không nhịn được trong lòng run lên. Đó là một đầu tràn ngập tử khí Phượng Hoàng. Hoặc là nói. Nó là một đầu gần chết Phượng Hoàng. Nó một con mắt. Thấy không rõ lắm bất luận cái gì thần thái. Mà con mắt còn lại. Lại đen dịch như ngọc. Phối hợp bên trong con người màu vàng ấm. Vậy mà phóng xuất ra một cỗ bể nghệ thiên địa. Khiến cho người nhìn mà sợ khí tức. Cường đại đến cực hạn khí tức. Phản phất toàn bộ thế giới. Đều không bị nó để vào mắt. Có thể là cái này Phượng Hoàng. Vẫn chỉ là có một nửa sinh cơ A Nếu như nó tràn ngập toàn bộ sinh cơ. Vậy nó lại nên cường đại đến mức nào. Chư vị đều là Phật môn cao tăng. Mặc dù thần hồn của bọn hắn. Vẹn vẹn chẳng qua là la hán tôn giả. Liện Bồ Tát đều không phải là Có thể là này không có nghĩa là bọn hắn không có có thấy qua việc đời Tại tu hành mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bên trong Bọn hắn cũng là nhìn qua Kim Phật Thần Hồn Nhưng mà Cái kia Kim Phật Thần Hồn Tại đây Phượng Hoàng trước mặt Tựa hồ cũng vô pháp so sánh Phật môn cao cấp nhất Kim Phật Thần Hồn Vậy mà cũng không sánh nổi một đầu gần chết Phượng Hoàng Đây là đang nói đùa gì vậy? Phía dưới. Thấy va chạm một lần gấu hiểu về sau. Cơ vô hà liền lập tức bày ra lần thứ hai va chạm. Lần thứ ba va chạm. Lần thứ tư va chạm. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Mà đại nhật như lai trận chỉnh đạo thần Phật hư ảnh. Cũng tải liên tục không ngừng đung đưa. Một đám Phật môn cao tăng. Lập tức hoàng sợ tới cực điểm. Sư huyện. Nhanh. Nhanh chóng triệu hoán Nhanh à Thần giới Bồ đề sơn hạ Một đảo thân mang áo khoác màu đen thân ảnh trầm rãi cất bước tiến vào này Cái gọi là thần giới Phật môn thánh địa Hắn hai mắt màu đỏ tươi như máu Sát ý nồng đậm Như là thực chất Một cố đỏ sầm huyết dịch Tại hắn bên ngoài thân liên tục không ngừng vần quanh Dù chưa vận dụng bất luận cái gì thực lực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 Hắn khẽ ngầm đầu. Ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Trung quanh huyết khí cũng bắt đầu dần dần khuyết tán. Bồ đề sơn dưới đệ tử Phật Môn. Trước tiên, liền phát hiện thân ảnh của đối phương. Cảm nhận được thân thể đối phương bên trên cái kia làm người sợ hãi sát ý cùng ma khí. Đệ tử Phật Môn. Vẻ mặt lập tức nhất biến. Phương nào yêu mà. Dám can đảm đến ta bồ đề sơn càn rỡ. Dứt lời Mấy bóng người Liện thi triển Phật Pháp Chân đạp kim quang kéo tới Ngàn mét khoảng cách Chớp mắt đã tới Nhưng mà Mấy người mới mới vừa tới đến đối phương bên người Liện trực tiếp bị sống sờ sờ nổ thành một đoàn xương máu Phanh phanh phanh Tuổi trẻ thân ảnh Thậm chí đều không có ra tay Chỉ dựa vào bên người vần quanh một cỗ sát khí Liện trực tiếp đem mấy vị Phật môn thủ sơn đệ tử trảm bảo. Cần biết. Mấy vị này thủ sơn đệ tử. Thực lực thấp nhất. Cũng tải tạo thần cảnh. Đặt ở một chút Phật môn phân đà. Hoặc là thần giới môn phái nhỏ. Đã sắp muốn đuổi kịp cái kia chủ trì thực lực. Nhưng lại liền đối phương bên người vần quanh sát khí. Đều không thể chống cự. Đây là kinh khủng cỡ nào. Sơn môn về sau để tử Phật môn Thấy cảnh này Lúc này không nhìn được con ngươi co rụt lại Nhanh Nhanh gõ vang cảnh cáo chun Có người tự tiện xông vào Phật môn Tiếng nói vừa ra Nhưng không ai đáp lại hắn Làm sao Hắn quay đầu nhìn lướt qua Nhất thời lông tơ tạc lập Con ngươi thiết chặt Cả người thân thể Giống như đều ngã vào trong hầm băng Hắn mấy người đồng bản, toàn bộ đều bị xuyên thủng lồng ngực, máu me đầm điệt, chảy xuôi đầy đất. Tất cả mọi người tử vong thời điểm, trên mặt cũng đều bảo lưu lấy khi còn sống biểu lộ. Ý vị này, tại bọn hắn thấy đối phương trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đã chết. Một hồi làm người buồn nôn mũi máu tươi, theo bên cạnh hắn thổi qua đó là ăn mặc áo khoác màu đen người trẻ tuổi dẫm chân đi lên bộ Đệ tử. Đề tử Phật môn run dậy một chút. Khoảng cách gần dán vào đối phương. Giống như là tử vong đang ở trước mắt cảm giác. Loại kia tuyệt vọng đến để cho người ta liền phản kháng đều sinh không nổi suy nghĩ. Khiến cho hắn cảm giác. Cho dù là đối phương không có đồng thủ. Chính mình liền đã chết. Bất quá. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là. Đối phương cũng không có ra tay đối phó hắn. Chẳng qua là hướng phía bồ đề sơn bên trên. Từng bước một chậm rãi đi qua. Hắn thở dài một hơi. Toàn thân lực lượng. Giống như bị người rút sạch một dạng. Thế nhưng rất nhanh. Khóe miệng của hắn. liền chảy ra mừng thầm thanh âm. Hắt hắt. Ta không chết. Ta không chết. Dừng một chút. nụ cười trên mặt hắn dần dần tan biến. Hơi nhú mày Có thể là Hắn vì cái gì không có xếp chính mình a Sự nghi ngờ này vừa mới xuất hiện lồng ngực của hắn liền mơ hồ cảm giác được có chút đau Cảm giác đau Hắn không nhìn được cúi đầu nhìn thoáng qua Phúc phúc Trong một chớp mắt Một ngụm máu tươi Theo trong miệng của hắn phun dũng mánh tiến ra Cả người thân thể Cũng ấm ầm sụp đổ Nguyên lai like. Không phải đối phương không có đồng thủ, mà là tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh làm người giận sôi. Đến mức hắn thân thể, liền cảm giác đau đớn đều không có cảm giác được. Kỳ thật lồng ngực của hắn, đã sớm giống như những người khác, đều bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Đảo lúng xuống dưới về sau, cặp mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm bộ đề sơn bên trên. Tại ý thức dần dần tiêu vong trước đó. Hắn vậy mà cảm giác mình trước mắt thế giới. Dần dần phủ lên một tầng nồng đậm màu đỏ như máu. Giờ khắc này. Giống như toàn bộ thế giới. Đều lâm vào một mảnh sát lục bên trong. Không bao lâu. Một tiếng hét thảm từ phía trước truyền đến. Sau đó là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư. Vô cùng vô tận tiếng kêu thảm thiết. Liên tục không ngừng truyền tới Ý thức của hắn Cũng triệt để lâm vào trong bóng tối Phật môn Đến tổt cùng là trêu chọc một cái dạng gì tồn tại A Chưa từng để ý tới hắn Vị kia thanh niên mặc áo đen Lúc này đã xếp tới mặt khác một chỗ Nơi hắn đi qua Không một người sinh tồn Bất luận là thiếu niên tăng nhân Vẫn là Phật môn đại lão Ở trước mặt hắn Tựa hồ cũng cùng không có sinh mệnh rau cải trắng một dạng. Hai con mắt của hắn. Ngoại trừ huyết sắc sát ý. Không còn gì khác. Toàn bộ bộ đệ đề tử. Đều bị một mảnh huyết dịch bao phủ. Nhưng dù gì chính là. Này chút đệ tử Phật môn. Đều là thần cảnh phía trên tu vi. Máu tươi đều là màu vàng kim. Có thể là bị đối phương chém giết qua đi. Hấp thu đến đối phương bên người vườn quanh. Liền bị dần dần cùng hóa thành màu đỏ như máu Đối phương sát ý cường đại đến Đã đem này thần chi huyết màu sắc Đều cho sống sờ sờ cải biến địch tập địch tập Có người xông vào ta bồ đệ tử Nhanh Hết thảy đệ tử Phật môn Nhanh chóng suốt chiến Cảnh cáo chung cuối cùng bị người gó vang Vô số đệ tử Phật môn vô thiên cách địa tử trên núi vọt xuống tới Phật quang phổ chiếu. Màu vàng kim Phật quang. Tại bồ đệ tử trên núi lấp lánh. Mà dưới núi. Dùng thanh niên thân thể vì biên giới. Sau lưng đều là một mảnh huyết hồng. Hai bên vẹn vẹn chỉ ở một hơi ở giữa. liền trực tiếp đụng vào nhau. Tạo thành một đảo kim hồng sắc rõ ràng đường ranh giới. Bổ đệ tử đệ tử. Tu vi thấp nhất. Cũng là tại tạo thần cảnh phía trên. Bọn họ đều là theo thần giới các nơi Phơi tuyển tới nhân vật thiên tài Thực lực thấp Cũng sớm đã bị trao huyền cho cấp dưới đến mặt khác Phật môn phân đà Căn bản không có tư cách Đợi tải bộ đệ tử Có thể đối mặt này phô thiên cách địa Phật môn cao thủ cái kia thanh niên lại không sợ chút nào Hai bên đụng vào nhau trong nháy mắt 20 vị đệ tử Phật môn Trực tiếp tại chỗ bảo liệt Nổ thành màu hoàng kim xương máu Tiếp theo bị hấp thu tại thanh niên bên người Sau đó thanh niên tay phải khẽ vấy Một thanh bị máu tươi nhiễm đỏ trường thương Đột nhiên xuất hiện trên tay Trường thương vừa ra Ai dám tranh phong Thủ đoạn hơi hơi lắc một cái Một cố đến từ tuyên cổ tiếng gầm gừ Theo mũi thương phát ra Hàn mang một điểm Sau đó chính là một cỗ ginh thiên đồng địa huyết khí. Hóa thành trường long. Theo trên thân thương gào thét mà ra. Huyết long đánh vào trong đám người. Đem bổ đề sơn bên trên. Mạnh mẽ nổ ra tới một đảo đường kính vượt qua ngàn mét to lớn hố sâu. Phải biết. Đây chính là Phật môn thánh địa. Nơi này mỗi một tất đất. Vậy cũng là năm này tháng nọ. Nhận Phật Pháp hôn đúc gia trì. Hắn trình độ cứng cáp Ít nhất có thể so với nửa bước thần khí Hoàn toàn không phải bên ngoài những cái kia bình thường núi đá có thể so sánh Có thể nó yêu nguyên tránh bất quá đối phương một chiêu Đồng thời Bị một chiêu này diệt sát Còn có trọn vẹn 500 vị đệ tử Phật môn Huyết khí bắn ra trong nháy mắt Vô số đảo máu tươi khí bốn phía Tung tói đến mặt khác đệ tử Phật môn trên thân Nhất thời liền hủ thực đối phương hộ thể lồng phòng ngự. Tại đây dư uy phía dưới. Đệ tử Phật môn. dồn dập biến sắc. Lập tức rút lui ra. Đừng đụng cái kia huyết dịch. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thanh niên đã đem trường thương đâm vào mặt đất. Thủ đoạn hơi hơi nhất chuyển. Mặt đất máu tươi. Vậy mà hóa thành từng đảo tơ máu. Trong nháy mắt thôn phể chư vị để tử Phật môn thân thể. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Vừa định thoát đi. liền phát hiện. Này máu tươi bên trên mánh liệt tính ăn mòn. liền hủ thực thần lực của bọn hắn lồng phòng ngự. thẩm thấu đến thân thể của bọn hắn phía trên. À, à. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Máu tươi hóa thành tơ máu. Vậy mà đem máu thịt của bọn họ xương cốt đều trực tiếp ăn mòn cắt đứt. Cho dù là bọn hắn dùng thần lực hóa thành Phật lực. Liều mảng đi thi triển Phật môn Đại Thừa Kim Cương quyết cùng Kim Trung cháo hộ thể. Cũng là uổng phí sức lực. Căn bản hào không bất cứ tác dụng gì. Một chiêu này. Lại để cho gần trăm vị đệ tử Phật môn. Bị sống sờ sờ cắt chém đi thân thể. Toàn bộ trọng thương. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Các hạ sát tâm nặng như vậy. Tự tiện xông vào ta Bồ đề tử phía trên. liền không cho chúng ta phổ đề tử một cái công đảo sao. Nương theo lấy một tiếng niệm Phật. Trên núi lại bay xuống một đợt đệ tử Phật môn. Chọn vẹn vượt qua 700 vị. Toàn bộ đều là thập vực vũ thần phía trên tu vi. Bọn hắn xuất hiện. Sau lưng đều lấy ra lẫn nhau thần hồn. Cơ bản dùng Phật Đà tôn giả làm chủ. Tình cờ trộn lẫn lấy vài vị bách vực chiến thần. Nhìn từ đằng xa đi. Thật giống như mấy trăm vị tản gia kim quang Phật Đà. Từ trên núi phát khởi công gích. Mấy trăm vị thập vực vũ thần A. Này thả ở tại thần giới bên trong bất kỳ một thế lực nào. Đều đủ để nhường thực lực đối phương tăng vọt. Nhưng mà. Thanh niên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Từ dưới đất rút ra cái kia một thanh chiến thương. Hừ lạnh một tiếng. dậm chân tiến lên. Trường thương phía trên. Trong nháy mắt lan tràn ra một đảo nồng đậm hào quang màu đỏ như máu. Cao tới vạn trường. Cái này khiến trường thương. Giống như biến thành một thanh kéo dài tới chân trời huyết kiếm. Thanh niên vung tay hạ xuống huyết kiếm. Huyết sắc tia sáng yêu dị. Trên không trùng. Như nắm toàn bộ bầu trời. Đều cho sống sờ sờ vỡ ra tới Oanh Nó thẳng tắp rơi vào cái kia mấy trăm vị bay nhanh mà xuống để tử Phật môn bên trong Cơ hồ ở vào huyết kiếm cùng một đường thẳng bên trên tất cả mọi người Tại đây một giây bên trong Liền không ai sống sót Toàn bộ đều bị đảo này huyết kiếm kiếm khí Sống sờ sờ nghiền nát thành bụi phấn Thật mạnh Cái kia bị hắn một đảo kiếm mang Phân tán tại hai bên mọi người Giờ này khắc này Tất cả đều rung động tới cực điểm Ra đầu cũng bắt đầu run lên dâng lên Không quan trọng một đám thập vực vũ thần Để cho ta nói rõ lý do Xứng sao Nhàn nhạt một câu phun ra Đối phương thân thể Cũng đã thuấn di tới Dùng mãnh liệt hổ vào bầy giây tư thái Bắt đầu điên cuồng nhiền ếp Đệ tử Phật môn căn bản liền không phải là đối thủ của hắn Cho dù là nhiều như vậy thập vực vũ thần. Cũng chỉ là bị hắn như là kiến hôi trà đạp cùng trà đạp. Sát lục tại lan tràn. Máu tươi đang chảy. Giờ này khắc này. Nơi này giống như tận thí. Thằng nhãi danh rừng tay. Đừng muốn làm tổn thương ta để tử Phật môn. Bằng không chúng ta định không buông tha ngươi. Giờ này khắc này bay xuống. Cái kia đã là trong Phật môn bách vực chiến thần. Bọn hắn có siêu việt thập vực vũ thần mạnh mẽ thực lực Dùng không thể địch nổi tư thái Mong muốn đem thanh niên cưỡng ép nhìn ếp Ngăn chặn hắn tiếp tục chém giết đệ tử Phật Môn Nhưng thanh niên liền phản phất đã sớm biết chủ ý của bọn hắn Lại giống như Căn bản không đem bọn hắn để ở trong lòng Như cú tại thập vực vũ thần trong đám người Tùy ý chém giết Một thương mấy cái thập vực vũ thần Giống như tải chém dưa thái sau một dạng, thậm chí có thể nói, so uống miếng nước lạnh còn đơn giản. Phật môn bách vực chiến thần, gần như đều điên rồi. Từng cái hai mắt màu đỏ tươi, giống như đã không còn là cái kia thánh khiết Phật môn cao tăng, mà là một đám bầy khát máu giả xoa Mọi người giống giận, gầm thép, điên cuồng bay rơi xuống. Bọn hắn sau lưng Phật đà cùng la hán thần hồn, tản ra mãnh liệt, quang mang chói mắt. Phản Phất muốn dùng vô thượng Phật lực, tình hóa cái thế giới này. Thanh niên nhưng Thủy chung chưa từng bối rối. Trường thương trong tay, vẫn tải phong khinh vân đảm chém giết lấy trong Phật môn. Thập vực vũ thần cảnh giới đệ tử. Phản Phất, ở trước mặt hắn, này chút cái gọi là bách vực chiến thần. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Thằng nhãi xanh. Còn không dừng tay cho ta. Chết đi cho ta. Trong tiếng gầm giống tức giận. Bách vực chiến thần nhóm. Đã đi tới bên cạnh hắn. Thần hồn của bọn hắn kim quang bắn mạnh. Nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn. Đối phương trên người một người màu đỏ như máu thần hồn cùng sát ý. Người tương lai đến. Công kích đã đi tới. Làm người tới. Vô số đạo Phật môn Pháp quyết. Đáp tải thanh niên trên thân nổ tung ra. Dầm sầm dầm. Mấy trăm đạo Phật môn công Pháp. Đồng loạt rơi vào thanh niên trên thân. Tại chỗ liền nổ không khí sụt đổ. Thần lực loạn thoan. Là được rồi. Mọi người vừa mới phát ra cái nghi vấn này. Thoáng qua ở giữa. Một đầu bị máu tươi bọt lấy bàn tay lớn. Liền theo cái kia nổ tung hào quang bên trong vươn ra. Trực tiếp bắt lấy một vị bách vực chiến thần cổ. Miệng hổ hơi hơi thu lễ. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng thanh thuế tiếng vang. Cổ của hắn. Trực tiếp liền bị sống sờ sờ bẻ gãy. Cách này cũng không tính kết thúc. Bởi vì hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực. Sẽ không để cho hắn chết. Hắn còn có khả năng công dịch. Hắn toàn lực vận chuyển chính mình thần binh. Điên cuồng oanh dích lấy đảo này bóng người màu đỏ ngòm Muốn đem hắn chém giết Thế nhưng đáng tiếc là Hắn thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi Mà đối phương Đã xông vào đông đảo bách vực chiến thần bên trong Huyết sắc trường thương như mánh hổ rời núi Những nơi đi qua Tất nhiên sẽ mang đi một đầu thậm chí mấy cái sinh mệnh Cho dù là bách vực chiến thần Ở trước mặt của hắn Cũng chỉ là đơn thuần bị nghiền ép Bị xé nát Như là nhỏ yếu sâu kiến Cũng không so những thập vực vũ thần đó mạnh bao nhiêu Cái kia bị kẹt lấy cổ bách vực chiến thần Tinh thần đều nhanh hoảng mất Thanh niên tựa hồ cố ý không muốn giết hắn Chẳng qua là sơ hắn Khiến cho hắn tức trốn không thoát Cũng không đả thương được chính mình Hắn muốn cho hắn nhìn xem chính mình Từng canh từng cái chém giết để tử Phật môn. Dừng tay. Dừng tay. Hắn sắt khàn khàn tiếng nói không ngừng hô. Thế nhưng thanh niên hết sức rõ ràng không có mảy may lưu thủ. Sát lục hát vang còn tại ngâm sướng. Ma lại càng ngày càng kịch liệt. Trốn. Mau trốn. Giờ khắc này. liền bách vực chiến thần nhóm. Cũng không chịu nổi áp lực tâm lý. Bắt đầu cùng mặt khác sâu kiến một dạng. Bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Thanh niên phản phất đã sớm dự liệu được một màn này. Cho nên cũng không có chút nào tâm tình chậm chờn Chẳng qua là triển khai thần hồn của mình. Cái kia là như thế nào một đảo thần hồn A Nó là một cái đen dịch như ngọc Hắc động. Không có chút nào ánh sáng. Giống như muốn thôn thiên phể địa. Không cho người ta một chút xíu hy vọng. Tại phía trên của nó. Còn có một đảo Hắc liên. Không chứa một tia chất bẩn. Lại lộ ra một cỗ mà để cho người ta đè nén không thể thở nổi khí tức. Thần hồn vừa ra. Xoay chậm chậm dâng lên. Quanh mình vô số Phật đà thần hồn cũng tốt. Bồ Tát thần hồn cũng được. Vậy mà đều bị theo riêng phần mình trong thi thể. Tươi sống tước đoạt Tiếp theo bị hấp thu vào hát động kia bên trong. Trở thành đối phương thần hồn chất dinh dưỡng. Thôn phể thần hồn. Một cái kia bị khóa lại cổ đệ tử Phật môn Thấy cảnh này Cả người đều trực tiếp hỏng mất Lại có người Có thể thôn phệ thần hồn Hắn đây là tại nằm mơ sao Thần hồn cách đồ chơi này Vậy mà cũng có thể thôn phệ Không đợi hắn có phản ứng tới Một giây sau Phía trên lại hàng lâm xuống mấy đảo khí thế mạnh mẽ So với hắn còn cường đại hơn mấy lần Là thiên vực đấu thần. Ta Phật môn thiên vực đấu thần. Phá phá phá phá. Ta Phật môn thiên vực đấu thần đến đây. Lần này ta nhìn ngươi còn có chết hay không? Giữa sườn núi. Chư vị thiên vực đấu thần. Cũng nhìn thấy màn này. Lúc này nổi giận nói. Thằng nhãi xanh rừng tay. Ta nhìn ngươi dám. Răng rắc. Nhưng mà. Không đợi hắn nói xong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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 13? chương 380 các ngươi không xứng. Bóp gãy đối phương cổ trong nháy mắt. Hắn cũng đem đối phương thần hồn. Hút vào sau lưng hắc động thần hồn bên trong. Răng rắc răng rắc. Thần hồn từng khúc phát lực. Sống sờ sờ đem cái kia một tôn Phật đà thần hồn thôn phể hầu như không còn. mày nhỏ thành cắn bã. Này một màn kinh khủng. Càng là dọa đến toàn trường một đám đệ tử Phật Môn. Sắc mặt đại biến. hoảng sợ gào thép dâng lên. Mà cái kia mấy vị thiên vực đấu thần. Thì là nổi giận tới cực điểm. Thằng nhãi xanh Ngươi quá mức càn rỡ. Không giết ngươi. Ngã Phật Môn làm sao dừng chân. Giết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả thiên vực đấu thần. Tại đây trong trước mắt. Dùng tốc độ nhanh hơn kéo tới. Huyết sắc thanh niên. Vẫn như cũ bá khí như lúc ban đầu. Không có chút nào hoảng sợ. Làm thiên vực đấu thần tiến đến. Trường thương trong tay của hắn hất lên. Trực tiếp sống sờ sờ đập nát cái kia để nhất nhân sọ đầu. Màu hoàng kim máu tươi nổ tung. Bị hắn hấp thu vào chung quanh huyết khí. Chuyển biến làm màu đỏ như máu. Mà đối phương thần hồn. Thì là bị phía sau hắn hắc động thần hồn. Sống sờ sờ thôn phệ. Vị thứ hai thiên vực đấu thần. Cầm trong tay thần binh thiền trượng. Thi triển Phật môn đà long huyết. Một trượng nện ở thanh miên trên thân. Lại bị đối phương bên ngoài thân huyết sắc sát khí ngăn cản. Vô pháp tiến thêm một chút. Cùng lúc đó. Một cố cảm giác nguy hiểm cấp tốc kéo tới. Khiến cho hắn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Cả người đều lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong. Còn chưa kịp phản ứng lại. Một đầu nhuốm máu cánh tay. Liền đã phá vỡ hắn Đại Thừa Kim Trung Cháo cùng Đại Thừa Kim Cương Quyết. Như là vạch phá tầng mô kia. Dễ dàng xuyên thủng bầu ngực của hắn. Đưa hắn nhảy lên trái tim bắt tới. Ở ngay trước mặt hắn. Tươi sống bóp nát, oanh, sư đệ. Phía sau một vị thiên vực đấu thần. Nổi giận gầm lên một tiếng Thuấn di đi vào đối phương trước mặt Ánh mắt hoa lên Đối phương lại dùng tốc độ nhanh hơn Đi vào hắn sau lưng Không tốt Cảm giác nguy hiểm sông lên đầu trong nháy mắt Hắn đột nhiên cảm giác mình sau xương cột sống Đột nhiên đau xót Lại bị đối phương bắt chẹp Tươi sống rút ra thân thể a Kêu thảm một tiếng Huyết khí vọt tới Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Đưa hắn trước mắt luyện hóa thành cắn bã liền bạc cốt đều không có còn lại Lại là một trận sát lục bắt đầu Cho dù là thiên vực đấu thần Tại thanh niên này trước mặt Cũng bất quá là sâu kiến một đám Căn bản hào không bất kỳ kháng cử nào lực có thể nói Nhanh đi thỉnh thần vương cường giả Giữa sườn núi phát ra một tiếng hò hép Thần vương cảnh đảo mắt liền đến. 300 trăm đảo vầng sáng. Chiếu sáng cả tòa bồ đề sơn trên dưới. Nhưng mà. Một đám thần vương cảnh. Còn chưa ra tay. Liền bị một cố khác càng thêm khí thế cường đại áp chế. A-di-đà-phật. Kẻ này tu vi. Đã siêu thoát thế tục. Thần vương chi cảnh đi lên. Cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lui ra đi, chúng thần vương trong lúc đó thần tâm run lên. Chẳng lẽ nói, thanh niên này, liền thần vương cảnh cường giả, đều không thể chống cử sao? Nhất định phải thần hoàng cảnh mới có thể ra tay. Bất quá, cũng không cho phép bọn hắn hoài nghi. Bởi vì này bản thân liền là thần hoàng cảnh cao tăng phát ra tin tức. Bọn hắn không cần thiết vì ôm công. Chém xếp một vị yêu ma mà đi nói dối. Giữa sườn núi. Thiên vực đấu thần nhóm bị đánh chạy chối chết. Ai cũng không dám cùng đối phương giao thủ. Chỉ cần ở vào đối phương quanh mình nằm trong vòng 10 thước. Cái kia cơ hộ liền trực tiếp tuyên án tử hình. ma lại. Bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Bởi vì tu vi của đối phương cùng thực lực quá mạnh. Coi như là 5.000 mét. Năm vạn mét khoảng cách Cũng có thể trước mắt đã tới Chỉ bất quá Tại đây bên trong Hắn là từng cây từng cây truy sát Phương viên vạn mét bên trong Cái nào thiên vực đấu thần cách hắn thêm gần Vị nào thiên vực đấu thần liền hẳn phải chết không nghi ngờ Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống Thần vương cường giả đâu Thần vương tiền bối nhóm làm sao còn không xuống Ta vừa mới đều đã thấy thần hồn của bọn hắn. Một vị thiên vực đấu thần. Gầm thét liên tục. Sau một khắc. Trên chiến trường. liền lặng yên nhiều hơn mấy đáo hơi thở càng khủng bố. Bọn hắn mạnh hơn thần vương. Cơ hộ là một cái ý niệm trong đầu. liền trực tiếp xuất hiện tại trên chiến trường. liền thiên vực đấu thần đều không thể tùy tiện phát giác. Khi bọn hắn phát giác được thời điểm. Đối phương đã đi tới trên chiến trường A-di-đà-phật Các ngươi lại tán đi Nơi này Không phải thiên vực đấu thần có thể tới địa phương Thần Hoàng cường giả Mọi người con ngươi co rụt lại Vậy mà nhảy qua thần vương cường giả Trực tiếp phái ra bất tử thần Hoàng Lão thiên Cái tên này Chẳng lẽ liền thần vương đều đối phó không tới sao Hắn đến mạnh bao nhiêu Bất quá. Trấn kinh thì chấn kinh. Thần Hoàng nói. Không phải không có lý. Ai cũng không dám chờ lâu một giây đồng hồ. Đối phương mạnh mẽ. Đã hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái gọi là thiên vực đấu thần. Tại mặt của đối phương trước. Còn chưa đủ làm cải trắng chém. Lưu lại chỉ có thể đưa mạng. Thoát đi thời điểm. Mọi người lườm trẻ tuổi bóng người màu đỏ ngòm liếc mắt. Đáy mắt toát ra một vệt oán hận cùng mỉa mai. Tên ngô xuẩn. Những ngươi dám can đảm đến chúng ta Phật môn đối nghịch. Bây giờ mấy vị thần Hoàng chi cảnh ra tay. Nhìn ngươi có chết hay không? Thần Hoàng san sát. Đem đối phương bao vây ở trong đó. Âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật. Các hạ sông ta sơn môn. Giết đệ tử ta trưởng lão nhiều người như vậy. Cũng cần phải cáo chi một thoáng. Các hạ tục xanh đi. Bóng người màu đỏ ngòm. Lườm mọi người liếc mắt. Vẻ mặt đàm mạc không trộn lẫn mảy may tình cảm. Vân ly ca. Hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nhường chư vị thần hoàng cảnh cao tăng. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Vân ly ca. Chúng ta hẳn là chưa từng cùng ngươi từng có khúc mắt. Các hạ vì sao muốn tiến vào ngã Phật cửa làm loạn. Giết sư tôn ta. Còn dám nói cùng ta chưa từng có tiết. Dám vì các hạ sư tôn. Chỗ là người nào? Các ngươi. Không xứng biết thầy của ta tôn danh hiểu Mọi người khẽ giật mình. Chợt lắc đầu. Xem ra là không có nói chuyện. Vân Ly ca hử lạnh một tiếng. Dẫm chân tiến lên. Ta bản thân liền không muốn cùng các ngươi đàm. Nếu như thế. Xem ra chúng ta hôm nay. Muốn hàng yêu phục ma Hàng ta Các ngươi cũng xứng Vân ly ca bước ra một bước Trưởng thương trong tay cao cao lăng lên Lại phản tay nắm chặt Trực tiếp quăng hướng về phía trước Oanh Cái kia huyết sắc trường thương Trực tiếp xuyên thủng trong đó một vị thần hoàng cảnh cường giả lồng ngực Liên đới lấy xuyên thấu thần hồn của hắn Đưa hắn oanh trở về phía sau Phía sau Chư vị thiên vực đấu thần. Vừa mới vừa thoát đi đến an toàn vị trí. Còn không có tới kịp đưa một hơi. liền thấy một vệt kim quang. Đột nhiên đảo bay trở về. Bị một cây huyết sắc trường thương. Sống sờ sờ đóng đinh tại trước mặt bọn họ bồ đề tự trên tấm bảng. Giờ khắc này. Tất cả thiên vực đấu thần. Thế giới quan trực tiếp liền triệt để sụp đổ. Đây là cái gì tình huống. Thần Hoàng Cường Giả A Đây chính là một vị chân thực Thần Hoàng Cường Giả A Không phải bọn hắn dạng này cái gọi là thiên vực đấu thần Càng không phải là cái gì mặt khác rác rưởi Mà là một vị Có thể độc trưởng một phương Thần Hoàng Cảnh Cường Giả Nhưng là bây giờ Hắn lại như cùng một cái cá ướp muối Bị người sống sờ sờ đính chết tại trên tấm bảng Hắn còn là người sao Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua Chư vị thần hoàng Đã cùng cái kia một đảo bóng người màu đỏ ngòm chiến ở cùng nhau Số đảo kim sắc Phật quang Bao quanh quay quanh huyết sắc quang mang Chư vị sư huyên đệ Thừa dịp kẻ này không có thần binh Chúng ta tốc độ ra tay Có thể mắt được chém giết Không cần thiết khiến cho hắn chạy trốn Phật môn chư vị thần hoàng Đang muốn ra tay Sau một khắc, liền thấy đối phương bên người, trong lúc đó sáng lên mấy đảo hào quang, một đảo, hai đảo, ba đảo, bốn đảo. Cái này, đây đều là thần khí, chư vị Phật môn thần Hoàng, triệt để Hoàng mất. Cái tên này là làm thần khí số lớn phát sao? Một người vậy mà có được này đa đảo thần khí? Hắn còn cần người khác sống sao? Xem thần khí này số lượng Chỉ sợ có chừng hơn mấy chục kiện A Không đúng Các ngươi mau nhìn cái kia một đảo phất trần Cái kia phất trần giống như là thiên nhất đảo trưởng thần khí A Đây chính là đỉnh cấp thần khí Mà lại thiên nhất đảo trưởng thần khí Làm sao lại trên tay hắn Ta thiên Chẳng lẽ là Hắn giết thiên nhất đảo trưởng Thiên nhất đảo trưởng có thể là thần hoàng cảnh thất trọng cao thủ A Không ngừng đâu Các ngươi xem trên tay hắn cái kia một thanh trường kiếm Đó là tà phong dạy một chút chủ doán trường thọ thần khí bảo kiếm Doán trường thọ có thể là thần hoàng cửu trọng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ Vậy mà cũng bị hắn chiếm lấy thần khí Còn có cái kia hàn băng trùy Đó là vạn năm thần ngọc hàn băng trùy Là tây bắc bí bào các bí mật bất truyền Chư vị Phật môn thần Hoàng. Càng xem càng kinh hãi. Càng xem càng đáng sợ. Ngoại trừ giải rác mấy cái. Chính bọn hắn không gọi nổi đến từ bên ngoài. mặc khác hết thầy. Giống như đều là hoạt nhiều họa ít. Có chút nhận biết. Mà lại. Đáng sợ nhất chính là. Những người này mỗi một cái. Đều là thần giới cái đỉnh cái cao thủ ác. Thật là đáng sợ. Cái tên này. Hắn đến tột cùng đến xếp nhiều ít cao thủ. Mới có thể đạt cho tới hôm nay này phần thành tựu. Thu hoạt được nhiều như vậy thần khí. Một loại đến từ tử vong áp lực. Trong lúc đó rơi vào chúng nhân trong lòng lên. Giờ này khắc này. Vân Ly Ca đã hiện hiện ra tất cả thần khí. Trong không khí bị đủ loại hào quang. Hòa lẫn. Biến thành đủ mọi màu sắc cuộc diện. Mà ở giữa nhất khu vực. Vẫn như cũ là Vân Ly Ca màu đỏ tươi tại chủ đạo Rút lui Còn chưa khai chiến Mọi người đắt lòng sinh thoái ý Căn bản không còn dám cùng Vân Ly Ca giao chiến Chờ đến Vân Ly Ca thần khí vừa mới toàn bộ bày ra về sau Chư vị thần hoàng Ai cũng không dám dừng lại Trực tiếp lựa chọn rút lui Bọn hắn không phải người ngu Chính mình thật vất vả Trải qua thiên tân vạn khổ Mới thật không dễ dàng. Tu luyện tới hôm nay cái này thần hoàng cảnh tu vi. Nếu để cho bọn hắn chết lại đi. Ai cũng không nguyện ý. Càng đáng sợ chính là. Bọn hắn đã thấy. Một khi chiến bại. Bọn hắn liền thần hồn đều sẽ bị đối phương thôn phệ. Đoán chừng liền một giọt cặn bã đều sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Trở về chạy. Tuy sẽ phải gánh chịu đại gia bạc nhãn cùng cười nhạo. Thế nhưng bạch nhãn cùng cười nhạo, cũng hầu như so với chính mình khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm tu vi. Liên đới lấy chính mình bản thể ý thức, đều bị người nghiền nát. Một giọt đều không thừa muốn tốt hơn nhiều A Cái kia chư vị thiên vực đấu thần, vừa mới vừa trở lại bồ đề tự cửa miếu bên trong. Một giây sau, liền thấy chư vị thần hoàng, dùng tốc độ nhanh hơn chạy về tới. Nhất thời không nhìn được trên đầu xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn tại sao lại trở về rồi? Này nhưng đều là thần hoàng cảnh tồn tại a. Lại không nói bọn hắn có nhiều người như vậy, thần hoàng cảnh thực lực cũng đủ để cho bọn hắn ngạo thị đối phương. Có thể kết quả lại là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chư vị tiền bối, các ngươi làm sao đều trở về? Tiểu tử kia không giết. Im miệng. Nhanh. Mở ra ta bồ đề tử thủ sơn đại trận. Nhanh. Thần hoàng các cường giả. Phi túc xông vào bồ đề tử bên trong. Lúc này liền toàn diện bày ra bồ đề tử thủ sơn đại trận. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 13. chương 381 Bản Nguyên Thế Giới. Hẻm núi bên này. Lục tiêu nhiên biết các đệ tử đều đang liều mạng chạy tới về sau. Cũng xem như thở dài một hơi. Bên này liền lập tức chuẩn bị bắt đầu mở gói quà. Các đệ tử tăng lên lâu như vậy. Đã góp nhặt không ít gói quà. Vừa vặn lấy ra dùng. Hậu Thiên Khí 100 Hậu Thiên Khí Đây là cái gì đồ chơi? Hậu Thiên Khí Là khai thiên tích địa về sau sinh ra Nhân gian trí cường khí Nó là nằm ở tiên thiên chi khí phía dưới lực lượng mạnh nhất một trong Bởi vì làm đệ tử nhóm Tu Vi hiện tại không đủ Cho nên hộp quà chỉ có thể phóng suốt Hậu Thiên Khí Còn không thể phóng suốt tiên thiên chi khí Nó có thể dùng đến để thăng tu vi của mình cùng thực lực. Bất quá chỉ có thể ở tiên nhân cảnh giới về sau mới có thể sử dụng. Trừ cách đó ra. Nó còn có thể dùng để tăng lên pháp bảo thuộc tính. Nắm tiên khí tiến dai thành hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên Chí bảo. Cho dù là tại tiên giới. Đây cũng là cực kỳ quý giá. Khiến cho tiên nhân đều đoạt phá ra đầu tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên gật gật đầu Tiếp tục mở ra hộp quà Hậu thiên linh bảo chu tiên kiếm 1 Hậu thiên linh bảo lục tiên kiếm 1 Hậu thiên linh bảo hãm tiên kiếm 1 Hậu thiên linh bảo tuyệt tiên kiếm 1 Đây không phải chu tiên tứ kiếm sao Chu tiên tứ kiếm Hẳn là thông thiên giáo chủ pháp bảo A Mà lại chu tiên tứ kiếm Không phải là tiên thiên chí bảo sao Thế nào lại là hậu thiên linh bảo? Chu tiên tứ kiếm đích thật là thông thiên giáo chủ pháp bảo. Sau này tại phong thần đại chiến bên trong bị người đoạt đi. Bất quá chúng ta chu tiên tứ kiếm. Cũng không phải là hắn chu tiên tứ kiếm. Mà là ta chiếu vào ban đầu chu tiên tứ kiếm diễn hóa mà thành. Cho nên chúng nó mới có thể vẹn vẹn chẳng qua là hậu thiên linh bảo. Chờ chủ nhân về sau. Đạt được tiên thiên linh khí về sau. Là có thể đem pháp bảo này thăng cấp làm tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó. Chúng nó không liền thành tiên thiên chí bảo. Đồng thời. Chủ nhân còn có ta biến hóa ra chu tiên kiếm trận cầu. Mà thông thiên chu tiên kiếm trận. Tại phong thần đại chiến thời điểm. Đã bị người đoạt đi. Tiên kiếm cùng trận đồ đều đã tách rời thất lạc. Đến lúc đó. Chủ nhân chẳng khác nào là trên cái thế giới này. Một cây duy nhất có khả năng thi triển hoàn toàn chu tiên kiếm trận tồn tại. Thoa cây này tốt. Lục tiêu nhiên biết. Hoàn mỹ chu tiên kiếm trận. Là có thể áp chế thánh nhân. Hơn nữa còn là bốn vị thánh nhân. Hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại thánh nhân. Thế nhưng sớm muộn cũng có một ngày. Hắn tránh không được muốn cùng thánh nhân đánh đối mặt. Có chu tiên kiếm trận. Chính mình cũng xem như nhiều một cách bảo mệnh tương đương hoàn mỹ. Sau đó đồ vật cũng đều là đồ tốt. Hậu thiên khí 88, hậu thiên khí 150, hậu thiên linh bảo thiên hoàng kính 1, hậu thiên linh bảo hà lạc sách báo 1, hậu thiên linh bảo bàn cổ phiến 1. Nhìn xem này chúc mở ra hộp quà. Lục Tiêu Nhiên mơ hồ có chút hiểu rõ, tình cảm vượng tài cho đồ vật của mình. Trên cơ bản liền là tại sao chép người khác A Bởi vì nàng trước đó là 50 ngày đảo bên trong một phần tử. Cho nên nàng số liệu hẳn là cùng ngày hôm nay đảo là thông dụng. Dù sao đều là sinh ra cùng một mẹ. Đoán chừng vượng tài là muốn lợi dụng loại phương thức này. Để đền bù chính mình cùng Hồng Quân Chi ở giữa trinh lịch. Bất quá giống như nơi nào có chút không thích hợp A Vượng tài. Ngươi cái này bàn cổ phiên là cái quái gì? Ngươi không phải nói. Chính mình là tạo hóa ngọc điệp bên trong bay ra ngoài một đảo thiên cơ sao? Làm sao lại sinh ra tới bàn cổ phiên? Tạo hóa ngọc điệp không phải hồng quân lão cậu. À không. Hồng quân lão tổ bảo bối sao? Chẳng lẽ nói hồng quân so bàn cổ còn muốn lợi hại hơn? Vượng tài cực kỳ khinh thường thoáng nhìn. Hồng quân hắn tính là thứ gì? Hắn cũng xứng xưng là tạo hóa Ngọc Điệp chủ nhân Tạo hóa Ngọc Điệp vốn chính là bàn cổ phối hợp chí bào Hắn lấy được tạo hóa Ngọc Điệp Vẹn vẹn chẳng qua là tạo hóa Ngọc Điệp tàn phiến ngưng tụ mà thành Xa không phải chân chính tạo hóa Ngọc Điệp Mà bản cổ phiên là từ bàn cổ phủ bộ kiện biến thành Bởi vì nó không tính là hoàn chỉnh bàn cổ phủ Cho nên ta là có thể sao chép được nó Này có gì đáng kinh ngạc? Thì ra là thế. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Sau đó lại đổ mở ra hộp quà tới. Hậu thiên linh bảo hốn đổn trung s-một. Áo nghĩa thất bảo lưu ly tháp s-một. Lục tiêu nhiên. Tốt quá phần. Vậy mà tại một đống hậu thiên linh bảo bên trong. Tăng thêm một cái áo nghĩa đồ rác rửi. Vui sướng trong nháy mắt tan biến. Thế nhưng hộp quà vẫn là muốn tiếp tục mở. Thế giới bản nguyên S1 Thế giới bản nguyên Này lại là cái gì? Thế giới bản nguyên Có thể sáng tạo ra độc lập thành hình thế giới. Trong cái thế giới này Ký chủ có khả năng sáng tạo ra mới tô vi đẳng cấp Sáng tạo ra mới sinh mệnh hình thức các loại cùng với đủ loại tồn tại. Cái này cùng tiểu thế giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại vừa có khác biệt trời vực Bởi vì tiểu thế giới dĩ nhiên là sáng tạo ra độc lập Thế giới thuộc về mình Có thể là cái thế giới này Vẫn là tại thiên đảo khống chế phía dưới Mà thế giới bản nguyên Có thể nhường chủ nhân tiểu thế giới Mãi mãi độc lập với tam giới cùng 3.000 tiểu thế giới có hơn Ta như thế nói với ngài một thoáng chân quý của nó tính đi Cho đến tận hôm nay Duy nhất còn không có bị thiên đảo nắm trong tay tam giới lĩnh vực Chỉ có chút ít mấy chỗ 1. Phượng Tẩu ngã xuống chỗ 2. Lục đảo luôn hồi bên ngoài thái hư lĩnh vực 3. Cửu U chỗ Hồng Hoang đã có bộ phận bị thiên đảo chỗ xâm lấn Đang ở liên tục không ngừng bị thôn phể ở trong Địa ngục lục đảo luân hồi Cũng cơ hồ toàn bộ rơi vào thiên đảo bên trong Chủ nhân có thế giới bản nguyên về sau Chỉ cần đem ngài cùng chư vị để tử toàn bộ linh hồn ấm ký. Theo lục đảo luôn hồi bên trong xóa đi. liền có thể đúng nghĩa vĩnh sinh bất tử. Tử vong về sau. Nghĩ lập tức phục sinh. Là có thể lập tức phục sinh. Mà lại sẽ không nhận thiên đảo mảy may khống chế. Bất quá. Thông thiên giáo chủ nếu mong muốn lợi dụng ngài. Để hoàn thành tiệt giáo phục hưng. Ta nghĩ. Ta nghĩ. Hắn hẳn là sẽ làm một chút thủ đoạn đặc thủ. Đã đem ngài linh hồn ấm ký. Từ sau thổ trong tay chuộc ra tới. Ta có thể cảm giác được. Chủ nhân linh hồn ấm ký. Là hoàn chỉnh. Lục tiêu nhiên tại nội tâm nhìn không được liếc mắt. Hắn mới sẽ không tin tưởng. Thông thiên giáo chủ sẽ có hảo tâm như vậy. Nắm chính mình linh hồn ấm ký cho mình. Cho dù là nắm chính mình theo lục đảo luôn hồi bên trong xóa đi. Hắn cũng sẽ giữ lại kiềm chế chính mình thủ đoạn. Nói không chừng. Cái kia ấm ký. Liền ở trong tay của hắn. Vượng tài sở dĩ có thể cảm nhận được chính mình linh hồn là hoàn chỉnh. Truy cứu nguyên nhân. Là bởi vì chính mình linh hồn. Đã không phải là nguyên lai lục tiêu nhiên. Chính mình là theo địa cầu xuyên qua tới. Đại khái. Chính mình linh hồn sở dĩ hoàn chỉnh, cũng là bởi vì, chính mình linh hồn bản thể, kỳ thật liền là một cách không có nhận thiên đảo cùng với lục đảo luân hồi, hoặc là bất luận cái gì người trưởng khống linh hồn. Đương nhiên, dạng này cũng là một chuyện tốt, ít nhất. Tương lai đối mặt thông thiên thời điểm, hắn cũng không cách nào kiềm chế chính mình. Chính mình là độc nhất vô nhị. Không nhận bất luận cái gì người bắt chẹp. Vui thích. Nghe giống như hết sức điêu à. Cái đồ chơi này dùng như thế nào. Đem nó trực tiếp để vào ngài bên trong tiểu thế giới là được rồi. Lục tiêu nhiên theo vượng tài. Đưa nó để vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Một giây sau. Hắn liền cảm giác mình tiểu thế giới sản sinh ra một tia biến hóa. Chút biến hóa này thập phần sáu diệu. Vi diệu đến cơ hồ bé không thể nghe. Có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng lục tiêu nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được. Trước kia. Hắn cảm giác tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Mình có thể tùy tâm sở dục. Làm bất cứ chuyện gì. Có thể luôn có một loại cảm giác bị người dòng ngó. Mà lại không chỉ là bị người ta nhòm ngó. Còn có một loại vô lực đối kháng một ít quy tắc sự tình. Ví như. Hắn có khả năng sáng tạo ra nước phong hỏa trở nguyên tố. Cũng có thể sáng tạo ra như là hoa hoa thảo thảo tiểu chút chít. Cũng hoặc là là tôm tép loại hình. Thế nhưng. Hắn không thể sáng tạo ra giống nhân loại sinh mệnh. Lục tiêu nhiên xem chừng. Chờ tu vi của mình. đạt đến thần đế về sau. Mới có thể sáng tạo ra tới loại cấp bậc kia sinh mệnh. Mà lại. Cho dù là hắn sáng tạo ra kiếp sau mệnh Cũng như cú cũ thuộc với thiên đảo quản hạt bên trong. Hoặc là nói. Cái kia sinh mình không đủ hoàn chỉnh. Vô pháp cùng chân chính. Mẹ sinh cha nuôi cái chủng loại kia sinh mệnh đánh đồng. Nói trắng ra là. Tu sĩ tiểu thế giới. chung quy vẫn là thuộc về loại kia tu luyện ra được đồ chơi. Thuộc tại thiên đảo bên dưới. Lục đảo luôn hồi bên trong. Cho ngươi thiết trí tốt quy tắc. Thật giống như trò chơi chương trình. Cho ngươi thiết lập tại đây bên trong. Ngươi chỉ có thể bảo cái này trang bị. Ngươi liền không khả năng tuôn ra tới mặt khác trang bị. Hiện tại. Có thế giới bản nguyên về sau. Lục tiêu nhiên một cách tự nhiên. Liền không đồng dạng. Hắn cảm giác mình hiện tại là có thể sáng tạo ra tới một đợt sinh mệnh. Không phải loài kia một lần vài ước sinh mệnh. Mà là giống như bọn họ Thế nhưng chẳng qua là một cái ý niệm Trong đầu liền sẽ đàn sinh ra sinh mệnh Không bằng Trước sáng tạo một cái ly ca Rất lâu không thấy ly ca Lục tiêu nhiên tâm niệm vừa động Trực tiếp dựa theo trong trí nhớ bộ dáng Sáng tạo ra tới một cái ly ca Sư tôn rất đẹp Sư tôn nhất bồng Sư tôn tam giới tối cường Ly vừa ra tới Liên trực tiếp bắt đầu tuyên thể Cái kia mùi vị quen thuộc Nhưng lục tiêu nhiên rất là hài lòng gật đầu Không sai Này công phu nình hót Ly hôn ca không kém cạnh Xem ra Có thế giới bản nguyên về sau Ta tiểu thế giới Đích thật là cùng những người khác tiểu thế giới không đồng dạng Bất quá dạng này cũng rất tốt Ta vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Là có thể dựa theo tâm ý của mình. Tới sáng tạo ra tới ta muốn sinh mệnh hoặc là nhân loại. Cũng là tương đương hoàn mỹ. Về sau. Có thể dùng này cái phương thức. Tới sáng tạo ra một nhóm trung thành với thuộc hạ của ta. Nghĩ như vậy. Lục tiêu nhiên bắt đầu cho vân ly ca tăng thêm tu vi. Hắn xem chừng mình đời này xem ly ca quật khởi là không thể nào. Cho nên vẫn là chính mình cho sáng tạo ra ly ca. Thêm một thoáng tu vi. Cũng xem như tròn chính mình một cái tâm nguyện đi. Đoán thể. Hậu thiên. Tiên thiên. Tông sư võ đế. Thần cảnh thần vương thần ẩm. Mắt thấy ly ca tô vi đường thẳng bay lên. Liền muốn đột phá đến thần hoàng chi cảnh. Kết quả một giây sau. Hắn thế mà trực tiếp nổ tung lên. Tiêu tán giữa thiên địa. Lục tiêu nhiên. Ni mát. Tại mình có thể hoàn toàn làm chủ bên trong tiểu thế giới. Sáng tạo ra tới một cái ly ca. Mong muốn đến đỡ một thoáng. Vậy mà đều không được. Ly đến cùng về sau nhiều suy. Chẳng lẽ ly đã định trước cả đời bi ai? Lục tiêu nhiên lắc đầu. Thôi được rồi. Ly không cứu nổi. Nói trở lại. Đều đã lâu như vậy. Các đệ tử làm sao còn chưa có xuất hiện. Lục tiêu nhiên lập tức nhìn lướt qua các đệ tử chuyển đồng bảng. Ngoa Tào Một giây sau. Hắn lúc này nhìn không được sổ một câu nói tục. Hắn vậy mà thấy được hắn cả đời này. Nhất không thể nào thấy được sự tình. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. yi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh chia sẻ cho em ạ. Đại cảm trưởng sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 13. Chương 382 Lục Tiêu niên con đường tu luyện. Ngài Độ Đệ Phương Thiên Nguyên đang bị Phật môn Thần Vương công Ngài Độ Đệ Phương Thiên Nguyên đang bị Phật môn Thần Hoàng công kích. Ngài Độ Đệ Cơ Vu Hà đang bị Phật môn Thần Hoàng công kích. Ngài Độ Đệ Vân Ly ca Đang bị Phật môn thần hoàng công gích. É mơ mơ. Này ba cái danh con. Cho tới nay. Liền không có ra tới qua. Kết quả vừa ra tới. Liền trực tiếp cho hắn tới cái vương nổ. Quân bất kiến bọn hắn nhiều nhất giống như cũng chính là đánh một trận thần vương cường giả loại hình. Cao nhất ghi chấp. Giống như cũng chính là miễn cưỡng đối chiến một thoáng thần hoàng cường giả. Này ba cái danh con lại la ó. Đi lên liền đánh thần hoàng. Không đúng. Giống như có chỗ nào không thích hợp cảm giác. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua. Những tin tức này. Đã viết đầy chuyển động tin tức màn hình. Nói cách khác. Ba người đối phó Phật môn thần hoàng cường giả. Đã không phải là một chút. Mà là đã sớm đánh đã nửa ngày. Bọn hắn thế mà cùng Phật môn một đám đại lão. Đánh nửa ngày. Ngoại Tào Ngọa Tào Ngọa Tào Ngọa Tào sánh sánh sánh Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt cặp mắt của mình Liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau Nhìn không được lưu lại chính mình kích động nước mắt Đây không phải mộng Đây không phải mộng Ha ha ha ta đổ ly ca Cuối cùng đứng lên Có thể cùng thần hoàng đánh nửa ngày Mặc dù không phải thần hoàng cường giả Vậy cũng phải là thần vương cảnh Lục tiêu nhiên biết Bọn hắn thần thuật đều là chính mình truyền xuống Vượt cấp chiến đấu trên cơ bản không phải cái vấn đề lớn gì Nếu như nói Ly ca ba người bọn họ Hiện tại tu vi thấp nhất Cũng là thần vương cảnh Cái kia thật chính là đủ mạnh Tốt Làm tốt lắm Vượng tài Bọn hắn khoảng cách ta vẫn còn rất xa Ta muốn đi tiếp vừa tiếp xúc với ta chư vị đổ nhi. Còn tốt. Gia Cát Tử Quỳnh các nàng khoảng cách đã rất gần. Đoán chừng gần nửa ngày bên trong. liền có thể đến tới. Phương Thiên Nguyên cùng cơ vô Hà cũng tại phạm vi bên trong. Không được bao lâu. liền có thể đi vào. Đến mức ly ca. Khoảng cách liền xa xôi. Cách kia ba người bọn họ tu vi. Người bây giờ có thể thấy sao? Dĩ nhiên có khả năng Đã tạo ra tư liệu Chủ nhân thỉnh xem qua Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Càng là thấy hút mắt một hồi mỏi nhừ Tại hắn biết mình đời này cha mẹ chết thời điểm Đều không có như thế cảm động qua Ly ca Cuối cùng đứng lên Phương thiên nguyên thần vương ngũ trọng Cơ vô hà thần vương bát trọng Mà Ly ca đã đạt đến thần hoàng nhất trọng Hắn còn vẫn cho là Tu vi của mình tăng vọt. Là bởi vì những đệ tử khác đâu. Không nghĩ tới cuối cùng. Lại là ly ca tài phát lực. Ngưu bức khắc lạp tư. Khá lắm. Hiện tại liền đợi đến ly ca bọn hắn trở về. Đoán chừng ta cho bọn hắn tới một đợt tiên đan duy trì. Liền có thể để bọn hắn vài phút tiến dai trở thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng. Thừa cơ hội này. Ta lập tức. Liền có thể trùng kích đến thần đế cảnh giới cũng khó nói a Nghĩ tới đây. Lục tiêu nhiên lập tức bắt đầu hoạt định xuống một bước hành động. Đầu tiên là cho các vị đệ tử nhóm chuẩn bị kỹ càng hợp lý tu luyện đan dược. Sau đó lại chuẩn bị cho bọn họ tốt hợp lý công pháp. Công pháp của bọn hắn. Đi vào thần giới trước đó. Đều đã bị chính mình thăng cấp làm thần thuật. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn không thể tu luyện tiên thuật. Thế nhưng bọn hắn đã chí ít có thể dùng tu luyện áo nghĩa cấp bật công pháp A Cho dù là áo nghĩa cấp bật công pháp. Tăng lên. Cũng là so thần thuật phải cường đại hơn rất nhiều lần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn hiện tại đã có chính mình độc lập tiểu thế giới. Thoát ly trong tam giới. Lục đảo luôn hồi bên ngoài. Không nữa bị thiên đảo chỗ chấn áp cùng trường khống. Cái kia nếu như vậy. Ly ca bọn hắn Có thể hay không cũng sống như mình Thoát khỏi thiên đảo trói buộc Bắt đầu tu luyện tiên thuật đâu Vượng tài Nếu như ly ca bọn hắn tại ta tiểu thế giới bên trong Có thể hay không tu luyện tiên thuật Dĩ nhiên có khả năng tu luyện tiên thuật Này không có vấn đề Bất quá cần một cái tiền đề Cái gì tiền đề Cách gọi là con đường tu luyện Kỳ thật chính là vì sàng chọn ra đủ mạnh thiên tài. Nhưng thiên đảo tốt hơn trường khống. Bởi vì vũ trụ ở giữa vạn vật sinh linh. Trên cơ bản đều là do bản cổ thân thể cùng linh hồn diễn hóa. Thiên đảo chỉ có khống chế lại tất cả sinh linh. Mới xem như chân chính diễn biến xuất từ mình tất cả thiên đảo. Thành tựu đi đến bàn cổ khi còn sống đỉnh phong thực lực. Nhưng tu vi của hắn có hạn. Làm sao có thể lập tức thôn phể bàn cổ diễn hóa tam giới vạn vật? Cho nên, hắn liền đem mục tiêu trước đặt ở cấp cao nhất những người kia phía trên. Dựa vào vũ lực cao người, tới áp chế vũ lực thấp người. Một phương diện khác, hắn còn nắm mục tiêu thả tại những nhân vật thiên tài đó trên thân. Theo tu luyện được tiểu thế giới bắt đầu, kỳ thật liền đã thuộc về dần dần đi đến bị thiên đạo trưởng khống con đường. Mà lại theo thời gian càng mạnh Tu vi càng cao Một cách tự nhiên Cũng là càng ngày càng bị thiên đảo khống chế Mà vô pháp tự kiềm chế Dạng này Cho dù là tu vi mạnh hơn Cho dù là trở thành thánh nhân Ngươi cũng chỉ là thiên đảo khôi lỗi mà thôi Trừ cách đó ra Hồng quân lão cậu còn dùng loại thứ ba phương pháp Cũng chính là trao huyền cho cấp dưới khí vận chi tử Thông qua khí vận con trai Tới chẳng giết một chút thiên tư trác tuyệt hạng người Thứ nhất có thể phòng ngừa bàn cổ lợi dụng vị kia thiên tài tới phục sinh Thứ hai Cũng thuận tiện hắn ngăn chặn thiên tài sinh ra Đi hao phí chính mình càng nhiều lực lượng trưởng khống Dù sao Người bình thường càng thích hợp dùng để bị hắn cùng trưởng khống Cho nên Nếu như chủ nhân có thể dùng chính mình tiểu thế giới Nắm đệ tử khác tiểu thế giới đồng hóa. Bôi lên bên trên có quan hệ với cái thế giới này ấm ký. Bọn hắn từ đó liền có thể nói là thoát ly tam giới bên ngoài. Nhảy ra lục đảo luôn hồi bên trong. Cứ như vậy. Bọn hắn một cách tự nhiên. Liền sẽ không lại nhận pháp tắc chói buộc. Có thể đi an tâm tu luyện càng cao cấp bậc công pháp. Cũng chính là tiên thuật. Trên thực tế. Tiên thuật cũng cơ hồ có thể nói liền là đẳng cấp cao nhất thuật Pháp. tại đi lên. Liền chỉ có thể nói là cấp bậc thánh nhân. Đi tu luyện tín ngưỡng lực. Thế nhưng. Chủ nhân là không cần tu luyện tín ngưỡng lực. Các đồ đề cũng không cần tu luyện tín ngưỡng lực. Bởi vì vì chủ nhân đã mở ra một cái mới tiểu thế giới. Độc lập với thiên đảo bên ngoài. Chủ nhân đem tới tu luyện đến cấp bậc thánh nhân. Không gọi là thánh nhân. Mà gọi là làm hốn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân cũng là hốn nguyên đại la kim tiên. Nhưng tại thiên đảo bên dưới. Bọn hắn liền gọi là thánh nhân. Dạng này cũng là áp chế bọn hắn càng tiến một bước khả năng. Bất quá. Chủ nhân không cần có cách này lo lắng. Chủ nhân có khả năng tiếp tục hướng phía sau tu luyện. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Có chút hưng phấn. Dạng này chẳng phải là nói, các đệ tử của ta về sau cũng giống như ta, đều không cần độ tiên nhân giếp, cũng không cần lại độ thánh nhân giếp. Chúng ta có khả năng tìm một chỗ, một mực an tâm tu luyện, một mực cầu thả đến thiên hoang địa lão, vượng tài. Chủ nhân ta chẳng qua là ngoại hình giống con cầu, ngay là thật cầu thả, đều như thế điêu. Người khác đã sớm suy nghĩ lấy lật trời lật đất lật không khí Mà ngài ý nghĩ đầu tiên lại có thể là cậu thả lên tới tu luyện Cắt Ngươi cho ta là kẻ ngu à Nào có dễ dàng như vậy lật trời lật đất lật không khí Thiên diễn 50 Ngươi chỉ chiếm thứ nhất Thiên đảo chiếm 49 Ngươi căn bản đánh không lại người ta Này liền không nói Ta cùng hồng quân đánh Cùng nắm tự mình rửa sạch sẽ đưa đến người ta bộ đoàn bên trên. Còn muốn bày tốt tư thế. Lại chính mình thân tay vì nó. Hoàn mỹ vết nối. Có khác nhau sao? Vượng tài. Chủ nhân ngươi biết ta thưởng thức nhất ngươi cái gì không? Cái gì? Rõ ràng hết sức sợ. Lại luôn cho mình nói ra một đống lớn nghĩa chính ngôn từ Còn để cho người khác tìm không ra lý lời tới. Ngươi nghĩ bị đánh sao Ta chỗ nào sợ rồi Ta đây là chiến lược tính bảo tồn thực lực Ta muốn đánh châm Ngươi dám đánh sao Đánh một châm để cho ta nằm 10 tháng cách chủng loại kia Lục tiêu nhiên nghiêm mặt nói Ngươi nói đúng Ta đích xác hết sức sợ Vượng tài Nàng cảm nhận được một loại nồng đậm vũ nhục Lục tiêu nhiên cho dù là thừa nhận chính mình hết sức sợ Cũng không nguyện ý cùng với nàng phát sinh quan hệ. Trên thực tế. Vượng tài cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua là một đảo đại đảo lực lượng. Nàng vô pháp dựa vào chính mình đi trở thành một cái người sống sờ sờ. Làm ra tới một phiên sự nghiệp. Lực lượng của nàng. Liền là trợ giúp người khác tới tăng lên. Đây là nàng theo sinh ra ban đầu. Liền cố định thuộc tính. Nàng không là một cái nhân loại. Nhân loại có vô hạn khả năng Nàng có khả năng lựa chọn con đường rất ít Bất quá Nàng rất xem trọng lục tiêu nhiên Cho nên nàng mới sẽ muốn cùng với lục tiêu nhiên Nếu như trở thành lục tiêu nhiên nữ nhân Tương lai của nàng Rất có thể Sẽ trở thành vì một cách độc lập tồn tại Bởi vì lục tiêu nhiên tu vi Đạt tới trình độ nhất định về sau Khẳng định sẽ siêu việt nàng Hơn nữa có thể giao phó nàng trở thành một cái chân chính ý nghĩa sinh mệnh. Nàng dựa vào chính mình. Tức đánh không lại hồng quân. Cũng không cách nào hình thành một cái độc lập sinh mệnh. Nói thực tế điểm. Từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền là chạy quyết định này. Bồi dưỡng một cái nam nhân. Đem hắn chế tạo thành thiên địa ở giữa trí cường tồn tại. Sau đó lại thành vì nam nhân của mình. Nàng nắm kế hoạch này. Xưng là không gì sánh được hoàn mỹ phu quân bồi dưỡng kế hoạch. Bất quá. Nàng vô pháp trưởng khống lục tiêu nhiên. Nàng cũng sẽ không trưởng khống lục tiêu nhiên. Một cách có thể bị nàng trưởng khống nam nhân. Nàng không cần. Bởi vì nam nhân kia liền nàng cũng không bằng. Còn nói gì đi đối phó Hồng quân. Nói chuyện gì đối phó thiên đạo. Đến mức lục tiêu nhiên cuối cùng. Đến cùng có thể hay không muốn nàng. Nàng cũng chỉ có thể nói Là đang đánh cược Nàng đang đánh cược tương lai của mình Nam nhân cả một đời đều đang đánh cược Thua thắng thua thắng Chầm bổng chập trùng Nam nhân thua được Nữ nhân cả một đời liền cược lần này Thắng thì hoàn mỹ đại cát Thua thì không có gì cả Nhìn xem lục tiêu nhiên lại bắt đầu cao hứng bừng bừng đi nghiên cứu chính mình làm sao cầu thả dâng lên Trong ánh mắt của nàng. Toát ra một vệt cưng chiều tầm mắt. Chợt tập trung ý chí. Một lần nữa dung nhập hắn trong cơ thể. Phương Thiên Nguyên bên này. Nương theo lấy cơ vô hà liên tục không ngừng đụng chạm lấy cái kia một đảo kim Phật cánh tay. Kim Phật cánh tay. Cũng đã lung lay sắp đổ. Có chút không chịu nổi. Phương Thiên Nguyên phát ra trận trận gầm thép. Sau lưng ma viên thần hồn. Trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó. Một chút chưa bao giờ có trí nhớ. Cũng dần dần dung nhập vào trong đầu của hắn. Như Lai. Ngươi đường đường Linh Sơn Chi Chủ. Càng như thế ti tiện. Ta dù cho là thân tử đạo tiêu. Cũng tuyệt không làm ngươi Phật môn chó săn. Không vào ngã Phật. Ngươi chỉ có một con đường chết. Ta mà chết. Nhìn ngươi như thế nào hoàn thành Tây Du Đại Nghiệp. Không biết sống chết sâu kiến. Tây du hiếp nạn. Sớm đã đỉnh ra. Đây là thiên mệnh. Há lại bởi vì ngươi một cách nho nhỏ con khỉ mà thay đổi. Sau khi ngươi chết. Tự có người thay thế. Sau một khắc. Chính là một đảo hủy thiên diệt địa Phật trưởng. Đập xuống giữa đầu. Cái kia một đảo Phật trưởng. Cùng trước mắt đảo này Phật trưởng. Sao mà tương tự. Một loại vô danh phấn nộ. Liên tục không ngừng sông lên đầu. Nhưng phương thiên nguyên hai mắt. Trở nên càng thêm huyết hồng. Thế gian này. Không có người có khả năng ngăn cản ta. Mở cho ta. Ma viên phát ra giít lên một tiếng. Thần hồn phía trên xích sắt. Vậy mà vỡ nát hai đảo. Nhưng hai cánh tay của nó. Càng thêm linh hoạt. Phương thiên nguyên vậy mà tại lúc này. Lại tăng lên nữa một tầng tu vi. Hào thần vương ngũ trọng cảnh, sinh sinh tăng lên tới thần vương lục trọng. Giờ khắc này, vốn là bị cơ Vu Hà va chạm kịch liệt lay động phật tổ cánh tay, lại bị hắn triệt để nhấc Sau đó, Phương Thiên Nguyên cầm trong tay phá toái hư không chủy, quét ngang phật tổ lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, này một cánh tay đều bị từng khúc nổ tung. Cái gì Mọi người sắc mặt lập tức đại biến Điều đó không có khả năng Phải biết Đây chính là do bọn hắn phát ra nguyện lực Phật môn hàng lâm xuống đại khí vận Hình thành Phật tổ hư ảnh à, Cái này hư ảnh Bởi vì là 11 vị thần hoàng tập kết Cho nên có thể sẽ bị thần đế cấp độ trở lên cường giả đẩy ra Nhưng là tuyệt đối không có khả năng bị đánh nát Húng chi Phương Thiên Nguyên hắn là ai? Hắn mới bất quá là vừa vặn đạt đến thần vương lục trọng cảnh Tô Vi A. Thần vương lục trọng. Hắn dựa vào cái gì làm đến bước này? Sư để làm xinh đẹp. Cơ vô hà hưng phấn hô một tiếng. Phương Thiên Nguyên đã đi tới trên bầu trời. Một đảo khác Phật ảnh tay cầm trước đó. Sư tỷ Giúp ta một chút sức lực. Tốt. Cơ vô hà thổi một tiếng huyết sáo. Phượng tê ngô đồng ấm. Lúc này theo trên bầu trời rơi xuống. Âm âm đập vào cái kia Phật trưởng trên cánh tay. Phật trưởng cánh tay. Kịch liệt rung động một cái. Chúng người thân thể lập tức lắc lư không thôi. Chưa kịp mọi người phản ứng lại. Phương thiên nguyên liền lại lần nữa vung lên phá toái hư không chủy Một búa đập ra này Phật trưởng. Không tốt. Sư huyền. Ngày còn không có chịu hoán được không? Phòng ngự của chúng ta không có Mọi người hoàng sợ tới cực điểm Mà bị vây vào giữa thần hoàng thất trọng cường giả Lại là một mặt ý cười nói Không cần kinh hoàng Phật môn đang mở Phật môn cao tăng Sắp đến Nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra Trên bầu trời Đột nhiên ở giữa Mở ra một đảo kim sắc thời không chi môn Ha ha ha ha Phật cửa mở Phật cửa mở. Cái này. Chúng ta được cứu rồi. Bộ đề tự cao tăng. Sẽ lập tức tới cứu chúng ta. Bọn hắn vừa ra. Này hai đầu yêu mà. Đã có thể hẳn phải chết không nghi ngờ. a phá phá phá. 11 vị Phật môn thần hoàng. Hưng phấn giống giận. 10 phần tiểu nhân dáng vẻ đắc trí. Phương thiên nguyên cùng cơ vô hà hai người. Vẻ mặt cũng không khỏi đến có chút ngưng trọng lên Bởi vì đối phương nếu như lại đến mấy cái siêu cấp cao thủ Hai người bọn hắn cái Chỉ sợ hoàn chân khó đối phó Hai người nhìn nhau liếc mắt Đều có chủ ý Sư tôn nói không lại Đánh không lại liền chạy nha Ngược lại là sư tôn giáo Cũng không có cái gì thật là mất mặt Chỉ có sống sót Mới có hy vọng Cũng chỉ có sống sót, mới có thể cười đến cuối cùng. Người thắng mới có tư cách viết hết thầy. Đến lúc đó, bọn hắn nói chính mình không có chạy. Người nào cũng không có cách nào. Nhưng mà, hai người còn không có chuẩn bị chạy trốn. Sau một khắc, cái kia Phật Môn liền bị một đảo màu đỏ như máu. Tràn đầy cực độ sát ý yêu dị lực lượng. Cho trực tiếp vô tình đánh nát. Cách kia một đảo lực lượng cường thỉnh đến cực hạn. Nhìn nát đảo này thời không chi môn. Vậy mà liền cùng nhìn nát một tầng giấy cửa sổ một dạng đơn giản. Phật môn thần hoàng. Trong nháy mắt tập thể trợn tròn mắt. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à này cả trưởng sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13? Chương 383 thần tôn lại như thế nào như cũ chạm cho ngươi xem. Đây là cái gì tình huống? Phật môn thời không chi môn vì sao lại đóng cửa a? Phật môn các trưởng lão đều đang làm gì? Chẳng lẽ tới một cái cao tăng là khó khăn như thế sao? 11 vị Phật môn thần hoàng đều cho chỉnh mộng so. Cùng lúc đó Phương Thiên Nguyên cùng cơ vô hà hai người. Phóng thích ra càng cường khí thế. Nhưng mọi người bất thình lình đánh run một cái. Bọn hắn biết. Chính mình phải xong đời. Bồ đề tự bên này. Vân Ly Ca đang chuẩn bị tiến lên phá vỡ bồ đề tử thủ Sơn Đại Trận. Bên người đột nhiên. Xuất hiện một đảo màu hoàng kim thời không chi môn. Thứ vụ gì. Lại nhếu mày. Có chút không vui. Hắn đưa tay chính là một đảo hốn nguyên đế quyền Trực tiếp đem đảo này thời không chi môn Cho oanh thành bã vụn Sau đó Hắn dầm chân tiến lên Đi tới cái kia trên đỉnh núi Giờ này khắc này Phật môn một đám cao tăng Đều là cùng nhau nuốt nước miếng một cái Từ khi gia nhập bổ đề tử đến nay Bọn hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp hôm nay chuyện như vậy Mộ đệ tử làm Phật môn lánh tụ. Mà Phật môn lại là thần giới tối cường tông môn. Này để bọn hắn cho tới nay. Đều ở vào một loại sống an nhàn sung sướng trạng thái. Bây giờ đột nhiên gặp được một vị tu vi cực mạnh tồn tại. Mọi người một cách tự nhiên. Có chút khủng hoảng. Oanh. Không có quá nhiều nói nhảm. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Đã oanh ra đảo thứ nhất công kích. Còn tốt. Bộ đệ tử Thủ Sơn Đại Trận. Cũng không có đồng tính chút nào. Cái này khiến mọi người thở dài một hơi. Oanh. Sau đó lại là đảo thứ hai. Đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Liên tiếp công dịch. Liên tục không ngừng oanh tạc tại Thủ Sơn trên Đại Trận. Mà Thủ Sơn Đại Trận. Vẫn như cũ không chút nào động. Cái này khiến ở đây hết thầy đệ tử Phật Môn. Cũng không khỏi vui vẻ ra mặt. Cuối cùng. Ngăn trở cái này ma vương Có này thủ sơn đại trận Hắn hẳn là công không tiến vào Tiếp đó Chỉ cần phái người đi trong thánh địa Bẩm báo thượng Phật Nhưng thượng Phật phái ra mạnh hơn tồn tại đến Liền có thể hàng phục kẻ này Vân Ly ca cũng là nhú mày Hắn đã nhìn ra Chỉ là nương tựa theo công kích của mình Không cách nào phá hủy này thủ sơn đại trận Dù sao Nơi này là bồ đề tự Thần giới mạnh nhất tôn môn Nói cách khác Nơi này thủ sơn đại trận Khả năng liền thần đế đều chưa hẳn có thể tùy tiện phá vỡ Bất quá Hắn cũng không sợ Thần đế không phá nổi trận pháp Hắn chưa hẳn không thể phá mở Hít thở sâu một hơi về sau Hắn ánh mắt bên trong yêu dị hồng mang Hơi nhúc nhích một chút Sau lưng cái kia một đóa màu đen hoa sen Vậy mà chậm rãi bắt đầu xoay tròn Đồng thời theo hát động thần hồn bên trên tước đoạt Màu đen hoa sen vừa ra Cái kia Phật môn thủ sơn đại trận Vậy mà bắt đầu trầm rãi run dậy lên Chuyện gì xảy ra Phật môn mọi người Lập tức quá sợ hãi Này màu đen hoa sen là thứ dựa gì Làm sao nó vừa mới mới ra đến Phật môn thủ sơn đại trận, liền bắt đầu run rẩy lên rồi, không để ý tới mọi người hoàng sợ. Vân ly ca khóe miệng dương nhẹ, toát ra một tia cười lạnh, theo hắn ánh mắt khẽ đồng ở giữa. Hắc liên đột nhiên hóa thành một đảo màu đen lưu quang, đụng vào Phật môn thủ sơn phía trên đại trận. Răng rắc răng rắc, lần này, Phật môn thủ sơn đại trận, lại không có thể hung hăng càn quấy. Bị Vân Ly Ca hắc liên. Trực tiếp sống sờ sờ đánh văng ra ngoài một cái lỗ đen thật lớn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta Phật Môn Thủ Sơn Đại Trận. liền Thần Đế đều chưa hẳn có thể dung chuyển. Hắn không quan trọng một giới thần hoàng cảnh. Là như thế nào đánh tan. Phật Môn Trưởng Lão cùng các đệ tử bắt đầu kinh hô lên. Mà Vân Ly Ca. Đa thu hồi hắc liên Cầm trong tay trường thương Tâm niệm vừa đồng ở giữa Đa xông vào Phật môn trong mọi người Huyết khí vần quanh Tu vi tải bách vực chiến thần phía dưới Căn bản là không có cách ngăn cản này vần quanh huyết khí chạm đến trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung thành xương máu Tiếp theo bị vân ly ca hấp thu Tu vi tải bách vực chiến thần phía trên Cũng không cách nào ngăn cản Vân Ly ca trường thương quét qua. Một vòng mây sát lục tiếp tục bày ra. Bồ đề tự cao thủ. Liên tục bại lui. Thượng Phật cứu ta. Cầu tới Phật thương hại. Bồ đề tự cao tăng. Bị Vân Ly ca đánh kêu cha gọi mẹ. Hoàn toàn không có nửa phần cao thủ khí chất cùng cẩn thận. Cùng lúc đó. Phật môn trong thánh địa Một đám Phật môn thần tôn. Đã sớm nhấn lại không ở tâm tình của mình. Hai mắt ngưng trọng. Tràn ngập vô tận sát ý vô tận. Thượng Phật. Chúng ta thỉnh cầu suốt chiến. Thượng Phật ngồi xiếp bằng. Một đôi mắt. Phản Phất có khả năng thấy mấy ngàn dặm có hơn. Vân Ly Ca biểu hiện. Hắn tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Thế nhưng. Hắn cũng không có đồng thủ. Hắn so những người này xem càng xa. Càng cao. Tại trong mắt người khác, cái tên này, khả năng cũng chính là một cây sông vào bồ đề tự yêu mà. Mà hắn lại rõ ràng, thân phận của Vân Ly Ca, cực kỳ đặc thù Một cây dùng thần hoàng nhất trọng cảnh Tu Vi, mạnh mẽ đánh lên bồ đề tự tồn tại. Có thể là người bình thường. Hắn biểu hiện ra chân thực sức chiến đấu, cùng Tu Vi của hắn, thật sự là quá không ngang hàng. Còn có vân ly ca sau lưng. Cái kia một đó hắt liên. Mặc dù hắn không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì. Có thể là hắn trong lòng rõ ràng. Cái kia nhất định không phải phàm vật. Hắn theo phía trên kia. Vậy mà cảm nhận được từng tia đại đảo khí tức. Đây quả thực là để cho người ta không dám tưởng tượng. Bởi vì đối phương liền tiên nhân đều không phải. Lại làm sao có thể có được đại đảo khí tức. Cho nên... Hắn mơ hồ có thể kết luận ra Vân Ly Ca Vô cùng có khả năng Là tam giới trong truyền thuyết khí vận chi tử Khí vận chi tử không là một người Mà là một quần thể Có rất nhiều người Nhưng mỗi một vị khí vận chi tử sau lưng chỗ dựa Đều là tam giới bên trong Tôn quý nhất vị kia Hắn đang lo lắng Nếu như mình cùng Vân Ly Ca chính diện lên xung đột Có thể hay không đối với mình khí vận tạo thành phá hư. Hắn dám tin tưởng. Mình lúc này giờ phút này ra tay. Là hoàn toàn có khả năng diệt sát vân ly ca. Thế nhưng diệt sát về sau đâu. Nếu như đối với mình khí vận có hại hại đâu. Vì một cách nho nhỏ vân ly ca. Quả thực không đáng. Trọng yếu hơn một vấn đề là. Hắn hiện tại. Còn không muốn đánh cỏ động sắn. Đối phó khí vận chi tử. Hoặc là không ra tay. Muốn ra tay. liền nhất định phải phải nhổ cỏ tận gốc. Một tên cũng không để lại. Nếu như hắn thật muốn ra tay với Vân Ly Ca. Vậy thì nhất định phải muốn đem hết thảy cùng Vân Ly Ca có liên quan thế lực. Cùng nhau nhổ. Nếu như cho bọn hắn lưu lại một tia một hào cơ hội. Khả năng đều sẽ để cho mình chết không có chỗ chôn Thượng Phật không dám đánh cược. Cũng không muốn cược. Như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng này không có nghĩa là. Hắn muốn thả qua Vân Ly Ca. Giờ này ngày này. Vân Ly Ca biểu hiện. Đã để hắn đối khí vận chi tử. Thèm nhỏ rãi như khát. Dùng thấp cảnh giới tu vi. quét ngang cùng cảnh giới bên trong. Thậm chí là cao hơn chính mình cảnh giới tồn tại. Dạng này năng lực. Hắn đơn giản trong mòn con mắt, nói câu tục khí một chút, hắn đều đã chảy nước miếng. Có lẽ, hắn là thời điểm, đi đồng ý cái tên kia thỉnh cầu, cùng đối phương hợp tác, mượn nhờ lực lượng của đối phương, tới cướp đoạt một tia chỗ tốt. Đến lúc đó, hắn ngồi thu ngư ông lợi, há không đẹp quá thay, nhìn lướt qua chư vị lòng đầy căm phấn Phật môn thần tôn. Thượng Phật nhàn nhạc mở miệng nói. Năm vị. Các ngươi có khả năng xuất chiến năm vị thần tôn. Thế nhưng chỉ có năm vị. Nếu như đánh không lại. Liền không cần lại đánh. Dứt lời. Hắn quay người rời đi. Năm vị thần tôn. đó là cực hạn của hắn. Hắn không thể lại phóng suốt toàn bộ thần tôn. Năm vị thần tôn. Thực lực đã đầy đủ mạnh mẽ. Nếu như còn không đánh lại vân ly ca Cái kia liền không cần thiết đánh nữa Hắn muốn lưu lại cho mình đủ nhiều áp chủ bài Để tránh đối phó mặt khác khí vận chi tử Mất đi thủ đoạn Chư vị thần tôn vui vẻ Lập tức chắp tay gửi tới lời cảm ơn Đa tạ thượng Phật Bồ đề tử bên trong Vân ly ca đắc oanh mở sơn môn Toàn bộ bồ đề sơn Phật quang Đều bị huyết sắc chỗ nhộm dần. Phật quang xuyên thấu qua huyết sắc. Phóng xả ra màu đỏ tươi hào quang. Thoạt nhìn thật giống như ngày tận thế tới một dạng. Khủng bố tới cực điểm. Xa xa một chút tông môn. Thấy cảnh này. Cũng nhìn không được bắt đầu phát run lên. Bồ đề tử đây là thế nào? Làm sao lại xuất hiện mạnh mẽ như thế sát khí? Chẳng lẽ nói. Là bồ đề tự muốn tổ chức độ ma đại hội Đưa tới mố một vị yêu ma đại năng Có thể là cái này cũng quá kinh khủng A Khí thế kia Phật môn gánh vác được sao Mọi người ở đây lòng sinh hoài nghi thời điểm Một giây sau Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh Năm đảo kim sắc cột sáng Trong lúc đó phóng lên tận trời Thẳng bức chân trời Không có vào trong đám mây Màu vàng kim cột sáng vừa ra Trong nháy mắt áp chế cái kia Một cỗ màu đỏ tươi sát khí Thật mạnh Phật lực Là Phật môn đại lão rời núi Xem khí thế kia Chỉ sợ là thần tôn cường giả ra tay rồi A Quá rung động Lần này sự tỉnh Tất nhiên sẽ bị lưu truyền rộng rãi Thiên hạ đều biết Bộ đệ tử bên trong Bất luận là đệ tử Phật môn Vẫn là thần vương cường giả. Thậm chí là thần hoàng cường giả. Không khỏi là kích động lệ rơi đầy mặt. dồn dập quỳ xuống đất. Chắp tay trước ngực. Thần tôn. Ta Phật môn thần tôn. Cuối cùng rời núi. Ngũ đại thần tôn suốt mã. Nhất định phải nhường này yêu ma diệt vong. Ngũ đại thần tôn. Đồng suốt thánh địa. Sau lưng riêng phần mình hiện ra lẫn nhau thần hồn. Một đảo Phật Đà hư ảnh, ba đảo La Hán hư ảnh, cùng với một đảo Bồ Tát hư ảnh, mỗi một vị đều giống như cao lớn như núi, thấp nhất, cũng tại 3000 mét phía trên, cao nhất, thậm chí đạt đến 5.000m độ cao. Tuy nói thần hồn khác biệt, đại biểu là tương lai tư chất, nhưng thần hồn lớn nhỏ, đại biểu có thể là thực sự, thực lực bây giờ ác. So sánh với Thần hồn của Vân Ly Ca Hiện tại cũng mới bất quá có thể ngoại phóng ngàn mét đường kính Đặt ở mấy người kia trước mặt Lại có loại tiểu hài tử cảm giác A-di-đà Phật Thiện tai thiện tai Ngã Phật môn chính là thanh tịnh chỗ Nhưng chưa từng nghĩ Bị ngươi này tà ma ngoại đảo Thừa lúc vắng mà vào Giết ngã Phật môn trưởng lão đệ tử Như thế nợ máu Ngươi Có thể chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận. Vân Ly ca cười lạnh. Phật môn giới nổ Các ngươi ngoài miệng đem liền thanh tỉnh tu luyện. Lại cùng ta kéo cái gì nợ máu. Không cảm thấy buồn cười không? Nghe đồn ngày xưa. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Ta hôm nay muốn giết các ngươi. Dùng trứng ma đạo. Các ngươi vì sao không hiến thân? Giúp ta tu hành. Hoang đường lý luận. Vân ly ca vung tay chính là một thương Oanh Huyết sắc quang mang Đột nhiên đụng vào trên mặt của đối phương Tổn thương thật không có Nhưng vũ nhục tính cực cường Ngươi đặc biệt cũng biết là hoang đường Giết sư tôn ta Ta cùng các ngươi Phật môn Đã sớm là huyết hải thâm cừu Còn ở lại chỗ này tất tất lầm bẩm cái gì tà ma ngoại đảo Đánh nhau đều không thoải mái Ngũ đại thần tôn Vẻ mặt âm lạnh đến cực hạn. Mà Phật môn rất nhiều đệ tử. Càng là lòng đầy căm phấn. Thằng nhãi danh vô lễ. Muốn chết. Ngã Phật môn thần tôn. Há lại ngươi này tà ma. Có thể nhục nhát. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y. to lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 13. chương 384 tủng ta tên thật người. Không phải Đại La không thể làm. Un ảo. Vân Ly ca ánh mắt băng lãnh. Vung tay chính là một thương quét ra. Bay thẳng cái kia liếu xíu mọi người. Ngươi dám. Phật môn chư vị thần tôn. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ đại thần tôn khí thí Toàn bộ bắn ra Thẳng bức Vân Ly Ca mặt mà đi Ý đồ chặt đứt Vân Ly Ca công kích Bất quá Đáng tiếc là Vân Ly Ca căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm Một thương này thẳng tắp rơi vào trong mọi người ở giữa Tại chỗ oanh bảo mấy đảo thân ảnh Trong đó có ba cái thần hoàng cường giả Cùng với 6 vị thần vương cường giả Còn có thần vương phía dưới một số. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Cũng là tại Vân Ly Ca hoàn thành công dịch cái kia trong một sát na. Phật môn năm vị thần tôn công dịch. Cũng rơi vào Vân Ly Ca trên thân. Oanh. Ngũ đại thần tôn đồng thời ra tay. Ui lực cường đại cỡ nào. Vân Ly Ca lúc này bị oanh lui vạn mét xa. Bên ngoài thân huyết sắc khí tức. Điên cuồng xoay tròn. Mới vừa triệt tiêu này Phật môn ngũ đại thần tôn đồng thời ra tay uy lực Bất quá Mặc dù là như thế Hắn chỗ rút lui mặt đường bên trên Cũng vẽ ra một đảo sâu lớn mấy chục mét to lớn khe rãnh Giống như tại bồ đề sơn bên trên Mở một cái con trai Lại phối hợp hai phía cái kia rừng rầm xanh ung tươi tốt Lộ ra phá lệ hợp với tình hình Mặc dù rừng rậm không phải màu đen mà là màu xanh lá. Có thể là cũng có một phong vị khác. Huyết khí tràn ngập về sau. Ngũ Đại Thần Tôn công dích. Đều bị hóa giải. Mà Vân Ly Ca thân thể. Nhưng không có thủ thương một chút. Một kích này. Nhìn như Ngũ Đại Thần Tôn chiếm tiện nghi. Trên thực tế. Lại là 5 người hợp lại. Mà lại Vân Ly Ca cũng không chính diện chống cử. Liền đã toàn thân trở ra Cho nên Theo một góc độ khác tới nói Vân Lý ca cũng không tính thua Thật mạnh Giờ khắc này Cái kia vừa mới còn lớn hơn tiếng la hét để tử Phật môn Giờ này khắc này Tất cả đều thành thành thật thật Một câu nói nhảm Cũng không dám nói thêm nữa Ừm ưm Có vài người Cực kỳ chật vật nuốt nước miếng một cái Ánh mắt bên trong toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Vân Ly ca. Lại có thể cùng đường đường thần tôn cường giả đối chiến. Mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết. Cái gọi là thần tôn cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thần giới. Ngoại trừ thần đí cường giả bên ngoài. Là thuộc thần tôn cường giả tối cường. Vân Ly ca tu vi. Lại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Ly ca nhổ một ngụm nước bọc. Hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa dầm chân tiến lên. Chớp mắt đã tới. Thằng nhãi xanh muốn chết. Muốn chết chính là bọn ngươi. Hồi trở lại đối một câu về sau. Vân Ly ca trường thương lại lần nữa kéo tới. thẳng đến ngũ đại thần tôn. Năm người con ngươi co rụt lại. Cảm nhận được mũi thương kia bên trên lấm liệt sát ý. Phàng phất đủ để diệt thế. Không có mở miệng. Đá trong nháy mắt thoát đi tại chỗ. Oanh. Vân ly ca mũi thương. Rơi vào mấy người vừa mới chiến lực địa phương. Huyết khí nổ tung. xương máu lập tức bắt đầu tràn ngập dâng lên. Bồ đề tử bên trong. Khắp nơi đều là tinh thuần đến cực điểm. Chí cương chí Xương Chí thiện chí thuần phật lực. Cùng cố này lực lượng chạm vào nhau. Vô pháp kiêm dung. Biên giới chỗ phát ra lút búp tiếng nổ tung. Giống như đang liều mạng đối kháng một dạng. Mà lại. Kinh khủng hơn chính là. Mọi người phản phất tại mơ hồ trong đó. Cảm giác lực lượng này. Còn muốn siêu việt Phật lực một chút. Vậy mà mơ hồ đem Phật lực cho áp chế. Kẻ này sát ý quá mạnh. Không quan trọng thần Hoàng chi cảnh. Thậm chí ngay cả chí cương Chí dương Phật lực đều có thể áp chế. Nhanh, hết thảy bồ đề tự môn đồ Lập tức bay trận Tụng kinh Ngưng tụ Phật lực Áp chế kẻ này sát khí trên người Rõ, ra lệnh một tiếng Năm vạn Phật đà Lập tức lui rời núi môn tại bên trên bầu trời Điểm ngồi bát phương 64 cung vị Tụng niệm Phật kinh Mỗi một vị Phật đà Đều như một cái kết Năm vạn Phật đà ngưng tụ ra một cách lưới lớn không ngừng tụng niệm Phật kinh trong khoảnh khắc trên bầu trời tụ tập ra vô số đảo kim sắc Phật môn kinhnh Văn Phật môn kinhnh Văn liên tục không ngừng rơi xuống ra chỉ đến vân Ly Ca bên ngoài thân xọ xẹp xọt xẹp hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng lẫn nhau chạm vào nhau kết hợp Phật lực lập tức liền bắt đầu tiêu hao Vânly ca trên người huyết khí A di đà Phật, Phật Pháp khôn cùng, hàng yêu chữ ma, đây là thiên đạo, yêu ta còn không mau mau bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, có thể giải kiếp sau khổ nạn, ngũ đại thần tôn, không có bỏ qua này cơ hội tuyệt hảo, Phật môn áo nghĩa, đồng thời thi triển, năm đảo kim quang, dùng lôi đình chi thế, đánh phía vân ly ca. Bọn hắn ý đồ thừa cơ đem vân ly ca triệt để áp chế. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Năm đảo thông thiên cột sáng. Hung hăng nện ở vân ly ca trên thân. Trong nháy mắt đó. Vậy mà đem vân ly ca bên ngoài thân huyết khí tước đoạt một tia. Nhưng vân ly ca lại lần nữa bị oanh lui. Kẻ này không phải là đối thủ của chúng ta. Lại đến qua. Một vị thần tôn trước tiên dầm chân tiến vào cái kia nổ tung bên trong Tựa hổ mong muốn cướp đoạt đầu tông Dù sao Vân Ly Ca đã gặp bọn hắn 5 người hợp lực nhất kích Lại bị đầy trời Phật văn áp chế Này tuyệt diệu cơ hội Hắn cũng không muốn nhường cho những người khác Diệu tâm Không muốn lỗ mãng Mau trở lại Một vị khác thần tôn lúc này mở miệng khuyên giải Diệu tâm thì là một mặt hưng phấn nói Không sao Không quan trọng một giới nho nhỏ thần hoàng Mạnh hơn Hắn còn có thể lật trời hay sao Nhưng ai biết Tiếng nói vừa mới vừa rứt dưới Nổ tung bên trong liền trong lúc đó bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực Dùng tốc độ nhanh hơn Đưa hắn lôi ghéo tiến vào bên trong Không tốt Hắn phát ra giít lên một tiếng Thần tôn cái kia không thể địch nổi lực bộc phát. Tại đây trong trước mắt. Toàn bộ đều bảo phát đi ra. Toàn bộ bộ đề tử bên trên. Thật giống như dâng lên một đảo mặt trời mới mọc kim luôn. Hào quang vạn trưởng. Phóng xạ phương viên 10 vạn rậm. Đồng thời nương theo lấy Phật quang. Còn có từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. À, à, à. Mặt khác mặt khác bốn vị thần tôn. Không dám khinh thường. Lập tức toàn lực thi triển Phật môn áo nghĩa. Mau đưa hắn lôi ra tới. Bốn người hợp lực thi triển tiểu thừa như Lai Tâm Kinh. Phật lực hóa thành một đầu to lớn bàn tay màu vàng ấm. Đem thứ nhất ôm đồm ra. Vì kia thần tôn. Cũng xác thực bị sống sờ sờ cứu ra. Có thể là. Thân thể của hắn. Lại phản phất bị rút khô máu tươi một dạng. Biến thành ra bọc xương Khuôn mặt cũng cực kỳ già nua Giống như một cái gần đất xa trời lão nhân Sinh mệnh lực của hắn Đã bị sống sờ sờ hút khô Hắn la hán thần hồn Đã bị cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật xé nát Lúc này còn thừa lại không đến một phần trăm Có thể nói Đời này của hắn Đã triệt triệt để để xong Cho dù là bất tử Cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn Diệu tâm Tỉnh lại Một vị thần tôn Điên cuồng cho hắn đưa vào Phật lực Thế nhưng hắn căn bản là không có cách hấp thu Đưa vào lại nhiều Phật lực Cũng cuối cùng sẽ tan đi trong trời đất Thật giống như một đầu lọt đáy cách bình Căn bản lấp không đầy Diệu tâm Chuyện gì xảy ra Diệu tâm chật vật hé miệng Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Giống như nóng bức làm một dạng. Hắn hắn giống như biến một người. Hắn vượt cấp trình độ. Giống như giống như mạnh hơn. Mau mau đi thỉnh thần đế. Bằng không. Chúng ta chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người con ngươi co rụt lại. Lập tức hướng phía vân ly ca phương vị nhìn sang. Lại nhất thời không nhìn được con ngươi co rụt lại. Lông tư đều nổ đứng lên Làm bộ đệ tử cao tăng Bọn hắn trên cơ bản đều là theo các chùa miếu lớn tấn thăng đi lên Cho dù là tầng dưới chót nhất đệ tử Tu Vi cũng tải tạo thần cảnh phía trên liền sáng thế thần cảnh Đều không có tư cách bước vào bộ đề tử Sơn Môn Cho nên Nơi này mỗi một vị đệ tử Phật Môn Đều là hàng yêu trừ ma Thân kinh bách chiến tồn tại Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua giờ này khắc này Trước mắt lước chừng Vân Ly ca trên người thần khí hộ giáp Lại bị hắn chút bỏ Nửa người trên trần trụi trong không khí Một thân tráng kiện cơ bắp Tràn ngập nổ tung lực Hắn hát động thần hồn đã thu nhỏ đến cực hạn Đường kính chỉ có 2 m Hoàn chỉnh thủ sau lưng Vân Ly ca Mà cái kia một đó hát liên Thì là chuyển rời đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Theo hắt liên bên trong. Phóng xuất ra đảo đảo hắc ám ma khí. hỗn hợp có hắn tự thân huyết khí. Nguyên bản vẹn vẹn chẳng qua là huyết hồng lực trường. Lúc này. Toàn bộ biến thành chiều sâu đỏ thấm. Nó so huyết hồng càng có lực chấn nhịp. Màu đỏ như máu lực lượng. Vẹn vẹn chẳng qua là tràn ngập sát ý. Đối sinh linh sát ý. Mà này đỏ thấm lực lượng. Thì là tràn ngập khí tức hủy diệt. Phản phất muốn hủy diệt hết thầy. Bất luận là sinh linh. Vẫn là vong linh. Cũng hoặc là là thế gian này vạn vật. Cho dù là một giọt nước. Một đảo hỏa. Nó chỉ có hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì đảo lý có thể nói. Nguyên bản. Cái ghi huyết sắc khí tức. liền đã ẩn chứa đại đảo bên trong sát phạt đại đảo. Mà bây giờ, này đỏ thấm khí tức, tựa hộ lại siêu việt sát phạt đại đạo, cái kia năm vạn Phật môn trưởng lão đệ tử, tụng niệm Phật kinh, phù văn màu vàng, mới vừa rơi vào huyết sắc sát khí bên trên, sẽ còn áp chế vân ly ca sát phạt chi khí, sinh ra sỉ sỉ thanh âm. Mà bây giờ, này chút kinh văn, lại rơi xuống vân ly ca đỏ thấm khí tức bên trên. Lại là phát ra đảo đảo tiếng nổ mạnh Là Phật Văn tới gần đỏ thấm khí tức Tự động nổ tung Phật Văn đang sợ hãi này khí tức Đây là đang nói đùa gì vậy Đây chính là Phật Văn A Toàn bộ thiên hà Toàn bộ tam giới bên trong Hiện tại mạnh nhất liền là hai loại sức mạnh Một là nói Hai là Phật Mặt khác đều muốn xếp tại đằng sau Phật văn bên trong đã bao hàm Phật đạo chí lý. Nó có khả năng bởi vì những người này tu vi yếu kém mà bị đánh nát. Nhưng là tuyệt đối không thể nào là bởi vì hoảng sợ lực lượng của đối phương. Mà tự động nổ tung. Phật sẽ hoảng sợ đối phương đại đạo. Phật môn hai đại thánh nhân. Lại làm làm sao tự xử. Trên thế giới này. Duy nhất có thể áp chế Phật. Cũng chỉ hẳn là đạo A. Mà lại từ khi Tây Du lượng kiếp qua đi. Phật môn đại hưng. Phật đảo đã cùng đảo cơ hồ không có quá lớn khoảng cách. Dưới tình huống như vậy. Cho dù là đối phương tu luyện nói. Cùng đảo gia đảo giống nhau. Cũng không có khả năng áp chế Phật đạo Khiến cho Phật văn tự bảo. Giải thích duy nhất chính là. Đối phương nói. Liện nói nhà đều đã vượt qua. Chẳng lẽ chẳng lẽ là cùng tiên đạo đặt song song tồn tại. Có thể tiên đạo đó là tam giới trí tôn. Hồng quân lão tổ chấp trưởng đạo A. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người ở đây. Tất cả đều mộng so. Ngổn ngang. Hóa đá. Không thèm để ý mọi người chấn kinh. Vân ly ca đắc khẽ ngầm đầu. Cái kia đen bên trong mang đỏ con ngươi. Hướng phía trên bầu trời nhìn lướt qua. Hơn vạn đệ tử Phật Môn. Từ thần hoàng cảnh nhất nhị trọng. Cho tới tạo thần cảnh. Trong nháy mắt bảo liệt thành từng đoàn từng đoàn màu hoàng kim xương máu. Trực tiếp liền thần hồn đều bị ếp diệt. Tiếp theo. Những năng lượng này cùng thần hồn cho cảnh. Đều bị hấp thu vào vân ly ca trong cơ thể. Vân ly ca tu vi. Vậy mà tại thời khắc này. Lại một lần tăng lên. Thần hoàng nhị trọng. Thần hoàng tam trọng, thôn phể dòng giã một vạn Phật môn cao thủ, vân ly ca liên tục tăng lên hai tầng tu vi. Những cái kia thần tôn, cũng cảm nhận được này một cố lực lượng nhằm vào. Thân thể kịch liệt run lên, bên ngoài thân thần lực bình trướng, đều bị trực tiếp đánh nát. Cũng may tu vi của bọn hắn đủ mạnh, tố chất thân thể cũng càng mạnh hơn hơn những người khác, cho nên mới có thể chống cử một chiêu này. Nếu không Sợ là một chiêu này dưới Bọn hắn cũng sẽ bản thân bị trọng thương Bất quá Bọn hắn mới vừa cùng huyết hồng trạng thái dưới Vân Ly Ca Còn có thể đánh một đợt Mà bây giờ Vân Ly Ca trạng thái biến hóa về sau Bọn hắn chỉ có thể bị đồng bị đánh liền một cái trạng thái biến hóa Vân Ly Ca chân thực sức chiến đấu Vậy mà không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần Một màn này, càng làm cho mọi người hoảng sợ tới cực điểm. người ngươi đến tổt cùng là ai? Phật môn thần tôn. Nói lời đã có từng tia thanh âm rung động. Vân ly ca đảm mạc mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo một tia cơ giới hóa. Hoàn toàn không giống là một cách nhân loại thanh âm. Nói chi như thế nào? Tụng ta tên thật người. Không phải đại la. Cũng không thể làm. Mọi người con ngươi co rụt lại Toàn thân cũng bắt đầu run dậy lên Tên thật của hắn Ít nhất phải đại la phía trên Mới có thể nói ra tới Đại la kim tiên Cũng chỉ có thể nói ra tên của hắn Mà bọn hắn những người này liền tiên nhân đều không phải Chớ đừng nói chi là tụng ra đối phương tên thật Đáng chết Phật môn lần này Đến cùng là trêu trọc dạng gì tồn tại trốn, chấn kinh tuyệt vọng thời điểm, một vị Phật môn thần tôn, vậy mà giỏi đến sợ vỡ mật, quay người chạy trốn, không còn dám cùng Vân Ly Ca đối chiến, có thể là hắn chạy trốn được sao? Tại hắn quay người bay khỏi thời điểm, Vân Ly Ca thậm chí cũng không hề nhúc nhích, hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường động đậy, cái kia bên người trưởng thương phát ra một tiếng rung chuyển trời đất sợ hãi giống âm thanh. Trong khoảnh khắc xuyên thủng hư không, hóa thành một tia chớp màu đen, chớp mắt đã tới 3000 dặm có hơn, ở giữa đối phương trái tim, phá thể mà ra. Vân Ly ca bàn tay lớn chậm rãi dối ra, Trưởng lực phá toái hư không. Vậy mà cách khoảng cách 3000 dặm, đem trường thương thu hồi, kèm thêm lấy vị kia thần tôn thi thể Đều bị thu hồi Huyết khí theo trường thương Liên tục không ngừng bị hấp thu vào vân ly ca trong thân thể Toàn trường tính lặng Yên tĩnh phản phất liền một cây châm rơi xuống Đều có thể nghe thấy một dạng Không người nào dám nói câu nào Ai cũng biết Người này Không thể chọc Thần tôn ở trước mặt hắn đều trốn không thoát huống chi là bọn hắn những người khác Cho dù là mặt khác vài vị thần tôn Hiện tại liền cây sắm cũng đều không dám thả một thoáng. cái tên này. Vừa mới có thể là xuyên thủng hư không A. Thần giới hư không bình trướng. Cùng hạ giới không giống nhau. Thần giới hư không bình trướng. Là dày hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ giới võ đế mới có thể đột phá hư không. Mà thần giới. Nhất định phải đi đến thần đế cấp độ lực công dịch. Mới có thể đột phá hư không. Nói cách khác. Vân Ly Ca vừa mới một chiêu kia lực công hích. Đã đột phá thần đế. Nhưng hắn hiện tại Tu Vi chân chính. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái thần hoàng cảnh tam trọng A. Dùng thần hoàng Tu Vi. Mạnh mẽ tăng lên hai cách đại cảnh giới tác chiến. Nay đặc biệt đơn giản liền là cách độ biến thái. Toàn bộ thần giới đều tìm không ra tới cái thứ hai biến thái. A-di-đà Phật. Ngay tại toàn bộ bồ đề tự. Đều nghĩ mãi không ra thời khắc Bộ đề tử đương nhiệm phương trượng Cuối cùng ra tới Trong thánh địa Không phản ứng chút nào Thượng Phật không tại Mặt khác chư vị thần tôn cùng 15 vị thần đế Không có thượng Phật khẩu dụ Căn bản là không có cách ra tới Mà lại cho dù là ra tới lại như thế nào Chớ nhìn hắn là một cách nho nhỏ thần hoàng Thần đế có lẽ có thể áp chế hắn Thần tôn cho hắn sách giày cũng không xứng, mà lại dù biết, hắn có hay không loại thứ ba mạnh hơn trạng thái. Giờ này khắc này, hắn nếu không ra, toàn bộ bộ đệ tử, sợ là đều muốn bị vân ly ca cho bình. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đổ đệ 13. chương 385 Chu Tiên kiếm trận. Trong hạp cốc. Lục tiêu nhiên lông mày. Đã nhăn thành một đoàn. Bởi vì vừa mới hắn phát hiện. Chuyển động tin tức bên trên. Phương Thiên Nguyên cùng cơ vô hà. Cũng cũng bắt đầu hướng phía phía bên mình chạy đến. Hai người bọn họ tốc độ phi thường nhanh. Đã đuổi kịch quân bất kiến bọn hắn. Đoán chừng tiếp qua một canh giờ. liền có thể đi vào bên cạnh mình. Thế nhưng Ly Ca còn tại liên tục không ngừng xuất hiện chuyển đồng tin tức. Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca. Đang ở gặp Phật Môn Thần Tôn Công Dích. Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca. Đang ở gặp Phật Môn Thần Hoàng Công Dích. Đệ tử của Ngài Vân Ly Ca. Đang ở gặp Đại Lượng Đệ tử Phật Môn Công Dích. Này Ly Ca sẽ không phải là rơi vào con lửa chọc ửa. Không được. Tiếp tục như vậy nữa. Ly Ca sợ là muốn không chịu nổi. Một phần vạn hắn bị người giết làm sao bây giờ? Không được. Không thể để cho Ly Ca một người cô độc chiến đấu hăng hái. Dù sao Ly Ca có thể là thật vất vả. Mới tu luyện đến thần Hoàng Chi Cảnh. Thật vất vả mới đứng lên. Nếu như hắn hiện tại chết rồi. Coi như mình nắm tố thân ấm tăng lên tới hậu thiên linh bảo trình độ. Cũng không có khả năng tải một chút. Đem hắn sống lại. Đến lúc kia. Ly ca thật vất vả mới tu luyện ra được thực lực. Chẳng phải là lại muốn lạc hậu hơn đệ tử khác rồi. Không được. Tuyệt đối không được. Con ta Ly ca. Như thế nỗ lực. Như thế chăm chỉ. Ta sao có thể nhường Ly ca lại lạc hậu hơn người. Đối tại đại đồ đệ của mình, liền giống như chính mình con trai thứ nhất một dạng. Lục tiêu nhiên là hết sức xem trọng. Tương lai đây chính là cho hắn kế thừa đại thống. Hắn có thể không đành lòng nhìn xem Ly ca có cái gì sơ suốt. Cho nên, lục tiêu nhiên cơ hồ tại trong trước mắt. Liền nghĩ đến đối sách. Thứ nhất, mở tuyệt thiên ca. Tuyệt thiên ca có thể cho Ly ca chịu công kích. Toàn bộ đều chuyển lại đến trên người mình. Tu vi của mình mạnh hơn Ly ca. Vượt cấp năng lực chiến đấu. Cũng mạnh hơn Ly ca. Lực phòng ngự cùng năng lực chống cử tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tất cả đều muốn vượt qua Ly ca. Có chính mình thi triển tuyệt thiên ca. Ly ca coi như là gặp được thần đế. Lực phòng ngự ít nhất là không thành vấn đề. Sau đó lại nhường vượng tài. Thông qua viễn trình triệu hoán. Nắm Ly ca cho gọi trở về. Ly ca hiện tại khả năng không biết mình còn sống. Nếu như biết. Khẳng định sẽ trước tiên trở lại. Hoàn mỹ. Một bên khác. Thượng Phật rời đi bồ đề tử Đi vào thần giới một chỗ cực kỳ bí ẩn núi rừng bên trong. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện. Một đảo khí tức. Liền lặng yên rơi vào bên cạnh hắn. Khiến cho hắn mỹ mắt khẽ động. Đó là một vị tu vi cực mạnh mỹ nữ, Phật đạo người, đối với nữ nhân sắc đẹp cũng không có gì hảo tại ý, chỉ là tu vi của đối phương khiến cho hắn hết sức để ý. Thần đế thập trọng đại viên mãn, cái này tu vi, kỳ thật hắn thủ hạ của mình bên trong cũng có. Thế nhưng, tu vi đạt đến cảnh giới này về sau, bình thường tới nói, là không dám tùy ý loạn động. Cho dù là vận dụng từng tia tu vi. Đều tất nhiên sẽ dẫn đồng thiên quy Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể đổ tiên giếp. Đồng thời. Giống hắn này loại cảnh giới tiên nhân cường giả. Cũng là đồng dạng lại nhận tiên giếp. Không thể tùy ý vận dụng tiên lực. Chỉ bất quá. Hắn là người trong Phật môn. Là chịu nhị thánh phù hộ. Chỉ cần không phải sử dụng ra tiên nhân cảnh giới toàn lực. Thiên kiếp hoặc nhiều hoặc ít Cũng sẽ bán cho Linh Sơn một lần mặt mũi Dù sao Mạnh hơn thiên kiếp Nó cũng chẳng qua là một cái tiểu tiên kiếp mà thôi Làm sao có thể so đến được Tây Phương nhị thánh Nhưng đối phương không có có nhận đến hắn Dạng này Tây Phương khí vận phù hộ A Chẳng lẽ nói bọn hắn là Đông Phương thiên đình Cũng hoặc là là vị nào thánh nhân môn hả Giờ khắc này Thượng Phật nổi tâm, trong lúc đó chấn động tới một hồi kinh thiên sóng biển. Bất quá, hắn mặt ngoài, đương nhiên sẽ không hiển hiện ra. Sống vài vạn năm, hắn đã sớm tu luyện tới có khả năng dễ dàng che giấu mình bớt giận chi sắc. Vãn bối gặp qua Thượng Phật. Thượng Phật khẽ gật đầu, chợt mở miệng nói. Ngươi là Hồi Thượng Phật. Vãn bối phụng sư huyên chi mệnh. Chờ đợi ở đây Thượng Phật lâu nay. Nếu như thế. Vậy liền dẫn ta đi gặp sư huyên của ngươi đi. Thượng Phật mời đi theo ta. Thượng Phật rất nhanh liền bị dẫn tới một chỗ trong sơn động. Bước vào hang núi trong trước mắt. Thượng Phật thân thể. Bé không thể nghe run dẩy một tia. Bên trong hang núi này. Vậy mà ẩm chứa tràn đầy tiên khí. Hắn bản thân liền là một vị tiên nhân. Cho nên hắn đối tiên khí cảm giác Mười phần nhạy cảm Nhưng nơi này là thần giới A Thần giới tại sao có thể có nồng đậm như vậy tiên khí Đây cũng không phải là dùng pháp bảo gì sáng tạo ra tiên khí Bởi vì thế gian không có bất kỳ cái gì pháp bảo Có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra tới tiên khí Trừ phi nói là tiên thiên trí bảo Hoặc là nói là tiên thiên linh bảo Có thể là những vật kia Gần như không là tại thánh nhân trong tay. Liền là tại đại la kim tiên trong tay. Người bình thường làm sao lại đạt được. Thượng Phật có thể là biết rõ. Đối phương cũng giống như mình. Là một vị tiên nhân cảnh nhất trọng tồn tại. Hắn là dù như thế nào. Đều khó có khả năng có tiên thiên trí bảo hoặc là tiên thiên linh bảo. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực kia thôi động. Nhưng hắn lại là như thế nào làm ra nhiều như vậy tiên khí tới tu luyện đây này. Thượng Phật. Sư huyên của ta ngay tại hang núi chỗ sâu. Thỉnh Thượng Phật vào bên trong một lần. Thượng Phật gật gật đầu. dẫm chân đi vào trong sơn động. Nhưng mà. Khi hắn đi vào hang núi chỗ sâu thời điểm. Vẻ mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Nguyên lai. Tại hang núi chỗ sâu. Lại có một cái lỗ hồng nhỏ. Tại liên tục không ngừng hướng phía trong sơn động. Chuyển vận lấy tiên khí. Mà vị kia tiên nhân. Thì là đang ở thổ nạp tiên khí tu hành. Này đây là. Thượng Phật đã là khiếp sợ trởn mắt hốt mồm. Hắn coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Này động bên kia. Khẳng định là tiên giới không có chạy. Có thể là tiên giới cùng thần giới ở giữa. Là có hào rộng đó A, Thiên đạo sớm đã có quy định. Tuyệt không cho phép các giới ở giữa lung tung nhúng tay. Nhất là thượng giới đối hạ giới. Càng là không cho phép. Trừ phi thánh nhân. Có thể hơi làm một chút tay chân bên ngoài. Những người khác căn bản không có khả năng. Giống hắn dạng này tiểu lâu la. Bị Linh Sơn đưa tiến đến. Cũng muốn ẩn giấu tu vi của mình. Không thể bại lộ chính mình tiên nhân tu vi. Nhưng mặc dù là như thế Đã là thiên đại may mắn Ít nhất Phật môn có thể đem hắn đưa tiến tới Đến mức muốn cho hắn chuyên môn làm một đầu vĩ độ lối đi Để cho mình tới tu luyện Cái kia căn bản chính là không thể nào Có thể là liền Tây Phương Phật môn Đều không thể làm được sự tỉnh Hoặc là nói không dám tùy tiện đi làm sự tỉnh. Đối phương cũng dám làm Lá gan này cũng quá lớn A Ma lại Thủ đoạn của đối phương cũng đủ mạnh Bằng không căn bản không làm được chuyện này Ha ha ha Thượng Phật Đại giá Quang Lâm Hàn xá rồng đến nhà tôm A Đối phương đã kết thúc tính tỏa Hướng phía Thượng Phật cười ha ha chào hỏi Thượng Phật yên lặng một thoáng Chợt mở miệng nói Đạo hữu liền đừng nói cái gì Thượng Phật Tất cả mọi người hiểu rõ Đó là thần giới người xưng hô. Tại Linh Sơn. Ta chẳng qua là một cách bình thường không thể lại bình thường tiên nhân để tử thôi. Đạo hữu xưng hô ta là hành vân là đủ. Hắn nói như vậy. Cũng là có nguyên nhân. Vừa đến. Đối phương nếu thể hiện ra áp chủ bài cho hắn xem. Vậy khẳng định là muốn đem đường lui của hắn phá hỏng. Hắn thật sự nếu không cho thấy một chút tâm ý. Chỉ sợ hôm nay. Đều không dễ đi lắm ra cái sơn động này Nói ra tên thật của chính mình Cũng có thể làm cho đối phương yên tâm một chút Càng xem như cho thấy tâm ý Nói cho đối phương biết Chính mình cố ý tới hợp tác Thứ hai Hắn cũng xem như thật sự có chút tâm động Thực lực của đối phương cùng thủ đoạn Thật sự là khiến cho hắn không nhìn được có chút hướng tới Đối phương cũng là mỉm cười Chợt mở miệng nói Tốt, Hành Vân Đại Sư quả nhiên sảng khoái. Nếu như thế, Hành Vân Đại Sư cũng gọi thằng Pháp danh của ta tốt. Ta gọi Khương Ly. Khương Ly, Hành Vân hơi hơi nhú mày. Trong đầu tìm tòi một thoáng, nhưng không có vang lên. Chỗ nào có một người như thế vật. Bất quá, cẩn thận nghĩ một hồi. Cái này Khương Ly cũng giống như mình. Cũng chỉ là một cách đầy tớ mà thôi. Chân chính chỗ dựa đều ở sau lưng. Hắn chưa từng nghe qua đối phương danh hiệu. Cũng là rất bình thường. Không sai. Chính là Khương Ly. Hành vân đảo hữu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta tại tiên giới. Cũng chỉ là một cách không có tiếng tâm gì nho nhỏ kiến hôi mà thôi. Hành vân hơi xấu hổ cười một tiếng. Khương đảo hữu quá khiêm tốn. Ngươi tắc mặt. Đều so ta phải mạnh hơn. Ngươi nếu là như vậy khiêm tốn. Ta lại phải làm nơi nào. Dừng một chút. Hắn lần nữa mở miệng nói. Lần này sở dĩ tới. Thực không dám giấu giếm. Cũng chính bởi vì Khương Đạo Hấu nói tới khí vận chi tử sự tình. Ta muốn biết. Đi săn khí vận chi tử. Nếu như thành công. Có thể được cái gì chỗ tốt. Chỗ tốt này tự nhiên là không cần nhiều lời. Khí vận chi tử, đều là do vị kia sáng tạo ra. Nếu như có thể đi săn thành công, liền có thể thu hoạt được đại khí vận. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần giết khí vận chi tử. Từ. từ nay về sau, ngươi trở lại linh sơn. Liền là đi nhà vệ sinh kéo cái cứt. Khả năng đều có thể nhặt được một lượng hạt cực phẩm tiên đan. T. Hành vân lập tức cảm thấy tê tê cả ra đầu. Cái này sao có thể. Đương nhiên là có khả năng. Nếu như không có khả năng này. Ta như thế nào lại tìm đến hành vân đảo hữu. Hành vân đảo hữu. Ngươi hẳn phải biết. Giống chúng ta dạng này người bình thường. Cả đời bên trong. Nếu như muốn tu luyện có thành tựu. Cơ hội là không thể nào. Người ta ở giữa. Lớn nhất thành tựu. Cũng chính là tại tiên giới làm cây một phương thế lực tiểu binh. Nói trắng ra là. Cùng pháo hôi khác nhau ở chỗ nào. Đừng nói là giống thánh nhân loại kia tồn tại. Coi như là muốn trở thành la hán cấp bậc. Tiên quan tồn tại. Cũng cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Hành vân đảo hữu. Người cam tâm sao? Hành vân tâm. Lúc này nhìn không được hung hăng vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút. Thế nhưng hắn cũng không trả lời. Hương Ly lần nữa mở miệng nói. Hành vân đảo hữu nhưng biết. Lần này. Đối phó ngươi Phật môn. Là ai? Ngươi khả năng coi là. Bọn họ đều là khí vận chi tử đúng không? Bởi vì bọn hắn có khả năng vượt cấp xếp địch. Mà lại tu vi tăng trưởng cực nhanh. Thế nhưng ta cho ngươi biết. Bọn hắn. Căn bản không phải khí vận chi tử. Bọn hắn chẳng qua là khí vận chi tử đồ đệ Chỉ là bởi vì Cùng khí vận chi tử leo lên quan hệ Bọn hắn liền có thành tựu hiện tại Biết bọn hắn tu luyện tới trình độ này Dùng mấy năm sao Không đến 10 năm Trước lúc này Bọn hắn vừa mới từ hạ giới phi thăng lên đến Chỉ là một đám thần cảnh tu vi Hành vân con ngươi Đột nhiên co rụt lại Toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Qua một hồi lâu. Hắn mới vừa hít thở sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Khương Ly khóe miệng dương nhẹ. Móc ra một tòa trận pháp. Cùng bốn thanh tiên kiếm. Hành vân đảo hữu. Có thể từng nghe nói qua. Chu tiên kiếm trận. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi, hi.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 Đây chính là thượng cổ đệ nhất kiếm trận. Là thông thiên giáo chủ chấp trưởng đỉnh cấp sát phạt đại trận. Mặc dù tại phong thần lượng kiếp về sau. Nó liền mất đi tung tích. Thế nhưng uy danh của nó. Toàn bộ trong tam giới. Không ai không biết. Không người không hay. Thấy hành vân chấn kinh. Khương Ly mỉm cười giải thích nói. Này dĩ nhiên không phải loại kia thật chu tiên kiếm trận. Chân chính chu tiên kiếm trận. Là cần thánh nhân cấp bậc tồn tại Mới có thể hoàn mỹ thi triển Ta cách này Chỉ là ta ra sư tôn sáng tạo ra Mô phỏng phiên bản chu tiên kiếm trận Sư tôn ta chế tạo tiên khí phiên bản chu tiên tứ kiếm Cùng chu tiên kiếm trận trận đồ Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là tiên khí phiên bản chu tiên kiếm trận Có thể là Nó sát phạt lực lượng mạnh bao nhiêu Hẳn là cũng không cần ta giải thích quá nhiều A Hành Vân gật gật đầu Lời nói này cũng là thực sự Mặc dù chẳng qua là tiên khí phiên bản chu tiên kiếm trận Cũng đầy đủ Bởi vì cái kia khí phận chi tử nếu ở tại thần giới Đã nói lên hắn còn không có thành tiên tiên nhân tại đây cái phiên bản chu tiên kiếm trận trước mặt Khả năng đều là cảnh bá bên trong cảnh bá chớ đừng nói chi là Đối phương liền tiên nhân đều không phải Dù cho hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu Dù cho thủ đoạn khác như mây Hắn Vẫn như cũ không được Bất quá Nói trở lại Hương Ly đảo hữu có mạnh mẽ như thế thủ đoạn Cho dù là không có ta Hẳn là cũng không thành vấn đề à Vì sao còn muốn tìm ta Ha <cười> ha ha Hương Ly cười nhạt một tiếng Chợt mở miệng nói Hành vân đảo hữu Còn không có cùng khí vận chi tử giao thủ qua Khí vận chi tử mạnh mẽ Người vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi Thẳng thắn tới nói Coi như là có chu tiên kiếm trận Ta cũng không dám nói Ta nhất định có thể giết hắn Cái gì Hắn cường đại như vậy sao Hành vân pháp sư Trong lòng run lên Cả người cảm giác đều giống như ngã vào hầm băng Hoàng sợ tới cực điểm. Hắn sợ dĩ tìm đến Khương Ly. Một mặt là bởi vì nhìn chúng khí vận chi tử mạnh mẽ. Mong muốn thông qua đi săn khí vận chi tử. Cải biến vận mệnh của mình. Một phương diện khác. Thì là cảm thấy. Chính mình là tiên nhân. Đối phó khí vận chi tử. Có nắm chắc nhất định. Nhưng là bây giờ. Khương Ly vậy mà nói ra. Tiên khí bản chu tiên kiếm trận. Vậy mà đều vô pháp đánh tan đối phương Vậy hắn còn đánh cái giấm A Đi không là chịu chết Hương Ly thì là lại lần nữa giải thích nói Đạo hữu không nên hiểu lầm Ta không phải nói khí vận chi tử nhất định cường đại như vậy Mà là khí vận chi tử quá mức xảo quyệt Hơi không cẩn thận liền có khả năng đào thoát Ta chu tiên kiếm trận Là hoàn toàn có hy vọng Hạ gục đối phương Thế nhưng hạ gục đối phương về sau. Rất có thể. Sẽ bị đối phương chạy trốn. Mà đối phương một khi chạy trốn. Tất nhiên sẽ như là bị kinh sợ con thỏ. Lại nghĩ tìm hắn. Liền khó như lên trời. Dùng khí vận chi tử tăng cường tu vi tốc độ. Chỉ sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian. Hắn liền sẽ mạnh lên. Đến lúc đó. Chúng ta lại muốn đối phó hắn. Một cách tự nhiên. Liền không khả năng. Cho nên. Ta mới có thể tìm hành vân đảo hữu. Mong muốn tải chu tiên kiếm trận bên ngoài. Bố trí một tòa bách đế đại trận. Đây cũng là tiệt giáo vạn tiên đại trận áp xúc bản. Vì cái gì? Liền là phòng ngừa khí vận chi tử thoát đi. Như thế. Đại nghiệp có thể thành. ngươi ta nhịp thiên cải mệnh. Liền có thể thành công. Lời tuy như thế. Thế nhưng ta bồ đề tự Cũng chỉ có 15 vị thần đế Đảo hữu mong muốn tập hợp trăm đế Bố trí bách đế đại trận Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à Hành vân đảo hữu không cần phải lo lắng Ta đã tìm rất nhiều xa cổ gia tục gia chủ Sống lâm gia Bọn hắn liền cùng khí vận chi tử Từng có xung đột Bọn hắn tại hạ giới huyết mạch Đều đã bị khí vận chi tử Tàn sát không còn một mảnh. Còn có mặt khác rất nhiều gia tục. Ta cũng đều đã thuyết phục. Chỉ chờ bộ đề tử 15 vị thần đế gia nhập. Cùng một chỗ bố trí bách đế đại trận. Hành vân gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Ta đây đã hiểu. Lần này hợp tác. Ta gia nhập. Tốt. Sau khi chuyển thành công. Ta cam đoan. Hành vân đảo hứa lấy được chỗ tốt. Lại so với 100 đảo. Một ngàn đảo hậu thiên khí Còn muốn phong phú Đến lúc đó Hành vân đảo hữu đừng nói là la hán Sợ là không có bồ tát tôn vị Đều chứng mắt à Bồ đề tử bên trong Làm bồ đề tử phương trưởng vừa ra Nguyên bản hốt hoàng mọi người Cuối cùng xem như thở dài một hơi Bồ đề tử nhiệm kỳ trước phương trưởng Đều là thần tôn đỉnh phong cường giả Có hắn xuất mã áp Hẳn là đủ để chấn nhích vân ly ca. Kẻ này ma tính thâm hậu. Phật Pháp đã vô pháp áp chế hắn. Đổi thành diệu Pháp Hoa Sen trải qua. Dùng vô thượng chân kinh. Giúp ta tăng lên chiến lực. Mới có thể cùng đánh một trận. Rõ. Giờ khắc này. Bất luận là bồ đề tự trưởng lão đệ tử. Vẫn là vài vị thần tôn cường giả toàn bộ ngồi xếp bằng. Tụng niệm diệu Pháp Hoa Sen trải qua. Kinh văn vừa ra. liền tại toàn bộ bồ đề sơn bên trên. Hiện ra số đảo hoa sen vàng. Hoa sen nở rộ. Mỗi một vị hoa sen bên trong. Đều ngồi một vị Phật đà hư ảnh. Mấy vạn đảo Phật đà nguyện lực. Đồng thời ra chỉ tải bồ đề tử phương trưởng trên thân. Bồ đề tử phương trưởng khí thí. Lập tức lấy đáng sở chi tư. Tốc độ cao bảo phát đi ra. Trong khoảnh khắc. Khí thế của hắn Liền siêu Việt thần tôn chi cảnh Đột phá đến thần đế cảnh giới A-di-đà Phật Thiện tai thiện tai Ngã Phật tử bi Giúp ta diệt ma Phương trưởng dưới chân điểm nhẹ Thân thể liền trước mắt đi vào vân ly ca trước mặt Như lai diệt ma Một trường bổ ra Đối diện vân ly ca thân thể Vân ly ca không lùi không tránh Cầm trong tay trường thương Một thương trực đâm tới, oanh, cả hai năng lượng bùng nổ. Đầu tiên là ánh đen lói lên. Sau đó chính là kim quang cuồng tiết. Cái kia siêu cường lực lượng. nhường thiên địa cũng vì đó chấn động. Càng đem toàn bộ bồ đề sơn. Đều kéo theo hoàng. Hai người không ngừng phát ra lẫn nhau lực lượng. Một đảo. Hai đảo. Ba đảo. Mỗi một lần tăng cường lẫn nhau lực lượng phát ra. Đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt nổ tung Cái kia đầy trời Phật ảnh Vậy mà đều có chút vô pháp trường khống Bắt đầu lúc sáng lúc tối dâng lên Bồ đề tử phương trưởng sắc mặt Có một chút ngưng trọng Hắn đứng ra Cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi Kỳ thật dùng Phật môn lực lượng Nếu như có thể ra tới một hai vị thần đế đỉnh phong Chỉ sợ nghiền nát vân ly ca Liền như là dếp gà dếp chó. Dù sao. Vân Ly ca lại nhịp thiên. Hắn còn xa xa không đạt được đỉnh cấp thần đế trình độ. Nếu không. Hắn cũng cũng quá mức nhịp thiên. Thế nhưng Thượng Phật không cho phép. Cái kia liền không có cách nào. Thậm chí hồ. Tính cả mặt khác thần tôn. Cũng không cho phép ra tới. Trước mắt hắn chỉ có dựa vào chính mình tới ngăn cơn sóng giữ mới được. Hán tuyệt không thể thua. Một khi thua. Bồ đề tự tổn thất quá thảm trọng. Chỉ sợ về sau. Linh Sơn đều sẽ giảm bớt với cái thế giới này đầu nhập. Cái kia Phật môn. Ở cái thế giới này. Coi như thật triệt để không xong rồi. Tại đối đợt bên trong. Bồ đề tự phương trưởng. Một cái tay khác. chậm rãi lấy ra bốn đảo áo nghĩa thần khí gia trì. Thứ nhất. Là Đại Minh Vương Vòng, đặt sau lưng, vì hắn điên cuồng tụ lại Phật lực, tăng cường công dịch. Thứ hai, vì vạn cổ Phật Trung, đặt đỉnh đầu, mỗi một lần vận chuyển thần lực, gó vang tiếng Trung, đều sẽ đối Vân Ly Ca khởi xướng 360 độ không có chút nào góc chết công dịch. Thứ ba, vì Phật Cốt Tràng Hạc, cầm tủ Vân Ly Ca quanh thân 24 Đại La Thiên. Khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào theo trong không khí. Hấp thu nửa phần thần lực. Thứ tư. Thì làm kim Phật xá lợi. Dùng vô thượng Phật lực. Trực tiếp công dích vân ly ca trước ngực. Tứ đại áo nghĩa vũ khí vừa ra. Bộ đề tử phương trưởng lực công dích. Đột nhiên tăng vọc. Dùng tốc độ nhanh hơn tăng vọc. Trong khoảnh khắc. Liền đem vân ly ca khí thế đè xuống. cái kia kim Phật xá lợi. Hung hăng đánh vào Vân Ly Ca trên thân. Chỉ trong nháy mắt. liền đem Vân Ly Ca đánh lui. Phốc. Vân Ly Ca bị oanh lui dòng giã 10 vạn mét. Theo Bồ Đề Sơn đỉnh núi. Trực tiếp bị oanh lui về giữa sườn núi. Đến tận đây. Hắn cũng phun ra thứ một ngụm máu tươi. Theo bước vào Bồ Đề Sơn đến bây giờ. Hắn lần thứ nhất tại cùng người khác đối chiến bên trong thất lợi. Bồ Đề Sơn phương trưởng. Sau lưng hiện ra một đảo Bồ Tát thần hồn. Cao tới ngàn mét. Tản ra một cỗ cực kỳ khí tức thánh khiết. Tu vi của ngươi. Chẳng qua là thần hoàng cảnh. Mà tu vi của ta. Tại diệu Pháp Liên Hoa Kinh gia trì dưới. Đã có thể so với thần đế. Đồng thời. Pháp bảo của ngươi là thần khí. Mà Pháp bảo của ta. Thì là áo nghĩa thần khí. Vẫn là bốn thanh áo nghĩa. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta Hiện tại đầu hàng Do ngã Phật môn đổ hóa Ta còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội Bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật Vân ly ca phun một ngụm máu Xóa đi máu trên khóe miệng tơ Cười lạnh nói Ngươi Phật môn thật đúng là có đủ không biết xấu hổ Nhìn ta thiên tư mạnh mẽ Liền muốn lôi kéo ta Hoàn toàn không để ý ta giết Phật Môn rất nhiều đệ tử. Khó trách. Phật Môn có thể làm được thần giới thứ nhất. Đem chúng ta vô danh tông còn không biết xấu hổ. Bất quá đáng tiếc. Ta đã nói rồi. Ta muốn tiêu diệt Phật Môn. Lời ta từng nói. Nhất định phải thực hiện. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu như thế. Cái kia lão nạp cũng chỉ có thể siêu đấu ngươi. Hít thở sâu một hơi về sau. Bồ đề tử phương trường. Lại lần nữa bổ ra một trường. Sau lưng của hắn bồ tát hư ảnh. Đánh ra một chiêu kinh thiên đồng địa trường ảnh. Giữa cả thiên địa thần lực đều bị quấy động. Phong vân cử biến. Giữa đất trời. Trong vòng nhìn giảm bên trong. Liền không có không bị ảnh hưởng. Vân ly ca đỉnh đầu hắc liên. Xoay tròn càng nhanh hơn. Trong tay mũi thương nhảy lên. Cũng lại lần nữa đối đầu đối phương. Oanh. Lần này bùng nổ sóng sung kích. Trực tiếp đem trọn tòa bổ đề sơn đại sơn giữa sườn núi. Đều cho sống sờ sờ bổ một đảo vượt qua 50% to lớn khe rãnh. Trọn vẹn vượt qua 2 vạn mét chiều sâu. Mà lệnh vân ly ca không có nghĩ tới là. Bổ đề tự phương trưởng. Vậy mà tại đảo này trưởng ảnh bên trong. Xem lẫn cái kia một đảo áo nghĩa thần khí kim Phật xá lợi. Kim Phật xá lợi theo nổ tung chính giữa đột nhiên bắn ra. Hung hăng đụng vào vân ly ca hốn nguyên chiến thần thương phía trên. Tại trong tích tắc dừng lại về sau. Trực tiếp liền đem hốn nguyên chiến thần thương đảo đảo vỡ nát. Nó thế đi không giảm. Đang đổ nát hốn nguyên chiến thần thương về sau. Lại dùng mạnh hơn tốc độ. Đánh vào vân ly ca trên thân thể. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Vân Ly ca cánh tay phải. Nương theo lấy nửa người. Đều bị đảo này kim Phật xá Lợi cho trực tiếp vỡ nát. Phốc, Vân Ly ca phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể lại một lần nữa bay ngược. Lần này, hắn bị oanh đến dưới chân núi. Hắc liên còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra khói đen. Cùng hắn tự thân huyết khí ngưng tụ. Thế nhưng đáp mơ hồ có loài hỗn loạn cảm giác. Vân ly ca bản thân liền là vượt cấp chiến đấu. Hy sinh phòng ngự của mình. Ngược lại toàn bộ hóa thành lực công dịch. Hiện tại bản thân bị trọng thương. Đáp mơ hồ vô pháp tự kiềm chế. Sau lưng của hắn. Tốc độ cao hiện ra một đảo thanh đế tư ảnh. Vì hắn cấp tốc trị liệu thân thể trọng thương. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi hi hi.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 Lại có thể dùng tốc độ nhanh như vậy tới sửa phục thương thí Bất quá Ngươi chữa chỉ tốc độ lại nhanh Cũng không có khả năng so đến được ta cho thương tổn của ngươi A-di-đà Phật Lại nói một tiếng Phật hiểu Bồ đề tử phương trưởng sau lưng Bồ Tát hư ảnh Vậy mà lại lần nữa hiển hóa Lan tràn ra càng cao khoảng cách Rất nhanh liền vượt qua hơn vạn mét Sau một khắc Hắn dùng tứ đại áo nghĩa thần khí. Dung nhập sau lưng cái kia một đảo trong thần hồn. Tại thu được tứ đại áo nghĩa thần khí ra trì về sau. Bồ đề tử phương trưởng Bồ Tát thần hồn. Cũng hiện ra càng thêm chân thực trạng thái. Đây là hắn lợi dụng áo nghĩa thần khí. Đem thần hồn tăng cường. Trực tiếp dùng thần hồn tới công dịch. Thu hoạch càng cường đại. Càng nhanh chóng hơn tinh thần lực. Quả nhiên. Tại hắn thi triển một chiêu này về sau. Trong nháy mắt. liền đi tới Vân Ly Ca bên người. Oanh. Bồ Tát Thần Hồn. Một quyền đập xuống giữa đầu. Cái kia to lớn lực công dích. Căn bản không cho Vân Ly Ca cơ hội phản kháng. Một quyền đánh xuống. Trực tiếp đem Vân Ly Ca oanh xuống mặt đất hơn ngàn mét khoảng cách. Vân Ly Ca dùng bảo thổ chi thuật. Cấp tốc trở lại mặt đất. Mới vừa tới đến. Lại là một trường hạ xuống. Cái kia hùng hậu Phật lực hỗn hợp có thần lực. Bởi vì làm lực lượng quá mạnh mẽ. Trực tiếp đem vân ly ca chấn nhích ngũ tạng lục phủ đều rung động. Trên người mấy đảo xương cốt. Tại chỗ vỡ nát. Máu tươi tử nổ tung làn ra bên trong phun dũng mánh tiến ra. Lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Nhưng là vì càng hoàn mỹ hơn chiến đấu. Hắn đã bỏ đi phòng ngự của mình năng lực thu lại hộ thể thần giáp. Dạng này có thể cho hắn tốt hơn phát huy chính mình này loại tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng cũng sẽ nhường lực phòng ngự của hắn thấp tới trình độ nhất định. Đối mặt thần đế phía dưới thần tôn, hắn có khả năng nương tựa theo công ưu thế chiếm thượng phong. Nhưng mà, hắn vượt cấp chiến đấu là có cực hạn, tại gặp được thần đế Nhất là đối phương còn có bốn thanh áo nghĩa thần khí gia trì tình huống dưới. Lực công kích tăng vọt cùng tăng lên dữ dội. Khuyết điểm của hắn cũng hoàn toàn bạo lộ ra. sầm sầm dầm. Bộ đề tử phương trưởng liên tiếp công kích. Nhường vân ly ca bị sống sở sở oanh thành một đảo huyết nhân. Nếu không phải hắn bên ngoài thân bao quanh màu đỏ thấm hủy diệt sát ý. Căn bản là không có cách phân biệt ra thân phận của hắn. Mà phía sau hắn thanh đế thân ảnh Cũng tại liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn Có thể là căn bản liền vô pháp đền bù bên trên hắn chịu tổn thương Ngay tại Vân Ly Ca bốn phía tránh né thời điểm Cũng bị bồ đề tự phương trưởng Từng bước một Dồn đến bồ đề tự hậu sơn Làm Vân Ly Ca vừa vừa bước vào trong đó thời điểm Bốn đảo kim sắc Phật Quang Đột nhiên phóng lên tận trời Như chỗ trời. Đưa hắn một mực sang ở trong đó. Đây là. Đây là ngã Phật môn vô thượng chi áo nghĩa. Tứ đại kim cương trần. Lại tên tứ đại kim cương trấn. Bằng vào ta Phật môn vô thượng tôn giả tứ đại kim cương làm căn cơ. Trấn áp hết thảy yêu tà đồ vật. Nhưng phàm là yêu ma bước vào trong đó. Đều khó có khả năng lại thoát đi ra trận pháp này. Lão nạp lúc trước. Đã tiêu hao ngươi hơn phân nửa thể lực Cũng mang cho ngươi tới hơn phân nửa tổn thương Hiện tại lại có tứ đại kim cương trần trấn áp Đón lấy đem chiêu này ra Lão nạp Liền muốn tiến ngươi lên đường A-di-đà Phật Hắn chắp tay trước ngực Dùng vô thượng Phật lực hỗn hợp thần lực Xèn đúc ra một tôn kim thân cử Phật Từ trên trời ráng xuống Trực áp vân ly ca đỉnh đầu mà đi Không biết có phải hay không là quy lực quá mạnh mẽ. Liền không gian chi lực. Vậy mà đều bắt đầu bị đảo đảo băng vỡ đi ra. Vân Ly ca căn bản là không có cách thoát đi ra này một tôn kim Phật trưởng khống. Hoàn toàn bị đối phương trấn áp dưới thân thể. Hắn liều mạng thi triển Hắc Liên. Hắc Liên phi tốc xoay tròn. Trong đó bộ. Thậm chí bởi vì Hắc Liên xoay tròn. Cũng bắt đầu sản sinh ra một cỗ mà mỏng manh màu tím đen lôi đỉnh. Hắn biết. Một khi này kim Phật đè xuống. Hắn nếu là không có có thể đối phó được. Vậy hắn liền triệt để xong. Hắc án lực lượng. Điên cuồng chịu lấy kim Phật. Chết sống không cho hắn đè xuống tới. Cái kia kim Phật lại bị vân ly ca thật cho đứng vững. Thật mạnh. Thậm chí ngay cả phương trưởng gia trì tứ đại áo nghĩa thần khí thần hồn đều cho đứng vững. Tiểu tử này đơn giản quá biến thái. Mọi người nhị luận ẩm ý ở giữa. Phương trưởng đột nhiên mở miệng nói. Chư vị trưởng lão đệ tử. Thình giúp ta một chút sức lực. Kẻ này tu vi quá mạnh. Cho dù là chỉ bằng vào ta sức lực của một người. Lại thêm bốn đảo áo nghĩa thần khí. Như cũ vô pháp triệt để áp chế hắn. Vâng, mấy vạn Phật môn trưởng lão cùng đệ tử, đồng thời thi triển công pháp, đem lẫn nhau thần lực, rót vào cái kia to lớn Bồ Tát thần hồn phía trên. Bồ Tát thần hồn, vậy mà lại lần nữa bắt đầu tăng vọt, nguyên bản thân thể của nó có 10 km. Thế nhưng hiện tại, nó ngồi xuyết bằng độ cao, đều vượt qua 10 km, đang tiếp thụ nhiều như vậy mạnh mẽ thần lực ra trì về sau. Phương trưởng Bồ Tát thần hồn. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Lại lần nữa vỡ nát không gian. Bắt đầu hướng phía phía dưới đè xuống. Phúc phúc. Ly ca lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn cảm giác mình lực lượng toàn thân đều đã triệt để dùng hết. Hắn lại không có sức chống cự này Bồ Tát thần hồn công dịch. Đau đớn trên thân thể đã dần dần tan biến. Đó là hắn đã đau bị tê Trong tay chỗ có thần khí Đều là đảo đảo vỡ nát Vân Ly Ca đã mất đi tất cả áp chủ bài Hắn chầm rãi nhắm mắt lại Khói miệng rào rạt lên một vệt mỉm cười Sư Tôn Đệ tử vì ngài giết mấy vạn Phật môn trưởng lão đệ tử Đáng giá Vân Ly Ca trong đầu Nhớ lại Sư Tôn đã từng đủ loại dạy bảo Nếu như không phải Sư Tôn Đời này của hắn Cũng không cách nào chiến thắng tiêu Bắc vô pháp diệt sát tiêu ra, vì vân ra báo thủ. Nếu như không phải sư tôn, hắn chỉ sợ hiện tại vẫn là một cách không thể tu võ rác rưởi Có lẽ tại bên đường ăn xin, kéo dài hơi tàn, hay hoặc là còn đang khổ cực truy tìm võ đảo nhập môn trên đường. Nếu như không phải sư tôn, hắn cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy yêu thích. Rõ ràng là vô danh tôn bên trong Kém nhất đệ tử Có thể sư tôn chưa từng có vứt bỏ qua hắn Cho nên Hắn mới có hôm nay Dùng thần hoàng chi tư Nganh chiến Phật môn bồ đệ tử Chém xuống vô số Phật môn cao thủ Hắn hết thảy đều là sư tôn ban cho Bây giờ Liền trả lại sư tôn lão nhân ra ông ta đi Nếu có kiếp sau Hy vọng Chính mình còn có thể trở thành sư tôn lão nhân gia ông ta đệ tử. Nhưng hắn không hy vọng chính mình lại trở thành đại đệ tử. Không có thiên phú hắn. Chỉ cần có thể thành vi sư tôn tỏa hạ một vị tiểu đệ tử. Xa xa ngồi ở một góc. Nghe sư phó giảng bài là được. Như thế. Mặc dù tu vi không đủ cường đại. Hắn cũng sẽ không cho sư tôn mất mặt. Có thể làm hắn hết thầy ý niệm. Như là bóng mở ló lên Nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực hạ xuống Mà bên cạnh hắn Giống như có một cố cực kỳ khí tức quen thuộc Này khí tức Là sư tôn Vân ly ca trong lúc đó mở hai mắt ra Một giây sau Cũng đã là lệ rơi đầy mặt Đó không phải là sư tôn Chẳng qua là một tôn sư tôn hư ảnh Thay hắn chặn lại bồ tát vư ảnh Giờ khắc này Vân Ly Ca cảm thấy mình tâm đều bị xé thành mảnh nhỏ Sư Tôn Cho dù là ngã xuống hoàng Tuyền Hắn tàn hồn Cũng như cũ đang bảo vệ hắn Vô cùng vô tận cảm động sông lên đầu Nhưng chuyển mà đến Thì là mãnh liệt hơn lửa giận Cũng là bởi vì đám này Phật môn con lửa chọc Sát hại Sư Tôn Mà hắn Vậy mà tại đám này con lừa chọc trước mặt lựa chọn từ bỏ Hắn làm sao có thể từ bỏ Hắn là vô danh tôn thủ tịch đại đệ tử Hắn là sư tôn thích nhất áo bông nhỏ Hắn thừa nhận rồi sư tôn nhiều như vậy yêu Thừa nhận rồi sư tôn nhiều như vậy dạy bảo Bất diệt Phật môn Hắn có tư cách gì chết Ấm ấm Bên trên bầu trời Đột nhiên ở giữa Nổ tung ra một đoàn màu đen lôi điện Cái kia bởi vì diệu pháp liên hoa kinh tụng niệm Mà sinh ra mấy vạn hoa sen kim Phật vư ảnh Trong lúc đó Cũng bắt đầu run dày lên Giống như dự cảm được cái gì một dạng Bầu trời bị màu đen cùng huyết sắc khí tức chỗ tuôn ra che ma lực lượng Đang không ngừng lan tràn ra tới Vô tận sát ý vô tận Theo vân ly ca trong cơ thể không ngừng bảo giạp. Lúc này. Giữa sườn núi. Cái kia bị bồ đề tử phương trưởng kim Phật xá Lợi nổ nát hốn nguyên chiến thần thương mảnh vỡ. Vậy mà cũng tản mát ra một cố mà yêu dị màu đỏ như máu. Cuối cùng. Huyết sắc điện quang vần quanh. Vậy mà đưa nó một lần nữa tố hình. Giờ khắc này. Hốn nguyên chiến thần thương phục sinh. Mà hắn cũng không còn là hốn nguyên chiến thần thương Tại thương của nó chui bên trên Khắc lấy thí thần nhị chứ Nó phẩm chất Càng cường đại hơn Nó đã đã vượt ra áo nghĩa thần khí phạm trụ Trở thành một thanh thực sự tiên khí Dầm dầm dầm Trên bầu trời Mong muốn tụ lại một tầng lôi kiếp Tựa hồ là chuyên môn nghĩ muốn đối phó này một thanh tiên khí Bởi vì Vân Ly Ca không giống lục tiêu nhiên. Hắn không có lục tiêu nhiên khí vận. Cũng không có vượng tài che giấu thiên cơ. Tiên khí vừa ra. Hắn liền bị quy tắc lôi hiếp trực tiếp để mắt tới. Nhưng ngay lúc này. Thí thần thương phát ra một tiếng khẽ kêu. Đầy trời ma khí cùng sát khí tụ tập. Vậy mà đem cái kia lôi hiếp cho sống sờ sờ che giấu. Không sai liền là dùng ma khí cùng sát khí Trên bầu trời Làm một cái loại cực lớn bình trướng Che giấu ngày đó đảo quy tắc giám sát Này trên bầu trời chí ít có 10 trong vòng vạn giảm Đều bị sát khí cùng ma khí nơi bao bọc Sau đó Thí thần thương hóa thành một đảo huyết mang Đi vào vân ly ca trong tay Thu được thí thần thương về sau Một cố không từng có qua Đến từ tuyên cổ trí nhớ. Liên tục không ngừng tràn vào vân ly ca trong ốc. Cặp mắt của hắn đỏ mắt. Nhảy lên rượu dị hào quang. Đầu kia đỉnh màu đen hoa sen. Vậy mà một phân thành hai. Hóa thành để nhị đóa màu đen hoa sen tới. Tu vi của hắn. Vậy mà không có dấu hiệu nào bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản. Đã đạt đến thần hoàng tam trọng cảnh hắn. Trong nháy mắt. Vậy mà lại lại lần nữa bắt đầu tự động đột phá dâng lên. Thần hoàng tứ trọng cảnh. Thần hoàng ngũ trọng cảnh. Thần hoàng lục trọng cảnh. Thần hoàng thất trọng cảnh. Thần hoàng bát trọng cảnh. Thần hoàng cửu trọng cảnh. Thần hoàng thập trọng đại viên mãn. Một mực đi đến trình độ này. Mới vừa dừng lại. Mà nương theo lấy tu vi của hắn tăng cường. Thanh đế trường sinh huyết lực lượng. Cũng đang không ngừng tăng cường. Vận hành càng nhanh hơn. Trong nháy mắt. Liền đem thân thể của hắn. Toàn bộ chữa trị. Trong hạp tốc. Lục tiêu nhiên vừa mới thi triển tuyệt thiên ca. Đột nhiên ở giữa. Liền bị một cố cử lực oanh tại trên đỉnh đầu. Giống như còn kèm theo một cố mà rắm thúi cố mùi vị. Khiến cho hắn bị nện choáng đầu hoa mắt. É mơ mơ. Ly ca đối thủ của tiểu tử này quá mạnh đi. Này một cái công kích, làm sao cảm giác đều vượt qua thần đế đây, ngay cả ta này loại vượt cấp chiến đấu tồn tại đều bị nện đầu hoa mắt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp vận chuyển chính mình công pháp tới để cho mình dễ chịu một chút. Một giây sau, trong cơ thể hắn thần lực liền trong lúc đó bùng nổ, cũng thật nhanh vận chuyển một cái đại chu thiên, Phốc. hắn lại lần nữa đột phá. Ngọa Tào Lục tiêu nhiên cả người một mặt mộng so Làm sao này đã đột phá Các đệ tử đang ở chạy tới Đều không có tu luyện à Chính mình cũng không có tu luyện Mà Lê Trường Sinh cùng Tống Tích Niên Tu Vi cũng không có đột phá Chờ một chút Chẳng lẽ là Vượng Tài Mau đưa ly ca tin tức bảng điều ra tới Được rồi Vượng tài rất nhanh điều ra tới vân ly ca bảng. Làm lục tiêu nhiên thấy vân ly ca tu vi. Theo thần hoàng tam trọng cảnh. Đột phá đến thần hoàng thập trọng đại viên mãn thời điểm. Cả người hắn đều là mộng so. Ly ca sâu như vậy sao? Này tu vi tăng vọc tốc độ đơn giản so cưới tên lửa còn muốn minh A Hắn đây là ăn linh đan diệu dược gì? Lục tiêu nhiên giờ phút này cảm giác mình một đầu dấu chấm hỏi Đúng rồi Vượng tài Ta tuyệt thiên ca đều đến Linh hồn của ngươi dẫn sắt Làm sao còn chưa tới Ngươi chân này cũng quá ngắn à Vượng tài Chủ nhân Tuyệt thiên ca bản thân liền là cứu mảng chiêu thức Cho nên tốc độ sẽ rất nhanh Ngày công lực Đát lan tràn đến ly ca bên người Thế nhưng linh hồn của ta dẫn sắt. Cũng không phải cứu mạng chiêu thức. Nó không có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá ngài yên tâm. Tiếp qua mấy chục hơi thở. Ta đoán chừng liền có thể chạy tới. Vậy được rồi. Bồ đề tử bên trong. Tu vi đạp được tăng cường vân ly ca. Lại lần nữa dậm chân mà ra. Giờ khắc này. Hắn lại khôi phục trước đó hăng hái. Tay hắn cầm thi thần thương. Trực tiếp một thương đâm vào cái kia Bồ Tát vư ảnh hoa quốc lên. Oanh! Thi thần thương có thể là tiên khí cấp bậc tồn tại. Này loại cấp bậc! Há là đối phương một cái thần hồn có khả năng chống cự. Vân ly ca một thương liền trực tiếp xuyên thủng đối phương Bồ Tát thần hồn. Không! Bồ đề tử phương trưởng trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi. Mà vân ly ca thì là cười lạnh liên tục. Thôi đồng sau lưng mình hắc động thần hồn. Trực tiếp bắt đầu thôn phể hắn Bồ Tát thần hồn. Ngươi không phải nghĩ dùng thần hồn tới diệt ta sao? Tới à. Vân Ly Ca muốn trực tiếp thôn phể thần hồn của hắn. Hắc đồng kia thần hồn. Răng rắc răng rắc. Phi tốc thôn phể lấy Bồ Tát thần hồn. Nhưng Bồ Đề tự phương trưởng hét lên một tiếng. Lập tức thu hồi thần hồn của mình. Có thể là giờ này khắc này. Hắn cho dù là thu hồi thần hồn. Cũng là là chuyện vô bổ. Bởi vì thần hồn của hắn đã nửa tàn. Trừ cách đó ra. Hắn coi như là còn có toàn lực. Cũng không phải là đối thủ của Vân Ly Ca. Vừa mới ưu thí. Hoàn toàn không còn tồn tại. Mà Vân Ly Ca. Thì là nhảy lên. Cầm trong tay thí thần thương. Bày ra đầy trời sát lục. Hắn muốn giết sạch này bộ đề tử bao gồm có con lửa chọc. Thí thần thương quét qua Vạn trưởng hồng mang không ngừng lướt qua mọi người thân thể Một vị lại một vị Phật môn cường giả đều bị diệt sát Thân thể hóa thành huyết khí bị vân ly ca hấp thu Thần hồn thì hóa thành chất dinh dưỡng Cung cấp nuôi dưỡng vân ly ca thôn phể thần hồn Những người này đặt ở bên ngoài Đều là siêu cấp cường giả Cung cấp cho vân ly ca chất dinh dưỡng Đó là cỡ nào phong phú Rất nhanh. Vân ly ca đỉnh đầu hắc liên. Liền lần nữa lại phân hóa thành bốn đảo hắc liên. Mà tu vi của hắn. Vậy mà lại tăng lên nữa. Đạt đến thần tôn nhất trọng cảnh. Trốn. Mau trốn a Mau bỏ đi. Trong thánh địa. Chư vị thần lý cùng thần tôn. Sắc mặt đại biến. Chúng ta nhanh chóng suốt chiến. Bằng không bồ đề tự hôm nay. Mười không còn một à. Không thể. Kẻ này trước đó chẳng qua là thần hoàng nhất trọng cảnh. Liền có thể đối kháng thần tôn. Bây giờ đã thành thần tôn. Chỉ sợ xét là thần đế. Cũng ép không được hắn. Ta chờ hiện tại ra ngoài. Sợ là cũng không giết được hắn. Một phần vạn bị hắn chém giết một ít vì thần đế. Thượng Phật trách tội xuống. Ai có thể đảm đương. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Đây là Phật môn đệ tử. Nếu gia nhập Phật môn, liền muốn đầy hứa hẹn Phật môn hy sinh giác ngộ. Nếu như cái chết của bọn hắn, có thể đổi lấy chúng ta bình an. Cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Thượng Phật Tổng sẽ không tùy ý bọn hắn lớn lối như thế. Chúng ta vẫn là phải bảo tồn thực lực. Chờ đợi Thượng Phật ý chỉ mới là. A-di-đà Phật. Thấy chết không cứu. Này rất nhiều đồng môn máu tươi Phải là lớn cớ nào tội nghiệt Mặc dù ngày khác Đến Linh Sơn Phật Tổ Há lại sẽ tha thứ ngươi của ta tội trạng Bồ Để tử bên trong Vân Ly Ca càng giết càng vui mừng Càng giết càng vui mừng Nương theo lấy hắn sát lục Không ngừng hấp thu đối phương huyết khí cùng thần hồn Tu Vi vẫn tải vững bước bay lên bên trong Rất nhanh Liền đem vân ly ca tu vi. Lại tăng lên nữa nhất dai. đạt đến thần tôn nhị dai. Không có cách. Bộ đệ tử đệ tử các trưởng lão. Tu vi thật sự là quá mạnh. Tại bên ngoài. Vân ly ca khả năng 10 ngày mới có thể gặp được một cái thần hoàng cảnh. 2-3 ngày mới có thể gặp được một cái thần vương cảnh. Mà tại đây bên trong. Khắp nơi trên đất thần vương thần hoàng. Lại thêm hắn Tu Vi đã đạt đến thần tôn cảnh giới. Chém thần vương thần hoàng. liền cùng chém dưa hấu giống như một dạng đơn giản. Tu Vi tăng lên. Một cách tự nhiên. Muốn so tại bên ngoài nhanh hơn. Dừng tay. Bộ đề tử phương trưởng hai mắt màu đỏ tươi. Liều mạng sông lên. Cùng Vân Ly Ca đối chiến. Vân Ly Ca cười lạnh. Ngươi còn tưởng rằng là vừa rồi. Hắn không có quá nhiều nói nhàm. Vung tay một thương. Liền trực tiếp quét gãy đối phương mong muốn công hích tay phải của mình cánh tay. Oanh. Một thương trực tiếp oanh bảo. Bộ đề tử phương trưởng từ trong miệng bắn ra kim Phật xá lợi. Hóa thành một đảo kim sắc lễ mang. Thẳng bức vân ly ca mặt. Vân ly ca liền thi thần thương đều chẳng muốn vận dụng. Đỉnh đầu hắc liên. Thả ra một đảo tia chớp màu đen. Trong khoảnh khắc. Liền đem này kim Phật xá lợi chém nát. Phương trưởng phun ra một ngụm máu tươi. Thấy nhất kích không thành. Lại lần nữa vẫn dùng mặt khác hai đảo áo nghĩa. Đầu tiên là dùng tràng hạt định chỗ vân ly ca thân hình. Lại dùng Phật chun áp chế. Cả hai vây khốn vân ly ca quanh thân không gian. Sau đó. Phương trưởng trực tiếp bóp một ngón tay huyết Tại chỗ đem hắn dẫn nổ. Oanh. Một tiếng này kinh thiên đồng địa nổ vang. Làm cho cả bồ đề sơn bên trên. Bột phát ra một đạo hào quang rực rỡ. Dòng giã giỏi sáng ra phương viên 30 vạn rậm. Vô số sinh linh. Cảm nhận được cái kia trong đó khí thế kinh khủng. Cũng nhìn không được run lập cập. Trang cảnh này. Cơ hồ có thể nói. Sẽ là bọn hắn cả đời bên trong. Đều miệng vô pháp quên được. Hô hô. Phương trưởng từng ngụm từng ngụm thở dốc Chợt khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh tới. Ha ha ha. Lần này. Ngươi không chịu nổi à. Dù sao cũng nên chết à. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Cái kia một đảo làm hắn coi như mộng ma thân ảnh. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại lại lần nữa xông lên. Trong tay đối phương trưởng thương. Phá vỡ nổ tung trùm sáng trực ép mình mặt. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phương trượng cả người tín niệm đều trực tiếp sụp đổ. Cái tên này là cái gì làm? Coi như hắn là thần đế, đứng trước hai đạo áo nghĩa thần khí tự bảo, chỉ sợ cũng không phải như vậy mà đơn giản có khả năng chống cự a. Hắn thế mà đặc biệt có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thực tế, đây là bởi vì tất cả tổn thương Toàn bộ đều bị lục tiêu nhiên cho thừa nhận rồi Vân Ly Ca hoàn toàn không có có nhận đến một tổn thương chút nào Chẳng qua là hắn cũng không biết chuyện này Còn tưởng rằng là Vân Ly Ca tự thân năng lực đặc thủ Nếu không phải là bởi vì hắn đã sớm xuất ra rất nhiều năm Tu thân dưỡng tính Gần như thiến tâm tính của mình Giờ này khắc này Hắn chỉ sợ sớm đát đát nhảy dựng lên nắm Vân Ly Ca tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Bất quá. Chấn kinh thì chấn kinh. Nổi giận thì nổi giận. Hắn cũng biết. Lúc này. Không thể để cho Vân Ly Ca cẩn thân. Bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy. Hắn sớm ngay đầu tiên. liền trực tiếp thôi đồng sau lưng Đại Minh Vương vòng. Mong muốn dùng đại minh vương vòng tới ngăn cản vân ly ca công kích. Đáng tiếc là. Đại minh vương vòng chẳng qua là áo nghĩa thần khí. Mà thí thần thương. Thì là đã đột phá đến tiên khí phạm trụ. Cả hai liền ban đầu cơ sở đẳng cấp cũng khác nhau. Chớ đừng nói chi là. Vân ly ca tu vi. Hiện tại đã đầy đủ mạnh mẽ. Đơn thuần tinh khiết tu vi. Tay không tấp sát chiến đấu. Đối phương cũng không phải là đối thủ của mình. Cho nên. Hai người thi triển công pháp mạnh yếu. Cũng là mỗi người mỗi vẻ. Vân ly ca một thương liền trong nháy mắt đâm xuyên đối phương đại minh vương vòng. Trường thương giống như một đảo huyết long. Sau đó tiến quân thần túc. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp chém giết bồ đề tử phương trưởng Mà là đưa hắn còn lại cánh tay cùng đùi. Toàn bộ xuyên thủng. Cổ tay rung lên Thí thần thương dồn dập đem hắn vạn bảo Tại đây về sau Vân Ly ca dùng thần lực đem bộ đề tử phương trưởng phong ấm tại mặt đất lên Giết ta Ngươi có bản lĩnh liền giết ta Bồ đề tử phương trưởng gầm hét lên Mà Vân Ly ca thì là cười lạnh nói Ngươi muốn chết Không có dễ dàng như vậy Ta nhất định phải làm cho ngươi nhìn tận mắt ta Giết sạch ngươi bồ đề tử các đệ tử. Dứt lời. Hắn lại lần nữa phi thân lên trời. Bắt đầu bày ra một vòng mới chém giết. Toàn bộ bầu trời. Thật giống như hạ sủi cảo một dạng. Gì rào rơi xuống. Bồ đề tử phương trưởng đang gào thét Đang gầm thét Như một đầu bị nhốt lồng giam dã thú. Phấn nộ đến cực hạn. Có thể là. Vân ly ca căn bản không để ý hắn. Bộ đề tử phương trưởng Theo phấn nộ Đến cầu khẩn Lại đến tuyệt vọng Lại đến chết lặng Cuối cùng Sông đồng tan giá Đã mất đi tất cả ánh sáng màu Sau một nén nhăn Toàn bộ bộ Đệ tử Đã bị vân ly ca tàn sát hết sạch Đến tận đây Trên người hắn Còn chưa có xuất hiện mảy may vết thương Vân ly ca còn tưởng rằng Đây là sư tôn trên trời có linh thiêng. Tại phù hộ lấy chính mình đây. Cái kia bồ đề tử phương trưởng. Bị vân ly ca đạp ở dưới chân. Thí thần thương mũi thương. Đè vào đối phương cổ họng ở giữa. Đáp chuẩn bị đưa đối phương đi lên đường. Chấm đáp. Bồ đề tử phương trưởng. Đột nhiên mở miệng một câu. Vân ly ca hơi hơi dừng lại động tác. Cười lạnh. Làm gì? Sợ. Đường đường Phật môn bồ đề tử phương trưởng. Chẳng lẽ cũng sẽ sợ chết sao? Vừa mới ngươi không phải là xin ta trước tiên đem ngươi giết đi sao? Phương trưởng ho khan hai tiếng. Đã bị vân ly ca đánh thành tàn phế hắn. Giờ này khắc này. Căn bản không có chút nào nửa phần sức phản kháng. Tứ chi của hắn đã toàn bộ đứt gãy. Trên thân thùng trăm ngàn lỗ. Ngũ tảng lục phủ toàn bộ hóa thành bột mịn. Nếu không phải nương tựa theo thần tôn chi cảnh mạnh mẽ sinh mệnh lực Hắn chỉ sợ sớm đã đã chết một cách triệt để Ta cũng không phải là sợ chết hạng người Ta chẳng qua là có cái nghi vấn Muốn hỏi ngươi Bằng không thì Ta chết cũng không nhắm mắt Ngươi chết không nhắm mắt Ta còn ước gì đâu Dứt lời Vân Ly ca trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn Mà vừa lúc này Phương trưởng hồn phách Nhưng từ hắn trong cơ thể bay ra ngoài Lại lần nữa kiên quyết mà hỏi Ta nhất định phải biết Vân Ly ca khẽ giật mình Hắn không nghĩ tới Đối phương chỉ còn linh hồn Thế mà đều muốn tới hỏi chính mình Tính tình vẫn rất cứng rắn Tốt Nhìn ngươi cũng xem như tên hán tử Ta sẽ nói cho ngươi biết Bởi vì ngươi giết sư tôn ta Ngươi sư tôn là ai? Sư tôn ta lão nhân già ông ta. Gọi lục tiêu nhiên. Lục tiêu nhiên. Phương trưởng khẽ nhố mày. Ta làm sao chưa từng có nghe qua cái tên này. chúng ta Phật môn. Nhất định không có xếp qua gia hỏa này. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Thả ngươi mỗ mố xuân thu sẽ ngoặt lớn sắm thúi. Ta vẫn lị ca. Tuyệt không có khả năng lầm. Ngươi nhất định sai lầm. chúng ta Phật môn. Thật không có xếp qua một cái tên là lục tiêu nhiên người. Ta là bộ đề tự chủ chỉ Sư tôn của ngươi. Khẳng định so ngươi còn lợi hại hơn. Hắn người lợi hại như vậy. Nếu như bị giết Mặt khác Phật môn phân đà. Nhất định sẽ báo cáo nhanh cho ta. Có thể là người nào cũng không có báo cáo nhanh cho ta. Cái kia liền đủ để chứng minh. Chúc ta Phật môn. Không có đối ngươi sư tôn ra tay. Ngươi cho ta là heo. Nếu như ta sư tôn không phải là bị ngươi Phật môn chém giết Ta quản ngươi gọi cha. Ta từ nay về sau. Xuất ra. Ta nhận như lai làm ta 18 bối tổ tung. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Vân ly ca thân thể. Đột nhiên khẽ run lên. Bởi vì. Hắn cảm giác được. Sư tôn. Tại triệu hoán hắn, sư tôn, không có chết. Như thế thảo đảm, hắn nhọc nhằn khổ sở đến cho sư tôn báo thủ. Đánh toàn bộ bồ Đệ tử Không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí còn giết bồ đề tử số vạn trưởng lão đệ tử Cơ hồ có thể nói. Cùng Phật môn ghét huyết hải thâm cửu. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết. Hắn sư tôn không có chết. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Phật môn là người bị hại É mơ mơ Tin tức này lượng quá lớn Trong lúc nhất thời Vân Ly ca lại có chút không chịu nổi Lão nạp dám lấy ta Phật tổ tới thề Ngã Phật môn Tuyệt đối tuyệt đối Không có xếp qua một vị gọi là lục tiêu nhiên tu sĩ Các hạ tuyệt đối là sai lầm Vân Ly ca trầm mặt một lát chợt lại là một thương Trực tiếp oanh bảo đối phương linh hồn. Muốn làm cha ta. Ngươi cũng xứng. Có thể làm ta cha. Chỉ có sư tôn. Quản hắn có phải hay không Phật môn giết sư tôn. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ngược lại bọn hắn vô danh tôn. Cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ban đầu đều là người xấu. Nói cái gì thể ngôn cùng đảo nghĩa. Vô danh tôn nội dung quan trọng. Thứ nhất là cầu thà. Thứ hai là chiếm tiện nghi. Nhớ ký hai điểm này là được rồi. Ta chính là cái người xấu. Ngươi có thể sao ta? Đánh thắng được ta lại nói. Giết chết phương trưởng về sau. Vân ly ca ho nhẹ một tiếng. Lập tức thu hồi thí thần thương. Thoát đi bồ đề tự. Bồ đề tử thần đí còn chưa có đi ra. Đoán chừng không biết ở nơi nào bế quan. Một phần vạn chạy đến một đám thần đế tới đánh chính mình. Vậy nhưng liền phiền toái. Hắn cũng không phải nói sợ cùng đối phương giao thủ. Nguyên bản hắn không sợ chết. Đó là bởi vì hắn coi là đối phương giết sư tôn của mình. Hắn muốn cho sư tôn báo thủ. Mà lại tới thời điểm. Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn không cầu sống sót trở về. Chỉ cần có thể giết nhiều mấy cách đệ tử Phật môn. Cho dù là bị Phật môn chém chết. Cũng tính là chính mình vi sư tôn tận trung. Nhưng là bây giờ. Sư tôn không chết. Vậy mình còn liều cái cái sắm mệnh. Nắm chặt chạy trốn. Trở về tìm sư tôn. Nắm tu vi của mình. Lại để thăng một đợt lại nói. Một bên khác. Lục tiêu nhiên khập khánh từ trong phòng đi tới. Trái tay viện eo. Tay phải kéo lên cái cầm. Ni mát. Ly ca tên tiểu tử thúi này Thật là có thể làm Đau chết mất Nay đặc biệt là thần tôn Hắn sẽ không phải là trêu chọc thần đế cường giả A Lục tiêu nhiên tu vi hiện tại Chỉ có thần tôn Còn không có đi đến thần đế Mà lại Thi triển tuyệt thiên ca thời điểm Là không thể vận dụng trang bị Nói cách khác Hắn là dùng nhục thân của mình Cưỡng ép đón lấy tất cả công dịch. Cũng may hắn thân thể phi thường cường hãn. Cũng có thể thi triển bất diệt kim thân cái gì. Rất nhanh. Hắn liền dùng thanh đế trường sinh quyết. Chữa trì thương thế của mình. Vừa mới làm xong tất cả những thứ này. Sơn cốc bên ngoài. Liền vọt tới một nhóm lớn khí tức quen thuộc. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Xa xa chân trời Liên xuất hiện từng đảo chấm đen nhỏ Tiếp theo dần dần phóng to Cầm đầu hai người Chính là cơ vô hà cùng Phương Thiên Nguyên Đằng sau đi theo Gia Cát Tử Quỳnh Quân Bất Kiến Khương Thái Huyền Tô Linh Vũ Mặt khác thì là vô danh nhị đại đệ tử cùng các thần thú bọn họ Bất quá Vô danh tôn thần thú đội ngũ đã lớn mạnh hơn không ít Vốn nhiều nhất liền mới mười mấy cách mà thôi Hiện tại nói ít cũng phải có bảy 800 con Bái kiến sư tôn Mọi người hưng phấn đi vào lục tiêu nhiên trước mặt Cùng nhau quỳ lại Nhiều năm không thấy tưởng niệm Giờ này khắc này Tất cả đều hóa thành kích động lệ nóng Không ít người hốt mắt cũng bắt đầu đỏ lên Phí sức thiên tân vạn khổ Vô danh tôn cuối cùng lại lần nữa tập kết Lục tiêu nhiên cũng là bùi mãi thôi Quá khó khăn Tu chân thế giới Phí hoài tháng năm Hung hiểm vạn phần Hơi không cẩn thận Liền có khả năng toàn bộ hủy diệt Hóa thành cho tàn Bây giờ Qua mấy năm Đại gia có thể bình an vô sự trở về tu tập lại một chỗ Này bản thân liền là một kiện vạn hạnh đã đến sự tỉnh Đứng lên đi Đều đứng lên đi Lục tiêu nhiên cũng không có chú ý đến Ngứ khí của mình cũng mang theo từng tia nghẹn ngào Hắn chưa từng có đối với bất kỳ người nào từng có như thế chân thành mà lại nặng nề tình cảm Này chút đồ đệ Cơ hộ có thể được xưng là mệnh căn của hắn Sư tôn Nơi này chính là lục ra sao Chúng ta tìm rất lâu Đều không có tìm được a Sư tôn Ngài tìm tới tứ sư để cùng lục sư để sao? Sư tôn Ngài tìm tới sư nương sao? Sẽ không vẫn còn độc thân cầu A Sư tôn Chúng ta rất muốn ngài à? Sư tôn Mọi người một chối đặt câu hỏi Liếu xíu Nhưng lục tiêu nhiên đầu đều muốn nổ Hắn lập tức khoát khoát tay Dừng lại dừng lại Vấn đề không muốn nhiều như vậy Còn có Cái nào mắc ta là độc thân cậu. Chờ một lúc chính mình lính 50 đại bản. Phút ha ha ha. Trong đám người bột phát ra một hồi ồn ảo cười to. Mà vừa lúc này. Từ đằng xa bầu trời. Đột nhiên bay tới một cố khí thế cường đại. Dung chuyển trời đất. Nương theo lấy khí thế vọt tới. Một cố đen năng lượng màu đỏ. Cũng tại mọi người ánh mắt bên trong. Sần sần phóng to. Không đúng. Có biến. Chẳng lẽ là truy binh. Không đúng. Khí thế kia mặc dù mạnh mẽ. Tuy nhiên lại là tràn đầy huyết khí cùng khí tức hủy diệt. Căn bản không phải Phật môn lực lượng. Sư tôn. Đây là ai? Mọi người một hồi khủng hoảng. Mà lục tiêu nhiên thì là khóe miệng dương nhẹ. Hắn tự nhiên biết đối phương là ai. Chẳng qua là hắn không nói. Chờ một lúc. Mọi người thấy hắn. Khẳng định sẽ giò kêu to một tiếng. Mọi người ở đây trong khủng hoảng. Một đảo bóng người màu đỏ ngòm. Cấp tốc rơi xuống ở trước mặt mọi người. Hướng phía lục tiêu nhiên quỷ một chân trên đất. độ nhi vân ly ca. Bái kiến sư tôn. Toàn trường trong nháy mắt tính lặng một mảnh. Tất cả mọi người trợn to trong mắt. Gắt gao nhìn chầm chầm vân ly ca. Phản phất là không dám tin một dạng. Đây là đang nói đùa gì vậy? Vân Ly Ca. Người đến là Đại sư Huyên. Bọn hắn là đang nằm mơ sao? Vân Ly Ca vừa mới triển hiện ra khí thế Nói ít cũng phải tại thần Hoàng Chi cảnh trở lên à? Đại sư Huyên có thể sâu như vậy. Nói đùa. Hắn về mặt tu luyện. Có thể được xưng là nhất cấp quỷ mục thật sao? Vô danh tông thủ tịch đại đệ tử. Cũng là vô danh tông đề nhất ở cuối xe. Ai không biết. Ai không hiểu à. Trong đám người. Không ít người đã lặng lẽ lấy ra binh khí. Các huyên đệ chuẩn bị kỹ càng. Cái tên này có thể là cây hàng giả. Đúng. Chờ một lúc nếu là hắn dám đối sư tôn có một tia bất kính. Mọi người cùng nhau xông đi lên đánh hắn. Lục tiêu nhiên mỉm cười xông vân ly ca gật gật đầu. Làm không tệ. Ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Vân Ly ca sờ mũi một cái. Cười hắt hắt. Hắt hắt hắt. Đây đều là sư tôn lối dạy tốt. Bằng không. Độm nhi tại sao có thể có hôm nay. Nói trở lại. Độm nhi những năm này. Tại bên ngoài cũng tìm tới không ít đồ tốt. Đang chuẩn bị cầm về hiếu kính sư tôn đây. Đang khi nói chuyện. Vân Ly ca đã theo nhẫn chữ vật của mình bên trong. Móc ra một ít gì đó. Chuẩn bị tiến lên. Đưa cho lục tiêu nhiên. Phía sau một đám vô danh tông đệ tử. Lúc này nổi lên. Này. Yêu nghiệt. Dám đụng đến ta sư tôn. Muốn chết. Các huyên đệ. Đánh hắn. Vân ly ca căn bản không nghĩ tới của mình sư đệ sư mỗi nhóm sẽ đối tử mình đồng thủ. Cũng không dám tùy tiện phóng thích tu vi. Miễn cho bắn ngược tổn thương. Đã thương nặng sư để các sư muội Trong lúc nhất thời Chỉ có thể ôm đầu hô to Các ngươi đang làm gì Các ngươi là điên rồi sao Là ta à Các ngươi đại sư huyên à Quân bất kiến một tay cầm đao Một tay cầm kiếm Ngăn tải lộc tiêu nhiên trước mặt Sư tôn Đại sư huyên này là giả Ngài yên tâm Có ta ở đây Tuyệt đối sẽ không nhường hắn tổn thương tới ngài. Lục tiêu nhiên. Làm sao ngươi biết hắn là giả. Này còn không đơn giản. Ta đại sư Huynh Làm sao lại là một vị thần hoàng cường giả. Hắn bây giờ có thể là thập vực vũ thần. đều đã rất tốt. Lục tiêu nhiên. Qua một hồi lâu. Hắn mới vừa mở miệng nói. Dừng tay cho ta. Ly ca là thật. Mọi người đột nhiên dừng tay. Một mặt không thể tin nhìn xem lục tiêu nhiên Lại lần nữa ngốc đi Thật thật Lục tiêu nhiên một mặt chỉnh trọng gật đầu Chúng người đưa mắt nhìn nhau Vân ly ca từ dưới đất bò dậy Vẻ mặt lạnh như băng nói Vừa mới là cách nào con rùa con bê Cầm thần binh hướng ta trong đúng quần chào hỏi Mọi người lập tức đem thần binh thả tại sau lưng Lắc đầu liên tục Không phải ta Ta đánh chính là đầu Cũng không phải ta Ta đánh chính là EO Ta còn không có đánh đâu Ta vừa mới đi lên Vân ly ca khí hàm răng trực dương dương Bớt nói nhàm Hôm nay động thủ đánh ta Lão tử chờ một lúc lại cùng các ngươi từng cái tính sổ sách Mọi người sắc mặt một khổ dồn dập nhìn về phía lục tiêu nhiên Lục tiêu nhiên thì là lập tức vo nhẹ một tiếng Nói Cái kia Nếu đều trở về Chúng ta trước nói một chút tu luyện vấn đề Các ngươi đều cho ta tiến đến Chúng ta muốn bắt đầu bổ sung thực lực Lời kia bên ngoài âm rõ ràng là Các ngươi đừng nhìn ta Chuyện này cùng ta có thể không có quan hệ Ta cũng sẽ không lấn vào chuyện này Mọi người cũng là bất đắc dĩ Chỉ có thể khẩn cầu chờ một lúc Đại sư huyên động thủ nhẹ một chút Sau đó Mọi người tải lục tiêu nhiên chỉ dẫn dưới. Đi đầu tiến vào hẻm núi. Bắt đầu thu nạp lục tiêu nhiên cho tài nguyên. Tiến hành tu luyện. Lần này, lục tiêu nhiên không tiếp tục dùng mặt đối mặt truyền thủ cho phương thức. Hắn tại giang sơn xã tắc độ bên trong. Làm một cách thư viện. Cách này thư viện trên thực tế cũng là một cách tiên khí. Là một tòa tiên khí đảo tràng. Cùng giang sơn xã tắc độ một dạng. Có thể lớn có thể nhỏ Bất quá Nó bên trong Có thể dựa theo chủ tư tưởng của người ta Tới biến hóa bộ ráng Trang trí Nội bộ cấu tạo tùy thời có thể dùng cải biến Mà lại nó mười phần cứng rắn Tự mang chuyển di trận pháp cùng phòng ngự trận pháp liền bị lục tiêu nhiên lấy ra làm phòng ốt Lục tiêu nhiên trực tiếp nhường các đệ tử chính mình đi vào trọn lửa công pháp Vân ly ca bọn hắn cũng có thể đi vào chọn lựa công pháp. Bất quá trọng yếu nhất chính là. Vân ly ca bọn hắn chủ yếu tu luyện. Vẫn là vượng tài cho bản mệnh công pháp. Những cái kia công pháp. Lục tiêu nhiên đều đã thăng cấp ra áo nghĩa phiên bản cùng tiên thuật phiên bản. Những công pháp khác. Chỉ có thể làm thích hợp chọn môn học. Nhưng lục tiêu nhiên hơi kinh ngạc chính là. Vân Ly Ca đã có khả năng tu luyện tiên thuật phiên bản. Bởi vì hắn tự thân lại có một loại đặc thù lực lượng. Đang bảo vệ lấy hắn. Không bị thiên đảo giám sát quy tắc phát hiện. Trừ cách đó ra. Đệ tử khác nhóm cũng chỉ có thể trước tu luyện áo nghĩa cấp bậc công pháp. Điểm này vấn đề. Ngược lại để lộc tiêu nhiên nghĩ đến một ít chuyện khác. Nếu Vân Ly Ca có khả năng đi đến che giấu thiên đảo mức độ. Những đệ tử khác có phải hay không cũng có khả năng làm đến bước này Theo tình huống hiện tại đến xem Các đệ tử cũng đều là có kiếp trước Mà lại khả năng đều là đại lão cấp bậc tồn tại Chỉ là không có chính mình ngưu xoa Cái kia ly ca đã tăng cường tư chất Tiếp xuống Có phải hay không là vô hà Cũng hoặc là là thiên nguyên Chỉ là mình bây giờ còn không biết cái sở này ở nơi nào Chỉ có tìm tới cái giờ này, mới có thể giúp bọn hắn tăng lên thiên phú. Ly ca thiên phú là thôn phể những người khác. Vô hạn lớn mạnh tự thân. Nói cách khác, khiến cho hắn thôn phể càng nhiều thần hồn. Hắn cũng là càng mạnh. Thần hồn của vu Hà là một đầu phượng hoàng. Chẳng lẽ muốn ta đi bắt mấy con phượng hoàng cho nàng nướng ăn. Nhưng là chân chính phượng hoàng. Tu Vi hẳn là rất mạnh a Đoán chừng đều phải là tiên giới phía trên tồn tại Ta hiện tại cũng đánh không lại Mà lại phương pháp này cũng không nhất định thành lập Bởi vì thiên nguyên thần hồn là một đầu ma viên Chẳng lẽ hắn liền muốn ăn hầu tử Cái kia lão tứ cùng lão lục Há không là một người muốn ngày ngày nuốt kiếm nuốt đao É mơ mơ Nghĩ đến cảnh tượng đó Lục tiêu nhiên không khỏi một hồi áp hàn Đồ chơi kia nuốt vào cũng tiêu hóa không được a Phía trên nuốt. Phía dưới rồi. Lại cho nó lôi ra đến. Vạn nhất đem hoa quốc làm bị thương. Quá cay con mắt. Được rồi. Cái này đợi đến tiên giới về sau rồi nói sau. Ngược lại bọn hắn tu vi hiện tại cũng còn rất thấp. Ta trước đem bọn hắn tăng lên tới cảnh giới tiên nhân lại nói. Lục tiêu nhiên còn có một cái rất lớn công trình. Cái kia chính là, đem Vân Ly ca đám người ấm ký, tồn vào chính mình tiểu thế giới, để bọn hắn có thể thoát Ly khỏi thiên đảo giám sát. Cứ như vậy, bọn hắn coi như là thành tiên, cũng không cần lại độ kiếp, về sau tu luyện mạnh hơn, cũng không cần lo lắng. Hắn nắm công pháp từng cách truyền thủ cho các đệ tử, cuối cùng mới vừa cho Vân Ly ca truyền thủ tiên thuật, truyền thủ hoàn tất về sau. Lục tiêu nhiên đem các đệ tử binh khí đều cho thu hồi lại Chuẩn bị tăng lên phẩm cấp Sau đó lại nắm tiên đan Áo nghĩa đan dược cái gì phát hạ đi Cho các đệ tử tu luyện Mọi người khi lấy được tài nguyên về sau liền lập tức chuẩn bị rời đi tại trong hạp cốc tìm chỗ tu luyện Vân ly ca tải cách trước khi đi Thì lại nhìn không được dừng bước Đúng rồi Sư tôn Nói trở lại Lần này Ta tại bồ đề tự Không biết vì cái gì Một mực chưa bao giờ gặp thần đế Thậm chí liền thần tôn Cũng chỉ ra tới 5-6 cái Mà lại trong đó 5 cái Còn vẻn vẹn chẳng qua là thần tôn nhất trọng cảnh tu vi Lục tiêu nhiên khẽ nhú mày Có loại sự tình này Ta biết rồi Người đi xuống trước đi Rõ Chờ đến vân ly ca rời đi về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa sắc mặt nghiêm túc phân tích. Phật môn có thể là thần giới mạnh nhất tôn môn. Cái khác không nói nhiều. Thần đế khẳng định có không ít. Thần tôn thì càng không cần nói nhiều. Thế nhưng ly ca thế mà không có gặp được. Xem ra có chuyện ẩn ở bên trong á. Nghe nói Phật môn cao nhất tồn tại. Là thượng Phật. Đó là theo tiên giới Linh Sơn phái xuống tới chủ trì Phật môn công tác. Tại 3.000 đại thế giới. Có rất nhiều này loại thượng Phật. Chẳng lẽ. Bởi vì đối phương là theo tiên giới xuống tới. Cho nên biết thân phận của mình. Hay hoặc là nói. Đối phương là tại mưu đồ cái gì. Bơ cơ, lơ, rơi trúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại cản trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 13. chương 390 Tiểu Túc Mệnh Thuật. Nghĩ tới nghĩ lui. Lục tiêu nhiên cũng nghĩ không ra cách nguyên cớ Chỉ có thể coi như thôi. Được rồi. Vẫn là đem các đệ tử tu vi trước đề cao. Chuyện cũ về tốt. Này rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chỉ cần mình cùng các đồ đề của mình. Tu vi đầy đủ. Một cách tự nhiên. liền không cần lại lo lắng những vấn đề này. Tốt nhất là chính mình cùng đồ đề của mình. Toàn đều trở thành toàn vũ trụ người mạnh nhất. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngay tại lộc tiêu nhiên nghĩ những vấn đề này thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Thần niệm quét qua. Lại có thể là Gia Cát Tử Quỳnh Bất quá Ngoại trừ Gia Cát Tử Quỳnh bên ngoài Thế mà còn có một người quen cũ Không là người khác Chính là Nguyên Lai Hạ Giới Ma Tông Tông Chủ Lăng Tâm Nguyệt Lăng Tâm Nguyệt vốn là Ma Tông Lão Đại Sau này bị chính mình lừa dối Khô chính mình rất nhiều tiếng cha Lại sau này Bị người đánh thân thể ngã xuống Là chính mình dựa vào tố thân ấm cho nàng phục sinh. Nhưng lúc ấy nàng đã không có tinh huyết. Cho nên thân thể của nàng. Nhưng thật ra là dùng tinh huyết của mình làm nền con. Nói cách khác. Nàng hiện tại theo sinh vật học góc độ đi lên nói. Cũng có thể xưng chi vì nữ nhi của mình. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên khẳng định là sẽ không nhận nợ. Tiến đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng một câu. Gia Cát Tử Quỳnh rất mau dẫn lấy lăng tâm nguyệt đi tới. Sư Tôn. Nàng chắp tay. Thi lễ một cái. Lục tiêu nhiên thì là gật gật đầu. Ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Gia Cát Tử Quỳnh lôi kéo phía sau lăng tâm nguyệt. Ta là mang nàng đến tìm Sư Tôn Ngài. Lần này. Độ Nhi bị Phật môn bắt đi tin tức. Sở dĩ sẽ bị Tứ Sư Huyên biết được. Đều là bởi vì nàng tương trợ Bất quá bây giờ Nàng muốn rời khỏi vô danh tung Độ nhi biết nàng ở tại thần giới không chỗ nương tựa Cho nên hy vọng sư tôn có thể thu lưu nàng Đợi tại chúng ta vô danh tung Vừa dứt lời Lăng tâm nguyệt liền khẩu thị tâm phi nói Đây cũng không phải là ta muốn tới A Là nàng nhất định phải ta tới Ta mới tới Lục tiêu nhiên yên lặng một thoáng Cái kia có muốn không ngươi đi Lăng tâm nguyệt không khỏi có chút mắt trợn tròn Chợt khí trực sầm chân Đi thì đi Có gì đặc biệt hơn người Lời tuy như thế Nàng lại không hề rời đi Gia Cát Tử Quỳnh có chút im lặng nói Sư Tôn Ngày cũng đừng đùa nàng Lục tiêu nhiên nhún nhún vai Chợt mở miệng nói Được, ta biết rồi Lần này bất kể nói thế nào Cũng là nàng giúp ngươi Như vậy đi. Cá nhân ta là sẽ không thu đệ tử. Muốn không liền đem nàng thu tải ngươi danh nghĩa. Làm vô danh tông nhị đại đệ tử đi. Hắn vừa mới vừa nói ra cái phương án này. Lăng tâm nguyệt liền lập tức mở miệng cự tuyệt. Ta không muốn. Ta vốn là cùng nàng bối phận. Kết quả hiện tại biến thành nàng đồ đệ. Ta còn không bằng rời đi vô danh tông đây. Lục tiêu nhiên tức giận lườm nàng liếc mắt. Sao? Những người lưu tại chúng ta vô danh tông liền đã rất tốt. Ngươi còn chọn ba lấy bốn. Kén cá chọn canh. So với nàng thấp hơn một đời lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cao hơn nàng bối phận? Ngươi muốn làm yêu lị sao? Bất quá! Gia Cát Tử Quỳnh lại là lại lần nữa vì nàng lên tiếng xin sỏ cho. Sư Tôn! Dạng này cũng xác thực không quá phù hợp. Có muốn không? Ngày thu nàng làm một cái ký danh để tử như thế nào Dù sao lấy trước Các ngươi cũng là dùng cha con tương xứng Lục tiêu nhiên vốn là muốn cử tuyệt Có thể là ra cát tử quỳnh tới thần giới Thu rất nhiều ủy khuất Vẫn luôn bị Phật môn giam giữ lấy Thật vất vả mới trở về Hắn cũng không muốn nhường chính mình bảo bối đồ để trong lòng khó chịu Hơn nữa còn có một điểm Lăng tâm nguyệt tại không có nhìn thấy tình huống của mình dưới Biết được đồ đề của mình bị người công kích Bận trước bận sau Cũng xem như mười phần tận tâm Thôi Liền cho nàng một cái cơ hội đi Khẽ thở dài một cách một hơi Hắn đành phải mở miệng nói Được a Đáp như vậy Vậy liền nghe ngươi Lăng tâm nguyệt Từ hôm nay trở đi Ngươi xem như ta một cái ký danh đệ tử Lăng tâm nguyệt ánh mắt vui vẻ. Thế nhưng ngoài miệng lại như cũ ngạo kiểu nói. Này này đây chính là ngươi nói à. Ta nhưng không có buộc ngươi nha. Lục tiêu nhiên bất đắc dí cười một tiếng. Khoan hãy nói. nha đầu này ngạo kiểu tính cách. Thật sự là cùng yêu lị giống như đúc. Cái miệng nhỏ nhắn bướng bình tàn nhẫn Được rồi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này ngây ngô. Ta mặc dù thu ngươi làm ký danh đệ tử. Có thể là ngươi cũng xem như vô danh tông nhất đại đệ tử. Ngươi muốn cần cu chính mình. Thật tốt nỗ lực. Tốc độ cao đề cao tu vi của mình. Đừng liền những cái kia tam đại đệ tử cũng không sánh nổi. Lăng tâm nguyệt vẻ mặt ngưng tụ. Yên tâm đi. Từ khi ngươi phục sinh ta về sau. Tốc độ tu luyện của ta. So trước kia còn muốn lời hại hơn rất nhiều lần. Ta chắc chắn sẽ không thua bởi bọn hắn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nhưng lăng tâm nguyệt đi giang sơn xá các đồ trong đảo trường tìm kiếm công pháp. Dù sao. Nàng không phải là của mình thân truyền đệ tử. Không có khả năng cho nàng thân truyền đệ tử công pháp. Thế nhưng nàng vừa mới nói những lời kia. Là có ý gì. Nàng tư chất tu luyện mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói. Là bởi vì chính mình máu tươi sao? Máu tươi của mình giúp nàng một lần nữa tạo nên thân thể. Có thể để cho nàng tư chất tu luyện tăng lên trên diện rộng. Lục tiêu nhiên là biết mình cốt nhục. Là dùng bản cổ tinh huyết cùng xương cốt chế tác. Có phải hay không là bởi vì này một trọng quan hệ? Nếu là như vậy. Về sau lại phục sinh các đệ tử. Có muốn không lại thêm vào một chút tinh huyết của mình. Có thể hay không sinh ra một chút hiệu quả tốt hơn. Xem ra sau này tìm cơ hội. Có thể thử nhìn một chút. Chờ đến lăng tâm nguyệt đi đảo tràng về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa móc ra một bình sứ nhỏ. Đưa cho ra các tử quỳnh. Tử quỳnh. Trong khoảng thời gian này. Ngươi chịu khổ. Vừa mới sư huyên của ngươi sư tỷ bọn hắn đều tại. Ta cũng không dễ đơn độc cho ngươi một chút chiếu cố. Này cách bình nhỏ con bên trong chính là 10 đạo hậu thiên khí. Ngươi lấy trước đi luyện hóa. Đối tu luyện của ngươi rất có ít lợi. Lục Tiêu Nhiên cũng là không có cách nào, bởi vì hắn hiện ở trên tay hậu thiên khí còn không nhiều. Mà tăng lên trang bị cái gì? Tiêu hao lại 10 phần to lớn. Muốn đem một thanh tiên khí luyện chí thành hậu thiên linh bảo, ít nhất cũng phải cần mấy chục đạo hậu thiên khí. Hắn quá thiếu cách đồ chơi này. Bằng không thì khẳng định sẽ cho tất cả các đệ tử đều an bài bên trên. Gia Cát Tử Quỳnh chắp tay nói. Đa tạ sư tôn. Ô, V, W, W, M. Đi thôi. Gia Cát Tử Quỳnh tiếp nhận bình sứ nhỏ rời đi thời điểm. Lục tiêu nhiên nhìn không được hơi hơi nhú mẩy. Cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác Tử Quỳnh giống như nhỏ không ít? Bất quá rất nhanh. Hắn liền một lần nữa vội đầu vào chính xử lên. Ly ca tăng lên nhiều như vậy Tu Vi. Cũng sinh ra không ít gói quà. Mà lại đây đều là tương đối cao cấp gói quà. Mở hẳn là sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật A. Vượng tài. Nắm gói quà đều cho ta nói ra. Hiểu rõ. Lục tiêu nhiên một vừa mở ra tất cả gói quà. Hậu thiên khí 12345 Lục tiêu nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên rất không tệ A Ly ca quá treo. Đi lên liền là nhiều như vậy hậu thiên khí. Cái này chính mình cải tạo pháp bảo đã tốt lắm rồi. Chờ hạ chính mình nắm các đệ tử ấm ký đều để vào chính mình tiểu thế giới. Bọn hắn không cần lại kiên kỷ thiên kiếp. Về sau là có thể tu hành tiên thuật. Còn có khả năng sử dụng tiên khí cùng hậu thiên trí bảo. Thực lực lại xét lại tăng lên trên diện rộng một đoạn dài. Đơn giản xong đẹp tới cực điểm. Tiên thuật tử tiêu thần lôi S1. Tử tiêu thần lôi. Thi chuyển ra. Có thể trực tiếp phát ra công dịch. Cũng có thể kèm theo đến mặt khác công dịch phía trên. Hiểu rõ. liền là tử tiêu thần lôi trần giản dị bản nha. Thi chuyển dễ dàng hơn. Không cần bày trận cái gì. Tiên thú chứng s ngàn. Khá lắm. Hiện tại cũng bắt đầu cho mình mở ra tiên thú trứng. Xem ra tiếp xuống lại có thể cho các đồ để thêm đồ ăn. Mỗi ngày chỉnh hai tiên thú trứng chân nước sôi. Cái kia tu vi còn không phải soạt soạt soạt dâng lên. Hoàn mỹ. Tiên thuật tiểu túc mệnh thuật S1. Dùng chân linh chi ngôn. Kèm theo chân thực tổn thương. Nói cách khác. Chính mình thi triển tiểu túc mệnh thuật sau lưng. Vẹn vẹn chỉ cần nói. liền có thể làm cho đối phương bị thương tổn. Cái này tốt sâu a Bất quá. Nói trở lại. Môn công pháp này tốt như vậy. Đảo có chút giống thánh nhân ngôn suốt pháp tùy. Vượng tài. Người môn công pháp này lợi hại như vậy. Sẽ có hay không có chút quá biến thái rồi. Cái đồ chơi này cùng thánh nhân không sai biệt lắm A Chủ nhân nói sai a Đây cũng không phải là thánh nhân cái chủng loại kia ngôn xuất pháp tùy. Đây là một loại tiên pháp. Hơn nữa còn là một loại có thể tiến hóa tiên pháp. Nó hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là tiểu túc mệnh thuật. Về sau còn có thể tiến dai trở thành lớn số mệnh thuật. Nếu như nó tiến dai thành lớn số mệnh thuật về sau. Nó thậm chí có được đối thánh nhân trực tiếp tạo thành trình độ tổn thương. Nó đối ngọn là hồng quân pháp thuật. Là ác đảo bình thường thánh nhân phía trên. Lợi hại như vậy. Lục tiêu nhiên nhìn không được cảm khái một tiếng. Vượng tài quả nhiên quá châu xiên. Không hổ là cùng thiên đảo một cấp bậc tồn tại. Người thường nói. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Có thể thiên đảo bên dưới. Thánh nhân cũng là sâu kiến. Như vậy nói cách khác. Vượng tài phía dưới. Bình thường thánh nhân. Kỳ thật cũng là cản bát. Nói không chừng về sau Mình còn có cơ hội Đổ mấy cái thánh nhân tới chơi chơi Bất quá Cái này tiên thuật mặc dù mạnh mẽ Nó cũng có nhất định hạn chế Cái kia chính là Nó sẽ bùng cháy chủ tuổi thọ của con người Lục tiêu nhiên Hắn liền biết Trên đời này không có uổng phí ăn chế bữa ăn Bất quá được rồi Tuổi thọ ngắn một điểm liền ngắn một điểm đi Ngược lại cũng không phải nơi đó ngắn một điểm. Lục tiêu nhiên tiếp tục nắm còn lại hộp quà đều mở ra. Lại mở một chút hậu thiên chí bảo Ngược lại cũng đều là một chút đồ tốt. Hắn chuẩn bị về sau. Tất cả đều phát cho các đồ đệ. Tiến tới toàn thể tăng cường vô danh tông thực lực. Chờ này một đợt tăng cường về sau. Chính mình lo lắng nữa một thoáng. Bước kế tiếp kế hoạch. Lục tiêu nhiên gọi tới Vân Ly Ca. Đem tiên thú chứa tái phát xuống một bộ phận. Sau đó trực tiếp bắt đầu bế quan. Trước tiên đem các đồ để ấm ký ánh vào thế giới của mình. Lại công pháp tu hành. Cùng chế tạo tốt hơn thần khí. Một bên khác. Vô danh tông các đệ tử đời thứ hai. Cũng bắt đầu bước vào trong đảo trường. Bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình công pháp. Mới vừa vào đến. Mọi người liền bị cái kia rực rỡ muôn màu áo nghĩa cấp bật công pháp. Cho chấn nhít toàn thân trực nổi da gà. Ngọa tạo. Quá sư tôn quả nhiên ngưu soa A Nơi này đều là áo nghĩa cấp bậc công pháp A Thẳng thắn tới nói. Những người này ở đây bên ngoài nhiều năm như vậy. Tháng ngày trôi qua cũng coi như không tệ. Cái gì thần thuật thần khí. Cũng không có thiếu. Bất luận là quân bất kiến nhổ lông dê. Vẫn là thương thái huyền Đảo mộ tổ. Đều để các đệ tử đời thứ hai ăn chính là miệng đầy chảy mỡ Có thể là cùng lục tiêu nhiên đảo tràng so ra Cái kia thật là là tiểu vu gặp đại vu Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a Mọi người như là tò mò bảo bảo một dạng Hưng phấn mà đi tìm tìm thích hợp riêng phần mình công pháp Trong đám người Có một cái tay cầm thiền trượng đầu chọc Thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu